chương hai trăm bốn mươi sáu chân chính chu tức chân giải tự nhiên do nó thân t r u y ề n chương hai trăm bốn mươi sáu chân chính chu tức chân giải tự nhiên do nó thân t r u y ề n phá tại hà cầu chân trợ giúp ngưng tụ ra hai viên thiếu thôn khiếu h u y ệ t tỉnh hồ dưới chu yên lúc đầu tồn tại thiếu hụt toàn thân khiếu h u y ệ t rốt cục tại cộng hưởng bên trong núi thành một mảnh hóa thành ma trận giống như chỉnh thể tồn tại thân diệu khiếu h u y ệ t ma trận chỉnh thể chấn động đem chu yên tinh thần độ tinh khiết lại lần nữa bay vụt trong mi tâm đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra khủng bố đến cực điểm tinh thần ba động cỗ tinh thần này cùng khí thế tương hợp hóa thành một loại nào đó vô hình có chất tồn tại hắn mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trạm nhiên đối diện đã thu hồi hai tay hà cầu chân trong mắt chưa ý cười chu yên vậy đối với phổ thông chân cảnh tam d i a i tới nói mạnh đến mức quá mức khí phách đối với hắn mà nói bất quá là t h à n h phong quất vào mặt hắn cười hỏi thành chu yên gật đầu cảm tạ sư phụ thành hắn vừa cẩn thận cảm thụ một chút hiện tại toàn thân k h i ế u huyệt đã hoàn toàn đã đạt thành cộng hưởng trạng thái tạo thành một cái kỳ dị chính thể cho dù là hà cầu chân cho hắn ngưng tụ bù đắp một nửa hư giả khiếu huyệt lặng yên biến mất cái này khiếu huyệt ma trận cũng không có sụp đổ về trước đó hoàn toàn độc lập trạng thái nếu như muốn tương tại ngưng tụ thành khí phách trước đó hắn cái kia thiếu thốn khiếu huyệt tựa như là khuôn đúc lỗ hổng cái lỗ hổng này sẽ dẫn đến bản thân hắn d ó t vào tinh thần một mực từ lỗ hổng s ó i mòn dẫn đến chỉnh thể khiếu huyệt ma trận tính ổn định thiếu thốn kiếm phôi khó mà thành hình mà tại hà cầu chân cho hắn đem cái này mà trận khuôn đúc lỗ hổng bổ sung nhờ vào đó duy nhất một lần đúc thành kiếm phôi đằng sau kiếm phôi này bản thân lại thiếu thốn một cái miệng nhỏ lại sẽ không lại ảnh hưởng nó trở thành một thanh sắc bén thần kiếm hà cầu chân vui mừng gật đầu như ta sở liệu bản thân ngươi tinh thần đã mạnh đến hoàn toàn siêu việt chân cảnh m ò tới c u ầ n cảnh tình trạng cho nên chẳng những khiếu huyệt kích hoạt được nhanh một khi ta vì ngươi bổ sung khiếu huyệt thiếu hụt đằng sau khí phách ngưng tụ cũng thuận lợi như vậy hắn tiếp tục nói đã ngưng tụ thành khí phách cái kia hỏa đức dưỡng khí thiên môn công pháp này đối với n g ư ơ i mà nói liền có thể công thành lui t h ầ n là thời điểm bắt đầu tu luyện b ư ớ c kế tiếp bí pháp chu yên trong lòng hơi động sư phụ ngài nói thế nhưng là cái kia chu tức chân giải hà cầu chân mỉm cười xem ra giải doanh đã, đã nói với ngưng môn bí pháp này ân chu yên nhớ lại một chút sở trưởng lão nói chu tức chân d i i nhất định phải trải qua ngài thân truyền mà lại nhất định phải là q u á n thông toàn thân khiếu h u y ệ t sơ bộ ngưng tụ thành khí phách tiến vào chân cảnh tam giai cấp độ hậu phương có thể tu luyện hà cầu chân gật đầu không sai cho nên toàn bộ chu tức cùng chứ ta cổ hoài thành cùng sở trưởng doanh các loại ba cái trưởng lão bên ngoài trước mắt chỉ có mười vị chân cảnh tam giai người có thể tu hành tăng thêm hai ngày trước đến đây là nhi tử cầu lấy công pháp an tiên h minh cùng bây giờ ngươi bên ngoài liền có mười hai vị an thế hoàng sao chu yên trần c h ờ một chút nghĩ lại tới ngày đó cảm nhận được an thế hoàng lâm trận đột phá lúc cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hỗn độn khí thức nói thẳng sư phụ ta cũng không phải là cố ý phía sau nhai người cái lưỡi nhưng n à y an thế hoàng đột phá đến tam d à i quá trình có vấn đề hà cầu chân mỉm cười ta nghe nói thí luyện sự tình hắn là tại cùng ngươi tranh đấu thời điểm lâm tràng đột phá đúng không chu yên nhẹ gật đầu hắn đột phá thời điểm ta cảm nhận được kỳ quái khí tức ngươi đều có thể nói ngay thẳng một chút hà cầu chân vô vỗ mở vai của hắn ta gặp qua an thế hoàng nhô ra hắn còn sót lại hỗn độn khí t ứ c nguyên lai sư phụ biết. Chu yên yên lặng gật đầu, không nói gì thêm nữa nếu sư phụ đã biết việc này vậy dĩ nhiên là có hắn suy tính không cần nhiều lời hà cầu chân lại thoải mái cười một tiếng chủ động giải thích nói chu yên trên đời này người cũng không cũng giống như ngươi như vậy thiên tư tuyệt thế lại không sợ hỗn độn người tập võ ngàn ngàn vạn có thể đặt tới chân cảnh tam giai ngưng tụ thành khí phách người lại ít càng thêm ít cũng tỷ như cái kia an thế hoàng tại thường nhân bên trong đã là tuyệt thế thiên tiêu nhưng lại đã kẹt tại tiến vào tam giai bậc cửa nhiều năm tại dưới tình huống như vậy vì thành công đột phá luôn có người sẽ đi chút bàn môn tà đạo những này trong tà đạo phần lớn lại cùng hỗn độn vật thoát không khỏi liên quan nói hắn than nhẹ một tiếng đó là bọn họ lựa chọn của mình mà ta chỉ cần xác định hắn không có bị hôn đ ộ n thôn vệ đồng hóa liền có thể ngay sau đó hà cầu t r â n lại rất có thâm ý mỉm cười n g ư ơ i yên tâm nếu như bọn hắn thật là hôn đ ộ n c ắ n ướt vi sư tự có cấm chế thủ đoạn minh bạch chu yên lật đầu hà cầu t r â n vô vô bờ vai của hắn không nói người khác người mà theo ta đến nói đi hắn bay người đi hướng thang máy chu yên lập tức đuổi theo nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ c h u y ể n công liền c h u y ể n công làm sao còn muốn đổi địa phương bất quá từ khi tiến vào cái này lăng q u ă n tháp sau hắn từ trước đến nay sư phụ ở tại lầu hai vẫn không có thể đi l ê n q u a bây giờ sư phụ chủ động dẫn hắn đi lên hắn vẫn có chút chờ mong hai người ngồi thang máy trên đường đi đi trực tiếp nhảy qua ba bốn tầng đi vào tầng cao nhất hà cầu chân nhìn thấy chu yên nghi ngờ bộ dáng cười nói ba tầng bốn tầng là ta thu nhận sử dụng một chút thú vị sự vật tư khố tầng cao nhất là của ta bế quan tinh thất cửa thang máy mở ra hai người đi ra ngoài cùng chu yên đã từng dự đoán mấy loại tràng cảnh cũng không giống nhau tầng thứ năm này cũng không lớn mà lại nội bộ trừ chính giữa một cái bồ đoàn bên ngoài có thể nói là không có vật gì ngươi đi bồ đoàn kia ngồi xuống chu yên làm theo đãi hắn sau khi làm xong hà cầu chân một mặt nghiêm túc đi vào trước mặt hắn chu yên chuyến pháp trước đó vi sư còn muốn nói cho ngươi một sự kiện chu yên yên lặng ngẩng đầu lắng nghe hà cầu chân nhẹ nói những người khác sở học chu tức chân dài cũng không phải là bản đầy đủ là trải qua ta điều chỉnh cắt giảm qua thứ cấp tu luyện pháp chu yên đốn một chút sau đó lại lập tức minh bạch hà cầu chân ý tứ hà cầu chân đưa tay phải ra ngón trỏ dựng thẳng lên đầu ngón tay dần hiện ra một phẩy bảy màu hào quang đây chính là ta truyền công cho những người khác phương thức đem viên này đã bao hàm tu luyện pháp hạt giống tinh thần ban cho người khác người kia liền có thể tự động lĩnh mộ nhưng tương ứng lại nhận cấm chế không cách nào đem pháp này chuyển cho hắn người đương nhiên nếu như tinh thần của hắn cường độ có thể vượt qua ta lời nói cấm chế này cũng liền không tồn tại ân có thể so sánh sư phụ lão nhân ra ngại tinh thần cường độ cao trên thế giới này hẳn là không mấy cái đi chu yên không nói chuyện chờ lấy hà cầu chân đến tiếp sau nếu sư phụ sớm nói cho hắn biết thứ cấp tu luyện pháp thuyết pháp vậy dĩ nhiên nói rõ muốn chuyển thụ cho hắn không phải thứ cấp công pháp mà là muốn chuyển chân pháp quả nhiên chỉ gặp hà cầu chân đầu ngón tay hào quang tiêu tán một giây sau hắn mở bàn tay trong lúc hoảng hốt liền nhìn thấy có một vật hư hào chậm rãi nổi lên lại là một mảnh như thật như ảo xích kim sắc l ô n g vũ lông vũ này phảng phất một mảnh h ỏ a diễm màu xích kim đang lăn lộn bùng cháy vừa mới xuất hiện liền lộ ra nội liễm lại mênh mông thần tính chu yên con ngươi rung động bình tĩnh nhìn chăm chú lên mảnh này l ô n g vũ chỉ cảm thấy tâm thần đều hoàn toàn bị nó chấn n hiếp cái này tuyệt không phải thế này đồ vật thậm chí không phải cái n ư ớ c đồ vật hà cầu chân thanh âm phảng phất từ thiên ngoại truyền đến chân chính chu tức chân giải tự nhiên do chu tức chi linh thân truyền hà cầu chân hư nâng trầm rãi nói, nói ra từng có truyền thuyết ghi chép thời đại thượng cổ thế giới này từng có các loại tồn tại cường đại dừng lại nghỉ lại bọn hắn cường đại hoàn toàn siêu việt lúc ấy cổ nhân tư duy bị kính là thần minh đương nhiên bọn hắn cũng xác thực mạnh như thần minh về sau không biết ra sao nguyên nhân những tồn tại này lại lặng yên mất tích rời đi trong đó bộ phận cảm giác tồn tại niệm tại nhân loại đối với hắn sùng bái của nhiệt trước lúc rời đi lưu lại ký túc lấy hắn chân linh thần uy di vật cái này chu tức chi vũ chính là thứ nhất đến tập trung ý chí đụng vào chu tức chi vũ do hắn chân linh tự thân vì người chuyển pháp nói đi h ạ cầu chân ra hiệu chu yên đưa tay chu yên lần nữa mở ra linh tính bùng cháy chậm rãi rôi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm đi lên tại đầu ngón tay của hắn cùng cái tia xích kim sắc hư hảo lông vũ chạm nhau trong n h á mắt hết t hệ tất cả thanh em toàn bộ biến mất tất cả cảnh sắc tất cả đều đi x hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh to lớn hư vô bên trong trong hư vô này không gian tại trong dây lát bị xích kim sắc quàng vận xâm nhiễm chu yên nhịn không được n g n g đầu gặp được một mảnh vô biên vô tận vũ trụ tinh không cái này vô biên trong tinh không lấy mấy trăm khỏa tinh vị là dựa vào tạo thành bảy đại tinh tú cái này bảy đại tinh tú lại bị một tôn xích kim sắc to lớn hình chim tồn tại nơi bao bọc chu tước cái kia to lớn thần địa v ô vũ dực hướng chu yên q u ă n g tới thoáng nhịn、vâng. vô tận họa diễm màu xích kim trùng trùng điệp điệp hướng chu yên v ă n tới đem hắn triệt để báo khỏa cuối cùng co lại nhanh chóng tụ t chu yên thần trí bỗng nhiên một rõ ràng không có hư không không có vũ trụ cũng không có chu tức ý thức của hắn đã trở về nhưng là viên địa lưu tại hắn thần khiếu bên trong một chút chân linh chi hỏa đã chứng minh hắn kinh lịch vừa rồi là thật trước người hà cầu chân ngay tại túi đầu nhìn xem trong tay mặt phản t ỉ n h chu yên nhìn t r u n g quanh một chút có chút chần chờ sư phụ ta cái này qua bao lâu hà cầu chân ngẩng đầu lên dáng tươi cười ôn hòa bảy ngày bảy ngày chu yên dừng lại có lâu như vậy sao hà cầu chân gật đầu lúc trước ta cùng hắn tiếp xúc cũng dùng bảy ngày mặc dù ta cũng giống như ngươi cảm giác chỉ qua trong n h y mắt hắn hỏi như thế nào chân chính chu tước chân giải phương pháp tu luyện chu yên nghiêm túc gật đầu đã tập được quả nhiên thần diệu vô cùng hắn cũng không phải là k h á c h khí mà là thật cảm thán cái này chu tước ban cho tu luyện pháp thực sự thật l à khéo cũng chính là bởi vì thu được cái này huyền diệu phương pháp tu luyện hắn cũng hoàn toàn xác định chính mình đằng sau tu luyện căn bản ma luyện tinh thần lớn mạnh linh hồn thân làm phương chu hồn độ bờ bên kia nhục thân cùng thể xác chỉ là linh hồn nhất thời vật chứa chỉ có chân linh mới là hắn tồn tại bản chất lớn mạnh chân linh mới có thể tốt hơn khống chế linh hồn này chi thuyền mà cái này chu tước chân giải chính là dạy bảo hắn như thế nào đem tinh thần từ trong cảnh tu tới bên ngoài cuối cùng thẳng tới bờ bên kia đại đạo c h i pháp đồng thời chu yên cũng càng minh bạch nếu như sau này có khả năng hắn nhất định phải tìm về cái k i a nguyên bản thuộc về hắn tự thân tay trái cùng mắt phải hoặc là nói hắn chân chính cần tìm về là cái k i a thiếu thốn một bộ phận chân linh chân linh nếu như không được đầy đủ sẽ dẫn đến hắn sau này linh hồn con đường tu luyện khó khăn t r ù n g đ i ệ p đồng thời càng ngày càng khó mà chân linh lớn mạnh chỗ tốt kỳ thật lúc trước thời điểm liền đã có chỗ thể hiện tinh thần cương đại chính là linh hồn cường đại biểu hiện bên ngoài trước đó chu yên bởi vì tinh thần cường đại vô luận là tu luyện chủ này thế giới bí võ hay là chân võ thế giới học được chân võ thậm chí là sử dụng dung hợp đằng sau lấy được các hạng kỹ nghệ cùng năng lượng vẫn luôn thuận buồn xuôi gió uy lực mạnh mẽ mà chủ thế giới võ giả cũng giống vậy tinh thần cao cường người liền có thể tốt hơn phát huy thần cơ siêu niệm đường về hiệu quả tại đến chân cảnh tam giai có được khí phách loại này càng cao cấp hơn tinh thần biểu hiện hình thức sau liền có thể áp chế không khí phách người tinh thần tăng cường chính mình tinh thần hiệu suất mà tới được cùng cảnh có thể ngưng kết bề ngoài đằng sau mang ý nghĩa linh hồn cường độ tăng thêm một bước càng có thể mượn nhờ bề ngoài trên diện rộng tăng cường đối với siêu phạm c h i lực điều khiển năng lực phóng đại siêu phạm c h i lực u y lực hà cầu chân nghe được chu yên trả lời khẳng định mỉm cười chu tước chân giải là chu tước ban cho chúng ta có thể thẳng tới đại đạo bờ bên kia chân pháp ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện cho tốt mặc dù đường xá xa, xa xôi gian khổ nhưng cuối cùng chưa hẳn không thể đến nhìn thấy cái kia bờ bên kia q u a n cảnh hắn rồi nói tiếp nói điểm càng bây giờ chỉ cần linh hồn ngươi đủ mạnh sau này có thể ngưng tụ bề ngoài bên ngoài cùng nhau làm c à n cơ thao túng thần cơ bên trong siêu niệm đường b ề liền có thể phát huy ra viễn siêu phổ thông thần cơ cường độ nói đến nếu như không phải ứng long c u n g khai phát ra có thể thao túng siêu p h ạ m thần cơ để võ giả hồn phách tinh thần năng có đủ có thể phát huy cái kia coi như sư phụ người ta tu luyện tới loại trình độ này cũng chỉ có thể dựa vào nhục thân tác chiến tại vũ khí lạnh thời đại làm cái một đấu một vạn chỉ sợ sẽ là cực hạn xa xa không cách nào có được như hôm nay như vậy thực lực không có thần cơ lời nói đế quốc võ giả cũng chỉ có thể lấy tự thân thể xác làm cơ sở tiến hành chiến đấu nhiều lắm là thông qua tinh thần ngoại định mức tăng phúc bí võ huy lực tăng lên nhục thần lực phá hoại tôi cơ h ộ i chính là dùng cao phối đưa máy tính đi vận hành cấp thấp nhất phần mềm chu yên gãi đầu một cái sư phụ ngài cái thí dụ này tốt hình tượng chính là cùng tuổi của ngài không đúng lắm được hà cầu chân cười ha ha một tiếng ta mặc dù tuổi già lại không muốn bị thời đại vứt bỏ nói hắn khe khẽ thở dài duy nhất để cho người ta đáng tiếc là có lẽ là chu tức khinh thường vì đó cho nên lưu cho chúng ta chỉ có đại đạo chi pháp lại không hộ đạo chi thuật thần cơ tuy tốt lại cuối cùng chỉ là ngoại lực thôi sau khi nói đến đây hà cầu chân tại thoải mái sau khi hiện lộ ra hơi t ị liêu nhìn thấy cái này đối với mình cơ hồ không giữ lại chút nào trực tiếp chuyển thụ chu tức đại đạo sư phụ chu yên có chút trầm âm sau đó hắn mở miệng nói ra sư phụ ta có hộ đạo chi thuật ân hà cầu chân nghi ngờ nhìn hắn một cái chu yên thanh âm thả nhẹ sư phụ ngài không so đo lai lịch của ta chuyến ta đại đạo như thế phương pháp tu luyện ta không có gì tốt báo đáp lại vừa vặn có một môn tiểu thuật tên là chân võ hà cầu chân toàn thân r u lên cho tới nay ôn hỏa nho nhã hình tượng cơ hồ đều muốn bảo trì không nổi hắn gắt gao nhìn xem chu yên thanh âm có chút ngưng trọng chu yên ngươi biết mình tại nói cái gì sao chu yên không nói nhảm chỉ là nhìn chung quanh một vòng sau đó dựng thẳng lên tay phải nhẹ nhàng nắm tay một giây sau đại lượng chân khí hội tụ hóa thành chân khí chi hỏa đem hắn cánh tay phải báo khỏa hà cầu chân con nơi g ư cực trấn hắn tu vi bậc nào đương nhiên có thể phát giác được chu yên trên tay năng lượng kỳ dị nó tính chất cùng cái tia thần cơ tính chất hoàn toàn khác biệt mà lại chu yên căn bản không có trang bị thần cơ sư phụ chiêu này tên là diễm thương nhẹ giọng giới thiệu ở giữa chu yên một quyền đánh ra liệt diễm hóa thành bén nhọn thương mô hình dạng bắn ra tại trô đánh vào trên mặt đất kim loại lưu lại một mảnh cháy đen nhìn thấy tình huống này hắn lung túng gãi gãi đầu sư phụ không, có ý tứ. ngừng hà cầu chân một thanh bóp nát trong tay mặt thẳng đột nhiên đứng lên một giây sau hắn vung tay lên thu nhỏ chu tức bề ngoài hiện hiện khổng lồ tinh thần lực phi tốc đảo qua toàn bộ tầng năm lăng con tháp sau nửa ngày hắn thật dài thở m ộ t hơi sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m chu yên ngươi làm sao bất cẩn như vậy đều không xác thực cho là sư nơi này có không có giám sát nghe trộm cứ như vậy biểu hiện ra chu yên dừng lại mỉm cười nói sư phụ nếu có người có thể giấu giếm được ngài tinh thần tại ngươi tư ở lắp đặt giám sát vậy ta coi như kiểm tra lại có thể cha được đi ra sao hà cầu chân bởi vì các em nước tồn tại thiên hình vạn trạng kỳ vật có thể phát huy ra đủ loại cùng loại siêu phạm chi lực thậm chí là siêu việt siêu phạm chi lực hiệu quả cho nên hà cầu chân mới có câu hỏi này chu yên chém đinh chặt sắc gật đầu đây là chân võ là có thể phổ cập có thể từ không tới có tu luyện ra sức mạnh đặc biệt siêu phạm chi thuật trong lúc nói chuyện hắn lần này không có sử dụng diễn thương mà là trực tiếp kích phát chân khí phủ ở bên ngoài thân hóa thành hỏa diễm áo ngoài tại hà cầu chân không che giấu chút nào khao khát trong ánh mắt hắn chậm dai nói ra này chân võ tên là vô cấu thân liền có qua có lại lấy báo sư phụ truyền đạo tri ân hộ đạo c h i thuật chu yên ngươi vậy mà có thể có loại này không dựa vào ngoại lực hộ đạo c h i thuật hà cầu chân lắc đầu rõ ràng đã qua tuổi trăm tuổi kiến thức rộng rãi bây giờ lại như cũ có chút tâm tình q u ấ y động thế giới này rất kỳ quái có thân cơ có thánh m i n h có siêu thú thuốc nước cũng có người cải tạo mà lại đều có thể lấy khác biệt phương thức thao tung cái kia siêu phám tri lực nhưng là những này siêu phàm c h i lực nơi phát ra bản chất đều là k ẻ n ư ớ c sinh vật cùng nói là siêu phàm c h i lực không bằng nói là hỗn độn c h i lực duy chỉ có không thể hoàn toàn do siêu hạn giả tự thân kích phát ra tới lực lượng siêu phàm bây giờ chu y ế n lại hời hợt đem dạng này một môn siêu phàm c h i thuật hiện ra ở trước mặt hắn chẳng lẽ thật sự đến ta chu tức c u n g trung hương này hà cầu chân nhịn không được thì thảo khe nói sau đó hắn chăm chú nhìn về phía chu yên chu yên ngươi có bằng lòng hay không đem cái này vô cầu giáo dục con người bằng hành động gương mẫu cho vi sư hiện tại liền có thể chu yên nhẹ nhàng gật đầu sau mười phút hà cầu chân nhìn xem lòng bàn tay của mình dấy lên nóng bỏng chân khí hòa diễm ánh mắt ngơ ngác chỉ đơn giản như vậy liền hắn một thanh nắm chặt bàn tay trên mặt hiện ra nụ cười tự dễ ước nào có cái gì đơn giản không đơn giản vạn quyền giả truyền để làm gì không bằng chân truyền một quyển sách bên cạnh chu yên cảm thán nói sư phụ ngài tinh thần căn cơ quá mạnh cái này chân võ đối với người mà nói tu tập đứng lên căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó hà cầu chân lại quay đầu trước kia chỗ không có nghiêm túc thái độ đối với chu yên nói ra chu yên nghe lời của ta sau này không đến không phải thời điểm bất đắc dĩ tuyệt đối không thể trước mặt người khác sử dụng cái này chân võ. Cái ngày à y chỉ sợ là phá ba mươi hiện hiện tháng trị chín không giờ trước đợi lạc tuyển cùng lạc kha cùng một chỗ kết thúc tu luyện trở về phòng nghỉ ngơi sau chu yên cũng trở về đến gian phòng yên lặng chờ đợi tiến vào trật tự hội nghị chỉ có thể nói thời gian vừa vặn hắn vừa lúc hôm nay hoàn thành đối với chu tức chân giải linh mộ đêm nay chính là hội nghị thời gian hội nghị này hắn đã nhảy qua hai lần lần này nghĩ đến đi lộ mặt soát xuống tồn tại cảm giác không phải vậy những đồng liêu khác sợ là muốn hoài nghi hắn chết lúc ban ngày hắn vì báo đáp sư phụ truyền thụ đại đạo liền qua đáp lễ lấy c h â n v õ vô c ấ u thân về phần trước đây đã từng cân nhắc qua dùng cái này chân v õ đổi một chút cái gì những chỗ tốt khác ý nghĩ nhưng không có lại đi suy nghĩ nhiều giữa người và người giao lưu chính là như vậy nếu sư phụ đối với hắn chân thành m ạ lợi vậy hắn cũng trở về chi lấy thành mà sư phụ h ắ n vừa đến tân Pháp, rõ ràng điệu nạn lấy duy trì cho tới nay khí định thần nhàn bất quá tinh thần tu vi đến hắn loại tình trạng này ngược lại có loại t ù y tâm sở dục không vượt khôn u thông thấu vui vẻ l i ề n cười khó chịu l i ề n giận c ă m hận l i ề n giết cho nên đạt được chưa từng thấy có thể làm cho hắn thoát khỏi bị thần cơ hạn chế thực lực hộ đạo chi thuật thời điểm hắn cũng không che giấu chút nào biểu đạt chính mình nóng lòng bế quan tu luyện ý nghĩ qua loa cùng chu yên bàn giao vài câu liền đem hắn đuổi đi mà rời đi lăng quang tháp đằng sau chu yên trực tiếp tiến về tam khí thiên chuyên môn đi gặp tiếp theo thẳng lo lắng h ắ n mấy người đồng Biết nhưng u b i mà hai người bọn họ ma quỵ sư phụ sở trường doanh nhưng không có thả các nàng cùng chu yên rời đi nhi nữ tình trường loại hình đồ vật tại xích quân trường lão nơi này không dùng được nhất là không có khả năng ảnh hưởng tu luyện đặc biệt là lạc kha là tinh thần siêu thực giả mà lạc tuyền đã là kiếm đạo thiên tài lại mới vừa ở trong nhiệm vụ lần trước như có thần trợ đề xuất mở ra thần khiếu hai cái đều là tuyệt đỉnh hạt giống tốt chính là nhanh chóng tăng thực lực lên thời điểm sở trường doanh thì càng không có khả năng để các nàng rảnh rỗi tận tới đêm khuya tám điểm ba người mới trong nhà tụ hợp sau đó hai tỷ mội lại bắt đầu bị chu yên giám sát tiến hành chân võ tu luyện cũng may hắn đang cùng sư phụ đ ồ i dưỡng trước đó đã đem trong tay còn lại năm a i chân khí tinh túy cùng nhiệt long huyết ngọc đều cho đến hai tỷ mội cũng không có chậm trễ các nàng mười mấy ngày nay chân khí tiếp tế v ề phần tại sao không có đem chân khí tinh t ú cho hắn sư phụ đương nhiên là bởi vì hai tỷ mội so hà cầu chân càng cần hơn mà lại hắn cũng không muốn lập tức đem đồ vật của mình bạo lộ ra sư phụ mặc dù người rất tốt nhưng dù sao không phải hai tỷ bội dạng này tuổi nhỏ ngây thơ một lòng đem chu yên xem như mệnh trung chú định người chu yên không có khả năng giống đối với hai tỷ bội thẳng thắn như thế đối với sư phụ cũng hoàn toàn thẳng thắn húng chi lấy hà cầu chân cái tiêu mênh mông không gì sánh được tinh thần cường độ dù là không có chân khí tinh túy chỉ sợ tu luyện chân võ chuyển hóa chân khí tốc độ đều so hai tỷ bội phải nhanh nói không chừng lần sau bế quan đi ra hắn vô cấu thân tu vi đều có thể phản siêu chu yên tiến độ tu luyện theo thời gian tiếp cận chu yên trực tiếp nằm trên giường phải trang tiến vào giao lưu công năng là cảnh sát trước mắt bi chu yên đi tới quen thuộc sương mù tạo thành bàn tròn tràng cảnh lần này trên bàn tròn ngồi năm người một ngu a cáp thử một chút hút, hoàng đạo năm ngón tay cùng võ hai người không có xuất hiện bốn mười đế cực cùng vô minh năm cái quanh năm chống chỗ vị trí hay là không ai chu yên xuất hiện đằng sau có thể nhìn ra được mọi người ở đây cái kia mang theo mũ trùm sương mù đầu tất cả đều quay lại a cáp khoa tay m ỗ a chân lại là mười ba vắng mặt hai lần ta còn tưởng rằng người chết thử một chút đứng lên vịn ghế cao cóng động tác có chút khí chất vô lại phối hợp thần bí nghiêm túc ngoại hình lộ ra rất là không hài hòa hay là nói Cái như vậy hội nghị bắt đầu đi tại một chủ trì bên dưới hội nghị dựa theo qua lại quá trình bình thường tiến lên rất nhanh tất cả mọi người chia sẻ song chính mình kinh lịch họa giới nhiệm vụ chu yên là vị cuối cùng hắn t ạ i đem chân võ thế giới tình huống sau khi nói xong t h u ầ n thế đưa ra nghi ngờ của mình ta lần này hành tàu gặp phải cái này hỗn độn hoa đồ mặc dù thành công hoàn thành đánh giết nhưng là hắn t ạ i trong quá trình sử dụng mấy cái q u ỷ dị năng lực hắn đem cái kia hỗn độn hoa đồ ẩn thân định thân đột nhiên buộc phát công kích còn có chính là rõ ràng sắp chết giải quyết xong còn có thể đổi mới trở lại như cũ chạy trốn sự tình nói một lần nghe hắn nói xong những nội dung này thử một chút không nhịn được trước nói chuyện đ ầ u đen rau uống khắc không nói trước nghe mười ba ngươi miêu tả tình huống cái này hỗn độn hoa đồ phụ thân chính là tiếp cận thế giới kia người còn bị ngươi coi thành c h o một dạng hành hung ngươi có phải hay không có chút mạnh quá mức hoàng đạo lần thứ nhất hội nghị thời điểm m ộ ư ơ i ba hay là cái sẽ hỏi siêu hạn giả tình huống người hiện tại mới qua bao lâu đã có thể đánh giết tiếp cận nhị tinh thực lực bình xét cấp bậc hỗn độn ma vật tốc độ phát triển này dù cho đặt ở chúng ta mấy cái trật tự hành giả bên trong cũng nhanh đến mức hơi cường đ i ệ u quá vừa gõ gõ cái bản một ư ơ i ba tiềm lực chúng ta không phải xem sớm đi ra trở lại hắn vấn đề liên quan tới hỗn độn họa đồ tính đặc thù ngu theo ta gặp phải hỗn độn họa đồ tình huống bọn hắn cũng đã có lặp lại xuất hiện năng lực công kích tăng cường phòng ngự tăng cường thân thể chữa trị Định h t ân phù hợp phong cách của ngươi chu yên cảm thấy bị cái này a cấp để mắt tới đối thủ hẳn là rất thảm một làm cái cùng loại tổng kết phát biểu nói tóm lại từ trước mắt chúng ta tình huống gặp gỡ đến xem hôn đồn họa đồ mặc dù không có mệnh trang cường hóa nhưng có thể trực tiếp phụ thân làm họa giới bên trong tồn tại cường đại hoàn mỹ sử dụng những cái kia tồn tại năng lực hơn nữa còn có thể sử dụng một chút duy nhất một lần năng lực đặc thù đại khái chia làm bộc phát phòng ngự khôi phục cùng k h ô n g chế mấy cái thuộc loại không chỉ là mười ba những đồng liêu khác tốt nhất cũng nhiều chú ý những phương diện này tránh cho sau này chủ quan bỏ mình nói hắn nhìn về phía chu i ê n mười ba từ ngươi có thể đánh giết tiếp cận nhị tinh mục tiêu biểu hiện đến xem chính ngươi bản thân hẳn là rất nhanh liền có thể đem mệnh trang tăng lên đến nhị tinh trở lên cho nên sớm cáo chi ngươi một chút đến nhị tinh đằng sau chẳng những sẽ cho ngươi mở ra trước đó nói tới một chút quyền hạn có thể khóa lại mệnh trang xứ số lượng cũng sẽ gia tăng ba cái còn có chính là mặt của ngươi tấm biểu hiện hệ thống sẽ phát sinh khá lớn cải biến nhưng này chỉ là bình xét cấp bậc biểu hiện cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi thực tế thực lực trọng yếu nhất là mệnh trang hình thái sẽ căn cứ ngươi cho tới nay cắm vào đường về h ạ c h tâm cùng mệnh trang chức giai phát sinh một lần biến hóa cực lớn cùng tăng cường tổng thể mà nói đương nhiên là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu cái ngạc nhiên này liền do chính ngươi vào lúc đó hảo hảo nhấm nháp đi chu yên đối với người này n h ư hành vi tiến hành manh liệt khiển trách tham gia xong lần thứ tư hội nghị đằng sau chu yên lần nữa trở về dĩ vãng thường ngày sư phụ hà cầu chân say mê tu luyện trân võ lần nữa bế quan trong a kia hỏa sau, tam thanh m nhiệm tạm mới mặc khí không khí thiên tại thi hành hội thời thiên hành nhưng thế tại tiêu diệt Bất tiêu diệt tà to trên liền bởi nói giáo, bởi xong lần sùng đằng sống. động lần này, lớn, là dù quá, quá vụ vì vì để có nào nào đó phải kể tới cựu sĩ liên minh phản ứng nhất là kịch liệt mặc dù không có trên võ lực trực tiếp va chạm nhưng là dư luận bên trên công kích lại tiếp tục không ngừng đối mặt đối thủ khiêu khích đế quốc bên này cũng không nhượng bộ chút nào lần nữa đem rực thành gặp hóa thú binh tập kích sự tình đ ặ t tới trên mặt bàn trực tiếp trách cứ cựu sĩ liên minh phát rộ đi đầu trái với lúc trước cộng đồng định ra hòa bình phát triển hiệp định không chỉ có như vậy tại huyện nói m ơ vương bên kia cung cấp thực chất chứng cứ duy trì dưới đế quốc bên này điểm danh đạo họ muốn để cựu sĩ liên minh đem khắp nạp tư tập đoàn đá ra liên minh thành viên đừng lại che trở lại tà ác này xí nghiệp thậm chí còn nói thẳng nếu như cự sĩ liên minh không cho ra thuyết pháp đế quốc không bài trừ đối với khắp nạp nạp t Cái này tuyên ngôn mà ộ t phát t khi ra, o n tinh tình bộ thế cầu liên ậ p tức trở nên càng, càng tạc h khẩn trương như vậy dưới hình thế chu yên lại không đi qua để ý nhiều tình huống ngoại giới hắn lần này chủ thế giới tu chỉnh cuối cùng trong mười ngày chủ yếu đem tinh lực toàn bộ đặt ở tu luyện chu tức chân giải phía trên chẳng những đem chính mình mới ngưng tụ mà thành khí phách hoàn toàn t h í c h i n g càng là căn cứ ẩn chứa chu tức chân giải điểm này chân linh chi hỏa đối với hắn mở ra mấy môn tu luyện thủ đoạn nội dung bắt đầu đối với khí phách tiến hành cường hóa tu luyện cùng luyện tập khí phách mấy loại phương pháp sử dụng trong quá trình hắn còn thuận tiện tiêu hóa gần đây đánh giết rất nhiều kẻ nước ma vật lấy được phu văn thành công đem mệnh trang tấn thăng đến một tinh bốn g i i cái kia một nói không sai nếu như thăng tinh điều kiện không có biến hóa như vậy hắn xác thực đã nhanh muốn đạt tới tấn thăng nhị tinh ôm đối với thăng tinh sau thực lực lần nữa mạnh lên chờ đợi ngày 10 t h á n g 10, chu yên nên đón hắn lần thứ bảy họa giới hành tàu chương 249, quỷ chết là tiệm chương 249, quỷ chết là tiệm ngày 10 t h á n g 10, m ộ t lần tiếp theo họa giới hành tàu không trời không giờ bá phân chu yên thu hồi mười ngón kết xuất giống như chim bay tư thái chu tức c h i ấn mở hai mắt ra bị hoàn toàn kiềm chế khí phách chậm rãi tiêu tán cuối cùng tinh chuẩn hiện đ ầ y cả phòng đây là khí phách một loại phương thức vận dụng tên là trận thao túng tự thân khí phách tràn ngập xung quanh khu vực sáng tạo ra cùng loại lĩnh vực khí phách ma t r ậ n t ạ i cái này ma trận phạm vi bên trong hết thảy trên lý luận đều có thể bị tức phách phát ra người cảm giác được trong lĩnh vực những người khác tinh thần cũng sẽ nhận khí phách quấy nhiễu song phương tinh thần quá khác biệt lời nói thậm chí yếu cái kia phương tinh thần sẽ hoàn toàn bị một phương khác áp chế n ặ n g thí m ấ t nhẹ thì dẫn đến tinh thần cường độ cùng tính ổn định hạ xuống đối ứng đến siêu phàm chi lực biểu hiện chính là tinh thần không đủ người công kích một khi tiến vào trận bên trong siêu phàm năng lượng liền sẽ mất khống chế thậm chí tiêu tán đây chính là chân cảnh tam gia c không tính thần cơ lời nói chân cảnh tam gia i khí phách cường giả có thể làm bên người đê giai người tinh thần suy yếu dẫn đến động tác mất cân bằng phản ứng giảm b ấ t thậm chí mất trực tiếp trở thành thịt trên thớt tính cả thần cơ lời nói khí phách cường giả lấy khí phách tăng phúc siêu phạm trí lực chẳng những có thể số lượng chuyển vận công suất càng mạnh đồng thời còn có thể q u ấ y d ậ y mục tiêu đê giai người siêu phạm trí lực khiến cho suy yếu thậm chí mất khống chế tiêu tán lúc trước an thế hoàng vừa mới thức tỉnh tam giai còn chưa quen thuộc thời điểm phát tán ra khí phách liền đã có thể làm cho hắn tại chú yên gấp trăm lần trọng lực chàng bên dưới đứng lên nguyên nhân trong đó trừ khí phách ngưng tụ sau tự mang toàn diện c h ấ n sát trạng thái mang tới lực lượng cơ thể bên ngoài chính là bởi vì chu yên gấp trăm lần trọng lực bị nó khí phách ảnh hưởng hiệu quả bị suy yếu đến bảy mươi lần thậm chí gấp năm mươi lần trình độ đây là cơ chế đối với trị số hàng duy đ c kích nếu như không phải là bởi vì chu yên tinh thần cường độ thực sự quá cao chỉ sợ thời điểm đó an thế hoàng l i ê n không chỉ là có thể đứng lên tới nói không chừng còn có thể thoát khỏi trọng lực trang áp chế đây chính là khí phách chi trận cường hãn Căn cứ c hiện u Yên b ế t trận tu khi kỹ hắn đem cái này đem y xảo u l tại trình chu đối t của hắn nhìn trong trận yên hào cương t loại ngưng tụ khí phách một mươi ngày vẫn chưa tu luyện tới loại trình độ này bất quá hắn tinh thần cường độ vượt xa khỏi chân cảnh tam giai tiêu chuẩn đoán chừng rất nhanh liền có thể là thành chu yên cảm thụ một chút chính mình trận cương độ yên lặng nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn tâm niệm khẽ n ú c đ í c h tất cả giải thành trận khí phách trong nháy mắt thu về hóa thành ngưng thờ cáo ngoài bao trùm với hắn bên ngoài thân khoảng một tớp nếu có ngoại nhân nhìn về phía thời khắc này chu yên liền sẽ phát hiện thân thể của hắn xung quanh không khí phản phất bóp méo một dạng có điểm giống là khí trời nóng bức thời điểm nhìn thấy trên mặt đất tia sáng như là sóng nước nhảy lên cảm giác loại tia, tia sáng ba động là bởi vì không khí bị nóng vặn vẹo mà ảnh hưởng tới tia sáng chiết sạng mà chu yên bên ngoài thân loại này loại hiện tượng này nguyên lý lại khác b cho nên loại dị tượng này bản chất hay là bao trùm chu yên bên ngoài thân mật độ cao khí phách làm nhìn thẳng chu yên ngoại nhân cảm giác chính mình nhìn thấy ý tưởng loại khí phách này phương thức vận dụng ở trên trời nguyên cộng chủ đế quốc được mệnh danh là kiên lấy từ mặc áo giáp cầm binh khí chi ý nó tác dụng chính là có thể tăng lên trên diện rộng khí phách người sử dụng thân thể cơ năng phổ thông chân cảnh v õ giả có thể tại kích hoạt thần khiếu đằng sau lấy chấn sát kỹ xảo đánh ra tăng gấp bội động năng lực phá hoại nhưng là loại kỹ xảo này chỉ có thể làm b ộ phát sử dụng không có khả năng thường trú mà tới được tam rai có khí phách đằng sau võ giả bởi vì khiếu h u y ệ t toàn diện quán thông trở thành m a trận liền có thể tùy tâm sử dụng liên tục sử dụng chân sát ở trên thuật trên cơ sở lại thông qua kiên k ỹ xảo kiềm chế khí phách khiến cho bao trùm bên ngoài thân tại cái này cao cường khí phách ra chỉ bên dưới chân sát khiếu h u y ệ t chấn động biên độ càng lớn đánh ra h uy lực sẽ còn càng mạnh đạo lý đồng dạng nhận được công kích thời điểm lấy chân sát kỹ xảo triệt tiêu động n ă n g tổn thương cũng càng nhiều trận cùng kiên chính là chu yên từ chu tức chân giải bên trong thu hoạch hai loại khí phách phương pháp sử dụng đồng thời hai loại cách dùng bản thân cũng là luật pháp chỉ cần không ngừng mà lấy hai loại phương pháp sử dụng khí phách tiêu hao tinh thần liền có thể để khí phách cường độ cùng tinh thần cường độ đồng bộ lên cao nghĩ đến đây chu yên nhịn không được nhìn về hướng mặt của mình tấm ba vòng thuộc tính tự thân thể phách một trăm bén nhạy một trăm tinh thần năm bốn ba kỹ nghệ chu tước chân giải nhập môn ý tiêu giao nhập môn vô lượng huyền giám thuần thục thương lòng chấn tiền thuần thục theo tử sư phụ cầu gì hơn thật nơi đó đạt được chu tước chân giải bản thân hắn tại cái này chủ thế giới chỗ tập được như là nam minh kiếm hỏa đức dưỡng khí thiên bạch đế võ quyết chờ chút vị bí võ liền toàn bộ bị hấp thu quy nạp đến m mà cái này chu tước chân giải cũng cùng lúc trước hắn học tập kỹ nghệ có chút khác biệt hắn kỳ thật cũng không có duy nhất một lần học được môn này tu luyện pháp từ khi tiếp xúc chu tước tri vũ tại ý thức kia trong thế giới tiếp nhận chu tước đối với hắn bỏ ra thoáng nhìn đằng sau hắn thần khiếu bên trong liền nhiều hơn một đoá chân linh c h i hỏa mà chân linh c h i hỏa trước mắt chỉ cấp hắn trận cùng kiên hai môn khí phách tu luyện pháp cũng không có mở cho hắn thả càng nhiều p h á p môn bất quá cũng hướng hắn truyền đạt một cỗ huyền diệu ý niệm trận cùng kiên thành đến ngộ tân pháp không sai chu tước chân giải pháp môn tu luyện là phân giai đoạn cho hắn chu yên rất nhanh tiếp nhận dù sao hai cái này p h á p môn hắn cũng không có luyện đến vị tham thì thâm không biết lần này họa giới là dài nhiệm vụ hay là ngắn nhiệm vụ nếu như là dài nhiệm vụ liền lại có thể thừa cơ tu luyện đang tự hỏi bên trong đếm ngược từ từ về không chu yên mắt tối xâm lại chìm xuống rơi xuống xuyên qua hư hào biên giới phong đô thị trong bầu trời treo một vòng trong sáng trăng t r ọ n trong thành khu biệt thự xa hoa biệt thự nội bộ một cái âu phục cách lĩnh lao giả hút thuốc ngồi tại trong ghế sofa hắn l ặ n g lặng nhìn chăm chú đối diện cái tiêm ộ t mặt che lấp dù cho tiến vào trong phòng cũng mang theo một đỉnh tròn mũ dạ nam tử t r u n ê n châm giọng hỏi phùng thiên sư ngươi có thể đã đem đồ vật mang đủ giờ âm sắp tới ta tiểu nhi tử có thể chịu không được d à y vò nam tử âm u đầy tròn triệu kính dâm cười hh t nói yên tâm đi tự vẫn chi kiếm đã đưa đến bằng này di khí tất có thể tinh chuẩn gọi ra cái kia trong truyền thuyết tuyệt thế ba vương trận chiến này tất thành phong đô thị sơn đông trên cao tốc l ộ một người mặc áo ra bóng người vóc người nóng bỏng nữ kỵ sĩ cơi tại trên xe gắn máy bao tác nữ kỵ sĩ có chút như đầu dưới mũ giáp chuyển ra nàng cởi mở tiếng cười a chính lần này cũng phải làm phiền ngươi giút ta thắng được trận này tỷ tị quay đầu cho ngươi thêm đồ ăn năn bụi g thích khách chi ghế mặc dù phần lớn là chiến lược k h ô n g mạnh đi cái kêu mai phủ cám sát tiến hành nhưng ngươi khác biệt ngươi là truyền thuyết trong truyền thuyết là lấy kinh thế võ nghệ cường s á t vương hầu người bên cạnh nàng một đạo khói đen bút lên mặt mang mặt nạ nam nhân cao lớn vậy mà lấy cực nhanh tốc độ chạy nhẹ nhõm ngang hàng tốc độ vượt qua hai trăm cây số vận tốc xe máy a o á n h chú ý lái xe an toàn đồng dạng hay là phong đô thị một tòa cao lớn cao ốc văn phòng đ ỉ n h một cái bục vệ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân ha ha quẩn tiếu không nghĩ tới không nghĩ tới à vậy mà thật để cho ta gọi ra trong truyền thuyết vô song mạnh tướng phụ tiên có người tương trợ. ta đổng ra tất nhiên quét ngang chiến dịch này thắng được cái kia trong truyền thuyết luân hồi hình q u ả tặng thực hiện b á nghiệp trước người hắn là cả người cao hai mét trở lên khuôn mặt anh tuấn thể trạng to con đại hắn trên người hắn tản ra nồng đậm khủng bố hắc khí mặc một thân căng cứng lâu phục hắn nghe được trước người nam nhân cái kia cũng thiếu Nhữ như n h ữ n mày trầm giọng nói ngươi để cho ta nhớ tới không tốt hồi ức sườn tây công viên một người mặc k ì n h trang người trẻ tuổi quỳ một chân trên đất một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem từ trước người ảm đạm trong pháp trận đi ra đeo kiếm lao giả rôn g i n g hỏi bụi kiếm thánh thật làng à i sao đeo kiếm lao giả lạnh nhạt nhìn sau đó cúi đầu mỉm cười tiểu huynh đệ hiện tại là năm nào thay mặt cánh b ắ c một chỗ cấp ba sân thượng mang theo mũ lười c h a i cấp ba nam hải hai tay vị lan g can ngắm nhìn vương xa phồn hoa trung tâm thành phố từ tốn nói giọng t h u ố c không bao lâu cái này thành thị phồn hoa lại sẽ biến thành chiến trường phía sau hắn một người mặc tướng khải nam nhân trung niên cúi đầu xuống trong tay đại c u n g tóm đến rất căng có ta ở đây ngươi không cần lo lắng cuối cùng thành thị vùng ngoại ô một chỗ vứt bỏ khu xưởng bên trong một người mặc đạo bảo khoe miệng ngậm điếu thuốc thanh niên chậm rãi tiến lên vừa đi một bên lau trên nắm tay vết máu phía sau hắn nằm một chỗ người che mặt sách theo đuổi không bỏ cặt bã thật sự là không sợ chết một bên nhẹ nhàng nói chuyện hắn một bên từ trong cửa tay h áo móc ra một khối màu bạc trắng tảng đá sau đó tay chân nhanh nhẹn tại mặt đất vẽ ra một cái nhìn quỷ dị âm trầm pháp trận vẽ xong đằng sau hắn lại móc ra một quyển sách bộ dáng cổ tịch bỏ vào trong pháp trận nghe nói là tên kia bút tích thực vì bản này tiền giấy tôn tử binh pháp toàn ba năm đoán mệnh bắt quỷ tiền toàn dùng hết nói hắn đứng lên đứng ở pháp trận phía trước nghĩ nghĩ nhổ ra trong miệng khói tốt xấu là t i ề n cổ lưu danh độc sĩ vẫn lệ phép điểm tốt nói hai tay của hắn thu về. kết xuất một cái đặc thù phát ấn trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm tháng bảy bên trong phong đô mở sơn hạ giã cô mộ t h ế bốn theo hắn chú ngữ trận trận v ă n g lên tại mảnh này đen kịt vứt bỏ trong nhà máy âm phong bắt đầu x o a y quanh đại lượng quỷ hỏa hội tụ cuối cùng toàn bộ tập trung đến thanh niên vay trong p h á p trận hắn bày ra tại trận pháp hoạch tâm quyển cổ tịch kia không lửa tự đốt cấp tốc hóa thành cho tàn một giây sau đại lượng hắc khí từ trong pháp trận kia hướng lên p h o n trào trong đó sen lận âm trầm bạch quang một bóng người tại hắc khí kia bạch quang như ẩn như hiện thanh niên hai mắt có chút t r ậ to n ế c miệm lên dáng tươi cười chú n ữ niệm đến tiếp tử hiện vơi anh tất cả bạch quan g cùng hắc khí hoàn toàn tán đi cái k i a đạo thần bí thân ảnh cũng rốt cục rơi xuống vững vàng đứng ở trong pháp trận thanh niên khép cười một tiếng túi đầu xuống từ trong túi móc ra khói nhét vào bên miệng một bên châm lửa một bên nhìn lại cựu ngưỡng đại danh trong truyền thuyết vô song độc sĩ ếch khoe miệng của hắn vừa nhóm lửa khói từ khoe miệng rớt xuống trước mắt đứng yên tạ i trong pháp trận là một cái toàn thân bao trùm tinh xảo áo giáp kim loại độc nhãn thanh niên hắn thân hình to lớn đầu đội ưng n ó n trụ chỉ là tại cái tia tùy tiện đứng đấy liền rõ ràng lộ ra v cái này có thể là mưu sĩ thanh niên mặc đạo bào một mặt ngây ngốc nhìn trước mắt thân ảnh trần trờ hỏi vị này thiên sinh ngài là một vị mưu sĩ độc nhãn tia thanh niên nhìn chung quanh một chút sau đó cười nhìn về hướng hắn ta có thể là hiển nhiên thanh niên đạo sĩ này triệu hoán đi ra người chính là hành tẩu mà đến trật tự hành giả chu yên chu yên mắt nhìn trước trở nên đờ đẫn đạo sĩ một chút quyết định trước mặt kệ hắn trước nhìn nhiệm vụ lại nói họa giới hành tẩu định vị hoàn tất họa giới số hiệu hai bốn năm tám ba chín thâm độ bốn nguyên nhân thái họa quỷ chết là tiệm họa giới bản tóm tác mỗi hơn m ư ơ i năm phong đô thị lòng đất quỷ kh liền sẽ tại âm lịch tháng bảy bên trong tự động kích hoạt luân hồi hình đem cái kia vô tận quỷ khí toàn bộ phong thích từ đó làm toàn bộ thành thị tiến vào tên là giờ âm thời không đặc thù toàn thành người bình thường lâm vào kỳ diệu âm thể trạng thái vô số vong linh quỷ q u á i đăng tràng du t ẩ u cùng phong đô trong phố lớn n g õ nhỏ nếu như không tại trong bảy ngày đem những vong linh này phong ấn cũ t r ụ những này hóa thành hư thể người bình thường sẽ vĩnh viễn lưu tại giờ âm trong thế giới mà nếu như cuối cùng đem tất cả vong linh cũ t r ụ luân hồi hình liền sẽ hạ xuống chân quý quà tặng đủ để thực hiện bất kỳ nguyện vọng thế là các lộ khu ma nhân sĩ xuất động khu sử chuyên môn săn giết quỷ tiệm đi cứu vớ muốn bảo đảm chính mình trở thành cuối cùng đoạt được luân hồi hình quả t ạ g vị kia nhiệm vụ căn bản đóng vai đạo si tiệm từ ngoài định mức nhiệm vụ một tận khả năng nhiều đánh g i ế t toán quỷ ngoài định mức nhiệm vụ hai đánh g i ế t chí ít một tên tiệm từ ngoài định mức nhiệm vụ ba phong ấn luân hồi hình vật chỉ tiêu chuẩn hoàn thành họa giới hành tẩu có thể lấy được lấy cao hơn đánh giá cảnh cáo lần này họa giới hành tẩu sẽ gặp phải hỗn độn họa đồ xâm lấn đánh rết có thể lấy được lấy chất lượng tốt ban thưởng chu yên xem xong tin tức nội dung k h o miệng có chút có lại dựa theo như thế cái giới thiệu lời nói đây là bản cải tiến cuộc chiến chiến t h á n h ta chính là cái gọi là tiệm tử. trước mắt cái này còn có chút không tiếp t h ụ được thanh niên đạo sĩ chính là tên là đạo sĩ ngự chủ thì ra là thế ta đã minh bạch hết thảy việc đã đến nước này liền không thể không nói ra câu nói kia mặc dù ngự chủ là cái lôi thôi lết thiết nam đạo sĩ có chút khiến người ta thất vọng nhưng chu yên hay là tay phải xoa ngực hướng về đối phương làm ra một cái thân sĩ túi đầu tư thế cười khẽ một tiếng nói ra nói như vậy ngươi chính là của ta mà sờ đi thanh niên đạo sĩ nhìn trước mắt nhìn xem chính là cái chiến sĩ gia hỏa làm ra như vậy hiện đại hóa tư thế sửng sốt đường này nhịn không được văng tục ta mẹ nó hoa hơn mười triệu mua bản hẳng giả n g ư ơ i dám nói ngươi là giả hủ chương hai trăm năm mươi ngươi liền nói thắng không có thắng đi chương hai trăm năm mươi ngươi liền nói thắng không có thắng đi đạo s i nhìn trước mắt lấy khải độc nhãn thanh niên nhìn xem hắn cái kia cường tráng thân thể vô luận như thế nào đều nhìn không ra trên người hắn tồn tại có mưu sĩ đặc thù một giây sau chu y ê n giới chân pháp trận biến mất cùng lúc đó đạo s i nhìn về phía lòng bàn tay phải quả nhiên như là nghe đồn nói tới như vậy xuất hiện một cái t i ệ m lục mà đạo s i tựa hồ cũng rốt cuộc tiếp nhận chính mình lấy triệu hoán mưu sĩ chú văn tăng thêm trong truyền thuyết kia giả hủ di vật triệu hoán đi ra ra hỏa lại thoạt nhìn là cái võ t hắn lấy ra một điếu thuốc lần nữa nhóm lửa k hít sâu một cái yên lặng nhìn về hướng chu yên như vậy vị này tiệm nghe tiên sinh ta nên như thế nào xưng hô ngươi ngươi xác thực có thể gọi ta giả hủ đương nhiên nếu như muốn cảm thấy không hài hòa lời nói ngươi trực tiếp xưng hô ta làm h ê u sĩ cũng chưa hẳn không thể chu yên thuận miệng nói ra mà tại đạo si thu hoạch được tiệm lục đồng thời tin tức tại chu yên trước mặt chạy qua ngươi thu được tiệm từ giả hủ bộ phận đặc chất tuyệt s á t đem bản thân cùng mục tiêu hạn chế tại khu vực nào đó bên trong không cách nào thoát ly thẳng đến một phương tử vong thời gian cún đ ồ một cái giờ âm ngày thâm mưu bị người khắc liệt vào âm mưu hoặc bấy dập đối tượng lúc sẽ có được cảnh cáo thường trú là võ làm trong khu vực tất cả tiệm từ lập tức biết được mặt khắc tiệm t ừ vị trí tiếp tục một cái giờ âm này g chỉ có thể sử dụng một lần a có chút ý tứ chú yên nhìn xem chính mình lấy được ba cái đặc chất lần trước xuất hiện loại này tại họa giới hành t ẩ u lúc đạt được ngoài định mức trợ lực tình huống hay là tại lung thế giới kia cuối cùng quyết c h i ế n trước nói như vậy xuất hiện ngoài định mức trợ lực thời điểm nói do chí ít trật tự cho là bình thường hành giả muốn thông quan là có chút khó khăn cái này cũng có chút phù hợp cái này họa giới chiều sâu bình xét cấp bậc là bốn tình huống trước đó hắn tại chu tức cung lòng đất cái tia cùng loại quái săn thế giới năng tinh cái đức chiều sâu bình xét cấp bậc cũng bất quá là ba đến bốn mà trong đó lợi hại nhất quái vật là hắn chưa từng che mặt đỉnh núi gió bao chi long nói là muốn cuồng cảnh cường giả mới có thể chiến thắng chu yên chậm rãi đi tới đạo si trước người tại hành tẩu trong quá trình hắn thuận thế trên trang bị chính mình quỷ vương chi tý làm tay trái khôi phục sử dụng công năng âm ảnh bàn cơ cùng kim cô bổng đều lưu tại chủ thế giới cần đến nhị tinh đằng sau mới có thể đem bọn nó chính thức đạo cụ hóa đạo si nhìn thấy hắn tay trái trống rông xuất hiện đằng sau cũng không có cảm thấy kỳ quái tiệp tư là quỷ khí ngưng tụ thành chi thể mặc dù nhìn có máu có thịt nhưng ở không bị địch nhân quỷ khí ảnh hưởng hạn chế thời điểm g â y chi tái sinh cái gì lại nhẹ nhõm bất quá hắn lắc đầu như vậy ngưu sĩ tiên sinh sau đó tại phong đô hành trình liền tạm thời cần ngươi đến hiệp trợ nói hắn chỉ chỉ chính mình ngươi có thể gọi ta thành đạo si một cái xuống dốc đạo quán vân du đạo sĩ chu yên gật gật đầu tiếp lấy tâm niệm vừa động nói ra có người đang đuổi giết ngươi ngươi nói những cặn bã này a đạo si nhìn thoáng qua bị hắn đánh ngã trên mặt đất ra hỏa mỉm cười một tiếng đồng g i a chuột mỗi lần giờ âm s ắ p tới đều sẽ xuất động ngăn cản mặt khác khu ma giả tiến vào phong đô đồng g i a chu yên mỉm cười chính là chiếm cư tại phong đô thị hai đại khu ma gia tộc đồng g i a cùng sở g i a thực lực mạnh mẽ đều muốn đ ộ c hưởng luân hồi hình q u ả tặng nhưng là đồng g i a làm việc so sở g i a càng âm hiểm một chút đạo si gãi gãi cái cảm thật sự là phiền phức chu yên thì hoạt động một chút tay chân mặt khác không nói trước giúp ngươi đem mặt khác chuột trước giải quyết sạch sẽ đi đạo si biến sắc còn có những người khác vừa dứt lời liền nghe bịch một tiếng vứt bỏ nhà một á rách y giây đại môn bị sau chu yên liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn đại h á n sợ hãi cả kinh trước người trong nháy mắt liền nổi lên một đạo hắc khí tạo thành tâm t h ắ n g đạo si chỉ tới kịp nói một câu không nên dính người chu h i ê n nắm đấm đã xuyên t h ấ u t â m chắn t r u n g điệp n ệ n gõ tại ngực của đại hán cái kia dẫn đầu tráng hán bay tứ tung ra ngoài đụng vào tường phảng phất dính trụ một dạng qua một giây mới đến rơi xuống sau đó liền thấy chu h i ê n kéo ra khỏi chuỗi dài tàn ảnh động tác nhanh đến mức không gì sánh kịp toàn bộ cũ nát nhà máy nội nhân ảnh bốn chỗ bay ngược chỉ mấy giây không đến còn đứng lấy người cũng chỉ còn lại có đạo si cùng chu h i ê n hai người đạo si nhìn xem thích gí đi về tới chu h chiếc... i ê n chiếc ây một chút khẽ thở dài ta gặp qua mưu sĩ loại tiệm từ phương thức chiến đấu cơ bản đều là sửa u ấ t đủ loại quỷ đạo pháp thuật không có giống vứt bỏ trên nắm tay huyết thủy ngươi liền nói bọn hắn đ ổ không có n g ã đi đạo si nhất thời im lặng qua mấy giây mới bất đắc d ì nói vậy trước tiên về nội thành nghỉ ngơi đi giờ âm sẽ tại ngày mai tiến đến hôm sau phong đô thị khu một cái tiệm ăn nhanh bên trong đạo si nhìn xem trước người mặc h ắ t sắc quần áo thể thao mang theo bị mắt chu yên ngay tại ăn như gió c u ố n trầm giọng nói ra đã ngươi đã trở thành ta tiệm tử như vậy liền tại cái này bảy ngày trợ lực ta tại phong đô c h ả m yêu trừ ma đánh bại m ặ t k h á c khu ma nhân cùng bọn hắn tiệm tử sau đó cộng đồng chia sẻ luân hồi hình quà tặng như thế nào chu yên một bên đào cơm một bên thờ ơ nhẹ gật đầu dễ、nói. ngươi nói cho ta một chút ta muốn làm gì đạo si đốt một đ i ề u thuốc tiến vào giờ âm đằng sau toàn bộ phong đô đều sẽ lâm vào một cái thời không kỳ dị tên là giờ âm đến lúc đó sẽ có đại lượng si mị võng lượng bị phong đô phóng xuất ra lấp đầy toàn bộ thành thị luân hồi hình đại trận tại thiên không triển khai hiện ra mỗi tổ nhân viên tạo thành cùng bọn hắn điểm công đức đánh giết những quỷ quái này tinh hóa quỷ khí hành vi của chúng ta liền sẽ bị luân hồi hình ghi chép điểm công đức tương ứng dâng lên đợi cho ngày thứ bảy kết thúc điểm công đức cao nhất một tổ đem độc hưởng luân hồi hình ban cho quà tặng chu yên buông xuống mắt đũa nhẹ giọng hỏi quà tặng này có bao nhiêu phong phú đạo si kỳ quái nhìn hắn một chút tựa hồ kinh ngạc hắn vì sao hỏi vấn đề này đối với ta mà nói tương đương với duy nhất một lần máy cầu nguyện tiền tài danh lợi khỏe mạnh cơ hồ hết thể nguyện vọng đều có thể bị thực hiện đối với như ngươi loại này tiệm cho tới bây giờ nói đạt được thắng lợi nói liền có thể vứt bỏ tiệm thân phận này có thể trùng nhập luân hồi trùng nhập luân hồi hà xem ra đối với tiệm cho tới bây giờ nói loại này giống như quỷ không phải quỷ trạng thái cũng không phải là chuyện gì tốt chu yên bình tĩnh tự hỏi sau đó nhẹ gật đầu ra hiệu nói si tiếp tục đạo si cũng không nhăn nhó nói thẳng gần nhất hai ba lần phong đô chi chiến xuống tới không sai biệt lắm tạo thành một cái quy định bất thành văn đó chính là trước bố trời tất cả khu ma sư mang theo tiệm từ toàn lực thanh lý quỷ quái lẫn nhau không xuất thủ sau đó ở phía sau ba ngày suy nghĩ thêm đem đối thủ cạnh tranh đào thải ra khỏi cục bị đào thải một tổ kia đ i ể m công đức sẽ bị đem nó đào thải tổ kia người tiếp thu nói đi đạo si thần sắc nghiêm túc nói ra tại luân hồi hình quả tặng phần này khổng lồ lại duy nhất ban thưởng trước mặt bên thắng ăn sạch kẻ bại không có bất kỳ cái gì ích lợi cho nên đây cơ hội là cái huyết tinh tản khốc số không cùng thi đua từ qua lại phong đô chi chiến kết quả đến xem thường, thường cũng chỉ có hai đến tổ ba người có thể còn sống sót Mà giờ âm, giờ ngay tại k hai ô hôm n n g giờ tối y đ ể m c h í người h thức tiến đến. n ư giờ âm đến,、quỷ、thần r g i âm đến, quỷ thần quỷ d ệ t hôm à toàn i thái tái hiện. Tới si tại cái Hai người hình hát Chu chỗ đỉnh, thành thị. h gần ban Yên cùng cùng đứng vắng lạn quan một một sát bộ đêm đạo lâu vẻ vĩ nay tại phong đô thị bên trong đi dạo một ngày theo đạo si thuyết pháp là quen thuộc địa hình cùng tìm kiếm đám người dày đặt chỗ giờ âm đến đằng sau bình thường thời gian bên trong nhân khí vượng nhất địa phương chính là quỷ quái càng dày đặc vị trí chúng ta ngay từ đầu t r á n h trước những khu vực kia đạo si nói đột nhiên bị chu yên chen vào nói đánh gãy tại sao muốn tránh đi đạo si sắc mặt cứng lại hắn không nói nhìn xem chu yên cái gì gọi là tại sao muốn tránh đi đương nhiên là bảo tồn thực lực a chu yên lắc đầu không phải muốn chém yêu trừ ma mới có thể cầm tới công đ ứ c sao tất cả mọi người tránh đi lời nói yêu ma kia ai tới giết ngoài miệng nói như vậy trong lòng của hắn nghĩ lại là không đi giết quỷ quái lời nói linh tính cùng ban thưởng đi nơi nào kiếm hắn hiện tại linh tính chỉ còn lại có hơn năm vạn mà lại tiêu xài khá lớn nếu như không nhiều soát một chút rất có thể ngày nào liền không đủ dùng Hùng、chi hắn còn dự định lần này sớm một chút tấn cấp đến nhị tinh cần lại làm đến mười cái phủ văn đem phủ văn cột lấp đầy vậy thì nhất định phải đến cải quái mà lại phải lớn soát đặc biệt soát mới được đạo si cho chu yên nói đến có chút không tự tin hắn đánh giá chu yên ta là lấy mưu sĩ chú ngự triệu hoáng n g ư ờ i nói như vậy mưu sĩ không bằng mặt khác ghế vũ dũng chính diện tác chiến năng lực không có mạnh như vậy trước hết để cho khác tổ tiến hành chính diện tác chiến đem quỷ quái giết chết đằng sau chúng ta lại tìm cơ hội xử lý bọn hắn tiếp thu bọn hắn công đức là được rồi chu yên mỉm cười đó là phổ thông mưu sĩ ta giả hữ thân là trong truyền t h u y ế t độc、sĩ. đạo si ê n chán g g chảy ra hòa khác một Đạo n giọt h ê mồ t hôi luôn cảm giác muốn từ chu yên trong sau, ánh i mắt chu yên đứng thẳng người sử dụng như kế cái gì quá thất hiệu ta đã đến ngộ trần võ tri đạo nho nhỏ tràn diện lấy quyền phá đi liền có thể đạo si trong miệng khói lại rơi trên mặt đất sau đó một mặt xác định đ ầ u đen rau muống ngươi tuyệt đối không phải giả hủ chu yên cắp cắp cười một tiếng cho nên ta còn tưởng rằng ngươi chạy đến cái này địa phương vắng vẻ là vì làm cái gì đây kết quả là bởi vì nơi này quỷ quá thiếu cái này có thể cùng kế hoạch của ta không khớp ta muốn đi địa phương nhiều người ngươi bảo vệ tốt chính mình nói hắn nhẹ nhàng nhảy lên nữ n h i tưởng một bộ lập tức sẽ rời đi bộ dáng chờ chút đạo si vội vàng lên tiếng ngươi làm sao một chút thân là từ thưởng thức đều không có không có ta đạo lực cung ứng ngươi đừng nói phát huy năng lực ngay cả duy trì tự thân tồn tại cũng thành vấn đề chu n n có loại quy đ ị này. c h yên dừng lại đối ạ o si nhìn、chu、Yên không Chu khư khư có c chấp, còn nhẹ nhàng thở muốn là t ra, r so quỷ á với thiên đạo ị định a quy tồn t i không khu nhân có ma đ ạ lực duy trì, linh thể chẳng mấy chốc duy mấy trì, thể si ẽ tán loạn, đến n lúc đó g ư ơ lời ạ đạo i đối với đạo si có cũng ích. Chu thể đánh Yên vô l nói từ chối cho ý kiến hắn cẩn thận cảm thụ một chút cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được có cái gì năng lượng đến cung ứng chính mình tồn tại Hiện nhiên, hắn làm thay thế húng chi, giả ngoại si lại nói làm là lệ một tử, tốc ra, đạo cấp quỷ qu chắc chắn sẽ sinh sôi quỷ vương quỷ vương thực lực không thua bất kỳ một cái nào từ muốn đánh giết bọn chúng liền cần tích lũy điểm công đức thu hoạch được công đức chi lực ra chỉ càng nhiều liền càng có thể áp chế quỷ vương h u n g u y cho nên vẫn là nghe ta chúng ta trước từ thành thị bên ngoài thanh lý đợi cho công đức tích lũy đủ đằng sau hết thể tự nhiên nước chảy thành sông chu yên nhẹ gật đầu ta hiểu được minh bạch liền tốt đạo si nhẹ nhàng thở ra cảm giác mình giống như đụng phải một vấn đề từ chu yên không còn làm yêu thời gian giây phút đi qua rốt cục chậm rãi đi tới không điểm trước đến ngược chu yên nhìn phía dưới thành thị nghe hỏng đột nhiên hỏi đạo sĩ、si, người đạo lực trừ cung ứng ta tồn tại cùng chiến đấu bên ngoài còn có mặt khác tác dụng đi tự nhiên là có đạo sĩ、si、phun ra hơi khói tại trong gió đêm bị thổi tan khác biệt lưu phái khu ma nhân đối với đạo lực xưng ơ hô không giống v ớ i sử dụng hình thức cũng có trên l ệ n h hạ từ đạo b à o trong tay h á o tay lấy ra bờ vàng đạo sĩ、si、khu quỷ trừ ma đơn giản chính là sử dụng phụ trú pháp kiếm pháp xích linh đang pháp lớn loại hình đang sử dụng những n à y đạo cụ thời điểm đều cần tiêu hao đạo lực nói hắn nhìn chu yên một chút ào hào cười một tiếng bất quá tại cái này phong đô thời điểm chiến đấu lợi hại nhất đương nhiên vẫn là thúc đẩy các ngươi từ chiến đấu thực lực của các ngươi nhận vạn dân truyền thuyết gia trì nhưng so sánh khi còn sống thời điểm lợi hại hơn nhiều chu yên lại nhẹ nhàng hỏi nghe ngươi lời nói từ đều bắt nguồn từ trong truyền thuyết nhân vật lợi hại bọn hắn dựa vào cái gì sẽ mặc cho các ngươi điều lệ đạo si dừng một chút hướng chu yên phô bày trong lòng bàn tay của mình lục đầu tiên là từ cần chúng ta đạo lực cung ứng bảo trì tồn tại thứ hai là khu ma giả đang triệu hắn từ thời điểm liền sẽ thu hoạch được cái này lục tại lục tồn tại bên dưới khu ma giả có thể tiêu hao đại lượng đạo lực làm đại giá cư Ý hắn vị sâu tiếp theo ì n một cái trước mắt chu yên liền nhìn thấy từ phong đô thị trung tâm thành phố bên kia đột nhiên hướng lên trời phun ra một đạo kịch liệt bạch quang theo đạo bạch quang kia xuất hiện vô hình ba động trong nháy mắt lướt qua vạn vật toàn bộ biến thành hai màu đen trắng tạo thành một giây sau tất cả dị tượng lại đang trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu xa xa đèn nghê ông y nguyên loại lên nhưng toàn bộ thành thị trở nên hoàn toàn yên tĩnh phản phất tất cả sinh mệnh đều cứ thế biến mất gió nhẹ lướt qua toàn bộ thành thị các nơi cũng thế liên tục vang lên kinh khủng tiếng gào thét đạo si từ tồn ó i đến đây chính là giờ âm toàn bộ phong đô thị đã tiến nhập trong thời không độc lập nên đi làm việc hắn chỉ trì trên trời nhìn luân hồi chi trận đã xuất hiện tên của chúng ta ngay tại trong đó chu yên ngầm đầu nhìn lại đạo si chính mình cũng đi lên nhìn lại trong bầu trời lại nhiều hơn một cái cự đại như là luân b à n bình thường hư hào pháp trận giống như là cái nắp bình thường đem toàn bộ phong đô hoàn toàn báo phủ pháp trận tiếp cận trung ương vị trí có sáu tổ khác biệt chữ a sở vô bệnh từ hùng nhân chi ghế hạ n g vũ tổng công đức không tạ tam từ binh khí chi ghế b ù i mân tổng công đức không nhấp t o á n h từ thích khách chi ghế nhất chính tổng công đức không lưu hành từ xạ thủ chi ghế lý quảng tổng công đức không đồng bất p h ạ m từ kỵ tướng chi ghế lưu bố tổng công đức không đạo si từ mưu sĩ chi ghế giả hủ tổng công đức không chu yên còn chưa nói cái gì đạo si trước không k i m được cái chết của hắn mặt cá một độ khoe miệng vừa mới bên trên thuốc lá lại rớt xuống hắn không thể tin cả kinh nói ta đây mẹ hắn còn trời cái giám a sau đó hắn lại quay đầu t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem chu yên mà lại ngươi thật đúng là giả hủ chu yên mỉm cười ngươi nhìn luân hồi hình phía quan phương chứng nhận g i à trẻ không gạt đạo si lại có chút mất hết cả hứng k h o á t tay áo tính toán mặc kệ ngươi là giả hủ hay là ai tại địch nhân như vậy đội hình bên trong đã không có bất cứ ý nghĩa gì Ba Vương, kiếm thánh, truyền kiếm thuyết th nhẹ nhàng nói ra không ta và ngươi ý nghĩ chính chính tương phản đạo si nghi ngờ nhìn xem chu yên ngươi có ý tứ gì chu yên đưa tay vỗ vỗ bở vai của hắn nụ cười trên mặt càng vung thản ế u là tranh đấu đương nhiên muốn cùng người lợi hại nhất cùng đại thi đấu mới có thú đạo si a chu yên ngươi liền ở tại nơi đây hào hào b ả o m ệ n h sau đó chờ lấy ca mang cho ngươi bay là được nói đi không đợi đạo si kịp phản ứng chỉ thấy chu yên đột nhiên vượt qua nữ n h i t ư ở n g hướng ra ngoài nhảy xuống đạo si vội vàng gọi tới bên tường thăm dò đã thấy chu yên thân ảnh đã rơi vào giữa không trung phía dưới linh linh tinh tinh quỷ quái ngẩng đầu lên nhìn về phía k h ô n g t r ú n g chu yên liên tiếp phát ra tham lam chu lên chu yên trước khi rơi xuống đất trên người đồ thể thao đã trong nháy mắt giải trừ bắt chước nguy trang khôi phục cái kia mệnh trang áo giáp kim loại nguyên bản hình thái một giây sau thân hình của hắn ầm vang rơi xuống tại chỗ đập chết một cái hình thái quái dị t ứ chi quỳ xuống đất giống như d ạ thú lông đen tinh quái dưới thân bị dẫm dẹp hắt thú huyết dịch văng khắp nơi hai cốt rất nhanh bắt đầu biến thành khói đen tiêu tán đánh rết cấp thấp o á n quỷ si thu hoạch được linh tính ba ba không ngoài định mức nhiệm vụ một tật h ả năng nhiều đánh rết o á n trong ấn tượng khoảng cách gần nhất nhân k h í thịnh vượng chỗ chạy tới đang chạy ra một khoảng cách đằng sau hắn nhíu mày quá chậm quen thuộc tại chủ thế giới có ứng long câu tọa k ỵ tốc độ hiện tại lại đối mặt loại này chính mình chạy vội tốc độ thật sự là có chút lề mề mặc dù nói hắn hiện tại dù cho không sử dụng dung hợp hình thái m ặ c mệnh trang s a u thể phách cùng bén nhạy cũng cao tới ba trăm trở lên có thể lấy năm mươi m mỗi giây tốc độ chạy vội nếu như lấy chấn sát kỹ xảo ra kình tiến hành thời gian ngắn bộc phát lời nói càng là có thể đạt tới trăm mỗi giây tiêu chuẩn nhưng vẫn là quá chậm hắn nhìn một vòng chính mình dung hợp tài liệu trong lòng khẽ nhúc ních trực tiếp phát động siêu dung hợp phát động thiên phú siêu dung hợp đa trọng dung hợp dung hợp tài liệu vô tận bắn g i ế t c h i rủ, ụ xù thèn đ ủ dị quỷ thần c h i r á c chu yên giữa cái chán bắn ra tia sáng kỳ dị không chừng hình bùn đen cùng quỷ thần c h i r á c cộng đồng hiện hiện tại vòng xoáy như hảo quang trung hòa chu yên trùng điệp đứng lên tiếp theo một cái trước mắt chu yên bề ngoài phát sinh biến h ó a to lớn màu đen nhánh lân phía áo giác bao trùn toàn thân bộ ngực cùng như là ác quỷ ma long đầu lâu giống như mũ giáp chính giữa hiện ra một lớn một nhỏ tất cả một viên màu g a ca mắt dọc không sai chính là chu yên không có thể sử dụng mấy lần trước quỷ thần d i ệ n hài hình thái hình thái này do tiểu thôn tài liệu cùng vô tận bắn g i ế t c h i dục đa trọng dung hợp mà đến về phần ngũ tinh mạnh thực ma long cùng lục diện đoạn long hai cái tài liệu chu yên chuẩn bị giữ lại đến đụng tới khó giải quyết cường địch thời điểm lại dùng tiếp lấy dung hợp hoàn tất chu yên thuận thế phát động hình thái tự mang kỹ nghệ hạ toàn thân mặt ngoài toát ra hát tử sắc đáng sợ khí diễm phía sau mở ra một đôi to lớn hát rực xương đôi bộ vị cũng vươn bao trùm lần phiến long vĩ tăng phục kỹ cực dục t à hóa thuộc tính này cơ bản hiệu quả là, là chu yên mang đến cơ sở ba mà tại đạo đồ chỉnh sóng tăng phúc bên dưới cường hóa trị số biến đến ba trăm tăng thêm dung hợp hình thái bản thân mang tới tăng thêm hiện tại chu yên ba triệu thuộc tính biến thành thuộc tính thể phách chín trăm ba mươi mốt bén nhảy tám trăm bảy mươi bảy tinh thần một n ba hai ba cân n g o à i định mức tốn hao bền lâu đồng dạng tại chỉnh sóng đại giới giảm xuống hiệu quả bên dưới hạ thấp chín mươi lăm giây thôi tại ngang nhau tiêu hao bên dưới mặc dù so cứu cực sinh mạng thể hình thái siêu thích đứng mang tới trị số tăng thêm bình quân thiếu đi hai ba trăm nhưng là nó cũng có một chỗ tốt kèm theo kỹ nghệ toàn diện lại tốt dùng uy lực cũng cực kỳ cường đại mà lại chu yên sau lưng hai cá cả người nhất thời phóng lên tận trời hình thái này có cánh b i ế t bay bay đến không trung đằng sau chu yên cấp tốc tìm tới chính mình muốn tiến về mục đích một chỗ vùng ngoại thành đại học sau đó cánh vỗ phối hợp không ngừng hướng về sau phun ra màu tím đen cực dục chi hỏa động lực tốc độ của hắn đống nhiên tăng lên đến tiếp cận vận tốc âm thanh trong nháy mắt liền nổ bắn ra ra ngoài vài giây đồng hồ đằng sau chu yên mang theo hình núi khoan thủy khí mây ẩm vang đã rơi vào trong sân trường nơi này có nhiều đến mấy vạn quanh quần một chỗ kêu trên bán quỷ chu yên chậm rãi đứng dậy nhìn về phía những cái tia đã phát hiện động tính bên này hướng hắn băng băng mà tới quỷ quái dưới mũ giáp k h ỏ e miệng hơi nhết sau đó lạnh nhạt r ơ lên hai tay mở bàn tay nhắm ngay quỷ quái nhiều nhất phương hướng trên cánh tay nọ pháo họng pháo tụ lên chẳng lành ánh sáng màu đen ba s u n g kích hào quang màu đen phun trào biến thành một viên tính hủy diệt năng lượng thật lượt bóng quả cầu năng lượng màu đen b ắ n ra đem trên đường đi mấy chục cái quỷ quái đ ố n g nhiên bốc hơi sau đó đã rơi vào xa xa đám quỷ bên trong nổ tung v ơ i anh cùng phong tàn phá bờ bãi nổ tung quả cầu năng lượng khuyết tán làm một cái đường kính tiếp cận m ư ơ i mét cự hình bán cầu đem trong khu vực lít nha lít nhít o á n quỷ toàn bộ nổ thành hắc khí đại lượng đánh g i ế t nhắc nhở xuất hiện tại trong ý thức của hắn sau đó bị chu yên xem nhẹ trên bầu trời luân hồi đại trận biểu hiện đạo s i giả hủ một tổ kia phía sau biểu hiện công đức số liệu phi tốc dâng lên rất nhanh liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người mà chu yên lại cuồng tiếu tiếp tục triển khai điên cuồng pháo năng lượng kích tại hấp thu đường về hiệu quả g i a trì bên dưới mệnh của hắn trang bền lâu chẳng những không có hạ xuống ngược lại một mực ở vào đầy ô trạng thái ngũ tinh tài liệu mang tới chỉ, số tuy mạnh, nhưng là loại này chỉ có trị số bạch bản hình thái xử lý lên bảy quái tới nói vẫn còn có chút không đủ nào giống quỷ thần này diệt xương cốt muốn viễn trình có viễn trình muốn cận chiến có cận chiến còn có thể bay không bao lâu đánh giết c h í ít vượt qua hàng vạn con đoán quỷ chu yên có chút dừng lại sau đó đột nhiên vọt đến một bên tiếp theo một cái trước mắt hắn nguyên bản đứng đấy địa phương đống nhiên xuất hiện một người mặc hồng ý ỉa tóc đen che mặt tồn tại chu yên yên lặng nhìn đối phương cảm thụ được vô tận âm t à khí tức từ tồn tại kia trên thân tiêu tán mà ra g i á n g tươi cười cũng không giảm bớt cái này là đạo xin ó i tới quỷ vương đi thử một chút chất lượng nếu như bình thường lời nói liền tăng tốc xuất hình sau đó nhìn xem có thể hay không đem lần này hành tẩu tẩ quỷ dị hồng y lý chu yên nhìn xem cái kia âm trầm chi khí cơ hồ muốn che kín toàn bộ khu vực bóng người áo đỏ mặt ngoài đang cười kỳ thật trong lòng là có chút sợ hãi nói đến không xấu hổ hắn sợ không sạch sẽ đồ chơi đương nhiên đây chỉ là một loại từ nhỏ dưỡng thành q u n tính sợ mà không sợ cho nên khi cái kia bóng người màu đỏ hướng hắn từng bước một chậm rãi tới đây thời điểm hắn chỉ là một bên toát m ồ hôi lạnh một bên hướng về đối phương b ả y ra bắt t r ư ớ c súng ngắn thủ thế một viên to như bóng rổ quả cầu năng lượng màu đen tại đầu ngón tay ngưng tụ cũng trong nháy mắt kích phát nổ bắn ra trực tiếp hướng về cái kia chậm dai bóng người đánh tới tiếp theo một cái trước mắt phát sinh trước mắt hết thể để chu yên khỏe miệng giật một cái chỉ gặp năng lượng màu đen kia bóng tại tới gần bóng người áo đỏ thời điểm đ ố n g nhiên xuyên qua không trở ngại chút nào trực tiếp bắn vào nó hậu phương quỷ quái trong đám không nhìn năng lượng công kích chu yên còn chưa kịp nghĩ lại chỉ thấy trước mắt đỏ lên hồng ảnh kia tại một lần cất bước đằng sau trực tiếp thoáng hiện đến trước mặt mình hai mươi phân đà dối tung ở phía trước mái tóc đen dài phía sau có thể nhìn thấy một đôi tràn đầy tơ máu khủng bố song đồng tại gắt gao nhìn chằm chẳng hắ định nhân tay tái nhợt cánh tay cũng chậm rãi r ú i ra c h ọ p tới bộ ngực của hắn nhưng mà chu yên tinh thần thuộc tính cao đến phát trường lại thêm kiên định cùng tịnh hóa hai loại đường về tinh thần chống cự cùng khống chế chống cự hiệu quả đối phương cái kia quỷ dị năng lực khống chế cấp tốc bị hắn phá giải tiếp theo một cái trước mắt chu yên cánh tay trái hóa thành màu xanh thảm linh thể trạng thái một cái bên trên bắt tinh chuẩn bắt l ấ y đối phương khô g ầ y tái nhợt cổ tay trên tay lập tức dấy lên màu tím đen cực dục chi diễm liền muốn cho đối phương đến một cái hư hát nhưng lại tại hạ nhất sát hắn dù cho hóa thành linh thể trạng thái quỷ vương chi tý cũng ý nguyên tựa hồ cũng c xa xa có ả giải. Có giải một giây được sau chu yên trực tiếp mặc kệ bóng người áo đỏ trong nháy mắt quay người bảo trùng một thanh đâm vào mặt đất quỷ quái bẩy bên trong người chạy vậy ta liền giết người tiểu đệ hai tay của hắn tách ra hai bên hiện ra đột nhiên bành trướng quả cầu năng lượng màu đen lần nữa mở ra cùng oanh loạn tạc không khác biệt thế công Căn cứ cái không i a đạo si c o phong hắn thiệu, thái trạng giới giờ giới âm đ thị b ả chất cái c là ù n loại o giới thế t r ngừng hoặc thế thời không, dù cho hoàn toàn hủy diện cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Chỉ cần giết là được rồi. Không trong toàn cũng cần được là là giết đến giới gương g diện rồi. dù sẽ m a n h kích bên trong trong sân trường quỷ quay số lượng cấp tốc giảm bớt toàn bộ hóa thành chu yên linh tính đáng tiếc tất cả đều là chút cấp thấp quái vật bị chu yên giết đầy một trăm cái đạt được hơn ba vạn linh tính sau còn lại cấp thấp oán quỷ cũng chỉ cho chu yên cung cấp kia đáng thương một chút linh tính bất quá số lượng tốt xấu cũng có hơn ba vạn làm theo đáng giá chu yên đi cải điểm dù sao hắn lại không tiêu hao mà liên tại chu yên hành động này bên dưới trên bầu trời hắn tổ này công đức cũng đang nhanh chóng lên cao bất quá cùng trong dự liệu có chút khác biệt chính là chu yên công đức mặc dù ở vào thứ nhất nhưng lại vậy mà không có kéo ra quá lớn trên lệ n h tại hắn cùng đạo si tổ này phía sau lại có hai tổ nhân mã công đức cũng đang nhanh chóng lên cao chính là hạng vũ cùng lữ bố hai tổ này căn c h ặ t phía sau còn có một tổ là lý quảng cái kia tổ biệt hiện nhiên cái này ba cái tiệm từ đều có có thể đại lượng đánh giết tạp binh thủ đoạn về phần kiếm kia thánh bùi mân cùng thích khách nhiếp chính chỗ hai tổ thì chỉ có cái kia bùi mân có một ít điểm công đức cái kia nhiếp chính càng là hoàn toàn không có hiện nhiên bọn hắn chuẩn bị đi lộ tuyến là đánh bại khác tổ biệt đến tước đoạt công đức rất nhanh theo chu yên chém giết quỷ quái càng ngày càng nhiều trong lòng của hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo kịch liệt nguy cơ hồng y bóng dáng nhưng lại tại lúc này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn tái nhật quỷ trào lặng lẽ nhô ra thình lình liền muốn vươn vào hậu tâm của hắn tiếp theo một cái trước mắt bóng dáng màu đỏ lắp một cái một cái đen kịt tay trái lợi trào xuyên thấu bộ ngực của nó thê lương bén nhọn tê minh bên dưới nó liền muốn lập lại chiêu cũ lấy ú quỷ tri thân tránh đi tổn thương nhưng hiển nhiên chu yên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội thứ hai. k một tiếng bạo hưởng hồng ảnh bị trong nháy mắt nổ nát vụn biến thành đầy trời bay xuống hồng sắt mảnh vỡ chu yên cũng không có g i ư n g tay hắn đông nhiên một cái xoay người đại lượng cùng phong quét sạch đem mảnh vỡ kia tụ tập ở cùng nhau ngay sau đó tay phải thành trào nhô ra từ bàn tay buộc phát ra đại lượng lôi đình đem hồng s ắ c mảnh vỡ ba h u ả Thương long chú ấ n thiện, h lôi c yên ể n trong tiếng hồng chân đình ánh thành khói đen đánh giết hồng y hoán linh Thư thét trói thai, tất giết thu hào rách khí kích hóa khói hoạch tinh thu hoạch được ngươi được ngươi vài lôi cả sắc Giải văn, bị tâm y ngậy, quyết. quỷ thu sâu Chu hoạch mạch hạch được 9611 một phù phách, phù văn thần thẳng nhìn xem đánh giết ban thưởng nhắc nhở trong lòng hơi động lập tức nhìn về hướng k ỹ cảng nội dung mạch phù văn hạch tâm sâu thẳm hai bình cấp một tinh hiệu quả kèm theo tại mệnh trang bên trong, mệnh bên, bên an đặc hiệu cường hãn đồng thời cơ bản thuộc tính hay là gia tăng che giấu hiện diện cùng gia tăng tốc độ di chuyển hy hi hữu hiệu quả không sai coi là cực phẩm đường về những quỷ này vương cấp ra hỏa quả nhiên là hắn muốn hết sức giết nhiều đối tượng đã như vậy tạm thời trước thả những cái tia mặt khác tiệm từ một ngựa trước tiên đem cái này phong đô thị bên trong tất cả quỷ vương mau chóng giết tuyệt lại nói hạ quyết tâm chu yên không quan tâm còn lại tiểu lâu la hắn phóng lên tận trời hơi nhớ lại một chút liền hướng về kế tiếp trong ấn tượng hơi gần cao nhân khí địa điểm bày đi ngay tại sau khi hắn rời đi cùng là trong sân trường nơi xa lầu dạy học bên trong nhiếp bánh thả ra trong tay kính viết vọng một bên đầu đầy mồ hôi lạnh vừa hướng bên người giữ im lặng nhất chính nhỏ giọng nói a chính tên kia là cái gì thần ti có thể hay không mạnh đến mức có chút quá mức nhất chính yên lặng ước định lấy t h ấ p giọng nói ra thật rất mạnh nhưng nếu như chỉ là loại trình độ này ta toàn lực bộc phát y nguyên có khả năng đem nó nhất kích tất sát điều kiện tiên quyết là hắn có thể bị giết chết phía sau câu nói này nhất chính không có nói ra nhất bánh liền vội vàng lắc đầu thấy do hắn đi quá khứ phương hướng đi chúng ta tránh đi hắn đi xem một chút những người khác thực lực lần này phong đều chi chiến làm sao biến thái như vậy mỗi cái tiệm tử đều đáng sợ như vậy chương hai trăm năm mươi ba diễn tấn hài long thích liệu xã h ộ sắc tiễn chương hai trăm năm mươi ba diện t ậ n h à i long thích i ệ u x ă hồ s á t tiễn chu yên trên không trung như là sao trổi cao tốc phi hành rất nhanh liền chạy tới chỗ tiếp theo địa điểm đây là ban ngày nhìn thấy phong đô thị một mảnh khu s ư ở n g mỗi ngày đều có đại lượng dây chuyển sản xuất công nhân ở chỗ này xuất nhập làm việc h i ệ n nhiên nơi này cũng xuất hiện đại lượng cấp thấp vắng quỷ nhìn thoáng qua không thể phát hiện có có tính nguy hiểm tồn tại dựa theo vừa rồi kinh nghiệm có lẽ chỉ có tại đánh chết số lượng nhất định cấp thấp lâu là thời điểm quỷ vương cấp bậc mục tiêu mới có thể hiện thân thế là hắn trực tiếp bắt đầu c à n quét chỉ một thoáng đại lượng năng lượng màu đen quang cầu từ không trung như mưa rơi rơi xuống rơi vào quỷ quái trong quần thể sau hầm vang nổ tung chỉ một vòng liền dọn dẹp gần ngàn chỉ hoán quỷ như vậy lặp đi lặp lại mấy vòng chu yên rất nhanh liền đánh chết hơn vạn quỷ quái phiến khu nhà máy đều sụp đổ không ít trong chốc lát c u ố n phong gào thét đại lượng hắc khí tụ lại hóa thành một cái thân dài mười mấy mét hình người cự vật nhìn kỹ lại là một cái một chân phản trùng toàn thân lông đen như là khỉ đầu c h ó giống như quái vật dữ tợn ngay sau đó quái vật này hướng về không chúng chu yên phát ra một tiếng kinh khủng tê minh liền có vô tận hắc phong quét sạch chỉ một thoáng liền đem chu yên bao phủ dường như muốn đem hắn k hắc phong bên trong truyền đến chu yên buông thả tiếng cười một giây sau đen kịp như quỷ rồng giống như thân ảnh từ hắc phong bên trong bạo trùng mà ra như lưu tinh bình thường cấp tốc hạ xuống trong khoảnh khắc vọt tới quái vật phía trên cự quái c u ồ n g hống bên trong nhấc lên đại lượng phong bạo tay phải móng nuốt to lớn kia đột nhiên bên trên giò xét liền muốn đem chu yên nắm chu yên sớm xúc thế hoàn tất hữu quyền đột nhiên đánh ra cùng cái kia cự quái vung ra đại thủ đụng vào nhau vây một tiếng khoa trương tràng diện phát sinh nho nhỏ chu yên vậy mà một quyền đem cái kia cự quái rỗi ra hữu quyền đánh nổ lực đạo kinh khủng chuyển xuống tiếp còn đem cự quái đánh cho lập tức ngã ngựa trên mặt đất đẻ chết mấy chục con vây tới cấp thấp t á n quỷ lực lượng cơ thể hình chu yên khép cười một tiếng đột nhiên vô cánh hạ xuống sau đó trùng điệp dẫm tại cái kia cự quái lồng ngực đem vừa định bỏ dậy nó lần nữa áp đảo ngay sau đó hắn h ư u quyền dơ cao sau đó hướng xuống một quyền đánh ra trực tiếp đánh vào cự quái ngực sau một khắc kịch liệt h ắ t quan bộ phát tại cự quái thê lương bi thảm âm thanh bên trong bộ ngực của nó nổ tung lỗ máu cự đại bất quá sinh mệnh lực của nó nhìn như cực ký ước mạnh đứng trước như thế trọng thương lại còn không có tắt thở mà là chu yên không tránh không né ngay cả con mắt đều không kéo đạn rút ra hữu quyền nhẹ nhàng phía bên phải đánh ra đông mang theo to lớn động năng cự t r ả o bị hắn nhẹ nhom đánh nát không chỉ có như vậy chu yên dưới chân phản tác dụng lực bộc phát tại chỗ đánh sập cự quái khác một bên lồng ngực chu yên c h ậ m dại hướng về phía trước d ẫ m lên cự quái vô lực thân thể đi tới nó ngay mặt sau đó d ơ lên cao cao nằm đấm một giây sau hắn bỗng nhiên hơi ngửa đầu s i ê u một chi phi nhanh mũi tên từ trước mắt hắn xẻ qua một chút đem đến tiếp sau trên đường đi hơn mười cái tiểu quỷ toàn bộ xuyên h ù n g chu yên nhàn nhạt quay đầu nhìn về hướng ngoài chăm t h ư c hai bóng người một người trong đó là mặc đồng phục lãnh đ ạ m nam hải một người khác thân hình c a o lớn toàn thân buốc lên hắc khí thân mang tướng quân áo giáp đứng tại nam hải sau lưng ngay tại trầm rãi lấy ra ba cây vũ tiến khoác lên trong tay đại cung phía trên nhìn thấy cái kia đại cung chu yên n h ư ợ c có chút suy nghĩ túi người nói ra lưu hành lý q u ả n g là nam hải liếc mắt nhìn hai phía vị này tiệm tiên sinh ngươi như vậy thần lực vô địch thế nhưng là người bá vương kia hạ vũ hoặc là vô song lưu bố người khu ma già đâu chu yên một tiếng c ư i nhẹ lần nữa g ơ lên h ữ quyền xúc ra màu tím đen liệt diễm quảng thúc giết thiếu niên nhẹ dọn mệnh lệ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lý quảng bung tay trên đại cung ba chi mũi tên hóa thành lưu quảng bắn ra cơ hồ là c h ư ớ c mắt liền đạt tới chu yên bên người sau đó đâm đầu vào hắn dội ra bàn tay trái ngưng tụ ra trên viên cầu màu đen vê anh ba chi mũi tên một chút đâm vào quả cầu năng lượng bên trong hai loại năng lượng lập tức trở nên gây gắt bạo tạc đem chu yên cùng hắn trô đứng lập c ử khoái đầu lâu quấn vào khuyết tán dư âm năng lượng bên trong lưu hành ngầm đầu nhìn lên trời phát hiện bọn hắn tổ này công đức không có dâng lên quá nhiều mà tương ứng hướng lên nhảy một đoạn điểm số danh tự thình lình chính là vốn là đứng hàng thứ nhất giả hủ một tổ kia ngươi là giả hủ. Lưu hành một mặt kinh ngạc. c â áo của hắn x i ế t chặt bị lý quảng bắt lấy một chút q u ă n g bay đi mà lý quảng bản thân cũng nhảy sang bên tránh ra tiếp theo một cái trước mắt quả cầu năng lượng màu đen từ bạo phá trong bụi mù bay ra ẩm vang nổ ở hai người vừa rồi đứng yên mặt đất lưu hành thân ở giữa không chung thời điểm mi tâm bỗng nhiên hiện hiện hiện hiện một chút ung dung đại khí l o n g ấn không hiểu năng lượng lưu chuyển ở giữa thân hình của hắn đ ỗ n g nhiên đình trệ sau đó trôi nổi đứng lên p h ả n phất một tên lăng không đứng yên đế vương chu yên thân ảnh chậm rãi từ trong bụi bắm đi ra liếc qua đánh rết nhắc nhở đánh rết cự tiêu thu hoạch được linh tính mặc dù không có rơi ngoài định mức đạo cụ nhưng là có giữ gốc phủ văn cũng không tệ hắn tế h ra huyết tùy bình đem còn chưa kịp hóa thành khói đen cự tiêu tinh huyết toàn bộ hấp thu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai bóng người chấm t h ấ p tiếng cười từ quỷ thần diệt hải cái k i a như là lòng quỷ mặt nạ bên dưới truyền đền ra lộ ra k h à n giọng khủng bố có ý tứ ta không đi tìm các n g ư ờ i các ngươi ngược lại là đã tìm tới cửa tiếp theo một cái trước mắt dưới chân hắn mặt đất sụp đổ cả người chỉ một thoáng xông ra thiếu chủ coi chừng một bên lý quảng trợ quát một tiếng cũng như phích lịch dây kinh trong nháy mắt đồng thời bắn ra năm mũi tên đến cái sắc mặt y nguyên d ự vững tỉnh táo sau đó chậm rãi há miệng người giám chỉ một thoáng đại lượng đạo lực lưu chuyển hóa thành kim quan g đột nhiên ngưng hình biến thành một đạo tâm chắn khổng lồ h ư ảnh một chút ngăn ở chu yên tiến lên lộ tuyến bên trên đường chu yên đấm ra một quyển tại lưu hành trong ánh mắt khiếp sợ đột nhiên đánh nổ kim quan g kia t â m chắn cơ h ộ không có chút nào đ ỉ n h trệ tiếp tục chém giết tới tiếp theo sát hắn nhưng lại lập tức trở về tay cầm đầu gối bày ra đón đỡ phòng ngự tư thế năm đạo lưu quang ẩm vang trúng mục tiêu ẩm ẩm ẩm, ẩm, ẩm. liên tục nổ vang âm thanh bên trong chu yên thân ảnh bay rất ra ngoài uy lực ước chừng có chân cảnh tam giai tiêu chuẩn thiệp từ thực lực cũng không t ệ làm à. nghĩ như vậy không bị thương chút nào chu yên ở giữa không chung một cái vũ cánh bay thẳng đến bên trên bay đi tiếp theo một cái trước mắt liền có ba đạo mũi tên lưu quang từ dưới chân hắn xẹt qua chu yên lần nữa vũ cánh chuyển hướng liền muốn hướng đối phương phóng đi trong lòng lại hiện lên b ã o động dầm dầm dầm lại là ba đạo mũi tên tiếng nổ mạnh đúng là lý quảng tên bắn ra vậy mà tại bị chu yên hiện lên đằng sau chỉ sát na liền bay đầu bay trở về tinh chuẩn chúng mục tiêu chu yên vẫn chưa xong sau đó càng có vô số lưu quang ngóc lấy hình cung quỹ tích bắn ra một chi tiếp một chi chúng mục tiêu mục tiêu sau đó nổ tung để không trung bạo phá năng lượng càng khuyết trương càng lớn lúc này lưu hành đã về tới lý quảng bên người nhìn xem cấp tốc dương cung lắp tên phản p h ấ t không bao giờ ngừng nghỉ thiệp tử không khỏi tán thưởng q u a n thuốc ngại mũi tên này vô hư phát tất chúng lĩnh vực chính là vô địch có truyền thuyết viết phi tướng lý quảng mỗi lần dương cung lúc bắn tên đều muốn cầu chính mình không t r ệ một tên cho nên không phải tại mấy chục bước bên trong không bắn thường là mũi tên rời tách dây địch nhân ứng thanh mà chết truyền thuyết này trải qua người đời sau sùng bái truyền tụng bị luân hồi hình ghi chép trải qua quỷ khí gia trì chuyển đổi thành tiệm từ trạng thái cố hữu kỹ nghệ tên là tất trúng lĩnh vực một khi tiến vào lý quảng lĩnh vực phạm vi bên trong hắn chỗ tên bắn ra mũi tên liền trở thành nhân quả luật bình thường tất trúng chi tiễn bị lưu hành tán dương lý quảng lại sắc mặt nghiêm túc thanh âm hắn gấp rút nói ra thiếu chủ ngươi nhanh chóng thoát đi lưu hành lúc đầu biến thành nhẹ nhõm biến sắc tiếp theo một cái trước mắt đã thấy cái tia đầy trời năng lượng bạo phá bên trong màu đen nhánh mặc giáp thân ảnh đông nhiên chuyển bắn mà ra chính bị chu yên liên tục h u y quyền đánh ra cỡ nhỏ quả cầu năng lượng màu đen toàn bộ nổ phá hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn đột tiến tốc độ tại tầng tầng trong lúc nổ tung chu yên như đạn đạo giống như ẩm vang mà tới lưu hành không có như lý quảng đề nghị rút lui như vậy cách hắn đạo l ự c điên cùng vận chuyển tích xúc với hắn trong m i ệ n g hóa thành vô thượng hoàng tộc kim quan g quỳ số ba cực kỳ khủng bố uy áp phảng phất t ừ trên trời giáng xuống trong nháy mắt liền tác dụng tại chu yên toàn thân một tôn hư hảo cự đỉnh màu vàng rơi xuống một chút n ệ m vào chu yên phía trên hắn lao vùn vụ trên không trung thân hình đột nhiên từ không trung rơi xuống phương viên mười mét mặt đất tại đại lượng áp lực dưới sụp đổ thành hố to đây chính là lưu gia mạch này khu ma giả đạo lực kỹ xảo sử dụng tên là thiên tử làm cho là một loại ngôn linh chi thuật thiên tử nhất ngôn cựu đ ỉ n h thần dân không thể ngẫu n ị c h nhìn xem chu yên cũng vô pháp chống lại chính mình ngôn linh chi thuật lưu hành sắc mặt khôi phục một chút nhưng lý quảng lại quát to một tiếng thiếu chủ dùng tiệm lục vì ta ra chỉ đạo lực nhanh tiếp theo sát cái kêu màu vàng nóng hư ảo cự đỉnh ẩm vang nổ tung chu yên đ e n k ị t kinh khủng thân ảnh từ cái kia đẩy trời phá toái trong kim quang từng bước đi ra hố sâu nhìn như là ma vương phong kiến thời đại đã kết thúc đ ừ n g hơi một tí cũng làm người ta quỷ sùa trầm thấp tiếng cười k h ẽ từ hắn mặt nạ bên dưới chuyền ra lưu hành sắc mặt k ỳ biến cấp tốc nghe theo lý quảng đề nghị hắn đ ố n g nhiên nhấp tay trong lòng bàn tay tiệm từ phụ lục biến mất một đạo lập tức có đại lượng đạo lực bộc phát hóa thành quỷ khí toàn bộ quấn quanh ở lý quảng trên thân hắn lập tức dương cung cai tên trong mắt thần quang t r ạ n nhiên mũi tên biến thành cháy hừng hực hát diễm chi tiễn chu yên nhìn hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười có ý tứ v ừ i vặn ta cũng có một chiêu chưa bao giờ sử dụng tới t u y ệ t chiêu tên là diệt tấn hải long thích chu yên xoay người dưới hai tay dò xét lợi trào t r ụ n xuống mặt đất làm ra cùng loại vận động viên muốn xuất phát chạy tư thế tiếp theo sát vô tận ngọn lửa màu tím đen điên cuồng phun trào lấy đem chu yên triệt để báo khỏa c ũ n g cấp tốc hóa thành một tôn kinh khủng t à hình rồng tượng chu yên cả người thân ở tà rồng miệng rồng bên trong thân hình như ẩn như hiện khó mà thấy rõ năng lượng kinh khủng không ngừng tàn phá bừa bãi để đồng dạng xúc thế bên trong lu l quảng sắc mặt sợ hãi hãi hắn lưu hành tắn răng một cái trong lòng bàn tay tiệm lục đồ án hoàn toàn biến mất khủng bố đến cực điểm năng lượng lần nữa rơi xuống toàn bộ r a chỉ đến lý quảng trên thân đại lượng hắc khí quân q u a n h để thân hình của hắn đột nhiên p h n g lớn mà trong tay hắn đại cung cũng dấy lên kinh khủng hắc diễm lý quảng trong mắt hắc diễm tăng vọt hóa thành quyết tuyệt chi s ắ c một t i ế t này chính là người xả hổ r ế t chi tiễn chương hai trăm năm mươi b ố đạo lý không nói vô song trí tướng chương hai trăm năm mươi b ố đạo lý không nói vô song trí tướng tiếp theo sát chú yên mang theo kinh khủng hình dòng hình bóng phi nước đại mà ra phía sau hắn tại chạy to lớn phản tác dụng lực bên dưới đại địa trùng điệp phá toái thân hình của hắn biến mất tại đầu d ồ n g bên trong toàn bộ tràng diện đơn giản tựa như tà rồng tàn phá bừa bãi dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng y thế ẩm vàng tiến lên giữa thiên địa phản g phất đều bị màu tím đen cùng d i ễ m tràn ngập đem hết thẻ tất cả toàn bộ phong tỏa lưu hành nhìn xem mảnh này khủng bố đến cực điểm dị tượng trên mặt hiện ra hoàng sợ vẻ tuyệt vọng hắn hét lớn một tiếng mi tâm hoàng kim long văn lập lòe tất cả đạo lực đều bị tiêu hao hầu như không còn h ắ n thiên hạ chỉ một thoáng một tôn long ảnh màu vàng cấp tốc ngưng tụ hướng về chu yên ngưng tụ ra màu tím đen xương cốt chu yên buông thả trong tiếng cười đối mặt cái này phảng phất có thể nuốt thiên địa đầu rồng khổng lồ màu vàng nóng trường lòng trong nháy mắt liền bị xem như tiểu xà trực tiếp thốt vệ lưu hành sắc mặt xám xịt trong chốc lát dương cung lắp tên lý quảng tâm thần trở nên hoàn toàn yên tĩnh rất nhanh liền tiến nhập người xảo vô niệm trạng thái cái gọi là người xảo hổ s á t tiễn bắt nguồn từ mọi người đối với hắn truyền thuyết ít hay biết đến truyền miệng trong truyền thuyết lý quảng tại một lần đi săn thời điểm lầm đem trong đùi cỏ một khối đá trở thành bánh ổ tại tình thế cấp bách ở giữa một tiện bắn g i lại đem đầu mũi tên bắn vào trong viên đá. Mà dưới tình huống bình thường, muốn dùng cung tiễn bắn vào trong viên đá cơ bản cũng là chuyện không thể nào nay chuyện bịa ở đời sau người truyền miệng phía dưới bị thần thoại hóa thành từ lý quảng tất phải giết nghệ một tiễn bắn ra không có gì không thấu không chạy một tên tất trung lĩnh vực tăng thêm không có gì không phá hổ sát tiễn tổ hợp đứng lên chính là tất trung tất phải g i ế t mũi tên thùng dây quang mang loại lên tiễn ra như lưu tinh tại thanh e m đến trước đó mũi tên liền đã bắn g i ế t đến đầu rồng phía trước chu yên cũng tại đồng thời nhảy lên suốt tối tại sao l ư n g tạo thành xương cốt hình dòng t r ạ n g ngọn lửa màu tím đen phun trào bên dưới tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng càng là to đến khoa trường không gì sánh được diễn tấn xương cốt dòng đá đầu dòng cùng lưu t i n h va chạm cước bộ cùng đầu mũi tên rằng co vô tận năng lượng điên cuồng r ũ n g động phản ứng nổ tung lý quảng tất s á t tất trung chi tiễn chỉ một thoáng liền bắn thùng chu yên lòng bàn chân hắc hải hết thể phòng ngự tại trước mặt nó thùng rông teo to nhưng mà tiếp theo sát cố năng lượng này mũi tên liền bị chu yên cước bộ b ộ c phát quần bạo dục diễm bốc hơi phá phòng lại tất trung cố nhiên là cực kỳ đáng sợ tính nhưng là cường độ quá thấp Kinh khủng ta lý quảng phun ra một miệng lớn tiên huyết tiên huyết lại cấp tốc hóa thành quỷ khí màu đen bốc hơi hắn chậm rãi ngẩng đầu lên vun bã c ư ờ i nói giống như ta cả đời này giết địch vô số công lao rất rộng nhưng thủy trung không được phong hầu lập nghiệp không s ở cầu vậy chỉ mong tiến sinh v ư n g tha ta hã ra thiếu chủ tốt chu yên nhàn nhạt đáp ứng cảm ơn dứt lời lý quảng thân thể tàn phế rốt cục sụp đổ biến thành vô số h ắ c khí trong đó một nửa bay về phía trước đó hai người quyết đấu vị trí rót vào thời khắc mấu chốt bị đẩy lùi đi ra lưu hành thể nội cấp tốc bổ đầy hắn tiêu hao hầu như không còn đạo lực một nửa khác thì quanh quẩn tại chu yên bên ngoài thần biến thành lực lượng đặc thù nào đó đánh giết từ lý quảng thu hoạch được linh tính một t r hai hai một m ộ t ngươi thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhạy tinh thần ngươi thu hoạch được mạch phụ văn hạch tâm tinh chuẩn hai ngươi thu được lý quảng cố hữu kỹ năng đảo lý không nói bên dưới tự thành hề thời hạn cường hóa c h ú c phúc ngươi toàn bộ thuộc tính tăng thấp hai mươi phần trăm cường hóa hết hạn đến lần này hành tàu kết thúc chu yên dừng lại chầm thấp cười một tiếng tướng quân ngược lại là có lòng hắn không trần trờ nữa xoay người lại đang chuẩn bị rời đi trong lòng lại bỗng nhiên truyền đến run sợ một hồi đó là một lo Chu Yên tiếp r o n g đầu h ệ n thanh niên vật chạy trốn thân ảnh. Không người đánh chính mình ngự ra ra, trên kia đạo đem đầu. chạy si cái khỏi cười. tới cả chật có chủ chủ lơ phơ phất vật t mỉm Xem ý theo sát hắn hưởng ứng cố này cầu cứu ba động cả n g ư ờ i trong nháy mắt bị đại lượng quỷ khí vây quanh sau đó biến mất ngay tại chỗ thời gian hơi dịch chuyển về phía trước động một chút xíu thành thị một bên khác đạo si ngay tại yên lặng căn cứ chính và phụ cảm ứ n g tiến về tìm kiếm chu yên trên bầu trời luân hồi trận hiện ra phi tốp dâng lên niệm công đức cùng vững vàng đệ nhất xếp hạng để thanh niên đạo sĩ này rốt cục đã nhận ra một sự thật chỉ sợ có được cái này đặc thù từ giả hủ hắn mới là vòng này cường độ đáng sợ phong đô chi chiến bên trong mạnh nhất một tổ kết quả còn chưa đi ra b ằ o g xa hắn liền chậm rãi ngừng lại trước người chẳng biết lúc nào đã vây quanh một loạt lại một loạt giữ im lặng người đạo si bất đắc dĩ nhìn về hướng dẫn đầu vị kia bục vệ mặt mũi tràn đầy giữ tận trung nhân nhân đồng bất phàm ngươi thật cùng ta có thủ đều mẹ hắn đổi tới như thế địa phương vắng vẻ ha ha ha đồng bất phàm một trận c ư ờ i to ta trước đó cũng đã nói ngươi cái này thành tùng xem người cô đơn đừng đến lội phong đô lần này vũng nước đ ụ ngoan vắn dao ra triệu chú văn tốt bao nhiêu hết lần này tới lần khác ngươi liền muốn tới mà lại h ắ n ngẩm đầu nhìn một chút bầu trời. lộ ra cười lạnh còn như thế rêu r a o làm ra cao như vậy công đức không đem ngươi trừ lao tử ăn ngủ không yên nói hắn không đợi đạo si đáp lại trực tiếp khoắt tay trả lại xử lý h ắ n sau một khắc đi theo hắn cùng đi ở đây một đám khu ma nhân thủ hạ đột nhiên xông ra không sai người bình thường tại giờ âm phong đô tất cả đều sẽ biến thành như là hư ảnh bình thường âm thể trạng thái vô ý thức sẽ không nhận tổn thương cũng vô pháp hành động nhưng là mặt khác tu luyện đạo lực có thành tựu người dù cho không phải cái kia có thể đủ để gọi từ mấy người cũng đồng dạng có thể tại giờ âm trong thế giới bảo trì bản thân chỉ nói là không tốt tại cái này vạn quỷ hoành hành không người trong đô thị có thể hay không so với người bình thường an toàn hơn mà thôi phong đô bên trong hai đại khu ma gia tộc đồng gia cùng sở ra liền môi dưỡng một nhóm dạng này một khách muốn để bọn hắn đối phó từ mặc dù có chút khó khăn nhưng là thành q u ầ n kết đội phía dưới lại có thể săn giết quỷ quái cùng phối hợp chủ gia phát động đối với các khu ma g i a t ộ c kích tỷ như hiện tại chỉ thấy mười mấy người này tại đồng bất phàm chỉ lệnh bên dưới toàn bộ xuất thủ mỗi người đều từ trong ngực móc ra lá bừa màu vàng nói lẩm bẩm ở giữa lá bừa bị trống rông xuất hiện hỏa diễm hấp dẫn một giây sau nhiều loại pháp thuật quang mang liền hiện, hiện ra nhóm lửa t r ư ờ n g tâm lôi nương theo lấy những n à y khu ma giả công kích đến đạo si lại sâu hít một hơi khói lắc đầu bất đắc dĩ tiếp theo một cái trước mắt một cây tứ phía có khắc phủ chú bốn lang hình vồng g u ngắn côn từ tay háo trượt xuống đến trong tay hắn rõ ràng là đạo gia pháp khí một trong trời bồng thức lại xương pháp xích vật này kiện vừa vào tay hắn bị hai tay của hắn lấy phương pháp đặc thù nam c ầ m đạo lực vận chuyển ở giữa lại có cuồng phong gào thét chi tượng đạo si hai mắt khép hở trong miệm cấp tốc nói lẩm bẩm trời bồng trời bồng kiểu nguyên sắt đồng nam đinh đều tư cao điệu b ấ ông thần đao một chút vạn quỷ tự tan v ộ trong h ư chốc n uy miệng sắp h、si、lát kim quang đại tác lại từ phía sau hắn ngưng tụ ra một tôn do đạo lực tạo thành hư tượng cái tia hư tượng toàn thân hất lên kim giáp có ba đầu sáu tay tri t h ầ n chính diện hai tay ôm tại trước ngực hai bên hai đôi cánh tay tất cả chấp khác biệt binh khí đạo si trong tay pháp xích chỉ về phía trước cái tia thần tướng liền bỗng nhiên xông lên phía trước một đạo hành vùng kim quang lập lòe ở giữa đạo lực tàn phá bừa bãi chỉ một kích liền đem tất cả ép lên đến đây đồng ra khu ma nhân đánh bay thổ huyết tại chỗ ngất đi đạo si khuôn mặt nghiêm túc dơ cao pháp xích như là cầm đao giống như hướng xuống hư b ổ cái tia thần tướng cũng làm ra đồng dạng động tác đem trên một tay roi thép đập xuống đột nhiên bổ về phía cái kia không n ú c ních đồng bất phàm cái kia dài rộng thân thể đồng bất phàm đối mặt thanh thế này kinh khủng đ ạ kích mặt không đổi xác chật cười lớn một tiếng nương theo lấy kinh khủng tiếng vang thần tướng đập xuống roi thép đ ố n g nhiên đình trệ phản phất bị cái gì ngăn trở bình thường một thanh đặc thù cán dài binh khí chống r ô n g hiện hình vững vàng mang lấy cái kia roi thép vô luận tượng thần như thế nào thực hiện l ự ợ c đạo đều không thể đem nó đẻ xuống một giây sau một đạo cao lớn thân ảnh to con chậm rãi tại cái kia roi thép bên dưới hiện hình đã thấy bóng người kia đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan người khoác mặt thú nuốt đầu liên hoàng khải dưới thân cưới một thất không gì sánh được thần tuấn hất lên dung nham nặc hải toàn thân xích hồng sắc ngựa cao to mà người trên ngựa chỉ là một tay nắm lấy cán dài kia ho liền tại h o mái mà ngăn trở t、si、hắn tướng chạy ô n g đ o s trốn đồng thời chỉ gặp hắn sau lưng lữ bố một thân tùy ý cởi dài một cái khác tay không bắt lấy họa kích khác một bên hai tay hung hát nhưng phát lực tại chỗ đẩy ra thần tướng rói thép lực lượng vô địch thậm chí để cái k i a thần tướng một cái l à o đảo tiếp theo một cái trước mắt chỉ nghe hắn một tiếng con lớn hai tay d ơ cao họa kích xoay tròn một vòng đột nhiên b ổ u nghiêng diệt một kích liền đem kim giáp thần sẽ triệt để đánh tan ngay sau đó lữ bố lạnh lùng nhìn ra xa chạy chối chết đạo si trong tay họa kích biến mất nhưng lại nhiều hơn một bộ đại cung dương cung cái tên nhắm chuẩn kinh khủng hắc khí hội tụ Vụt, mũi tên hóa thành lưu quang đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở đạo si sau lưng m ạ n ta x o n rồi đạo si cảm thụ được đời này lớn nhất nguy cơ bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại nhưng mà chờ đợi hai giây nhưng không có bị lợi tiễn xuyên tim thống khổ hắn đ ô n g nhiên quay đầu thấy được một đạo cũng không nhận ra lại có chút quen thuộc hát giáp thân ảnh cái tia người mặc tà dị kinh khủng đen kị táo giáp bóng người giờ phút này chính bình tĩnh cầm còn tại phun trào lấy hắc khí mũi tên phát ra một tiếng cười khẽ vô song m a n h tướng k í n h đã lâu chu yên đ một thanh bóp nát lữ bố bắn ra mũi tên sau lương đạo si cũng kịp phản ứng hắn trần chờ hỏi ngươi là gia hụ chu yên đạo nhạc gật đầu cái này lục công năng vẫn còn thật thú vị lại có thể cự l i sa đem ta triệu h o à n đến đây đạo si thật to nhẹ nhàng thở ra ngươi vừa rồi đi đâu ân xử lý một chút quỷ quái tiện thể chém giết một cái tử Tử.、Si、tức ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời luân hồi đại trận. Phát hiện một tổ thải. hít một thanh chút xử Đạo đầu đại đã đào điệu, đề. Đạo、si、vô lực đáp, không có vấn đề, lạng sao, si sợ sâu si hãi kinh, hồi hiện người hơi, biến ngươi ngươi nhìn phía Hắn Chu cản trở tiễn bố, cũng không chỉ mạnh, cả có có lực có quảng. ngẩn luân yên Yên, vấn vấn lập lý lý làm là bầu quá về vô bị âm chỉ là ngạo n g h ệ cơi tại ngựa xích thố bên trên nhìn xem hai người giao lưu ngược lại là đồng bất phàm phản ứng lại trên mặt hiện ra hung ác dáng tươi cười đó chính là giả hủ đạo sĩ、si、tử nhìn không giống cái mưu sĩ dáng vẻ tên h kia tuyệt đối không phải giả hủ lữ bố lạnh lùng nói ra người khác nhận không ra ta còn có thể nhận không ra đồng bất phàm nhữ mày không phải giả hủ đó là cái gì tình huống l u â n hồi hình biểu hiện nhưng cho tới bây giờ chưa từng sinh ra sai lữ bố lại xua tán đi trong tay đại cung một lần nữa triệu hồi ra hòa kích một tay đem nó gánh tại trên bay ngạo nghễ nói vô luận là người gì đều khó có khả năng là của ta đối thủ mục tiêu của ta là cái kia trong truyền thuyết ba vương đồng bất phàm văn chi cũng chậm rãi lộ ra dáng tươi cười hắn vùi tay không hổ là ôn hầu vậy liền xin ngươi mở ra võ nghệ đi lữ bố sẽ không tiếp tục cùng cái kia đồng bất phàm nói nhảm mà là lạnh nhạt rồi ngựa tiến về chu yên bên kia đạo si lập tức chỉ hướng cái kia bắn vọt lữ bố trên mặt vội vàng tới đưa lưng về phía lữ bố bên kia chu yên đạm cười một tiếng ngươi tránh tốt hoặc là làm gì đều được đ ư n g t h y tiện chết yên tâm nếu không phải là các ngươi đám này từ quá mạnh ta làm gì cũng sẽ không chật vật như vậy đạo si lại châm thuốc chu yên từ chối cho ý kiến quay người nhìn về phía địch nhân tên giả mạo xưng ơ tên ra lại nghe một tiếng quát lớn lữ bố đã lấy xét đánh chi thế đột tiến mà đến sau một khắc nặng nghề họa kích trùng điệp đánh rất đông một tiếng văng trầm cán kích bị chu yên chủ động giao nhau bên trên ô giáp tay chống đỡ lực lượng kinh khủng truyền lại chu yên dưới chân đại địa đều dạn n ớ t pha thoái lữ bố ở trên cao nhìn xuống trên tay có chút tăng lực phát hiện vậy mà không có khả năng đẻ xuống chu yên không khỏi mặt lộ kinh ngạc chu yên cười hắc hắc ta chi tên thật dù sao các ngươi cũng không hiểu tạm thời coi như ta là giả hủ đi tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn đột nhiên hai tay thoáng giấy vậy mà cùng lữ bố vừa rồi trấn khai kim giáp thần đem một dạng lấy hai tay đem đối phương phương thiên họa kích bắn ra ngay sau đó quay người nhảy lên chính là một cước hoành đá vô tướng gió bão cùng phong quét sạch ở giữa một cước trùng điệp trúng đích ngựa xích thố đầu ngựa cao đại thần tuấn ngựa xích thố bị chu yên lăng không hoành đá một cước đá ra hơn hai mươi mét bên ngoài đem mặt đất ném ra bốn đầu thật dài quy tích lại đang lữ bố kéo một phát dây cương phía dưới vững vàng dừng lại n g ư ợ c lại lần nữa đối mặt chu yên hắn một tay h à n h kích hướng về chu yên lộ ra vương thả dáng tươi cười nếu không dám ôm vào tên đến vậy liền giống sâu kiến bình thường chết đi. Nói đi, hắn giật dây cương một cái dưới thân xích thố phát lực phi nước đại lần này không còn là tùy tiện nhẹ nhàng tiến lên mà là chính thức trọng kỵ công kích vâng chỉ một cái trước mắt xích thố liền vượt qua giữa song phương cái kia ngắn ngủi khoảng cách đột tiến đến chu yên trước mặt chu yên đang muốn nghiêng người tránh đi lập tức lữ bố liền lại kỳ diệu tới đỉnh cao đâm ra một kích vụt kịch liệt tiếng ma sát bên trong trường kích róc thịt cọ lấy chu yên giáp tay bị đỡ lên văng lên một chút h ỏ a tình thật can đảm lữ bố một tiếng q u á lớn ngay sau đó không còn lưu tỉnh một tay nắm kích cấp tốc của vũ chỉ một tháng o chính là một mảng lớn thương ảnh bộ phát trực tiếp đem chu yên bao phủ trong đó đương đương đương rầm rầm rầm liên tiếp tiếng va chạm năng lượng tiếng nổ mạnh điên cùng được ra sinh hồng sắc kỵ tướng tật ảnh lấp lóe màu đen nhánh khải sĩ quyền ảnh bay tán loạn tiêu tán bạo tạc dư vi đem mặt đất dung ra đại lượng sụp đổ song phương động tác càng ngày càng nghiêm trọng chu yên một bên đ ứng đối lấy manh công của đối phương một bên ước định đối phương lực lượng chỉ từ lực lượng cùng tốc độ đến xem còn chưa biểu hiện siêu phàm chi lực tình hương dưới s、so、a giải phóng ba bậc thần cơ chân cảnh tam giai còn muốn càng mạnh một chút đòn công kích bình thường so lý quản g cối u cùng một tiến hơi yếu nhưng lại mạnh hơn xa đối phương phổ thông s ạ c kích nếu như còn có lưu lá bài tẩy nói bộ phát dưới thực lực tổng hợp sợ là có thể sở đến cuồng cảnh bậc cửa lập tức lữ bố nhưng trong lòng càng c h ấ n kinh thân này lấy hát giáp ra hỏa lực lượng cùng võ nghệ lại hoàn toàn không thua hắn mặc dù hắn còn chưa dốc hết toàn lực nhưng từ đối phương cái kia thành thạo điêu luyện tư thế đến xem sao lại không phải bông u l ò n g khí lực đâu kẻ này dám khinh m ạ n tại ta nghĩ đến đây trong lòng của hắn trống rông dâng lên một cỗ căm giận múc trời hắn phóng ngựa rời đi xa xa chừa lại đầy đủ bắn vỏ khoảng cách c h ậ n quát một tiếng dưới thân ngựa xích thú cũng phát ra một tiếng tê phong dài lệ người cùng ngựa ngoại bộ đ ố n g nhiên buộc phát ra đại lượng ẩn chứa hắc khí xích diễm lữ bố hai tay đều nắm lấy trường kích cắn răng phát ra một trận như là giã thu khản giọng cảnh cáo vô danh tiểu tặc một k í c h này nếu ngươi còn dám đ ó n lấy liền cứ việc thử một chút nhìn a dứt lời không chờ chu yên đáp ứng lên cơn giận g ữ tuyệt thế mạnh tướng liền đã phóng ngựa đột tiến sau đó bỗng nhiên nhảy lên chỉ sát na liền đã nhảy đến chu yên phía trên rơi xuống đất nhìn từ đằng xa đơn giản tựa như là từ mặt đất hướng lên phun ra chói mắt xích d i ễ m hỏa trụ hỏa trụ l ạ g yên tiêu tán chu yên thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa trong hố sâu duy chỉ có còn lại v u n g không một kích l ư bố ngựa mặt lên trời phát ra không c a m l ò n g g ầ m thét tặc tử dám đùa ta một bên khác chu yên trong tay dẫn theo đạo si trên không trung cực tốc bay lượn đạo si k h ẽ thở dài một cái người đánh không lại l ư bố cũng có thể thông cảm được chu yên lại cười lắc đầu hoàn toàn tư phản nếu như cái kia lữ bố chỉ có bực này trình độ cái kia cũng không phải đối thủ của ta đạo si sửng sốt một chút vậy sao ngươi còn chạy chu yên khoe miệng c ẽ n h ế t có cái khó giải quyết người ngoài cuộc ra trận chứ không v ộ i mà g i ế t v õ phu kia không sai vừa rồi ngay tại hắn sắp cùng lữ bố hào hào so một lần ai mạnh hơn hoành thời điểm trong lúc bất chợt bản năng phát giác được một c ố to lớn ác ý giáng lâm cái kia cố ác ý là tự nhiên cùng hắn đối lập với nhau tuyệt đối định nhân là hắn thân là trật tự hành giả bản năng rất hiển nhiên là hôn đội họa đổ giáng lâm mà lại mục tiêu không phải trước mắt lữ bố đã là như vậy hắn liền không có ý định tại cái này lữ bố nơi này lãng phí tinh lực cùng hiện tại đánh giết cái này mạnh tướng không bằng lưu hắn xuống tới nhìn có thể hay không đem nước quấy đ ụ tìm ra cái kia không biết sẽ t i ề m phục tại tên địch nhân nào trên người h ò a đồ về phần hắn chính mình hay là đi trước thu hoạch mặt k h ắ c quỷ vương đầu mục đem mệnh trang t r ư ớ c tăng lên tới nhị tinh tương đối ổn thỏa chương hai trăm năm mươi sáu thấn thăng nhị tinh điều kiện chương hai trăm năm mươi sáu thấn thăng nhị tinh điều kiện ngay tại chu yên cùng lữ bố giao chiến thời điểm phong đô một c h â u ngóc ngách hung h ă n g trang thanh niên nhìn một chút bầu trời luân hồi lại trận thở dài quay đầu lại nhìn về hướng nhắm mắt dưỡng thần đeo kiếm lao giả kiếm thánh thạnh、si、thổ kia công đức đã đứt gây danh trước lao giả chậm rãi mở mắt cười nhặt nói n ô h u n h đệ ta không gi không cách nào như bọn hắn như vậy tàn sát quần ma ngược lại là liên lụy ngươi thanh niên liền vội vàng lắc đầu không có chuyện huống hồ tiền bồi kiếm thuật thông thần chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức tại quyết chiến thời điểm nhất cử đ o ạ n thắng liền có thể lao giả lắc đầu bá vương hạng vũ tên vạn thế đều biết cái kêu manh tướng lữ bố ta cũng có chấu nghe thấy nghe ngươi thuyết pháp càng bởi vì diễn nghĩa văn học nguyên nhân bị cất cao truyền thuyết nhất chính cũng là tứ đại thích khách công chính mặt chiến lược người mạnh nhất ba người này đều không phải dễ dàng hàng người nói đi hắn cười cười lao phu cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực ngoài miệm nói hết sức nỗ lực nhưng hắn ngữ khí lại dị thường tự、tin. thân là thiên tử thân phong là kiếm t u y ệ t người như thế nào lại tại võ nghệ bên trên tử yếu tại người hai người nói chuyện phiếm ở giữa họ ngô thanh niên bỗng nhiên thấy được không giống bình thường chỗ chỉ gặp bùi mân rõ ràng đeo kiếm mà đứng không có động tác nhưng hắn sau lưng bóng dáng lại quỷ dị bỗng n ú c ních hắn giật mình khắc t h ư ờ n g lập tức nhắc nhở tiền bối cái bóng của ngươi bùi mân phản ứng cực nhanh thân hình c h ấ p động như điện trong nháy mắt liền bắn ra ra nhưng người làm sao có thể hất ra cái bóng của mình tiếp theo sát hắn đen kịt bóng dáng đầu vị trí đột nhiên sáng lên hai điểm màu đỏ tươi ngay sau đó vô tận hắc khí bỗng nhiên toát ra lập tức đem bùi mân hoàn toàn bao vây lại. hắn trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất bắt đầu không ngừng quay c u ồ n g dãy ruộng chỉ kiên trì một giây không đến cái này núi thái sơn sụp ở phía trước mà bất động kiềm thánh vậy mà phát ra thê lương tiếng hét thảm tiền bối người thế nào bên cạnh thanh niên chừng lớn hai mắt đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái quyển trục triển khai lại là một b ứ c hoa mỹ hòa tác hắn vận dụng đạo lực một chút trong bức tranh thanh quan g b ủ c p h á t đột nhiên chiếu xạ đến b ụ i mân trên thân nhưng mà không làm nên chuyện gì vài giây đồng hồ sau đang lúc một mặt lo lắng thanh niên muốn sử dụng lục hiệp trợ nhưng lại không biết sử dụng phương diện nào công năng thời điểm tê i u rên bùi mân toàn thân chấn động ngay sau đó liền trực trực hướng lên bắn ra do nằm vật xuống trong nháy mắt biến thành đứng thẳng hắn có chút bên mặt chẳng biết lúc nào biến thành màu đỏ tươi xong đồng lạnh lùng lường thanh niên một chút như có điều suy nghĩ lần này thoạt nhìn như là triệu hoán vật đại chiến quỷ quái ba vương manh tướng kiếm thánh thần xạ thủ thích khách độc sĩ hắn yên lặng suy nghĩ trật tự hành giả có nhiều thần dị cái này giả hủ chiếm cứ cao nhất xếp hạng chắc hẳn chính là ta mục tiêu sau đó hắn lại cảm thụ một chút chiếm cứ bộ thân thể này mặc dù ta không biết nhưng cái này bùi mân không hổ là được vinh dự kiếm thánh người kiếm thuật này tạo nghệ còn có những này từ đặc thù kỹ nghệ gia trì bùi mân khỏe miệng đột nhiên câu lên xâm nhiên dáng tươi cười thanh niên trợt thấy khí chất này đại biến lạ lâm kiếm thánh từ lúc đầu lạnh lẽo bình tĩnh bộ dáng biến thành n é t miệng lên huyết tinh điên cùng nụ cười khủng bố bộ dáng không khỏi lui về sau một bước tiền bối người bùi mân nhìn về hướng hắn khẽ cười một tiếng đi thôi đi trước tìm đồng bọn đồng bọn thanh niên những mày ẩn ẩn cảm thấy mình từ giống như biến thành người khác bùi mân nếp miệng lên đối với bằng hữu nhiều đường tạm、biệt. trực tiếp đi tìm cái kia mạnh nhất một tổ đi là cái kia, kia giả giả m、si si、ân h người h ở chỗ này bảo vệ tốt chính mình chu yên cười nói dựa theo ngươi thuyết pháp khu ma nhân treo bị nó triệu hoán tử mất đi đạo lực cung ứng cũng sẽ tự động tiêu tán cho nên tiểu tử ngươi chớ liên lụy ta ạ đạo si bất đắc dĩ buông tay đi lời này của ngươi chính là an ủi một chút ta đi ta cảm giác ngươi căn bản không cần đạo của ta lực cung ứng thậm chí ngươi đến cùng phải hay không tử ta hiện tại cũng không có khả năng xác nhận chu yên cười hắc hắc không có trả lời hắn trực tiếp xoay người nhảy xuống mấy giây sau h ắ n tử trăm mét cao ốc cầm vang rơi xuống đất trước với hắn rơi xuống đất là ở giữa không trung liền bị đại lượng phát xạ năng lượng màu đen đạn một giây sau rất nhanh h g trải qua chu yên trắng trận tàn sát vô số quỷ khí tắn đi trực tiếp kích động ra lại một con quỷ vương cấp khắc khoái vật đó là cả người cao bảy tám m mình người đầu trâu cầm trong tay tỏa liên sinh vật khổng lồ đầu châu đạo si ở phía trên thấy sắc mặt nghiêm túc đối phương cái kia hình tượng để hắn liên tưởng đến trong truyền thuyết một loại âm sai đang nghĩ ngợi giúp thế nào chu yên một thanh một giây sau phát sinh tràng diện trực tiếp để hắn trận mắt hốc mổm chu yên g ầ m đầu đánh giá một chút cái k i a đầu châu quỷ hơi dừng một chút không nói hai lời trực tiếp một cái d i ệ t t ậ n xương cốt d ồ n g đá đầy trời tím đen diễm hội tụ thành c u ồ n g bạo đầu dòng khổng lồ một kích liền đem đầu châu quỷ vương thốn vệ đợi đến tà dòng tiêu tán xuất hiện ở hiện trường chỉ còn lại có một đầu bị hoàn toàn thanh không khu phố cùng cuối con đường chu yên cùng cái k i a đầu châu quỷ vương thân thể tàn phế đánh giết đầu châu thu hoạch được linh tính tám hai hai mươi h ư ơ i thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhạy tinh thần chu yên nhìn lướt qua chiến lợi phẩm ném ra huyết t ụ bình đem nó tinh huyết toàn bộ hấp thụ luyền hóa sau đó trực tiếp về tới đạo、si bên người. Lúc này, đạo si còn chấn kinh với hắn vừa rồi đá ra một kích kia uy lực nhìn thấy hắn sau khi trở về trực tiếp hai mắt sáng lên tiến tới góp mặt đậu đen rau uống ngươi cái này có chút mạnh quá mức đi chu yên mỉm cười cũng còn tốt đi đạo si hít sâu một cái thuốc lá không phải liền vừa rồi ngươi một cước kia chúng ta còn lề mề cái gì kình chỉ cần ngươi có thể liên tục phát ra nói chúng ta một ngày liền có thể giải quyết lần này phong đ ô chi chiến chu yên liếc nhìn phù văn của chính mình cột hiện tại đã tích lũy đủ mười bốn phù văn thế là hắn đưa tay kéo lại bả vai chậm thêm một chút đi ta người này yêu thích trừ ma vệ đạo trước tiên đem cái này toàn thanh toán quỷ rét sạch sạch sành dứt lời chu yên mang theo đạo si phóng lên t ậ n trời hướng về kế tiếp cao nhân khí địa điểm tiến lên đạo si bị hắn như là con gà con một dạng treo bất đắc dĩ nói ra mặc dù ngươi làm ra hành vi đúng là trừ ma vệ đạo nhưng là thật từ trong miệng ngươi nói ra làm sao như vậy không hài hòa đâu chu yên vậy cũng là ngươi thành kiến mà thôi không bao lâu lần nữa đánh chết hai cái quỷ vương cấp quái vật chu yên ngừng tiếp tục hướng xuống tàn sát bước chân hắn mang theo đạo si rơi xuống một chỗ tới gần trung tâm chợ khu ngã tư phụ cận hai người tiện tay một đường đánh giết cản đường cấp thấp quái vật tiến vào một gian tiệm bánh mì bên trong xuất ra trong k h ỏ bánh mì trực tiếp b chu yên nếm thử một miếng cảm giác cái này giờ âm trong thế giới đồ ăn cùng thế giới bình thường không hề có sự khác biệt đạo si thì nghi ngờ nhìn xem hắn làm sao đột nhiên lại không trừ ma vệ đạo nghỉ một lát lấp lấp bao tử chu yên thờ ơ trả lời ngươi đánh rắm đạo si lắc đầu từ thân thể do quỷ khí cấu thành không có đói bụng khái niệm chu yên ha ha ngươi coi như miệng ta thèm đi nói hắn quay người mở cửa đi vào tiệm bánh mì này bếp sau sau đó quay đầu đối với muốn cùng hắn tiến đến đạo si cười nói chớ cùng ta phải xử lý chút việc tư đạo si đánh giá hắn hai mắt t ứ c thời dừng bước chu yên q u ă n tới cửa nhìn về hướng đạo của chính mình c u ố c cột rốt c ụ c gom góp tất cả phù văn số lượng có thể tấn thăng đến ngũ giai căn cứ kinh nghiệm lần trước lên tới ngũ giai thời điểm liền sẽ giải tỏa thăng tinh điều kiện một giây sau hắn không trần trờ nữa trực tiếp điều chỉnh tốt phù văn phối trộn mạch phù văn sâu thảm đường về nhu cầu ba cái nguyền r ù a còn lại m ộ ư ơ i sáu cái phù văn tiếp tục c h ố n g phá hư phá hư hiệu quả là gia tăng công kích đối với địch nhân phòng ngự phá hư độ ba trải qua vòng này trồng gấp hắn thuộc tính này trị số tăng lên tới một trăm sáu mươi một đơn giản tới nói thuộc tính này cùng loại với xuyên giáp trải qua gần nhất thí nghiệm hắn cũng xác định thuộc tính này chất đống đằng sau xác thực lợi hại tình huống bình thường cần ba lần mới có thể công phá phòng ngự hiện tại chỉ cần một cái công kích liền có thể có hiệu quả tất cả mọi thứ chuẩn bị hoàn tất quan g mang lập lòe bên trong chu yên thuận lợi hoàn thành thăng dai mệnh trang đã tăng lên đến một tinh năm dài phát động tinh cấp tăng lên yêu cầu yêu cầu một phù văn cột bổ sung hoàn tất yêu cầu hai tiêu hao một không không không không không linh tính yêu cầu ba đánh giết ba cái hai tinh bình xét cấp bậc đối thủ chu yên yên lặng nhìn chăm chú lên lần này tấn thăng điều kiện ánh mắt chẳng yên t r ư ớ hai cái yêu cầu đều tốt giải quyết phù văn cột lại tiếp tục săn riết trong thành quỷ vương liền có thể cái t i ê mười vạn linh tính yêu cầu cũng rất đơn giản hạt linh tính còn lại hơn năm vạn một chút trải qua cái này mấy vòng đối với quỷ quái tàn sát tổng cộng xử lý năm cái quỷ vương một cái từ lý quảng lại thêm thuận thế đánh chết không sai biệt lắm bảy vạn con cấp thấp án quỷ bây giờ tích lũy ra linh tính sớm đã vượt qua hai trăm không không không chính là cái này nhị tinh bình xét cấp bậc đối thủ chỉ có lý quảng đạt đến cái này bình xét cấp bậc cho nên coi như sau đó giết quỷ vương không cách nào đạt thành yêu cầu chí ít hắn còn có thể đem săn giết mục tiêu định tại những cái kia từ trên thân nghĩ đến đây chú yến khỏe miệng hơi nết sau đó hắn ngang nhiên phát động chính mình kế thừa từ giả hủ đặc quyền loạn võ đại lượng hắc khí hội tụ vô hình ba động từ trên người hắn đ ỗ n g nhiên chuyển ra tại cố này quỷ dị ba động ảnh hưởng dưới trong nháy mắt kế tiếp ở vào phong đô thị bên trong tất cả từ tất cả đều một trận tim đập nhanh tiếp lấy tất cả mọi người biết lẫn nhau ở giữa vị trí mà làm ra đ â y hết thệ kẻ đầu têu chu hiền lại yên lặng đẩy ra tiệm bánh mì bếp sau cửa lớn đi tới trong tiệm đạo si tò mò nhìn về phía hắn làm sao chu hiền mỉm cười không có gì tiếp tục bắt đầu hành động đi như như lời ngươi nói ta sẽ để cho lần này phong đô chi chiến trong vòng một ngày kết thúc chương hai trăm năm mươi bảy bá vương đối với mánh tướng bị mưu đồ chu yên chương hai trăm năm mươi bảy bá vương đối với m a n h tướng bị mưu đồ chu yên ngay tại chu yên mở ra loạn võ đằng sau không nóng nảy đuổi theo s á n g tử mà là đi trước tiếp tục săn giết mặt khắc quỷ vương thời điểm phong đô thị trung tâm một chỗ biệt thự sang trọng trong vùng dáng người bàng thạc đồng bất phàm lễ phép gõ gõ cửa chính của sân bên trong chuyển đến một cái lao nhân thanh â m đồng bất phàm trực tiếp tiến đến chính là làm gì giả vờ giả vịt ha ha đồng bất phàm lãng cười một tiếng sau đó một chút đẩy ra biệt thự sân nhỏ cửa lớn đi theo phía sau cao lớn lư bố cùng m ư ơ i cái khu ma nhân cả đám trùng trùng điệp điệp đi hướng về phía phòng ở cửa kết quả tại ở gần phòng ở hai mét trước vê anh một trận cùng bạo không gì sánh được khí thế khủng bố giống như là biển gầm ánh liệt mà ra phối hợp cái kia theo sắt mà đến khổng lồ quỷ khí đi theo đồng bất phàm cái kia mười cái phổ thông khu ma nhân vậy mà trong nháy mắt thân thể ra rời đầu váng mắt hoa cùng nhau hoặc quỳ xuống hoặc trực tiếp ngã nhào xuống đất chỉ có cái kia đồng bất phàm biến sắc mặt mũi tràn đầy dữ tợn run run ở giữa đạo lực lưu động cưỡng ép trèo chống trụ hắn hành động về phần hắn sau lưng l ư bố lại chỉ là có chút dừng lại ngay sau đó hắn mặt hiện lên hung sắc không hề ảnh hưởng địa đại bước lên trước một cước đạp ra biệt thự cửa phòng thuận thế ngăn trở đại bộ phận phóng tới đồng bất phàm mạnh mẽ khí thế hai giây sau hơi thích đứng đồng bất phàm cắn răng trầm giọng nói đi vào thế là hai người yên lặng tiến nhập trong phòng ngầm đầu lần đầu tiên không thấy được người khác ánh mắt hai người tất cả đều bị trong phòng sừng s ứ n g thân ảnh cao lớn hấp dẫn bá đạo côn u bạo mê loạn khủng bố tuyệt vọng người khoác màu tái nhợt toàn tre thức áo giáp đầu trụ giống như tà rồng cổ họng áo giáp hoàn toàn thiếu thốn lộ ra trong đó to lớn hướng ngang vết sẹo mũ giáp diện giáp hai mắt bộ vị mở động lộ ra người này hai mắt hai mắt bốn đồng tử. trung đồng chi nhãn xuyên suốt lấy vô tận tuyệt vọng cùng công l o ạ n dường như thiên ngoại ma thần kinh thế b á vương chi khí chấn n h i ế p mà ra uy áp thiên hạ không ai dám vì đó chống lại chỉ cùng hắn lưng nhau liền để đồng bất phàm toàn thân phát lệnh như bị xét đánh đang lúc hắn cơ hồ muốn đứng thẳng không được thời điểm bên người lữ bố đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn top ba chỉ một tiếng liền để đồng bất phàm tỉnh táo lại lữ bố nhanh chân hướng về phía trước đi tới cái k i a nam nhân cao lớn trước mặt không hổ là bà vương hạng vũ bây giờ có thể thấy một lần xác thực uy áp cái thế thiên hạ cúi đầu mà lữ bố lúc đầu hai mét ra mặt thân cao ở đây mặt người trước lại còn thấp một đoạn nam nhân kêu túi đầu coi thường lấy áp vào trước mặt lữ bố không nói gì chỉ là nâng lên quạt hương bổ giống như bàn tay đặt tại lữ bố trên vai tiếp theo một cái trước mắt lữ bố kêu đau một tiếng dưới chân sàn nhà ẩm vang vỡ vụn hai chân vùi sâu vào dưới mặt đất cả người trực tiếp thấp ba mươi cm lữ bố phát ra cuồng bạo phẫn nộ gào thét tâm thanh điên cuồng thẳng tắp lấy thân thể hắn kiên trì tuyệt không tiếp nhận chính mình muốn bị nam nhân ở trước mắt theo phải quỳ xuống đất kết quả nhưng mà hắn lữ bố nhiều nhất chỉ là vô song chi dũng có một không hai toàn bộ tam quốc thôi nam nhân ở trước mắt lại là vũ chi thần dũng t h i ê nếu cổ k như a chu t r yên ở đây liền có thể nhìn ra đây là khí phách thành hình cái này đã mơ hồ có bể ngoài hình thức ban đầu mặc dù không bằng sở trường doanh như vậy ngưng thực to lớn nhưng xác thực đã có một chút hương vị lữ bố trạng thái này vừa ra vô tận quỷ khí tức thì hội tụ đến trên người hắn trong cơ thể của hắn phảng phất c h ố n g rông r â n g lên một cỗ thần lực bá rồi hắn sát mặt dữ tợn trực tiếp giơ lên một chân đạp vào mặt đất cái kêu hạng vũ thấy vậy tình huống y nguyên một chút không phát sau lưng thình lình cũng bắt đầu hẩn ẩn xuất hiện một đạo hư ảnh đủ bá vương đình chỉ đi một đạo hư n h ư ợ c thiếu niên âm vang lên hạng vũ đ ỗ n g nhiên bông ra chấn áp lữ bố đại thủ lữ bố đã giận dữ một khi thoát khốn lập tức ngang ngược huy động hữu quyền đột nhiên đánh ra sau lưng n ư n g hình khí phách cũng đi theo hắn động tắc cùng một chỗ huy quyền, quyền h Vâng, hai cái nắm đấm to lớn đối xứng ở giữa hạng vũ khổng lồ thân hình lui ra phía sau ba bước mà cái kia lữ bố thì lùi sau hai bước liếc mắt nhìn lại là lữ bố chiếm cứ ưu thế nhưng mà hạng vũ khí phách chi hình tại thiếu niên kia mệnh lệnh dưới sớm đã biến mất mang ý nghĩa hắn là lấy n ụ c thân chi lực mạnh tiếp lữ bố khí phách trợ lực m ộ t quyền lữ bố mặc dù tại nổi giận bên trong nhưng cũng đã nhận ra điểm này hắn sắc mặt khủng bố thở hồn hề mấy lần khí thô vậy mà thu hồi chính mình ngưng hình khí phách thanh âm trầm thấp nói ra bá vương dũng manh p i thưởng quả nhiên có k h i ê n định chi lực mà cái kia hạng vũ chỉ là dùng hắn cái kia ma vương giống như trùng đồng yên lặng nhìn chăm chú lên lữ bố bên cạnh chậm rãi đi tới một cái gầy yếu nam hải hắn đi tới hạng vũ bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng của hắn sau đó xoay người hướng lữ bố cùng phía sau đồng bất phàm cúc cái cùng ta thay bá vương hướng hai vị xin lỗi hắn lấy cùng nhân chi tư h i ệ n thế tương đối khó giao lưu xin hãy tha lỗi lữ bố không nói gì chỉ là lấy thương hại con mắt nhìn hạng vũ một chút dường như đang đáng tiếc hắn vậy mà chỉ có thể lấy cỡ này tư thái gặp người ma đồng bất phàm thì cũng kịp phản ứng vội vàng hòa giải dễ nói lần này là chúng ta ôn hầu nhất thời ngớ nghề muốn nhất phẩm bá vương phong thái bây giờ có thể thấy một lần quả nhiên thiên cổ không hai để đồng mỗ mở rộng tầm mắt sau đó hắn nhìn về hướng thiếu niên này tiểu ca thế nhưng là sở ra thiếu chủ sở vô bệnh thiếu niên vừa định trả lời lại nhịn không được đưa tay che miệng ho khan vài tiếng một bên ho khan trong miệng một bên có một chút hắc khí tiêu tán đi ra rốt cục ngừng ho khan đằng sau hắn chậm rãi ngẩng đầu lên chăm chú hướng đồng bất phàm hành lễ lồng thuốc chê cười đồng bất phàm thấy thế nhẹ nhàng gật đầu sau đó quay đầu nhìn về hướng một bên khác ngồi ngay ngắn ở chủ vị lao giả sở lao gia tự hắn đây là l ã o giả lạnh lùng nhìn hắn một cái trầm giọng nói nam âm âm nguyệt ngày âm giờ âm xuất sinh thuần âm chi thể trời sinh quỷ khí toát lên đáng tiếc nam sinh âm thể sống không quá hai mươi tuổi hắn năm nay mười sáu bỏ lỡ lần này luân hồi q u ả tặng sau này h ắ n phải chết không nghi ngờ đồng bất phàm nếu ngươi thức thời liền rời khỏi lần này phong đều chi chiến l ã o giả khuôn mặt nghiêm túc lên nếu ngươi đồng ý lần sau luân hồi hình lại mở ta sở ra hết sức giúp đỡ q u ả tặng tặng cho ngươi đồng bất phàm khuôn mặt yên tĩnh lại lao giả kia nhìn hắn không có trả lời lại từ tốn nói ngươi không ngại ngẫm lại vô bệnh hắn mặc dù là thuần âm chi thể sống không quá hai mươi tuổi nhưng cũng là trời sinh khu quỷ thiên tài một thân quỷ khí vô cùng vô thận đủ để cung cấp bá vương lấy trạng thái toàn thị ác chiến bảy ngày mà không mệt ngươi bên này lữ bố mặc dù có vô song chi dũng chính ngươi lại có thể có nhiều như vậy đạo lực đi cung ứng hắn tiêu hao sao lời này vừa nói ra đồng bất phàm biến sắc trầm ngâm mấy giây đằng sau hắn đột nhiên ngẩm đầu lên mặt lộ ngon sắc đi nếu sở lao gia tự như thế nệ tình cái kia đồng mỗ lần này liền rời khỏi tranh đoạt toàn lực giút ngươi sở ra được thắng sở lao gia nhẹ nhàng gật đầu trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. hắn cũng không có nghĩ đến cưỡng bức đồng bất phàm trực tiếp để lựa bố tự sát bởi vậy rời khỏi lần này tranh chấp rất hiển nhiên song phương đều biết cái này cũng không thực tế hắn muốn cũng chỉ là đồng bất phàm hiện tại đừng tới thêm phiền bởi vậy dẫn đến hạng vũ thực lực bị suy yếu thôi song phương tạm thời buông xuống tranh chấp nhất trí đối ngoại đợi đến đem mặt khác từ giải quyết đằng sau lại từ bọn hắn quyết ra ai có thể cầm xuống lần này thứ nhất liền có thể thế là sở lao ra tự hít sâu một hơi dứt khoát tiến vào chính đề bất phàm bây giờ chúng ta hai nhà công đức cộng lại cũng không bằng cái kia lạc si cho nên việc cấp bách là muốn việc cấp bách là muốn liên hợp lại đem cái kia giả hủ đi đầu tiêu diệt bên ngoài biệt thự trong sân chuyển đến một đạo thâm trầm thanh â m sở lao gia tử cùng đồng bất phàm đồng thời giật mình cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại ai hạng vũ cùng lữ bố thì phảng phất đã sớm biết bên ngoài có người bình thường cũng không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì chỉ gặp một đeo kiếm lao giả thi thi nhiên từ cửa lớn đi vào cười như không cười nói ra dễ nói lao phu bùi mân chuyên tới để gia nhập liên minh một bên khác chu yên mang theo đạo si tại phong đô thị từng cái đám quỷ dạy đặc tiết điểm trắng trợn tàn sát giờ phút này ngay tại đem chính mình thăng rai đằng sau đánh chết cái thứ từ quỷ vương thi thể đầu nhập huyết tụ t luyện hóa thành chân khí tinh túy đến tận đây hắn lần này hành tàu bên trong luyện hóa cường lực quái vật có tám cái hao phí hơn hai vạn linh tính đạt được tám viên t r u n g cấp chân khí tinh túy đồng thời hắn đem thu hoạch ba cái phủ văn lắp đặt tăng thêm 1 cái kia đường về hạch tâm phủ văn đem phủ văn cột bổ sung đến mười bốn nói cách khác hắn chỉ cần lại đánh giết hai cái quỷ vương là có thể đem thăng tinh điều kiện thứ nhất hoàn thành vậy l i ề n chỉ kém đánh giết ba cái nhị tinh cấp mục tiêu yêu cầu này lúc này trong lòng của hắn k h ẽ động trong cõi u minh cảm giác nhận lấy một loại nào đó gợi ý thưởng chú kỹ năng thâm mưu phát động ngươi trở thành tổ ba nhân viên mưu đồ mục tiêu à, chu yên trực tiếp cảm ứng lên mặt khác từ vị trí phát hiện trước mắt quả nhiên có ba cái từ ở vào cùng một địa điểm thì ra là thế hắn diện giáp dưới trên mặt có chút câu lên dáng tơi ư cười đạo si thì từ bên cạnh chạy tới hỏi còn đi săn giết sao trong thời gian ngắn ta cũng muốn không ra cái này phong đều bên trong còn có cái gì cao nhân khí điểm tụ tập chu yên khe khẽ lắc đầu vậy liền trước không tìm quỷ vương đi tìm một chút một tổ khác người đi nói hắn nắm lấy đạo si cả người phóng lên tận trời trên không trung phân biệt một chút phương hướng đằng sau lấy cực nhanh tốc độ bay tới ngay tại hắn bay thật nhanh thời điểm một bên khác thành thị chỗ hẻo lánh m a nhép g t e o mặt nạ n cùng cùng chính n lắc đầu tốc độ rất nhanh ở trong ấn tượng của ta có thể nhanh như vậy cũng chỉ có cái tia biết bay giả hủ nhép bánh thở dài được chưa vậy hắn lúc nào đến nhép chính ngăn ở trước người nàng ngẩng đầu nhìn lên trời trầm giọng nói ra rất nhanh liền đến Mười giây sau. từ trên không trung phi tốc r ứ t xuống một đạo thân ảnh đ ẹ n k h ị t chương hai trăm năm mươi tám cắt bã cùng lên đi chương hai trăm năm mươi tám cắt bã cùng lên đi chu yên đ ề lấy nói si tại nhiếp chính hòa nhiếp bánh trước mặt hai người từ trên trời r á n g xuống cái kia nhiếp bánh dường như cùng đạo si quen biết vừa mới gặp mặt liền cảm thán nói đạo si ngươi lần này có thể gọi ra a chính đã ổn không nghĩ tới lần này phong đều chi chiến mỗi người đều cường lực như vậy đạo si xấu hổ cười một tiếng khẽ thở dài toàn bộ quá trình ta so ngươi còn muốn kinh ngạc nhấp bánh lại vụ trộm nhìn thoáng qua đứng ở một bên giữa im lặng chu yên nuốt nước miếng nói đạo si nếu tìm tới cửa không ngại nói thẳng ý đ ồ đến đạo si còn chưa lên tiếng chu yên trực tiếp nhìn về phía một mực an tính nhất chính nói ra hai lựa chọn một cái ta đưa ngươi đánh g i ế t hiện tại liền đem các ngươi đào thải một cái khác là các ngươi giúp ta đánh g i ế t cái kia tổ ba người ta thả ngươi một con đường sống lời trực bạch phối hợp tà dị thanh âm không giống c h à o phúng hơn hẳn c h à o phúng nhấp bánh sắc mặt một đổ các hạ không khỏi quá mức bá đạo nhất chính trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm thân hình hoa một cái cơ hồ thuấn di bình thường xuất hiện ở chu yên trước mặt t i sau hai mươi ộ t c h ấ phút nhất bánh nhìn xem một bên cùng mọi người đi đường còn một bên không quên mất thỉnh thoảng oanh ra năng lượng màu đen đạn thanh lý dọc theo đường nhìn thấy hết thạch cấp thấp án quỷ chu yên không khỏi tới gần đạo si hỏi hắn làm sao trước khi quyết chiến vẫn còn đang đánh tiểu quái ngươi đạo lực có như vậy dư già sao đạo si rít một hơi thật sâu gãi gãi cái ót bất đắc di nói hắn à không có khả năng tính toán theo lẽ t h ư ờ n g trên thực tế thẳng đến triệu hắn chu yên hiện thế bắt đầu hắn liền không có cảm nhận được chu yên hữu từ trên người hắn cướp lấy đạo lực chu yên thì tùy ý nhìn về phía một bên thích khách đeo mặt nạ nhất chính đợi lát nữa ngươi có cái gì chiến thuật sao nhất chính lắc đầu không có tạm thời trực tiếp đi lên chém dễ đi không hổ là thích khách liệt chuyện bên trong thứ nhất mắng người nói với hắn chiến thuật đoán chừng chính là nói nhảm chu yên cười nói người thân là thân luôn có điểm thích khách đặc điểm đi nhất chính nghĩ nghĩ gật đầu ta có báo ân một kiếm tên là bạch hồng quán nhật cho đến đối với chỉ định địch quân phát động công kích trước đó có thể ẩn nấp hình thể tiêu trừ tự thân tồn tại cho dù là ngươi cái này cưỡng chế biểu hiện vị trí hiệu quả cũng không cách nào dò xét nói hắn nhìn về phía chu yên ngươi như nguyện ý đáp ứng ta cam đoan nhất o á n h ở trong chiến dịch này an toàn ta cái này báo ân một kiếm liền vì ngươi mà ra chu yên gật gật đầu không chút do dự nói ra đi vậy ta liền nói thẳng mục tiêu của ngươi là bùi mân về phần nhất bánh nàng hiện tại liền có thể đi nhất chính gật gật đầu chần chờ một chút ta kiếm này có tất phải r ế t uy sao không dùng cho đối phó cái kia lẽ ra càng mạnh lự bố thậm chí hạng vũ chu yên lại cười nhẹ một tiếng thương mười ngón không bằng đoạn một chỉ ngươi một kiếm này không nhất định có thể r ế t chết hạng vũ lự bố nhưng đánh r ế t bụi mân cơ hội lại rất lớn thì ra là thế ta đã hiểu nhất chính yên lặng gật đầu ta một kiếm này xuất thủ trước gần nấp càng lâu uy lực càng thịnh lại để ta đi tìm nhiếp bánh thương thảo một phen sau đó cho ngươi trả lời chắc chắn nói hắn trực tiếp đem nhiếp b n h kéo đến ven đường hai người cấp tốc thương lượng đạo si đứng tại chu yên bên cạnh cùng hắn cùng nhau chờ đợi hai người thảo luận kết quả. nhìn chu yên một chút lặng lẽ hỏi ngươi thật dự định bông tha bọn hắn chu yên nghiêng mắt nhìn hắn một chút làm sao ngươi không đồng ý đạo s i liên tục k h o á t tay đừng n h ế p ra cùng ta thanh tùng xem xem như bạn cũ có thể không chết người đương nhiên vẫn là không chết người tốt mà lại bọn hắn một mạch là thích khách gia tộc thật giết n h ế p bánh cái này thiếu gia chủ ta về sau cũng đừng nghĩ an tâm có chút ý tứ chu yên cảm thán một câu sau đó hắn nhìn về phía đạo s i đã như vậy ngươi cũng đi thôi vừa vặn cùng cô nương tia chiếu ứng lẫn nhau đạo sĩ、si、dừng một chút nhìn về phía chu yên xác định không cần ta chu yên gật gật đầu đạo si cắn răng một cái đưa tay dùng bàn tay nhắm ngay chu yên phía trên lục biến mất một đạo sau một khắc liền có tràn đầy năng lượng cuốn lên chu yên ngươi thu được lục một lần cường hóa ngươi có thể lựa chọn để nào đó một kích tổn thương gia tăng năm mươi chu yên lông mày n h u lại nha đồ tốt ta đạo si bất đắc dĩ lắc đầu đi còn lại một đạo phụ lục cần dùng đến cam đoan giữa chúng ta liên hệ sau đó phải xem ngươi rồi ăn ngay nói thật ta không phải rất xem trọng ngươi có thể xử lý ba người kia chu yên cười cười cái này không cần ngươi đến quan tâm ta lần này chính là đến kết thúc cái này vô tận luân hồi xử lý mặt khắc tổ chỉ là tiện thể mà thôi nghe được hắn đạo si toàn thân chấn động nhìn chằm chằm chu yên một chút một bên khác nhiếp chính cũng đã cùng nhiếp bánh thương lượng xong chỉ gặp nhiếp bánh thần sắc không thôi thôi động lục cho nhiếp chính thực hiện hai cái cường hóa sau đó nhìn chu yên một chút quả quyết xoay người rời đi ngươi cũng có thể đi chu yên đối với đạo si nói ra lần này đạo si không tiếp tục nhiều lời chỉ là yên lặng quay người đổi u kịp nhiếp bánh về phần nhiếp chính thì hướng chu yên nhẹ gật đầu sau một cái cúi đầu hủy khí c h ẳ n ra cả người tiêu tán không thấy dù là chu yên loạn võ còn tại có hiệu lực bên trong cũng hoàn toàn không cách nào phát giác tung tích của người này hai giây sau bên cạnh hắn chuyển đến khẽ than thở một tiếng đi thôi có thể xuất phát chu yên nhẹ nhàng gật đầu cười nói vậy liền xuất phát đến lúc đó nhớ kỹ nghe ta khẩu lệnh để cho ngươi động thủ ngươi lại động thủ ta biết được một đường không nói chuyện chu yên lần theo tâm thần nhắc nhở trực tiếp hướng địch n h â n tụ tập vị trí tiến đến cân nhắc đến nhiếp chính đi theo hắn không có bay lên mà là một đường chạy vội trên đường q á n quỷ cũng toàn bộ không có b ô n g tha tất cả đều bị hắn vận tay đánh giết rất nhanh liền tới gần mục tiêu địa điểm đang chạy chu yên có chút dừng lại tại tâm thần của hắn biểu hiện bên trong có hai cái địch nhân thoát ly một mực điểm tụ tập hướng về hắn bên này nhanh chóng lao tới quả nhiên không tới một phút một cái cơi hồng sắt tuấn mã kỵ tướng cùng một cái lưng beo trường kiếm lao giả cùng lúc xuất hiện tại khu phố một chỗ khác chu h i ê n ngừng chạy chuyển thành đi đường tiến lên song phương xa xa rằng co b ù i mân màu đỏ tươi hai mắt tiến lặng nhìn chăm chú lên chu h i ê n cái gì cũng không nói mà cái kia lữ bố thì một mặt ngạo nghệ phóng ngựa tiến lên quan sát chu h i ê n tặc nhân trước đó một trận chiến dám tự tiện thoát đi lựa gạt tại ta lần này có thể làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị chu yên khẽ lắc đầu lữ bố bớt nói nhiều lời một chiến liên chiến nghe chu yên ứng chiến lữ bố không trần chờ nữa trực tiếp giật dây cương một cái dưới thân ngựa xích thố cùng hắn tâm ý tương thông hướng thẳng đến chu yên đột tiến mà đến chu yên thì cùng tiếu một tiếng nhìn về hướng hậu phương lược trận đùi mân hỗn độn cắt bã ngươi còn đang chờ cái gì liền cùng lên đi uống thôi chu yên mi tâm đ ỗ n g nhiên lập lòe quang mang phát động thiên phú siêu dung hợp đa trọng dung hợp tài liệu thay thế mạnh thực ma long t ỷ rèn hạch tâm lục diệt đ o ạ long đại chiến hết sức căng thẳng chương hai trăm năm mươi chín mạnh tướng cùng kiếm thánh đều là giết chương hai trăm năm mươi chín mạnh tướng cùng kiếm thánh đều là giết màu đỏ yêu dị nội giáp màu lót đen viền vàng long văn ngoại bảo mặt nạ như rồng cuốn long huyết kiếm giữ trong tay dung hợp hoàn tất dung hợp mệnh trang hình thái cứu cực lục d i ệ n kiếm chủ hình tượng trong nháy mắt kịch liệt biến hóa chu yên chân khí hóa thành uy áp kinh khủng không ngừng c u ộ n cuộn làm cho ở đây mấy người toàn bộ t r ư n g lớn hai mắt lữ bố chỉ một thoáng liền kịp phản ứng lộ ra vẻ hưng phân tốt hắn một tiếng quát lớn trực tiếp phóng ngựa nhảy lên từ chỗ cao một cái trầm trọng bổ xuống mang theo vô tận n ộ diễn từ không trung oanh rơi xuống một cách này đúng là hắn trước đó cùng chu yên làm thật đằng sau p h á c không một cách kia lần này chu yên không có tránh. hắn hời hợt nâng lên trong tay c u ố n long huyết kiếm đương vê anh binh khí tiếng va chạm cùng lữ bố anh ra n ộ diễm đồng thời bộc phát mặt đất đột nhiên nổ tung sụp đổ n ộ diễm phảng phất hỏa sơn bộc phát bình thường phóng lên tận trời song phương tắm rửa tại trong ngọn lửa tóc dài bay ngược liệt liệt của m ũ lữ bố ánh mắt t r ừ n g t r ừ n g kinh ngạc nhìn đứng ở trong hố sâu chu yên trên tay lần nữa tăng sức mạnh lại hoàn toàn không cách nào đem chu yên nhấc ngang trường kiếm đẻ xuống chu yên có chút nước mắt nhìn phía trên phóng ngựa hung ác đánh cho lữ bố siêu thích đứng tăng phúc hiệu quả tạm thời hạn chế tại bền l cơ sở tăng phúc trị số 1.200. t r ả i qua nhất tinh ngũ giai cấp bậc đạo đồ chỉnh sóng cường hóa tăng phúc 55 gia trì thực tế tăng phúc thuộc tính 1.860. t ự thân mệnh trang siêu dung hợp siêu thích ứng lại thêm chỉnh sóng đạo đ ồ ngũ trọng tăng phúc chu yên thực tế ba triệu thuộc tính toàn diện đạt đến 2.500 t r ê n giới trong đó tinh thần càng là cơ hội đạt đến 3.000 trình độ nói đến ngay thẳng một chút liền ngay cả sở trường doanh dạng này cùng cảnh công cấp bên trong hạ thủ cũng không có khả năng cùng hắn xò、so、thuộc tính cơ sở lữ bố muốn lấy lực lượng đem nó đẻ xuống càng là thiên phương giả đàm ngay tại lữ bố trấn kinh thời điểm t i ế p t h e o n g trước mắt chu yên động tác lại mau đến không gì xin kịp trên tay phải hắn dương kiếm phong đem lữ bô tính cả ngựa xích thố trong nháy mắt bắn bay cũng tại vung bay đối phương thời điểm thân thể hơi nghiêng d i ệ m đến chút xíu tránh qua tránh n e ám sát tới nhanh tuyệt chi kiếm kiếm quang tại dưới mắt lưu chuyển phản chiếu ra dòng của hắn hình mặt nạ cùng mặt nạ hậu phương cái tia lạnh leo hai mắt tiếp theo sát hắn huy kiếm h ồ i c h ạ m kiếm quang thẳng giết bùi mân cái cổ bùi mân ánh mắt kinh dị cũng đồng dạng huy kiếm phản nghiên cứu hai người tại trong nháy mắt huy kiếm va chạm vô số lần kiếm quang tung hoành ở giữa kích thích kinh khủng phong áp mặt đất chỉ một thoáng bị chém rách ra vô số vết tích lại một giây sau nương theo lấy một tiếng quát lớn trên bầu trời thiêu đốt lên liệt diễm thân ảnh trợt hạ xuống dám xem thường ta họa kích như thiên thạch giống như đánh xuống mang theo vô tận nộ diễm chu yên cùng bùi mân tề tề phản nhảy vừa tranh qua tránh lẽ lữ bố cái này kinh khủng bánh kích chúng thiên vòi d chỉ một thoáng thiên địa biến sắc vốn là bị hai người giao chiến dư vi chém vào phá thành mảnh nhỏ mặt đất trong nháy mắt liền bị lưỡi bố một kích này mánh kích đánh ra một cái kinh khủng h ố to gió lớn ả o hạt chu yên mệ tung bay như là không thụ lực giống như chậm rãi rơi xuống ở phía xa trên mặt đất một bên khác bùi mân trên không trung liên tục lộn ngược ra sau sau đó lưu l o á t rơi xuống đất đang chuẩn bị tập hợp lại tiếp theo sát chỉ nghe liên tiếp tiếng xèo xèo văng lên hắn bên ngoài thân quần áo liên tục nứt ra phun ra ra đại lượng tiên huyết lại là tại vừa rồi cùng chu yên cao tốc giao thủ một g â y đồng hồ bên trong đã trúng chiêu nhiều lần làm sao có thể rõ ràng lần này phụ thân đối tượng là kiếm t h u ậ t thông thần kiếm thánh hôn đ ộ n họa đ ồ giận mình chính mình toàn thân đau đớn không khỏi ánh mắt c h ấ n kinh ngay sau đó hắn cắn răng một cái trên người vết thương nhỏ thế tại hắn chuẩn bị xong cấp thấp đặc quyền bên dưới sát na chữa trị đang làm tốt những hạng mục công việc này đồng thời dưới chân hắn chậm đi một bước để cái tia nổi giận lữ bố đi đầu s u n g lên mà lữ bố cũng mặc kệ đồng đội là ý tưởng gì hắn cùng dưới thân ngựa xích thố cùng một chỗ toàn thân giấy lên đại lượng n ộ diễm phản phất trong lửa chi thần bay thẳng đến ngoài trăm thức chu yên xung đi còn muốn chạy chu yên đương trực tiếp cùng bị liệt diễm vây quanh lữ bố ẩm vàng đục tới lữ bố phát ra cùng ngạo cười dài hai tay nắm chặt phương thiên hỏa kích hướng về chu yên chém ra vô số diễm khí trang diện phảng phất do hỏa diễm tạo thành liên hoa trong nháy mắt nở rộ chu yên đồng dạng về lấy cùng tiếu h tay phải hắn c u ố n long huyết kiếm huyết sắc kiếm khí phía trên còn giấy lên hát sắc nghiệp liên tri hỏa tay trái nhiều hơn có màu xanh biết mũi kiếm chu tạc kiếm kiếm khí màu xanh quanh quần phun trào song kiếm gấp múa vô số kiếm khí cùng đối phương diễm nhận liều kích đối hoành trong chốc lát hai người liền đối với lên vô số lần lại tiếp theo sát đa thân ảnh của hai người chỉ một thoáng giao thoa mà qua vê anh giữa thiên địa phát ra khủng bố địa chấn vang chân khí hình thành kiếm khí cùng quỷ khí ngưng tụ thành hỏa diễm đột nhiên nổ tung đại địa nhà lầu xe cộ cột đèn đường cái lan can đánh bay rung sụp phá thoái phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong tất cả mọi thứ đều bị nguồn bạo tạc này uy lực ảnh hưởng lữ bố phóng ngựa phi nước đại gia ngoài trăm thước đang muốn nổ cương lượt chiến đấu dưới thân ngựa xích thố lại phát ra một tiếng thê lương gen gì một đạo to lớn với kiếm t h ì n lình xuất hiện ở nó bên bụng chu yên lấy siêu tuyệt thể phách cùng bén nhạy tại vừa rồi cấp tốc giao kích bên trong lấy xong kiếm chi lợi lần nữa để ép địch nhân một bậc một giây sau gào thép tọa kỵ băng tán hóa thành quỷ khí trở về lữ bố thân thể thẳng nhãi danh n g ư ờ i giám lữ bố xoay người rơi xuống mặt đất một thân q u á lớn từ kỵ binh chuyển thành bộ binh hướng về chu yên bạo tiến lên tại đại lượng nộ diễm phun ra trợ lực bên dưới tốc độ cũng không so cưỡi ngựa chậm chỉ nhất s á t liền trở về chu yên trước mặt tại cực dẫn phía dưới phía sau hắn thình lình nổi lên một đạo mơ hổ sáu tay hư ảnh thu la bề ngoài hư ảnh này vừa ra, gần trăm mét bên trong khu vực phạm vi bên trong lập tức biến thành một mảnh luyện ngục cảnh tượng đại lượng ngục diễm che kín không gian mặc dù không có thực tế nhiệt độ cao lại có mánh liệt đến cực điểm tinh thần u y áp tinh thần lực không đủ người ở vào trong đó bị ngục diễm chỗ đốt đồng dạng sẽ cảm thấy như là bị chân hỏa trước t i ê u một dạng đau đớn lĩnh vực này chính là chu yên chỗ trong chủ thế giới liên quan tới khí phách sử dụng phương thức tên là trận đem khí phách tu luyện tới cường độ nhất định đằng sau thân ở trận bên trong địch nhân liền sẽ nhìn thấy cùng khí p h á c chi chủ phù hợp dị tượng cái này lữ bô khí phách i ệ n nhiên đã đạt tới tiếp cận có thể ngưng tụ thành chân chính bề ngoài trình độ Hắn tiếp á n t h theo r n n tự i ê n cũng cường không lực sát chu yên hai mắt thần quang loại lên tại cái này vô biên luyện thân mục trong dị tượng đột ngột triển khai một cái ngoài định mức lĩnh vực Lĩnh lấy làm Yên Chu bực trong. trong chấp nhóm vi này trong, n khôi phía c c sau hắn sáu tay tu la hư ảnh lại bị chu yên kinh khủng vô hình khí phách trong nháy mắt nghiền ép tiêu diệt t r ê ngay n sau đó xung quanh tất cả vạn vật tại chu yên bỗng nhiên buộc phát chân khí trọng áp bên dưới ngưng trệ tay phải hắn cuốn long huyết kiếm bỗng nhiên dài ra hóa thành dài mấy chục mét huyết sắc tề kiếm long ảnh vỡ vụn dung nhập trong kiếm chu yên cấp tốc xoay người trong tay huyết kiếm cũng theo hắn nghiêng nghiêng chém ra một đạo huyết sắc đại hồi hoàn cực lục diệt kiếm huyết nhận sát na lướt qua một kiếm liền đem ngưng trên không trung lữ bố từ bên cạnh e o đến cùng sọ trong nháy mắt ra. À, à, à, à. ta ra a a a a ta k h ô n g phục lữ bố cùng h ư n g ở giữa trên mặt xuất hiện tơ máu đột nhiên dao cắt sai chỗ ngay sau đó liền tại chu yên trở tay vung ra vô tận màu xanh biết chu tà trong kiếm khí bị đánh cho đã mất đi âm thanh đánh g i ế t từ lữ bố thu hoạch được linh tính một t r sáu m i hai một n g ư ờ i thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhạy tinh thần ngươi thu hoạch được đỏ t h ố lửa câu đổi chu yên tế chạy máu tụy bình thu lấy địch nhân tinh huyết nhưng mà còn chưa kịp nhìn cái kia lữ bố chiến lợi phẩm tiếp theo sát trong l phản phất thiên ngoại long âm một vòng lưu quang vạch phá không gian dùng tốc độ khó mà tin nổi đột nhiên đâm tới một thanh phi kiếm ba chu yên trong mắt thần quang bộc phát đông nhiên hai tay hợp lại tại cực hạn thời khắc một tay lấy phi kiếm kẹp ở lòng bàn tay phi kiếm k i a hình như có linh tính rõ ràng bị chu yên kẹp lấy t h â n kiếm hậu c h ắ c c h u i kiếm bộ vị lại như đồng du long bình thường điên c u ồ n g đông đưa màu bạc lưu quang bộ phát lại còn tại từng tấc từng tấc hướng chu yên lồng n g ư ợ c tiến chu yên tại cái này kinh khủng lực trùng kích bên giới bị đẩy đến phi tốc hướng về sau hoạt động thân thể từng tầng, từng tầng đánh vỡ nhà lầu c h ư n g ngại lại bùi mân cổ truyền thuyết có mây bùi mân mua kiếm ném kiếm vào mây toán nâng cao m ộ ư ơ i t r ư ợ n g như điện quan g bên rồi bắn mân dẫn tay cầm vỏ nhật chi kiếm thấu thất mà vào nay chuyện địa đời đời truyền lại trải qua vạn dân thần thoại liền làm từ bùi mân có được viễn trình ngự kiếm chi năng một kiếm bay ra như điện quan g bay vụt quỷ thần phải sợ hãi bùi mân sắc mặt dữ tợn thôi động bộ thân thể này toàn bộ quỷ khí phát ra đòn đánh mạnh nhất thể phải ở đây chiêu chấm dứt mục tiêu tính mạnh g a hòa này quá mạnh hoàn toàn siêu quy cách cường đại chỉ sợ cần tam tinh cấp bậc hôn đồn họa đồ mới có thể chống lại nếu như không thành hắ rời xa thực lực này c h ủ n g bố đến cực điểm trật tự hành giả nhưng mà tiếp theo sát、Xoẹt. một thanh kiếm sắc bén phong đ ố n g nhiên xuyên ra bùi mân lồng ngực sau lưng nhiếp chính thân ảnh lạng yên hiện hiện bùi mân khuôn mặt giữ tợn sắc đ ố n g nhiên dừng lại toàn thân khí lực mềm m ú n phương xa chu yên hai tay xê dịch một thanh niên đi mất khống chế thần kiếm nụ cười trên mặt buông thả chương hai trăm sáu mươi nhị tinh tái n h ậ n trung yên c h i tịch chương hai trăm sáu mươi nhị tinh tái nhật trung yên tri tịch a a bùi mân bỗng nhiên tỉnh lại mạnh mẽ khí phách bộc phát mà ra cấp tốc huyết trương thành trận tạo thành một cái hiện đầy treo trên bầu trời lợi kiếm u y ê n ảnh lĩnh vực nhất chính đồng dạng b ộ c phát khí phách tạo thành một đạo trường hồng quán nhật lĩnh vực kỳ quan song phương khí phách cường độ tương xứng lẫn nhau nuốt hết lấy hai người giao kích chỗ làm giới hạn chia làm hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh sắc bùi mân gầm thét ở giữa đột nhiên sử dụng một cái công kích tăng cường đặc quyền nắm vỏ kiếm tay trái hướng về sau vung lên một kích liền đem rút kiếm trở về thủ n h i ế chính toàn bộ chém bay ra ngoài mà bùi mân bản thân mình ngực bụng p u n g ra đại lượng tiên huyết vết thương nhưng trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu thua thiệ hôn nội bùi mân mắt lộ vẻ đau lòng bất quá hắn lại không chút do dự xoay người chạy đồng thời tại trong khoảnh khắc liền chạy ra khỏi vài trăm mét bên ngoài nếu không chạy đợi đến cái kia s ắ t t h ầ n tới liền trong lòng suy tư hôn nội bùi mân trong lòng một vì sợ mà tâm r u n g đ ộ n g tiếp lấy liền đột nhiên đụng phải một cái kỳ lạ bình t h ư ớ n g ngươi gặp đặc thù kỹ nghệ tuyệt s á t ảnh hưởng hành động khu vực bị hạn chế sau lưng chu yên thanh âm chuyển đến hoa đồ lao ca từ bỏ đi ngoan, ngoan nhận lấy cái chết có lẽ còn có thể thiếu chịu khổ một chút hôn nội bùi mân lập tức quay người lạnh lùng nhìn xem chu yên ngươi cảm thấy ngươi tất cả mọi người có thể an toàn chu yên chậm rãi tiến lên tay phải bung ô ra quấn long huyết kiếm linh động địa tung bay đứng lên khẽ cười một tiếng hắn nói ra ta đ á m kia các tiền bối nói cho ta biết hôn đ ộ n họa đồ cùng chúng ta là tuyệt đối tử địch phàm là có một tia có thể chém giết ta khả năng ngươi cũng không có khả năng chủ động cầu h ò a cho nên quấn long huyết kiếm phân hóa không trung hiện lên ngàn vạn kiếm khí màu vàng chu yên dựng thẳng lên kiếm chỉ đứng ở trước mắt bọn hắn để cho ta không cần quản các ngươi bất kỳ lấy lòng thủ đoạn chỉ cần nhìn thấy chỉ có giết cái này giết chữ vừa ra hắn kiếm chỉ hướng phía trước một chút vô tận kiếm khí màu vàng t h t nhiên bắn cực hoàng long kiếm trận hôn đ ộ n bùi mân một tiếng hét lên lĩnh vực triển khai ở giữa kiếm ảnh chi trận hiện hiện đồng thời hắn đột nhiên kích phát một cái hy hữu đặc quyền đáng sợ tinh thần lực bộ phát mà ra hóa thành vô tận uy áp đẫu nhiên đánh phía chu yên tinh thần mạnh nghiệm chu yên toàn thân chấn động phản phất có sát nang ngưng trệ bùi mân sớm coi đ ó n trước đồng bộ giơ lên vỏ kiếm miệng vỏ nhắm ngay chu yên khoe miệng vẽ ra vương thả dáng tươi cười quát lớn chết v ư t kiếm minh vang vọng toàn bộ khu ngã tư kiếm quang như rồng lúc đầu ở vào xa xa bùiếm vậy mà trong nháy mắt xuyên qua vài trăm mét kho sát na trở vào bao mà chu yên vào chỗ tại kiếm quang kia cùng vỏ kiếm trung t u y ê n phía trên cái kia trở vào bao thần kiếm liền cũng đồng bộ trong nháy mắt bắn t h ủ n g chu yên lồng ngực chu yên tế ra hoàng long kiếm trận đ ầ y trời kiếm quang vì đó mà ngừng lại l ạ g yên tiêu tán cái này mới là kiếm thánh bùi mân chân chính tất sát kỹ h à n c á i kia bị thần thoại mua kiếm chuyện địa bên trong kinh hại nhất thế nhân một màn chính là mân dẫn tay cầm vỏ n h ậ n chi kiếm thấu thất mà vào môn này thu kiếm trở vào bao bản sự hỗi đùi mân một tiếng cùng tiếu đang muốn càn rỡ tiếp theo một cái chớp mắt lại cấp tốc kịm phản ứng không có đánh rết nhắc nh chu yên sớm đã vượt qua giữa song phương điểm này khoảng cách trí tôn long thể tái hiện tiếp theo sát vô tận chân khí c h â n áp phạm vì bên trong hết thảy không đợi hỗn độn bùi mân sử dụng đặc quyền tranh thoát vậy đại biểu lục diệt kiếm huyết sắc kiếm quang đã lướt qua đầu của hắn giết một kích liền chém chết cái này g i o hỏa hỏa đồ ý thức đánh giết từ bùi mân thu hoạch được linh tính một ba hai hai năm ngươi thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén g h ạ y tinh thần ngươi đánh chết một t ê n h hỗn độn hỏa đồ hai tinh thu hoạch được linh tính hai không không khen thưởng thêm một đạo đồ bí lục khen thưởng thêm hai thiên phú huyết tinh tinh cấp tăng lên y làm xong tăng thêm bùi mân tuân ra ba cái nhất tinh phù văn phù văn của hắn số lượng cũng vừa tốt đầy đủ lấp đầy phù văn cột nói cách khác hắn hiện tại có thể đem mệnh trang thăng tinh bất quá ở trước đó trước xử lý sạch trong tay tình huống theo hắn đem lữ bố cùng hỗn độn bùi mân đánh g i ế t cái tia nhiếp chính cũng yên lặng đi tới hắn nhìn thoáng qua không bị thương chút nào chu hiền nhẹ nhàng nói ra ta rõ ràng nhìn thấy kiếm quang tia đưa người xuyên thủng chu hiền cười khẽ ta chính là bất tử c h i thân trên thực tế là vừa rồi hắn đụng phải đối phương cái tia đột nhiên b ộ c phát tinh thần trùng kích đằng sau phát giác được đối phương lập tức sẽ sử dụng liệu mạng thủ đoạn thế là trực tiếp bắt đầu dùng một cái đường về đặc hiệu không sai chính là mới được đến không bao lâu sâu thẳm tiến vào sâu thẳm hư hóa trạng thái sau trực tiếp miễn dịch tất cả vật lý cùng phần lớn năng lượng tổn thương để cái k i a hôn đội bùi mân cuối cùng thủ đoạn trực tiếp mất hiệu lực đương nhiên dù cho không có cái này sâu thẳm đường về thật chúng đối phương cái k i a tất s á t một kiếm không nói đến có thể hay không thật để hắn gặp vết thương trí mạng dù cho thật trí mạng cũng bất quá là bị động kích hoạt bất diệt cưỡng ép kéo dài tính mạng hiệu quả sau đó lại phát động siêu tái sinh khôi phục thương thế mà thôi cái này hỗn độn họa đồ trung quy là hẳn phải chết không nghi ngờ nói đến trực tiếp một chút hiện tại chu yên trừ phi đối thủ là ngạnh thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều tồn tại nếu không chỉ cần là so với hắn yếu thậm chí là cùng hắn thực lực tương tự muốn dựa vào đồng quy vu tận chiến thuật đến đánh bại hắn là hoàn toàn không thể nào làm được hư hóa bất diệt tĩnh hóa kiên định siêu tài sinh siêu thích chứng cùng bản thân có siêu cường lực phòng ngự nghe chu yên bình tĩnh tự thuật nhất chính trầm mặc đường à y lắc đầu hỏi sau đó chính là đi đối với người bá vương kia đạo thủ chu yên cười nhìn hắn một cái cũng lắc đầu nói ra ngươi giúp ta đánh chết cái này bùn mân đã đủ sau đó ngươi có thể đi trở về cùng ngươi vị tỷ tỷ kia nhất chính đốn đông nhiên không có nhiều lời trực tiếp xoay người rời đi hắn có tự mình hiểu lấy tại đã bị thương tình hùng dưới không trải qua bổ sung liền đi đối đầu cái kia trong truyền thuyết người mạnh nhất hạ trang nhất định chính là chết chu yên đưa mắt nhìn hắn rời đi quay người tiến nhập bên cạnh một tòa trong lầu trước khi đến cuối cùng chiến trường trước đó cần hào hào chỉnh bị một phen mới được chuyện cần làm đầu tiên chính là thăng tin tiến vào d ã lầu bên trong chu yên cấp tốc bắt đầu điều chỉnh phù văn của chính mình phối trộn mạch phù văn hạch tâm lựa chọn trước đó đã từng lấy được ngang ngược trừ hạch tâm cần có ba cái phù văn mặt khác có thể bình thường có hiệu lực m ộ ư ơ i sáu cái phù văn đồng dạng lựa chọn phá hư về phần ngang ngược hiệu quả là một cái đôi bính hình đường về mạch phù văn hạch tâm ngang ngược hai bình cấp một tinh hiệu quả kèm theo tại mệnh trang bên trong công kích đối với địch nhân phòng ngự phá hư độ gia tăng một m ư ơ cũng kích hoạt ngang ngược đường về hai ngang ngược đường về hai đồng thời cùng hai mai thể phách cùng một mai nguyền ruộng một tinh phù văn cùng tồn tại tại cùng một mệnh trang bên trong lúc ngoài định mức thu hoạch được đối công liều kích lúc thể phách ba mươi công kích đối với địch nhân cân bằng phá hư ba mươi cùng một kích sau đó nhất định làm thể phách thấp hơn mục tiêu của người mất đi cân bằng thời gian c h u ấn đ ồ một trời hiệu quả đến tận đây phù văn cột bổ sung hoàn tất thang tinh nhắc nhở tùy theo xuất hiện đã thỏa mãn điều kiện phải t r ă n g đem mệnh trang tấn thăng đến hai tinh Tốt. Chu yên mừng rỡ, trong mắt loát bắt tấn thăng. Trong chốc lát, thời gian trệ, toái. thứ tới trong một chốc Chu chọn xác Chu cái định đình không phá hai mảnh hư sung lưu đầu Yên Yên mừng mãn mong ngợi, gian gian lần rỡ, đi kia lựa lại là một loại nào đó khái niệm trật tự vô số quan g vận từ trật tự phiêu t ạ n tới phản g phất ngàn vạn sợi tơ đem chu yên quân quanh bao k h ỏ a cùng hắn cái k i a không biết khi nào giải trừ siêu trạng thái dung hợp mệnh trang kết hợp với nhau tại cái này tràn ngập thần tính k i a sáng kỳ dị bên trong mệnh của hắn trang từ áo giáp kim loại chuyển biến làm không chừng hình quang chi áo giáp áo giáp này mục đích minh s á t chẩm d ã i chuyển đổi lấy hình thái cuối cùng tại trong vùng hư không này biến thành một bộ chủ thể màu tái nhật bên ngoài che áo choàng màu đen thanh lịch áo giáp ngay tại chu yên mệnh giả dạng làm hình thời điểm trật tự cũng hướng hắn chuyển ra một loại nào đó ý niệm chấp trưởng dung hợp chi đặc dị người sau đó ngươi là tái n h ậ t trung yên chi tịch hành giả nếu có lệnh ngươi là ước chế người không biết qua bao lâu chu yên ánh mắt đột nhiên một rõ ràng trước mắt lại cấp tốc chạy xuôi qua đại lượng tin tức đã đem mệnh giả dạng làm công tấn thăng đến hai tinh ngươi thu được ghế cùng quyền hành ghế tái n h ậ t trung yên quyền bính ước chế mệnh trang tố thể xác định hiệu quả trình hợp hoàn tất chuyển đổi công năng chính thức mở ra bảng công năng điều chỉnh thực lực hệ thống điều chỉnh tăng lên hệ thống điều chỉnh ban thưởng hệ thống điều chỉnh mệnh trang xứ có thể khế ước số lượng gia tăng ba đặc thù hành giả a không được đem tự thân kỳ dị cáo chi một chuỗi d à i nhắc nhở nội dung phía sau lại xuất hiện một cái đến từ trật tự đặc biệt nhắc nhở cái này khiến chu yên cảm nhận được một loại nào đó thần bí ý vị dựa theo trật tự ý tứ tựa hồ hắn cái này tái nhận trung yên tri tịch cho dù ở trật tự hành giả bên trong cũng là tồn tại cực kỳ đặc thù là làm mặt khác hành giả ước chế lực một dạng tồn tại chẳng lẽ nói mặt khác trật tự hành giả bên trong sẽ có không chung với trật tự người mà hắn sau này sẽ thành đặc biệt nhằm vào những n à y hành giả tồn tại chu yên nhớ kỹ tình huống này sau đó thu hồi phương diện này lo lắng hiện tại còn thân ở họa giới bên trong hẳn là trước lấy thực lực bản thân biến hóa thành chủ đằng sau mới hào hào nghiên cứu mặt khác nội dung thế là hắn mở ra mặt của mình tấm chuẩn bị nhìn xem tự thân cùng mệnh trang tình huống kết quả bảng vừa mới hiện ra liên lại bắn ra một nhóm lớn nhắc nhở đã đem mệnh giả dạng làm công tấn thăng đến hai tinh bảng công năng điều chỉnh bình xét cấp bậc hệ thống điều chỉnh vẹn vẹn giữ lại tinh cấp lại hành giả cùng mệnh trang không còn xa cách nữa bình xét cấp bậc thuộc tính hệ thống điều chỉnh thể phách bén lệ tinh thần điều chỉnh làm hình thần thuộc tính trị số hệ thống điều chỉnh trị số điều chỉnh làm tinh cấp yếu bên trong mạnh cực tăng lên hệ thống điều chỉnh Hủy bỏ p h ù văn t ă n g lên p h ư ơ n g t h ứ c cải thành t h ô n g q u a siêu h ạ n đ ộ c h ỉ n h t h ể c ư ờ n g h ó a mệnh t r a n g c h u Yên ánh m ắ t k hạch tâm vị tam trọng dung hợp tân đạo đồ tân thiên phú chương hai trăm sáu mươi t h t hạch tâm vị tam trọng dung hợp tân đạo đồ tân thiên phú chương hai trăm sáu mươi một hạch tâm vị tam trọng dung hợp tân đạo đ ổ tân thiên phú chương hai trăm sáu mươi một hạch tâm vị tam trọng dung hợp tân đạo đ ổ tân thiên phú c h u yên đem chính mình tấn thăng đằng sau tình huống thông qua bảng toàn bộ hiểu rõ một lần bảng gặp được chương miễn phí t r ự tiếp phát hiện trừ tự thân số liệu toàn diện tăng lên bên ngoài chủ yếu biến động hệ thống có mấy điểm đầu tiên là mệnh trang cùng hắn bản nhân liên hệ trở nên càng thêm mật thiết b ả n không còn đơn độc phân chia bản thân hắn cùng mệnh trang bình xét cấp bậc mà là coi là một thể đến đối đãi ngay cả mệnh trang bền lâu khái niệm này cũng bị điều chỉnh thành mệnh lực đồng thời hiện tại mệnh trang đã không có ăn mặc thuyết pháp đã trở thành thường trú tại thân phố trí các phương diện năng lực cũng tiếp tục có hiệu lực hắn chỉ cần lựa chọn phải t r a n g đem nó hiển hóa mà thôi lựa chọn hiển hóa thời điểm bên ngoài thân sẽ xuất hiện bộ kia có áo chuẩn màu đen tái n h ự t á o giáp lực phòng ngự cực kỳ cường sau đó chính là cơ bản thuộc tính biến hóa không còn lấy trước đó thể mẫn tinh ba triệu để biểu hiện hắn thuộc tính mà là toàn bộ trình hợp vì hình cùng thần hai cái thuộc tính căn cứ bản giải g thích nhìn có điểm giống đạo ra tính mệnh song tu thuyết phát hình thân thể sinh mệnh năng lượng tổng hợp cường độ thần tư tưởng ý chí linh hồn tổng hợp cường độ dựa theo chu y ế n lý giải cái này hình nói trắng ra là chính là thân thể cường độ cùng có thể thực chất cường hóa thân thể cùng ngoại phóng đi ra năng lượng như chất khí yêu lực các loại mà thần thì cùng trước kia không sai biệt lắm là cường độ linh hồn của hắn liên quan đến với hắn khí phách cùng sau này khả năng có bể ngoài các loại năng lực chứ cơ bản thuộc tính bên ngoài chính là mệnh trang tam đại cường hóa hệ thống chức giai phù văn đạo đồ trong đó chức giai không có gì đáng nói tại vốn có đặc tính lần nữa cường hóa trên cơ sở lại thêm một cái tên là đòn lại trả đòn tăng tốc đánh trả tốc độ đặc tính đạo đồ cũng là tăng cường một chút trị số trừ liên quan tới mệnh trang bền lâu thuyết pháp biến hóa theo là mệnh l ự c thuyết pháp bên ngoài mặt khác không có biến động chủ yếu biến động nội dung là nguyên bản phù văn hệ thống hắn hiện tại phù văn cột đã không có biến thành hạch tâm vị tổng cộng m ư ơ i ba cái chỗ trống trong đó m ư ơ i hai cái trưng bày trước đó mệnh trang hấp thu qua tất cả đường về hạch tâm hắn hiện tại có thể tùy thời lựa chọn điều chỉnh những n à y hạch tâm v ị trang bị hạch tâm thậm chí bao hàm trước đó đã bị hấp thu cố hóa hạch tâm trừ cái đó ra hắn còn có thể lựa chọn đem cái nào đó chỉ định hạch tâm để vào thứ m ộ ư ơ i ba cái chủ hạch tâm vị trí khiến cho hiệu quả đạt được trên phạm vi lớn tăng cường hắn suy tư một chút cũng không có lựa chọn đem chân quý nhất bất diệt là chủ hạch tâm đây chỉ là một phòng ngừa bạo lực chết hiệu quả chủ yếu khác biệt ở chỗ có hoặc không có mà tại có đằng sau không chết thời gian là ba giây hay là m ư ơ i giây khác biệt mặc dù có nhưng không phải rất lớn dù sao hắn không phải loại kia ra g ọ t quái cần nhờ cơ chế cưỡng ép kéo dài tính mạng đến đánh chuyển vận. hắn rất cứng muốn là bay liên tục cùng trở nên cứng hơn thế là hắn tuyển định một cái phù hợp hắn t á c chiến mạch suy nghĩ chủ hạch tâm phải t r ă n g đem hấp thu là chủ hạch tâm mỗi lần hành tẩu hoặc trở về chủ thế giới chỉ có thể thay đổi một lần chủ hạch tâm là lựa chọn hoàn tất c h u yên lập tức nhìn về hướng bị hắn thiết chí làm chủ hạch tâm hấp thu hiệu quả hấp thu đường về hai chủ hạch tâm đối với địch nhân tạo thành tổn thương chín mươi phần trăm chuyển đổi thành m ệ n h trang người sinh mệnh khôi phục đối với địch nhân tạo thành tổn thương chín mươi phần trăm chuyển đổi thành bệnh lực khôi phục chu yên mừng rỡ không nói những cái khác chỉ riêng cái này thêm ra tới chủ hạch tâm t h ế t trí liền để thực lực của hắn trên diện rộng tăng cường rất nhiều về phần đã mất đi phủ văn cột mà có khả năng đưa đến đến tiếp sau trưởng thành vấn đề tin tức cũng đã sớm nói cho hắn thực lực tăng lên hệ thống sẽ phát sinh biến động đại khá i ý tứ chính là từ lá gan phủ văn biến thành lá gan những vật khác thôi hẳn là không có khác biệt lớn ở phương diện này chu yên lựa chọn tin tưởng trật tự bản tình huống cơ bản hiểu rõ xong chu yên trực tiếp nhìn về hướng chính mình để ý nhất thiên phú siêu dùng hợp biến hóa nói đúng ra duy nhất sinh ra biến hóa là hắn siêu dung hợp chi nhánh thiên phú đa trọng dung hợp như trước đó sở liệu cái này đa trọng dung hợp tại hắn tinh cấp tăng lên đằng sau có thể duy nhất một lần dung hợp tài liệu lại tăng lên một cái hiện tại hắn có thể tam trọng dung hợp chu yên trong mắt lóe lên chờ đợi q u a n mang đem ba loại khác biệt tài liệu tổ hợp dung hợp có thể sáng tạo ra bao nhiêu đặc thù dung hợp hình thái riêng là n g ấ m lại liền để hắn kích động hắn đệ xuống mình muốn lập tức nếm thử tam trọng dung hợp xúc động bởi vì còn có chiến lợi phẩm không có tiêu hóa vừa rồi đánh chết nhị tinh hỗn độn hoa đô hắn nhớ kỹ rất rõ ràng mất rồi hai cái cao cấp ban thượng đạo đồ bỉ lục cùng thiên phú huyết tinh. Không nói hai lời, chu yên thần sắc vui mừng lần này sử dụng thiên phú huyết tinh mặc dù không có lại tăng thêm cái gì chi nhánh tiên phú nhưng lại tăng lên quyền hạn của hắn về sau tại hành tàu thời điểm có thể thu nhận sử dụng cùng thay thế tài liệu số lượng biến thành hai lần dạng này liền linh hoặc nhiều cũng sẽ có càng nhiều cơ hội đi sử dụng cái kia hiến tế tài liệu công năng sau đó liền đạo đồ bí lục không có gì đáng nói mặc dù bây giờ mệnh l ự c tốc độ khôi phục nhìn đã đủ thậm chí chẳng hạn ra bất quá vì để phòng sau này không đủ dùng chu yên lại chọn nữa một lần phong hàng trong đó quá trình không cần nhiều lời đợi đến chu yên lấy lại tinh thần một chuỗi tin tức ở trước mắt chạy qua n g ư ờ i lựa chọn hướng phong hàng thần cầu cũng đạt được hắn nhìn chăm chú mệnh trang kích hoạt lên đạo đồ niết g bàn đạo đồ niết g bàn mệnh trang mệnh l ự c tiêu hao hầu như không còn sau lập tức đem mệnh l ự c bổ sung đến toàn mãn mỗi lần hành tẩu hoặc trở về chủ thế giới thiết lập lại một lần khá lắm chu yên đã không biết đây là chính mình thăng tinh sau lần thứ mấy vui mừng lần nói trắng ra là chính là nhằm vào mệnh trang một lần đầy trạng thái phục sinh mệnh trang đối với hắn thực lực tăng phúc vốn là căn cứ vào mệnh lực cái gọi là mệnh lực có thể h i ể u thành đã là mệnh trang hp cũng là mệnh trang lam lượng khi mệnh lực về không thời điểm mệnh trang tăng phúc hiệu quả tự nhiên là sẽ biến mất không cách nào phát huy ra các loại thần uy mà bây giờ thăng tin sau mệnh trang có thể thay hắn chia sẻ tổn thương còn từ nguyên bản bảy mươi tăng lên tới chín mươi cho nên hoàn toàn có thể hiện thành mạng này trang chính là hắn thứ hai thanh máu mà cái này đ ạ mới đồ có thể phục sinh mệnh trang ước chừng cũng chờ cùng với chính hắn tại mỗi lần hành tẩu thời điểm cũng ngoài định mức nhiều một cái mạng mà lại bởi vì phong hàng tương quan đạo đồ lại thêm một cái tại pháp vũ hiệu quả bên d ư ớ i hiện tại hắn m ệ n h lực tốc độ khôi phục lần nữa đạt được tăng phúc dù cho không tính linh tính chuyển đổi chỉ dựa vào đạo đồ cung cấp tốc độ khôi phục cũng đạt tới bốn trăm hai mươi giây chu yên trường than một hơn thần sắc càng nhẹ nhõm hắn càng ngày càng mạnh là thời điểm đem lần này họa giới hành tẩu đả thổng trường hai trăm sáu mươi hai tam trọng dung hợp cứu cực lục diện r ụ c hải chương hai trăm sáu mươi hai tam trọng dung hợp cứu cực lục diện dục hải ước chừng sau một giờ trong khu biệt thự đồng bất phàm một mặt hung á c nham hiểm nhìn về phía bên cạnh sở lao gia tử ngươi nói cái kia đạo si làm sao còn không có tới sở lao gia tử ngồi ở trên ghế salon trầm mặc lắc đầu có lẽ là đánh bại lữ bố cùng bùi mân đằng sau bị thương n g h ỉ dưỡng sức cũng có thể là cố ý đang chờ chúng ta tiến đến tìm hắn tốt đạt thành một loại mục đích đồng bất phàm bực bội nói đạo si tiệm tử là trong truyền thuyết độc sĩ g i ả hủ nhưng lữ bố từng đã nói với ta cái kia là cái tên giả mạo từ võ lực trên biểu hiện đến xem thì càng không giống nhữ sĩ nhưng là sở lao gia tử ngươi nói không sai hắn dù sao đứng hàng mưu sĩ chi ghế khó đảm bảo còn chuẩn bị lấy vượt qua nó võ lực cấp bậc n m mưu sở lao gia tử cũng đồng ý gật đầu trong góc cái tiêu triệu hắn bùi mân họ ngộ thanh niên nhịn không được hám i ệ n g ta cảm thấy hay là không nên coi thường đối thủ võ lực hắn trần trờ một chút trên thực tế tại tới cùng các ngươi liên thủ trước đó ta chỗ triệu hắn kiếm thánh bùi mân liền phát sinh sự tỉnh kỳ quái cho nên có loại tính cách đại biến cảm giác nhưng là thực lực của hắn không hề nghi ngờ so nguyên bản kiếm thánh còn mạnh hơn được nhiều cho dù là dạng này bùi mân cùng lữ bố liên thủ cũng y nguyên bị giả hủ giết chết nói do cái tia giả hủ thực lực chỉ sợ đã đến quỷ thần khó lường trình độ lần này phong đô chi chiến khẳng định xảy ra vấn đề hay là cẩn thận mới là tốt đồng bất phàm cùng sở lao ra t ử liếc nhau một cái bất đắc dĩ cười khổ một tiếng bọn hắn làm sao không có suy đoán này nhưng là việc đã đến nước này lại có thể làm sao bây giờ đâu ngược lại là một bên khác một mực tính tọa thiếu niên nói khẽ chư vị còn xin yên tâm có ta quỷ lực cung ứng bá vương toàn lực ứng phó phía dưới cũng có thể làm đến lực khắc lữ bố cùng bùi mân liên thủ chỉ so với võ lực lời nói hạ vương chính là vô địch thiên hạ cho nên cùng bước vào người khác bấy dậm không bằng yên lặng theo dõi k ỳ biến khu khu cụ hắn một trận thất cục sau đó ánh mắt sáng n g ờ i có thần nhìn về phía đồng bất phàm cùng họ ngộ thanh niên hai vị tiền bối đã các ngươi tiệm từ đã bị đánh tan nếu như không để ý không ngại đem bọn ngươi còn lại tiệm lục chuyển di cho ta lời như vậy bá vương thắng lợi liền càng thêm b á n đ ã đóng t h u y ề n mà ta cũng có thể làm chủ sau khi thắng lợi sở ra đối với hai vị tất có trọng thủ đồng bất phàm cùng thanh niên nghe vậy liếp nhau một cái cuối cùng nhận đồng sở vô bệnh đề nghị ngay tại mấy cái khu ma nhân chủ tính thời điểm ngay tại khoảng cách khu biệt thự mấy cây số bên ngoài nửa có x sở dĩ không tiếp tục thăng tin chỉnh bị đằng sau lập tức liền rết đi qua tự nhiên có n ó nguyên nhân nói trắng ra là chính là tại cho mệnh trang thăng tin thời điểm hắn siêu trạng thái dung hợp bị cưỡng chế giải trừ bởi vậy đưa đến mấy cái dung hợp tài liệu đều tiến nhập làm lệnh trạng thái không có siêu dung hợp bảo đảm lực chiến đấu của hắn giảm mất đi nhiều tùy tiện đột nhập trận của địch nói sợ là muốn bị cái kia trong truyền thuyết bá vương đánh nằm bẹp v ề phần bá vương chủ động lao ra đuổi giết hắn khả năng tự nhiên cũng có nhưng là lấy hắn bây giờ cơ bản thực lực không dung hợp trạng thái muốn chiến thắng hạng vũ cô nhiên rất không có khả năng nhưng là chỉ cần một lòng muốn chạy lời nói cũng rất khó bị đánh giết húng chi hắn tại đánh chết lữ bố đằng sau còn chiếm được tọa kỵ của hắn xích thố hỏa câu đổi loại hình tọa kỵ miêu tả truyền thuyết long câu một trong toàn thân như lửa hai mắt có thần bốn vó như b u ồ n đôi quét mây tản theo chủ nhân cùng một chỗ thụ hậu thế truyền tụng thần hóa tại tăng lên trên diện rộng thân là tọa kỵ năng lực sau khi cẳng có được đạp lửa mà đi thần lực tiêu hao 20 giây hiệu quả 2, đạp lửa nhưng tại trong lửa chạy đồng thời tăng lên trên diện rộng tốc độ mệnh lực tiêu hao 30 giây bình cấp hai tinh ghi chú nhân trung l ư a bố ngựa bên trong xích thố có này tọa kỵ hắn tính cơ động trở nên cực kỳ cưỡng hãn bình thường đồng cấp đối thủ muốn đuổi kịp hắn độ khó không cao bình thường nếu như lại tính cả mở ra thứ hai hiệu quả đạp lửa lời nói hắn thậm chí có thể tự thân phát ra chân khí hỏa diễm trải đường để tọa kỵ này trên không trùng chống rông lấy cấp tốc chạy nhưng mà sự thật chứng minh đối phương mặc dù có được hạng vũ cường giả tuyệt thế này nhưng lại cũng không dám chủ động tới tìm thiệ trải qua gần một giờ chờ đợi bốn cái tài liệu đều đã làm l ệ n h hoàn tất có thể tùy thời lại lần nữa dung hợp liên cũng đến n ê n kết thúc công việc thời điểm t i ê n lặng tiến lên bên trong chu yên túng mã lai đến mục đích cảm ứng bên trong còn sót lại cái kia tiệm từ vào c h ô nơi này chỗ nếu như không phải cái gì cùng tên ô long tình huống hắn sau đó phải đối mặt đối thủ là tại dũng manh phi thường võ lực phương diện danh s ư ơ n g thiên cổ không hai nhân loại trí cường sinh là bá vương chết là quỳ hùng hạ vũ suy nghĩ ở giữa chu yên ánh mắt khé động dưới thân xích thấu ngựa chậm rãi dừng lại phía trước dưới ánh trăng sáng trong lẳng lặng đứng đấy một lớn một nhỏ hai bóng người trong đó hấp dẫn nhất chu yên ánh mắt là cái kia tiếp cận cao ba mét toàn thân lấy khải thân ảnh to lớn cổ họng to lớn hướng ngang vết sẹo trên mặt nạ chỗ trống bên trong khủng bố tà dị trùng đồng tuyệt vọng cùng cuồng loạn chi ý quay cùng dường như ma thần g i a n g thế vẹn vẹn chỉ là hướng cái kia vừa đứng liền có vô tận uy áp mãnh liệt không cần bất luận cái gì đối thoại không cần bất luận cái gì nhắc nhở chu yên biết người này chính là trong truyền thuyết bá giả ma vị này bá giả sau lưng là cái nhìn có chút thiếu niên gầy yếu sắc mặt tái nhuận nhìn lung lay sắp đổ nhưng là một thân quỷ khí t r i trọng còn hơn nhiều phổ thông quỷ vương thiếu niên này ho nhẹ mấy tiếng sau đó lộ ra c ư ờ i yếu ớt n g ư ơ i tốt ta là sở vô bệnh vị kỵ sĩ này tiên sinh xin hỏi ngài là cái tia đ ạ o s i hay là giả hủ chu yên đạm đạm liếc hắn một cái nói khẽ đều không phải là ta là tới này kết thúc luân hồi người kết thúc luân hồi sở vô bệnh ánh mắt khẽ r u n lập tức liền nghĩ đến chu yên nói tới luân hồi đối ứng hơn phân nửa chính là luân hồi hình sắc mặt hắn nghiêm nghiêm túc nói tiên sinh ngài như biết toàn bộ nhờ luân hồi hình định thời gian mở ra phong đô chi chiến mới có thể đem phong đô mỗi mười năm hội tụ đại lượng quỷ khí hoàn toàn xua tan để nơi đây mấy chục vạn người có thể a n sinh chu yên sắc mặt giống như cười mà không phải cười ngươi nói khả năng cố nhiên có như vậy có thể hay không còn có một cái khả năng luân hồi hình chính là dẫn đến phong đô hội tụ quỷ khí thủ phạm s ở vô bệnh sắc mặt chấp nhận chu yên đạm đạm nói ra vòng này về hình tiếp tục hội tụ quỷ khí cũng tại hàng năm làm nơi đó tiến vào giờ âm mục đích đúng là để phong đô triệt để trở thành quỷ vực biến thành sinh sôi tà sùng g ư ờ n g ấm nếu như không phải là các ngươi khu ma giả mỗi mười năm trước hướng nơi này triệu hoán tiệ tử tiêu diệt quỷ quái p h o n g đô sớm đã biến thành quỷ giới ăn mòn hiện thế lối vào s ở vô bệnh nghe được chu yên cái này cùng quá khứ lý luận hoàn toàn khác biệt thuyết pháp yên lặng cắn chặt rằng đây bất quá là ngươi lời nói của một bên ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng hắn nhưng dù sao có một loại mơ hồ cảm giác tựa hồ cái này một mặt lạnh nhạt nam nhân nói mới là đúng chu yên một mặt không quan trọng ánh mắt của hắn chạm nhiên mà nhìn xem cái k i a giữ im lặng hạng vũ nhẹ nhàng nói ra tiểu tử ngươi nên làm cái gì làm cái gì sau đó đi nhanh lên đừng đợi lát nữa ta cùng hắn đánh nhau dư ba đem ngươi giết chết trong thanh âm ẩn chứa mơ hồ hưng phấn có thể cùng bá vương giao thủ. chỉ sợ là bất kỳ một cái nào trung quốc nam nhân trung cực mộng tưởng một trong ngươi không khỏi quá mức tự tin ta là thuần âm c h i thân quỷ khí s ở vô bệnh trên mặt hiện lên nặng n ẽ đang muốn biểu hiện mình tu vi một giây sau gió lớn thổi hào hào vô tận quang mang bao trùn đối diện kỵ sĩ chính là lời nhắc cùng hắn nói nhảm chu yên mở ra siêu dung hợp phát động thiên phú siêu dung hợp đa trọng dung hợp dung hợp tài liệu mạnh thực ma long t ỷ rèn hạch tâm lục diện đoạn l o n g vô tận bắn giết tri dục tam trọng dung hợp ma long đứng đầu tán kiếm đoạn long đen kịp tri ngươi tam trọng hư ảnh hiện, hiện lấy bạch khải đen khoác chu yên làm chủ thể trong dây lát trùng điệ quan g mang trong khi xoay tròn hắn lấy một cái hoàn toàn mới hình tượng hiện hiện tại địch nhân trước mắt tái nhợt tinh mỹ lưu tuyến áo giáp bao trùm toàn thân sau lưng khoác lấy bên ngoài đen bên trong đỏ phá toai áo choàng tay phải hóa thành đầu dòng bao cổ tay cắn trường kiếm màu đỏ ngỏm tay trái bộ vị thì là từ hải cốt màu đen bên trong rối ra đen kị súng pháo đúng như một tôn cổ điện cùng tương lai phong cách kết hợp hoàn mỹ tái nhật kỵ sĩ dung hợp hoàn tất dung hợp mệnh trang hình thái cứu cực lục diệt dục hải chiến đấu ngoài định mức tiêu hao mệnh lược t r một trăm năm mươi giây ngoài định mức thuộc tính tăng thêm trị ít hình hai tinh th Kích h tại sở vô bệnh trong mắt chu yên phản phất trước một cái chớp mắt hay là cái lộ mặt tuấn lãng kỵ sĩ tiếp theo một cái chớp mắt liên biến thành bị tái nhợt tạo rác bao khỏa cố máy giết chóc tại chu yên biến hóa trong chớp n h ó này lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy chục mét nội khí chạy quét sạch lạnh thấu xương đại lượng màu đỏ tím hỏa diễm kỳ dị quay cuồng máy liệt h ỏ a diễm màu đỏ tím này tản ra diệt tuyệt hết t h ả màu đỏ tươi chi khí cùng vô cùng vô tận cực dục chi lực chỉ là thân ở tại tuần này chỗ nào kích phát ra tới lĩnh vực liền đã để sở vô bệnh nhất định phải toàn lực vận chuyển tự thân quỷ khí mới có thể tự vệ nhưng lại vẫn làm cho tâm thần của hắn gặp vô tận trung kích như muốn phát cuồng đến tận đây sở vô bệnh rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì chu yên sẽ để cho hắn rời đi đối mặt như thế gia hòa kinh khủng đừng nói dư âm chiến đấu người này chỉ bằng vào năng lượng chế tạo ra l chu yên yên lặng cảm thụ được cái này hoàn toàn mới hình thái bên trong lẩn chứa lực lượng là sáu diện chân khí cùng cực dục chi lực dung hợp đi ra mới năng lượng thể hệ hắn cảm giác chính mình phảng phất có thể phá hủy hết thẻ tất cả thú vị chu yên mặt nạ phía dưới lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt hắn nâng lên cánh tay trái đem hát sắc cự hình súng pháo nhắm ngay ba vương học pháo sáng lên màu tím sậm hủy diệt sáng ngời ba vương đây là lễ gặp mặt muốn xương cốt pháo chương 263. t u n g long nhiệt chủ luân hồi ma ảnh chương hai t u n g long nhiệt chủ luân hồi ma ảnh đối mặt tản g a hủy diệt quang mang muốn xương cốt một mực yên lặng không lên tiếng bá vương rốt cục động tác trong tay của hắn trống rỗng nhiều hơn một thanh phản phất bằng đá c ự kiếm kiếm k i a u chừng gần dài hơn hai mét bốn chừng rộng đen kịt trực tiếp mũi kiếm ngu rốt muốn nói đó là thanh kiếm lời nói cũng không tránh khỏi quá lớn khoan hậu nặng nề g h thô giáp đơn giản chính là tảng đá to lớn tới gần chỗ trôi kiếm trên thân kiếm lấy cùng loại thể triện khắc c ấn lấy hai cái văn tự chu yên bây giờ có được trật tự hành giả tự mang phiên dịch năng lực một chút liền có thể nhìn ra hai chữ kia y tứ thái a ngoại là thái a kiếm tiếp theo sát chu yên pháo kích liền đã phát xạ to lớn năng lượng màu tím đậm đạn bằng tốc độ kinh người lướt gấp mà ra đối mặt như thế công kích bá vương không nói một lời trở lại một cước đem sau lưng sở vô bệnh xa xa đá bay ra ngoài bản thân mình thì vung v ẩ y cái kia to lớn thái a kiếm một thanh chém ra cậu thả cùn núi kiếm tinh chuẩn bổ trúng đạn năng lượng vê anh nổ thật to âm thanh bên trong vô tận tử diễm nổ t u n g trong nháy mắt đem bá vương bao phủ hoàn toàn chu yên lại chỉ một thoáng thu hồi ngựa xích thố cả người chống rông rơi xuống đất ngay tại hắn rơi xuống đất tiếp theo sát như ngọn núi thân thể cao lớn đột nhiên từ chống tử diễm vào ra bá vương tiếp theo mà đến chính là cái kia như là sư tử bình thường xoay chuyển tung b ổ chu yên nghiêng người hiền lên mặt đất bị cự kiếm đập xuống đột nhiên nổ lên đầy trời mạnh vụn nắm lấy cơ hội chu yên hóa thành huyết kiếm tay phải đột nhiên chém ngược không lưu tình chút nào cắt về phía bá vương cổ họng bá vương một tiếng q u á lớn vậy mà không tránh không né cái kia thái a cự kiếm trong tay hắn phảng p h ấ t không có trọng lượng bình thường s á t na bị vung lên t r ự c t r ự c chém về phía chu yên thắt lưng Ai? Chu Y l i ê n đầy đủ chu yên đem nó trôn v ụ i không sao lại gặp lại biết một cái đi thời khắc mấu chốt chu yên huy kiếm hoành cản tại chỗ giữ lại đối phương đủ để quét gãy khủng lòng chém ngang hai người dưới chân mặt đất sụp đổ căn bản là không có cách tiếp nhận lẫn nhau ở giữa phản tác dụng lực bá vương một tiếng gào thét hai tay nắm chặt cự kiếm hướng về chu yên phát động điên cùng tấn công trong lúc nhất thời tại cái này to lớn chi kiếm cái kia nhanh đến mức không hợp t ố i thường cao tốc vũ động bên dưới tại chỗ cùng phong gào thét khói bùi lầy trời chu yên phảng tất cả người đều bị một khối đen kịt cánh cửa tàn ảnh bao vây nhưng hắn đối mặt cái này vô địch cự lực cùng kinh người tốc độ kiếm lại hoàn toàn không lộ vẻ sợ hãi đơn giản giống như là tại màn này sát khí bốn phía trong sân khấu huyện chuyển nhảy múa lữ khách tay phải biến thành huyết sát trường nhận bị hắn cao tốc chém ra mỗi một kích đều tình chuẩn chạm kích tại cự kiếm cùng trên trường phong rõ ràng là dài nhỏ nhẹ kiếm nhưng thật giống như ẩn chứa vạn quân chi lực dù cho cùng cự kiếm chạm vào nhau cũng không có nửa điểm bị bắn ra huyết sát tê kiếm bị đen kịt cự kiếm bao khoả trong khi v ư n g gậy tựa như là trên mặt đất màu đen nở rộ đó hoa song phương giao kích lẫn nhau chém phản phất vĩnh viễn không thôi thân hình bộ pháp cao tốc vận hành. trong dây lát gần sát lại đang trong dây lát rời xa hai người những nơi đi qua toàn bộ khu biệt thự phong ốc sụp đổ sụp đổ mặt đất sụp đổ đại thụ tung bay đơn giản tựa như là bị đạn đạo cày đất bình thường sớm đã rời xa sở vô bệnh cùng sớm thoát ly nơi đây trốn đến nơi xa dùng k í n h viễn vọng quan chiến đồng bất phà mọi người nhìn thấy hai cái tiệm từ chiến đấu phía sau tất cả đều kinh ra một mảng lớn mồ hôi lạnh hai cái này cường giả tiêu chuẩn hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với tiệm từ cường độ nhận biết bạo ngược điên cuồng hủy diện quả thực là thiên h a i mà bây giờ một cái trong đó thiên h a i muốn thôn vệ một cái khác thiên h a i tại thứ sáu mươi ba lần kinh lịch bá vương cái kia không quan tâm lấy đồng u y vu tận tư thế cùng hắn l i ề u mạng chiêu thức sau chu yên thở dài một hơi võ nghệ đọ sức không sai bịt lắm bá vương c h i võ hắn đã đại khái lĩnh giao đến quả thật có thể từ đó cảm nhận được năm đó nhân loại trí cường một phần phong thái mà bây giờ cùng nhân c h i võ lại làm cho hắn có chút c h ẳ n g l ấ y kết thúc đi tiếp theo sát chu yên động tác đột biến lúc đầu một mực thả chậm tốc độ c h i ệ u theo bá vương l ư ấ i kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh kinh khủng cao tần tiếng nổ bên trong chu yên tay phải huyết nhận vùng da kiếm quăng trong nháy mắt đệ lại bá vương cự kiếm hình bóng đinh đinh đinh cao tần kim minh thanh nhâm vang vọng đất trời chu yên thân ảnh giống như quỷ mị lấy tước bộ phương pháp tại bá vương xung quanh điên cùng tiệm chuyển nhảy vọt bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh đơn giản tựa như là liên tục thoáng hiện bình thường chỉ hai giây không đến theo hai người thân hình một cái dao thoa áo choàng của vũ chu yên hoành kiếm nhanh v u n g trên mũi kiếm máu bắn tung tóe trên mặt đất hiện lên dạng phóng xạ vung ra nửa vòng vết máu sau lưng bá vương chấn động đổ kiếm cắm quỳ xuống toàn thân bỗng nhiên p h u n ra ra đại lượng tiên huyết trên thuộc tính ưu thế tuyệt đối để chu yên khẽ động thật sự liền trực tiếp nghiền ép đánh tan thiên đ ô n g nhiên quát k h ẽ một tiếng trong lòng bàn tay vị trí chí chín cái tiệm lục hoa văn lập tức đánh tan năm cái vô tận quỷ khí chống rông xuất hiện sau đó toàn bộ vọt vào bá vương quỷ xuống to lớn trong thân thể giống tiếp theo sát bá vương đột nhiên đứng lên ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa một tôn như thực chất kinh người hư ảnh bỗng nhiên tại bên ngoài thân hắn xuất hiện phong lôi c u ố n quanh hai mắt l o a ánh sáng tràn ngập bá đạo bên trong nhưng lại ẩn hàm điên cuồng rõ ràng là một tôn cung long tây sở bá vương cũng là thân phụ long khí kém chút thành cựu thiên từ vị trí chân long mệnh cách nhưng mà song long tranh chấp cuối cùng cũng có một vòng bên thắng là chân long kẻ bại là nghiệt long bây giờ lấy tiệm từ c h i thân tái hiện phong đô cường bá nhất vương lấy tự thân vô địch khí phách ngừng tụ ra hư ảnh đã cơ hồ đạt đến chân chính bể ngoài trình độ phối hợp hạng vũ bây giờ cái kia không phải người t ố c h ấ t cũng có thể nói thẳng hắn đã có cùng cảnh trí năng bá vương tay cầm thái a c h i kiếm chậm dai xoay người lại màu tái n h ậ n chiến giáp vẩy rồng bị đại lượng quỷ khí quân quanh hóa thành ám kim tri s ắ c sau lưng cùng long l n lượn là vũ mảng lớn mây đen cùng lôi bạo dị tượng bao phủ xung quanh trăm mét khu vực hắn ôi kia trùng đồng chi mâu bên trong bốn cái con ngươi biến thành kim hoàng nhìn xu vô tận uy thế bỗng nhiên dáng lâm quỷ x u ố n g ba long hống giống như quát lớn âm thanh từ trong miệng hắn nổ lên đầy trời phong lôi cũng toàn bộ hướng chu yên dũng đến mà đối mặt thiên tử nọ long uy giống như khủng bố khí phách chu yên diện giáp hạ lại b ả y biện ra tùy ý cùng thiếu ha ha ha ha ha ha vung thả khí thế mãnh liệt mà ra tại hắn không gì sánh được ngưng thực kinh khủng tinh thần ra chỉ bên dưới hóa thành không thể phá vỡ khí phách chỉ một thoáng lấy hắn làm trung tâm nguyên bản bị mây đen lôi bạo bao vây khủng bố dị tượng bỗng nhiên lui bước tiếp theo chuyển biến làm vô tận huyết tử sắc ma diễm muốn cho ta quỷ xuống có thể thu một chiêu này, điên cuồng gào thét ở giữa chu yên hai tay giao thoa tại trước ngực huyết sát trường nhận cùng đen k ỵ súng pháo giao nhau tạo thành một cái tả dị thập tự g i a thế sau lưng đ ô n g nhiên dâng lên sáu tôn tắm dựa tại tử diễn bên trong miệng ngầm huyết kiếm màu ám kim long ảnh đối diện không ai bị nổi bá vương cũng g ơ cao trong tay thái á cự kiếm vô tận kiếm uy không ngừng n g ư n g kết tại thái á cự kiếm cái kia đen kịt trên thân kiếm hóa thành màu ám kim kiếm ảnh khổng lộ kiếm ảnh kia mũi kiếm trực chỉ thương thiên phản phất tại chất vấn thượng thương vì sao như vậy bất công nhìn xem uy áp này tiên địa cảnh tượng chu yên hai m ta muốn đánh bại chính là như vậy tuyệt thế bá vương a ba vô tận cầu thắng muốn tại trong lồng ngực không ngừng quay cuồng cái này dục nghiệm lực lượng như vậy t h u ậ n khiết đắt đỏ như vậy hóa thành chu yên sau lưng cái k i a sáu tôn long ảnh vô thượng lương thực bọn chúng cùng nhau phát ra cao vút long âm t hân hoan nuốt xuống chu yên dục nghiệm sau đó xoay quanh lên không trong chốc lát biến lớn dài ra trở thành sáu tôn kinh khủng ám kim muốn r ộ n g mỗi một vị đều so bá vương sau lưng cùng long muốn càng lớn dài hơn càng hung nơi xa nhìn xem đây hết thẻ khu ma nhân bọn họ đối mặt hai phe cái này xúc thế khủng bố c h ẳ n g diện chỉ cảm thấy tay chân lạnh bước không thể tin được thời gian lại có người có thể làm được loại tình trạng này sở vô bệnh nhìn thấy bá vương hình như có vẻ không địch nổi cắn răng một cái trong miệng tràn ra tiên huyết trong lòng bàn tay tất cả tiệm lục toàn bộ vỡ nát tiêu tán đại lượng quỷ lực lần nữa truyền t ố n g đi qua bá vương người là vô địch tuyệt không thể thua tại sở vô bệnh như muốn bạo liệt trào máu trong ánh mắt nhận hắn cường hóa hạ vũ sau lưng tôn kia bốn lượng cùng long lần nữa phồng lớn một vòng tiếp theo sát theo song phương một tiếng bạo giống hạ vũ cự kiếm ngang nhiên đánh xuống máu ám kim kiếm quăng to lớn tùy theo hạ、lạc. phản sau lưng đồng dạng to lớn sáu tôn muốn rồng ngang nhiên nổ bắn ra mà ra chu yên cũng đỉnh lấy hạng vũ chém vào bá đạo chi kiếm phi nước đại mặt đất từng khúc nước ra song phương ngưng tụ ra binh khí năng lượng kịch liệt va chạm phương viên trăm mét khu biệt thự tất cả nhà lầu toàn bộ chân vỡ bạo phá sụp đổ long giữ long ở trong thép g ạ o lẫn nhau cắn xé công kích sau đó c h ô n g bụi không là b á vương triệu hoán tuyệt thế cùng long dẫn đầu c h ô n g bụi mà chu yên sáu tôn muốn rồng còn lại hai tôn cái này hai tôn giữ t ậ n muốn rồng theo sát chu yên bộ pháp lấy siêu việt vận tốc cơm thanh như thế ẩm vang lướt qua vị kia thân ảnh cao lớn ánh kiếm màu đỏ n g ỏ n loại lên tinh chuẩn lướt qua người b á vương kia giống ở giữa vết sẹo bá vương đầu lâu phóng lên tận trời không xong chu yên cao tốc q u a n người tay trái phun ra tử diễm súng pháo chém xuống một cái tử diễm n ư n g tụ như lao ở vang đem địch nhân trẻ dọc thành hai nửa Đánh giết tiệm từ hạng vũ thu hoạch được được độ được được thái hạng linh tính người hạn người văn tinh 2 tinh người thu hoạch thu hoạch thu hoạch mạch phù hoa thu hoạch giết tiệm siêu từ vũ A kiếm đổi. không i đội. ế m k nóng này xem xét chiến lợi phẩm chu yên thân hình cấp tốc đàn hồi một phát bắt được cái này tuyệt thế bá vương thi hải quần vương hạng vũ loại hình tiệm miêu tả người chết thành quỷ quỷ chết là tiệm tự vẫn ô giang yên lặng ngàn năm tây sở bá vương tại luân hồi hình câu thúc hạ xuống nhập vĩnh thế c h ó i buộc không được luân hồi siêu sinh tại giới này trí cường phong đô chi chiến bên trong làm cái kia trí cường quỷ hùng lại gặp phải hành tẩu mà đến tái nhật kỵ sĩ t h đó cuối cùng được giải thoát bình cấp hai tinh thuộc tính hình hai tinh cao thần hai tinh cao ghi chú vũ c h i thần dũng thiên cổ k hai ô n g h kiểm tra đo lường đến phù hợp yêu cầu hỗn độn đồ vật phải t r ă n g thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dung hợp tài liệu thu nhận sử dụng bá vương thi hải vỡ nát trong nháy mắt biến mất tại chu yên trong tay chu yên sắc mặt không ức chế được m ừ n g rỡ ta hợp nhất bá vương sau một khắc không đợi hắn hoàn toàn tiêu hóa phần này hân hoan chỉ thấy trên bầu trời luân hồi hình bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên tiếng vang sau đó liền nhìn thấy cái tiêu bao trùn toàn bộ phong đô bầu trời hư ả o đại trận nhanh chóng có vào biến thành một cái hư ả o mờ mịt tràn ngập thần tính thân ảnh màu đen chậm rãi hướng chu y i ê n vị trí hạ xuống mà đến chương 264. t r chí bảo t a n phiến đây chính là phong ấn của ta phương thức chương 264, t r chí bảo t a n phiến đây chính là phong ấn của ta phương thức luân hồi hình hóa thành tràn ngập thần tính bóng người từ không trung nhanh nhẹn rơi xuống nơi xa dùng k í n h viễn vọng nhìn xem đây hết thệ đám người nóng mắt không thôi cái này giả hủ mạnh mẽ như vậy đạo s i thật sự là n h ạ t được bảo vậy mà trở thành lần này phong đô chi chiến người thắng lớn nhất còn nhớ kỹ phía trước ba mươi năm bên trong sắp giáng a c ra chủ p、si、lâm đến chu yên phía trước trên khúc sau lãnh đạo hướng hắn bỏ ra thoáng nhìn nhưng là chu yên bây giờ tinh thần cỡ nào bén nhẹ lập tức phát giác được tại cái này thoáng nhìn bên trong ẩn giấu đi một vòng cực sâu tham lam rung manh tiệp từ ta khen ngợi thực lực của ngươi, ngươi ngự ư ơ i n g x ử ở nơi nào có thể đến cùng ta nhận lấy b a n thưởng hắn thanh âm thư hùng chớ phân biệt trung điệp gấp gấp phảng phất có vô số người tại đồng thời nói chuyện chu yên nhàn nhạt đáp hắn a hẳn là trốn ở cái góc nào hút thuốc đi luân hồi hình bóng dừng một chút thanh âm có một chút không vui tiệm từ đang k h ổ chiến ngự x ử vậy mà rời xa sao chu yên lại đột nhiên một tiếng cười khẽ không có k h ổ chiến luân hồi hình bóng ân ta nói ta không có k h ổ chiến thắng được coi như n h ạ n h ó n đi chu yên bình tĩnh mà nhìn xem vầng kia về hình bóng ngược lại là ngươi lần này trừ một cái lý quảng mặt khác tiệm từ đại bộ phận quỷ khí đều không thể thu hồi ngươi hẳn là rất hoàng đi luân hồi hình bóng đông nhiên chấn động cái bóng hư ảo bên trong một đôi thần quang trạm nhiên thiên mục từ tràn ngập thần tính bạch quang trở nên có chút màu đỏ tươi đối với luân hồi hình bất kính cũng không phải một cái tiệm từ phải có thái độ hắn thanh â m có chút khản giọng chu yên sau lưng áo choàng không gió mà bay bên ngoài thân thì hiện ra liệt liệt huyết tử sắc s á u diện d ụ c diễm trước khi chiến đấu đối thoại kết thúc là thời điểm nên đem người xử lý luân hồi hình bóng một trận t r ầ mặc sau đó phát ra trùng điệp gấp gấp tiếng cười khẽ phản phất là đang cởi nạo chu yên ngu xuẩn một cái tiệm dám ở trước mặt ta nói ra như thế buồn cười nói như vậy đang khi nói chuyện hắn đưa tay nhẹ nhàng một c h ỉ cười nói liền trước lấy đi ngươi tiệm từ chi n ă n g đi một giây sau theo hắn một c h ỉ này chu yên trên thân lập tức bay ra từng k i a từng k i a hắc khí toàn bộ dâng lên hội tụ đến cái bóng kia trên thân ngươi đã mất đi tiệm từ giả hủ đặc chất ngươi đã mất đi tiệm từ lý quang trúc phúc chu yên nghiêng đầu một chút liền cái này điểm ấy tiệm ủy chi lực ra chỉ lão tử căn bản không có để ở trong lòng hắn hai đầu gối hơi con tiếp theo sắt liền phóng lên tận trời đi thẳng tới cái bóng kia chính diện. Luân hồi hình bóng dừng một chút. các loại làm sao, người Hốt. Một cái luân hồi hình bóng thanh âm chưa dứt lại bị chu yên chém làm hai đoạn tiếp theo một cái trước mắt chu yên tay phải ngay cả múa lần nữa đem nó chém thành vô số đoạn người dám bóng dáng một tiếng sợ h ã i quát lớn thân ảnh lần nữa tại cách đó không sang ngưng tụ tiếp theo sát hắn chỉ một n g ó n tay một đạo huy lực tinh người quỷ khí bắn v ụ tới t chu yên m ặ t không biểu tình vẫn như c ũ bạo trùng mà ra trên thân liệt liệt g ụ c diễm cùng quỷ khí kia chính diện b a chạm bạo phá trôn vùi nhưng lại không cách nào ngăn cản chu yên đột tiến tốc độ chỉ một cái trước mắt chu yên liền xông bạo tất cả hát sắc ba động lại là một chuôi huyết nhận liên trảm lần này bóng dáng phá toay trong n h y mắt hắn cấp tốc g i lên cánh tay trái g ụ c diễm pháo họng súng đột nhiên phun ra đại lượng màu tím sập liệt diễm tại cái này ẩn chứa chứa chu yên luân hồi hình bóng phá toái bóng dáng mảnh vỡ cùng nhau phát ra hung ác cực thét lên đau nhức đau nhức ca n g ư ơ i chết cho ta một đạo mạnh mẽ quỷ khí oanh ra khó khăn lắm ngăn trở r ụ c diễm pháo bị bỏng ngàn vạn quỷ ảnh sát nang hưng tụ sau đó lại đột nhiên phần g lớn mọc thêm hóa thành một đại đoàn vượt ngang mấy chục mét b ù n đen giống như sự vật b ù n đen bao khỏa chính giữa tỏa ra khiếp người quan g mang quan g mang hình dạng giống như là một bộ triển khai của c h ụ nơi xa nhìn thấy đây hết thệ đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm vậy đại biểu l u n hồi hình thần khí này l u n hồi thần ảnh làm sao trong chớp mắt biến thành bộ dáng như vậy? trên bùn đen hiện ra vô số cái thống khổ khuôn mặt mỗi một tờ mặt đều đang không ngừng phát ra tiếng kêu rên trong đó lại có một tấm bạch sắt trên gương mặt toát ra trí tà trí ác để đến, đến gian trí hung biểu lộ người m ạ o phạm đã đậu thủ phải chăng làm xong bị ta trói buộc vạn thế không được siêu sinh chuẩn bị một giây sau không đợi chu yên trả lời chắc chắn từ cái k i a đại đoàn bùn đen bên trong đột n h i ê n dân g trào ra vô số hắc khí mỗi đoàn hắc khí nơi đầu đều là một cái cực độ đau đớn người tuyệt vào mặt cái này mấy chục vạn đ o n hồn bị thao túng lấy cùng nhau hướng chu yên mạnh v ạ qua chỉ một thoảng thiên địa đủ tối mà chu yên đối mặt cái này vô cùng kinh khủng diện tích lớn thế công lại đột nhiên cùng tiếng một tiếng ngay sau đó hắn nâng lên cánh tay trái họng t h á o ngưng tụ ra hừng hực hủy diệt qua n mang d ụ c diễm t h á o từ diễm cao độ ngưng tụ mà thành trùm sáng màu tím một phát xuyên ra trong n g á y mắt đánh thấu nắm bùn đ ẹ n kia cái kia bạch sắc k hôn u mặt sớm đã rời ra chỗ khác còn phát ra trận trận âm hiểm cười từ bỏ đi ta thi trưởng luân hồi luân hồi không thôi ta bất d i ệ t vạn hôn vệ thân theo chỉ thị của hắn đầy trời oan hồn kêu thảm hướng về chu yên vệ cắn mà đi ha, ha. Tốt, tốt, tốt. chu yên một tiếng cười sẵn sàng trong thanh âm tràn đầy t r e o chọc nhiều như vậy a i h o án căm hận tuyệt vọng như vậy nồng đ ậ m dục vọng chính là ta s á o diện muốn d ồ n g thượng giai lương thực tiếp theo sát nương theo lấy mấy tiếng kinh thiên động địa long hống lúc đầu đem chu yên bao bọc vây quanh vạn quỷ chi trận bên trong đông nhiên phun ra rất nhiều máu ngọn lửa màu tím ngay sau đó lục tôn to lớn ám kim long ảnh như là phá sắc bình thường đột nhiên sung ra sau đó cấp tốc trở lại tham lam hà to mồm bắt đầu thôn phệ cái k i a đại lượng á ạ n quỷ theo bọn chúng thôn phệ lục tôn thần long thân thể cấp tốc m chỉ chớp mắt liền trở nên so cùng hạng vũ quyết chiến một k í c h kia thời điểm còn muốn lớn đây là đây là xa xa trên bùn đen bạch sát nhân mặt sợ hãi nhìn xem đây hết thảy phát ra đau đớn thanh âm không cần đem bọn nó còn cho ta ba cái này trả lại ngươi chu yên thanh âm bỗng nhiên truyền ra lục tôn thôn p h ệ ăn no trở nên to lớn kinh khủng màu ám kim dục long phát ra trùng điệp gào thét vốn lượn lại cao tốc hướng lấy bùn đen bơi tới mà chu yên bản nhân lại lạnh nhạt đứng ở trong đó một cái môn chán rồng đầu gió cùng bạo ép đem hắn sau lưng áo c h à n g thổi đến liệt liệt bay múa hắn tay trái chỉ lên trời g ụ c diễm pháo h tiếp theo một cái trước mắt lục tôn cự long đ ố n g nhiên đem đoàn kia cự hình bùn đen bao bọc vây quanh đưa nó trực tiếp co lại sáu cái đầu rồng đối với bùn đen cùng nhau há mổm anh, vô tận tử diễm phun ra ngoài muốn giết sáu diệt a a a a bùn đen bên trong chuyển đến trùng điệp gấp gấp tuyệt vọng kêu trên một cái trắng bệnh hư ảnh đột nhiên từ trong tử diễm vào r a hai tay ôm thật chặt một phần quyển trục chạy ta nhất định phải lập tức chạy tìm cơ hội dùng luân hồi hình nó bỗng nhiên dừng lại ma chu yên lại không biết khi nào phi ô phủ ở nó trước người g ụ c diễm pháo hạp pháo ngưng tụ ra tính hủy diệt quang mang chở chút bóng trắng lập tức há mồm ông giữa thiên địa t r u y ề n ra một trận duệ minh độ cao ngưng kết dục diễm hóa thành phá hư tử quang đem bóng trắng bao phủ hoàn toàn đánh giết h ố n độn tiệm ma thu hoạch được linh tính hai n g n bảy năm năm ba người thu hoạch được siêu h ạ n độ hai mươi người thu hoạch được mạnh phủ văn tinh hoa hai tinh hai chu yên không nhìn bị chính mình đánh chết h ố n độn tà ma chiến lợi phẩm tay phải huyết nhận tiêu tán khôi phục thành bị áo giáp màu trắng bao trùm cánh tay một thanh dối da trực tiếp bắt lấy cái tia bị háo giặc màu trắng pháo gián tiếp lưu ly trừ giới nguyên danh đã không thể được bình xét cấp bậc ba tinh thuộc tính hình ba tinh thấp thần ba tinh thấp ghi chú không thể nói kiểm tra đo lường đến phù hợp yêu cầu hỗn độn đồ vật phải trăng thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dung hợp tài liệu chu yên ánh mắt ngưng tụ không nói hai lời trực tiếp lựa chọn đem quyển c h ụ c này thu làm dung hợp tài liệu phong ấn phong ấn ta đem cái đồ chơi này phong ấn đến thiên phú của ta bên trong cũng coi là phong ấn đi ngoài định mức nhiệm vụ ba phong ấn luân hồi hình đã hoàn thành phản phất cảm giác được chu yên suy nghĩ hắn gái thứ ba ngoài định mức nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cũng lập tức bắn ra ngoài trật tự đại l a o quả nhiên bao dung có thể tiếp nhận nhiều loại nhiệm vụ hoàn thành phương thức c h u yến khỏe miệng hơi nết chậm rãi từ không trung rơi đến trên mặt đất lúc này nương theo lấy cái k i a hỗn độn tiệm ma bị đánh g i ế t l u â n hồi hình bị thu lấy hắn cảm giác đến cái này ngưng kết thời không đặc thù trở nên càng ngày càng bất ổn phản phất tùy thời liền muốn sụp đổ một giây sau bao k h ỏ a phong đô hư hảo vòng bảo hộ đột nhiên nứt ra một cái miệng lớn phát ra hư hảo phá t o a âm thanh giờ âm thế giới bỗng nhiên t ố i lui nguyên bản bị phá hư đến lâm vào hư hảo âm thể người bình thường cũng trong lúc vô tình trở về hiện thế trả lại chỉ còn lại có tham gia lần này phong đô chi chiến khu ma nhân bọn họ t i ê n lặng nhìn chăm chú lên vị kia đánh g i ế t ma ảnh cướp đi luân hồi hình tái n h ậ t chiến sĩ lặng yên vỡ nát tiêu tán từ đó tại khu ma nhân đời đời truyền lại bên trong mạnh nhất tiệm tử không biết tính sao liền biến thành trong truyền thuyết độc sĩ gia hụ thứ hai m ư ơ bốn năm tám h ba chín hào hỗn độn hòa giới đã hoàn thành hành tẩu nhiệm vụ căn bản đóng vai đạo si tiệm tử đã hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ một tận khả năng nhiều đánh rết toán ủy một hai tám bảy t r ă sáu ngoài định mức nhiệm vụ hai đánh giết ngoài định mức nhiệm vụ ba phong ấn luân hồi hình đã hoàn thành sự kiện đặc thù đánh g i ế t hỗn độn họa đồ vượt chỉ tiêu chuẩn hoàn thành lần này họa giới hành tẩu lần này họa giới hành tẩu cho điểm một trăm linh cho điểm ban thường một thiên phú huyết tinh cho điểm ban thường hai tự chủ mở ra họa giới hành tẩu một lần kế toán t hoàn tất sắp trở về chương hai trăm sáu mươi lăm càng lúc càng giống chính thể siêu dung hợp chương hai trăm sáu mươi lăm càng lúc càng giống chính thể siêu dung hợp x o ắ n úc lên cao đã hoàn thành lần thứ bảy họa giới hành tẩu lần tiếp theo họa giới hành tẩu ba mươi ngày sau chu yên ánh mắt một rõ ràng hành tẩu thời gian khoảng cách giống như cố định tại ba mươi ngày chu yên dừng lại quay người cầm lấy đặt ở bên cạnh súng ngắn hình kỳ vật hướng về chính mình h u y ệ t thái dương móc xuống cỏ súng kịch liệt trùng kích đem đầu của hắn đánh cho n g h i ê n g đi vô số bóng ma tùy theo từ dưới chân dâng lên đem hắn quần áo nhiễm đến đen kịt tay trái cùng mắt phải bị bóng ma chi lực ngưng tụ mà ra khiến cho hắn thân thể cơ năng khôi phục bình thường có bóng ma này cỏ súng đằng sau h ắ n tại chủ thế giới sinh hoạt cùng chiến đấu s á t thực thuận tiện rất nhiều hắn đứng dậy thuận tay đem lạc kha cho hắn cải tạo ra giáp tay lắp đặt trong lần này họa giới hành tẩu không có thiết trí thời hạn cơ sở nhiệm vụ cũng chỉ là đóng vai cái kia đạo、si trong quá trình cơ bản không có quá nhiều ngoại ý m u ố n thực lực của hắn so sánh cùng bình xét cấp bậc tiêu chuẩn đối thủ tới nói mạnh đến mức có chút quá mức căn bản chính là đi tốc thông tại điểm một cái vốn nên là rung động đến tâm can chí ít tiếp tục cái sáu bảy ngày phong đều chi chi ế n bị hắn một ngày không đến liền đạt h ô n g cũng chỉ có phía sau đối chiến hạng vũ thời điểm để tỏ lòng đối với trong truyền thuyết bá vương tôn trọng tại hắn cô ý thu liễm chính mình xuất lực tình huống dưới trang diện mới lộ ra có qua có lại một chút mặt khác bao quát đối đầu vậy chân chính thủ quan m ộ hỗn nộn tiệm tại hắn vậy chân chính bộc phát dưới thực lực, cũng bất quá là k h o n khắc đánh rét toàn bộ hành tẩu trong quá trình ngay cả l u n g mạng này trang làm đều không có tìm tới thích hợp triệu h o á n thời cơ bất quá mặc dù kết thúc nhanh nhưng lần này hành tẩu ích lợi lại ngược lại to đến khoa trương trong đó trọng yếu nhất chính là liên tục tấn thăng hai lần tướng tinh cấp chính thức tăng lên tới nhị tinh mà lại tự a hồ là cho tới nay biểu hiện quá mức đột xuất hắn sau khi tấn thăng giống như đạt được trật tự hành giả bên trong cũng thuộc về hy hữu ghế tái nhập trung yên tri tịch nước chế quyền lực trôi đặc biệt nhằm vào trật tự hành giả bên trong thiên ly giả mà ra đời đặc thù ghế xem ra tại bị trật tự điều động tiến về vô số họa giới cùng hỗn độn tác chiến trong quá trình có chút hành giả không thể tránh khỏi vẫn là bị hỗn độn mê hoặc chu yên thu hồi suy nghĩ tiếp tục kiểm kê thu hoạch của mình trừ thăng tinh bên ngoài hắn còn thu hoạch được rất nhiều trọng yếu chiến lợi phẩm linh tính không cần nhiều lời cho dù ở thăng tinh thời điểm tiêu hao mười vạn hiện tại hắn cũng còn có hai trăm năm mươi linh tính không có gì lớn tiêu hao hạng mục cơ bản không cần phải lo lắng sử dụng hết phù văn hệ thống thăng tinh hậu chuyển hóa thành hạch tâm hệ thống những cái kia nhỏ thuộc tính phủ văn bị thủ tiêu nguyên bản đường về hạch tâm phủ văn thành vì có thể điều chỉnh phối trí bộ phận trước mắt hắn lấy hấp thu là chủ hạch tâm mặt khác mười hai cái hạch tâm thì là qua lại tấn thăng bên trong bị mệnh trang hấp thu từng cái hạch tâm phân biệt là tồn t ụ không phá kiên định hủy diệt thu hoạch bất diệt phản trấn tịnh hóa thần phong sâu thẳm ngang ngược khám phá trong đó sâu thẳm là lần này hành tàu bên trong lấy được thực phẩm mặt khác tại đánh g i ế t lý quảng thời điểm còn chiếm được một cái tinh chuẩn dự bị còn có một viên linh thị cái này hai viên hạch tâm tạm thời còn không có dùng tới về sau có thể nhìn tình huống thay thế đạo cụ lợi nói đạt được hai kiện tọa kỹ loại, loại đổi thái a kiếm ngựa xích thố đã trải nghiệm qua ngược lại là cái k i a thái a kiếm rất phù hợp chu yên thẩm mỹ rất có chủng chém l o n g kiếm cảm giác từ hạng vũ sử dụng hiệu quả đến xem uy lực kinh người thái a kiếm cải loại hình vũ khí miêu tả từng vì thủy hoàng đế cầm hậu chuyện nghe do bá vương cướp bóc tần hoàng c u n g sau lấy được chính là trong truyền thuyết trời sinh v y đạo chi kiếm không vì người lực chỗ r è n cho nên b ề ngoài như là hình kiếm cự thạch nặng nghề vi mãnh không gì không phá hiệu quả một cử trọng lực k i n h tự động thích phối người nắm giữ thích hợp sử dụng trọng lượng cũng tại thực chất bên trong phát huy ra gấp ba trọng lượng có thể thích phối trọng lượng không cao hơn nhị tinh bình xét cấp bậc cực hạn nắm giữ lúc, mệnh lực tiêu thái á kiếm uy có thể đem người nắm giữ rót vào năng lượng chuyển hóa làm tính phá hư càng mạnh khổng lồ kiếm uy mệnh lực tiêu hao một trăm l ầ n bình cấp hai tinh ghi chú thái á sơ gia hội ánh sáng ban đấu bỏ lạnh không sai so cái tia chân võ chu tả kiếm muốn thích hợp hắn hơn trong ngắn hạn vũ khí chính có chỗ r ử a rồi cuối cùng chính là đánh chết hạng vũ cùng cái tia tiệm hai loại ích lợi một cái là siêu hạ độ tổng cộng đạt được ba mươi năm nhưng là hắn tại trên thực lực giống như không có gì thay đổi tạm thời các loại tích lũy đến một trăm thời điểm nhìn xem tình huống sau đó liền ba cái mạch phù văn tinh hoa hai tinh, tinh đoạn thời gian kia liền lấy tới qua là có thể đem đường về hạch tâm tăng lên đẳng cấp độ tốt về phần muốn ưu tiên tăng lên cái nào hạch tâm chú yên sau khi quyết định nhìn tình huống lựa chọn hắn hiện tại muốn trước đem một cái khác càng quan trọng hơn ban thưởng trước dùng thiên phú huyết tinh không sai lần này thông quan ban thưởng bên trong lại lấy được một viên thiên phú huyết tinh về phần một cái khác tự chủ tiến vào một lần họa giới hành tẩu quyền h ạ đương nhiên là đằng sau suy nghĩ kỹ càng thời điểm lại dùng sử dụng tinh thể màu đỏ như máu lạc yên tiêu tan trong khoảnh khắc chui vào mi tâm chú yên trên mặt bậy biện ra phát ra từ sâu trong linh hồn vui vẻ lần này thời gian tựa hồn lâu sau một hồi lâu, chu yên mở mịt ánh mắt đống nhiên k h ẽ động thiên phú tăng lên tình huống hiện ra ở trước mắt sử dụng thiên phú huyết t ì n h thiên phú của ngươi đạt được tiến một bước khai phát người thu được cấp đ o ạ t dung hợp năng lực bỏ qua một cái tài liệu cưỡng chế thu lấy ngươi chỉ định vô ý thức hỗn độn đồ vật làm tài liệu cũng lập tức tiến hành dung hợp mỗi cái thế giới hạn sử dụng một lần thiên phú siêu dung hợp có thể thu nhận sử dụng tài liệu số lượng gia tăng đến chín loại đã thu nhận sử dụng tài liệu vô tận bắn viết tri dục su t h n đủ dị sừng quỷ mạnh thực ma long tỳ rèn h ạ c tâm lục diện đoa long quân vương hạng vũ luân hồi hình âm sáu chín khá lắm ta trực tiếp một tốt gia hỏ mới thiên phú chi nhánh năng lực rất dễ lý giải trước đó hắn muốn thu hoạch dung hợp tài liệu nếu như địch nhân là có ý thức sinh mạng thể tỉ như các loại hỗn độn sinh vật thì cần muốn đem nó đánh g i ế t sau mới có thể thu làm tài liệu nếu như địch nhân là một loại nào đó tự vật tỉ như giống trước đó nghiệp liên h o a kiếm hoặc là lần này hành tẩu luân hồi hình vật như vậy thì cần muốn cầm tới trong tay theo một ý nghĩa nào đó xác định quyền sở hữu sau mới có thể thu làm tài liệu dung hợp nhưng là có chi nhánh này về sau hắn tại mỗi cái thế giới đều có thể có một lần cưỡng ép cấp đoạt tài liệu cơ hội đối thủ vũ khí áo giáp trang sức Đạo cụ thậm chí thậm lần à một l o này đứng ó s lên về sau hành tàu nếu như đụng phải loại kia thực lực bản thân bình thường chủ yếu dựa vào ngoại vật trở nên siêu quy cách cường địch hừ hừ hừ chu yên vừa nghĩ tới tràng diện kia liền không nhịn được muốn cất tiếng cười to đến tận đây lần này hành t ẩ u thu hoạch sửa soạn xong hết chu yên thu hồi suy nghĩ sau đó hắn đưa ánh mắt về phía chính mình tân quyền hạn bây giờ hắn có ba cái quyền h ạ cái thứ nhất là lần đầu hành tẩu trở về sau mở ra hối đoái quyền h ạ quyền hạn à y tác dụng kỳ thật tương đối có hạn chứ có thể đem cơ sở phù văn hối đoái là mặt khác cơ sở phù văn giảm xuống hắn lá gan độ bên ngoài trên thực tế có thể hối đoái đồ vật đều là hắn từng thu được đồ vật t ỷ như đường về hạch tâm cùng một chút tiêu hao phẩm đạo cụ như sinh mệnh tinh hoa loại hình hơn nữa còn có thể vật dịch vật không có khả năng chống giống dùng linh tính mua sắm thứ hai là tấn thăng nhất tinh sau mở ra giao lưu quyền h ạ tác dụng rất đơn giản có thể cho hắn có hạ độ cùng giấu ở trên tinh cầu này mặt khác trật tự hành giả giao lưu tình、báo. cái thứ ba thì là mới nhất lấy được chuyển đổi quyền hạn tác dụng chu yên trực tiếp nhìn về hướng quyền hạn này nói rõ thông qua chuyển đổi có thể đem ngươi có linh tính cùng trật tự đạo cụ chuyển đổi thành điểm số hoặc là tốn hao điểm số đưa ngươi chỉ định đạo cụ chuyển đổi thành trật tự đạo cụ căn cứ mục tiêu bình xét cấp bậc cùng hy hữu độ khác biệt thu hoạch được hoặc là tốn hao điểm số cũng có khác biệt quả nhiên như là mặt khác trật tự hành giả trước đó nói tới chức năng này chủ yếu là để hắn có thể sắp hiện ra vật thực phẩm mang vào họa giới hành tẩu mà thiết kế đưa như vậy nên nhìn xem cái này điểm số nhu cầu chu yên trước tiên nhìn về hướng chính mình đạo cụ cột bên trong đẳng cấp khác nhau mấy cái đồ vật Quỷ nện tơ luộc khí quỷ vương c h i thí thiên cầu chi dực những này không tinh đồ vật mỗi dạng giá trị một trăm điểm Quỷ hô lô cơ giới c h i tâm hộ thân đẳng mạn loại này một tinh không dài giá trị năm trăm điểm mà giống huyết tụy bình chu tạ kiếm oanh lôi châu nhiệt g long huyết ngọc các loại một tinh cao dài đạo cụ giá cả từ thấp đến cao theo thứ tự là ba bốn năm nghìn v ề phần mới nhất lấy được ngựa xích thố cùng thái a kiếm hai cái hai tinh đạo cụ thì đi thẳng đến một nghìn cùng một năm trăm linh trọng yếu nhất chính là chu yên đặt nhìn hồi lâu cảm giác chỉ có mấy cái kia không tin h đồ chơi là có thể không áp lực đổi điểm số đến nhất tình cũng chỉ có cái kia hộ thân đẳng mạn bỏ được lấy ra hối đoái mặt khác vô luận là quỷ hồ lô hay là cơ giới c h i tâm đều phi thường hữu dụng thống chi những cái kia cao cấp hơn đạo cụ một cái đều không nỡ đổi vậy cũng chỉ có thể nhìn xem linh tính chuyển đổi tỷ lệ chu yên nhìn sang mười không không không linh tính đổi một nghìn điểm còn giống như có thể a trước đổi mười không không không điểm chu yên một cái ý niệm trong đầu linh tính trực tiếp thiếu đi mười vạn sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng chính mình tâm tâm n i ệ m niệm mấy cái hiện thực trang bị thân cơ âm ảnh ban cơ cùng kim cô đ ồ n g thí tác hình đặc dị thần cơ ứng long câu bình xét cấp bậc tam tinh vật nhân tạo chuyển đổi giá cả năm âm ảnh ban cơ bình xét cấp bậc tam tinh kẽ nứt kỳ vật chuyển đổi giá cả bảy như g ý kim cô đ ồ n g bình xét cấp bậc tinh tiên nhân tạo vật không cách nào chuyển đổi đề nghị lấy phương thức khác thu lấy mang theo t chu yên nhịn không được sờ lên cái cảm ngay sau đó có thể nhất cho hắn cung cấp sức chiến đấu thần cơ ngược lại là rẻ nhất càng kỳ quái hơn chính là như ý kim cô bồng vậy mà không cách nào chuyển đổi ngược lại là đề nghị hắn lấy những phương thức khác thu lấy nói cách khác tồn tại một loại nào đó phương pháp có thể làm cho đặc thù vật phẩm dù cho không bị chuyển đổi thành trật tự đạo cụ cũng có thể mang theo xuyên qua lạc chương 266. ẩn tàng hàng thứ tư tin mừng giáo q u ố c mời chương 266, ẩn tàng hàng thứ tư tin mừng giáo q u ố c mời chu yên cuối cùng lại dùng nhiều hai mươi linh tính đem điểm số đổi được 12.000 điểm sau đó trước lựa chọn đem thần cơ ứng long câu chuyển đổi thành trật tự đạo cụ tại hắn đưa tay v u ố t ve ứng long câu xác nhận đem nó chuyển đổi trong nháy mắt chỉ gặp cái này cao lớn thần cơ cấp tốc bị tia sáng kỳ dị bao trùm sau đó có sát na phân giải đều xem trọc tổ trong n g á y mắt kế tiếp chuỗi g i i tin tức nhắc nhở ở trong lòng hiện lên phát động chuyển đổi công năng đã đem thí tác hình đặc dị thần cơ ứng long câu chuyển đổi thành trật tự đạo cụ thí tác hình đặc dị thần cơ ứng long câu đổi loại hình bọc thép tọa kỵ miêu tả ứng long cung thiên tài thần phi công nhiên g cứu thí nghiệm tính chất thần cơ lấy thần bí tứ tinh cấp hỗn đ ộ t ma thú lưu lạc hạch tâm hải cốt là siêu niệm đường về cơ tài dựa vào đế quốc đỉnh cao nhất đặc chất hợp kim cùng đại lượng phụ trợ hình thần cơ đường về chế tác ma thành có được cường đại kèm theo c h i lực nhưng khuyết thiếu nguyên bộ trí tuệ nhân tạo chịp mà dẫn đến khuyết thiếu tự hạn câu ó ngồi cùng hình mệnh cưới tái loại tiêu cụ thức lực hao y h i ệ quả hình thái ứ c cung cấp cao là người dụng tính năng trên g i sử p tỏa thể thành t hóa kỵ bản thể hóa thành long.、Câu、hình h Câu á tăng lên trên diện rộng động năng công suất nhưng sẽ đối với người sử dụng tinh thần tạo thành khá lớn áp lực mệnh l ự c tiêu hao năm mươi dây hiệu quả ba kỳ lân hình thức tọa kỵ tiến một bước biến hóa thành kỳ lân hình thái thu hoạch được điều k h i ể n trọng lực năng lực yêu cầu người sử dụng kích hoạt thần khiếu mới có thể phát động đồng tiến một bước gia tăng tinh thần áp lực mệnh l ư c tiêu hao một trăm l i â y hiệu quả bốn ứng long hình thức tọa kỵ hoàn toàn giải phóng là chân chính ứng long hình thái điều khiển trọng lực chuyển biến làm điều khiển lực hút yêu cầu người sử dụng thành công ngưng tụ ra tự thân tâm tượng mới có thể phát động mệnh lực tiêu hao ba trăm giây bình cấp ba tinh ghi chú bởi vì kỹ thuật không đủ hoàn thiện dù cho lấy tứ tinh cấp ma thú làm cơ sở đáy lại chỉ có thể chế tạo ra tam tinh tạo vận chỗ tốt là có thể dùng năng tinh làm thay thế động lực nguyên thấy do cái này thần cơ hiệu quả đằng sau chu yên hai mắt đều chừng lớn không phải là bởi vì khác chỉ vì một sự kiện cái này thần cơ lại còn có hắn không biết càng xa hoa vị bốn hàng ứng long hình thức mà lại năng lực vậy mà từ thao túng trọng lực biến thành thao túng lực hút đương nhiên hắn hiện tại còn phát động không được yêu cầu là muốn ngưng tụ ra tự thân tâm tượng mới có thể sử dụng cái này tâm tượng chỉ là quần cảnh mới có thể có b ề n g o à i sao nhưng vô luận như thế nào coi như hiện tại không có khả năng phát động nhưng ít ra để chu yên biết cái này thần cơ tính năng còn không có đạt tới hạn mức cao nhất mà lại chu yên triệu hoán ra hướng long câu đơn giản thí nghiệm một chút nghiệm chứng hai cái ngoài định mức rất nhỏ cải biến đầu tiên chính là dù cho hiện tại không có để đặt viên kia cơ giới c h i tâm bây giờ thần cơ cũng đã cùng tâm ý của hắn tương liên điều kiện thậm chí so trước đó thả ở cơ giới tri tâm thời điểm còn muốn thông thuận thứ hai chính là cái này thần cơ như phía sau ghi chú nói tới sau đó hắn lại đem âm ảnh bàn cơ cũng thuận tiện chuyển hóa rơi âm ảnh bàn cơ đổi loại hình cường hóa phát động khí miêu tả từ cái nào đó đã phá diệt trong thế giới lưu lạc đi ra thương hình kỳ vật nếu như có thể vượt qua to lớn sợ hãi nhắm ngay đầu bóp cò xuống sau sẽ thu hoạch được bóng ma cường hóa lực lượng trên thực tế là thu hoạch được trình độ nào đó nội tâm khát vọng chi lực chuyển đổi thành trật tự đạo cụ sau hỗn độn ăn mòn bị thanh trừ hiệu quả một n g o à i định mức cường hóa bóng ma chi lực sẽ bao trùm cũng tại ba tinh phạm vi bên trong cường hóa người sử dụng trang bị tính năng hiệu quả hai khát vọng cụ hiện căn cứ người sử dụng nội tâm khát vọng tại ba tinh phạm vi bên trong cụ hiện nó cần năng lực bình cấp ba tinh ghi chú đến tột cùng là há dợ con hay là vợ sơn ạ ân cái này ghi chú trật tự đại lão ngươi là biết được chơi mạnh cung ứng long câu khác biệt cần chuyển đổi điểm số càng nhiều âm ảnh b ả n cơ thực tế hiệu quả miêu tả ngược lại rất đơn giản cũng cơ bản phù hợp chu yên sử dụng cảm thụ mà nó quý hơn nguyên nhân chu yên phân tích một chút ước chừng là bởi vì bóng m a n này có súng là trực tiếp cho chu yên bản nhân cung cấp siêu phạm năng lực mà cái kia thần cơ cứ việc cường lực trên thực tế hay là cơ thể bản thân năng lực chu yên chỉ là làm nó tinh thần năng nguyên cùng người thao túng tồn tại đi hiện tại hai cái cường lực đạo cụ đều đã minh sát bỏ vào trong túi chân chính bị hắn chỗ khóa lại về sau coi như bị cướp đoạt hoặc là phá hủy cũng không cần lo lắng đương nhiên trọng yếu nhất chính là sau này có thể mang vào họa giới bên trong. không ai sẽ ghét bỏ chính mình trở nên càng mạnh đến đây chứ có thể tăng cường hạch tâm đường về đẳng cấp đường về tinh hoa bên ngoài lần này hành tẩu chiến lợi phẩm cơ bản đã bị hắn tiêu hao hoàn tất chu yên bình tĩnh trở lại bắt đầu thông thường tu luyện hành tẩu trở về ngày thứ tư đang tu luyện bên trong chu yên bị sư phụ hà cầu chân gọi tới đi vào làng quang tháp một tầng đằng sau trừ sư phụ hắn bên ngoài chu yên còn chứng kiến phó cung chủ cổ hoài thành cùng hai cái trưởng lão một cái là cấp trên của hắn sở trường thành một cái khác lại là cái tia an tiên minh chu yên lai hà cầu chân nhìn thấy chu yên tuấn lam trên khuôn mặt hiện ra vui sướng dáng tươi cười Nếu như không phải cái kia tóc trắng thơ, từ dung mạo của hắn là hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái tuổi qua trăm tuổi lão nhân chu yên chiều mấy vị đi lễ sau đó đi tới sư phụ bên người sư phụ ngươi khí sắc nhìn rất tốt sợ không phải có chuyện tốt phát sinh ha ha tiểu tử ngươi hà cầu chân nhẹ nhàng vô vô chu yên bả vai vi sư bế quan s á t thực có c h ỗ đến chỉ cái vô này l i ề n có một cỗ tinh thần bền bị lựa tượng chân khí tại xâm nhập chu yên thân thể sau đó bị chu yên càng mạnh chân khí trực tiếp hóa giải cỗ này chân khí mặc dù còn không có chu yên như thế dư giả nhưng ở cường độ bản chất bên trên kỳ thật đã cùng hắn tương xứng bất quá vẫn là để chu yên có chút kinh ngạc chỉ có thể nói không hổ là chu tức đại hành giả sư phụ lao nhân ra ông ta tại không có bất luận cái gì ngoài định mức trợ lực tinh khiết dựa vào tự thân lịch thiên thiên phú và sâu không lường được tinh thần lực duy trì dưới mới mười ngày liền tu ra thuần thục cấp chân khí đệ tử kia liền sớm chúc mừng sư phụ có thể cố gắng tiến lên một bước chu yên mỉm cười nói hắn cũng không có bởi vì sư phụ tiến độ tu luyện siêu nhanh mà có cái gì khó chịu tạm thời không nói cái này ngắn ngủi thời gian trung đụng bên trong hắn liền đã cảm nhận được sư phụ là cái tấm lòng rộng mở rất thẳng thắn cờ giả trọng yếu nhất chính là sư phụ hiện tại chính là núi rửa nú có lăng ánh sư á n không nói tại trên an ổn, chỉ ít tại đế quốc phạm vi bên trong, tuyệt đối không n g g viêm vi tại, tại đối tại đối phạm đế đế tế thể tuyệt ít tuyệt chỉ có quốc quốc ờ i tại ngoại đối với nào sáng hắn chèn dám bất có kỳ é phụ cùng n m vào. Sư p h át chủ bài càng nhiều hắn chu yên địa vị liền càng có bảo hộ hà cầu chân cười gật gật đầu đi vào chính đ ề bảo ngươi tới là có chuyện muốn cùng ngươi nói chu yên bày ra an tĩnh lắng nghe tư thái hà cầu chân nhìn ở đây mấy người một chút sáng nay nghi ngờ rõ ràng nhận được ứng long cùng cáo chi nói tin mừng giáo quốc thánh đình dồn văn kiện mời đế quốc tiến về xem lễ bọn hắn thánh binh ban â n hoạt động thánh binh ban â n sở trường doanh khỏe miệng khánh nhất không phải năm năm một lần sau làm sao lần này còn trước thời hạn hai năm an tiên h minh liếc mắt nhìn nàng cười nói xích quân trưởng lão không phải lòng d ạ biết rõ sao ngươi dẫn xuất sự t ì n h sở trường doanh đối xử lạnh n h ạ t thoáng nhìn an tiên h minh không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc an tiên h minh cũng thu hồi dáng tươi cười chính n g ư ơ i an bài bất lợi đem hiểm mô khu náo ra ba mươi vạn người mệnh gây nên quốc tế tranh chấp còn không cho người nói còn có hắn ánh mắt lăng lệ ta còn không có vấn trách ngươi không hỏi nguyên do trực tiếp giết trong cung hai cái uy tín lâu năm chân cảnh sự tỉnh cái kia hai cái bị sở trường doanh cùng trương đạo sinh xem như gián điệp đánh chết c h ấ n cảnh là an thiên minh mạch này nhân viên h ắ c sở trường doanh biểu lộ khinh thường nhiều người như vậy chứng kiến ta đã cho cơ hội nhiệm vụ t u y ệ t mật cấm chỉ mang theo tư nhân thông tin thiết bị kết quả bọn hắn gan to bằng trời d á m tư tẳng cái kia bị g i ế t cũng là gieo gió gặp bão tình huống đặc biệt tiền trạm hậu tấu thiên vương láo tử tới lao nương đều không sợ hãi ngươi thì tính là cái gì an thiên minh sắc mặt khủng bố trong lòng hai người đều rõ ràng cái kia hai cái chân á i c cảnh có phải hay không gián điệp không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn là an thiên minh người mà sở trường doanh trên bản chất hay là tại bài trừ hắn xếp vào tại tam khí thiên nhân thủ xích quân muốn là một cái tuyệt đối thuộc về chính mình bộ môn hà cầu chân nhiêu có hứng thú mà nhìn xem hai người tranh phong tương đối cũng không ngăn cản ngược lại là phó c u n g chủ cổ hoài thanh trên mặt có chút không nhịn được cảm giác mình cô phụ c u n g chủ để hắn toàn quyền xử lý chu tức c u n g sự vụ lớn nhỏ trọng thác hắn quác k h a nói hai người các ngươi tại công chủ trước mặt còn muốn làm trò cười tới khi nào sở trường doanh cùng an thiên minh lập tức im lặng hà cầu chân mịt cười sớm cử hành thánh binh ban ân hoạt động tự nhiên chỉ là lý do trọng yếu nhất chính là muốn mời các quốc gia đại biểu tiến về bọn hắn nơi đó mượn xem lễ danh nghĩa tiến hành điều đỉnh đế quốc trong khoảng thời gian này cùng cự mong đợi liên minh tại trên quốc tế đối trọi gây gắt mùi thuốc nổ quá nặng thân là bản thân rêu giao tuyệt đối trung lập quốc tin mừng giáo quốc tất nhiên phải có phương diện này động tác cũng chính vì bọn họ lâu dài tuyệt đối trung lập tư thái mà lại có hai cái đế cấp cao thủ tọa trấn lại thêm thánh đỉnh chỗ thánh không t h ụ lan thành thị tính đặc thù mới có thể để cho quốc gia khác đại biểu yên tâm tiến về ở trước mặt h i thương nói hắn nhìn về hướng chu yên người biết thánh binh đi. Chu yên Hắn ở thời điểm này bọn hắn trong nước tất cả siêu hạn giả đều sẽ hội tụ đến thánh không thị lan thông qua so đấu võ lực quyết định bài vị sau đó dựa theo bài vị trình tự nhận lấy thánh đình ban thưởng thánh binh mỗi lần tiến hành người thánh binh này ban ân hoạt động tin mừng giáo quốc liền sẽ mời các đại quốc đại biểu tiến đến xem lễ chỉ tại hướng tất cả mọi người biểu hiện ra bọn hắn vũ trang thực lực mà chu tước i cung nhân tuyển để cho ngươi cùng an thế hoàng giữa hai người quốc gia chu yên sau khi nghe xong cuối cùng minh bạch vì cái gì an tiên minh cũng sẽ ở trận hắn nhìn thoáng qua lạnh lùng theo dõi hắn an tiên minh khẽ cười nói an thế hoàng hắn chỉ sợ không được an thiên minh nghe được chu yên không che giấu chút nào khinh miệt s ắ c mặt bất v ì sở động hắn chậm rãi nói ra chu yên ngươi đúng là thiên tư tuyệt thế thậm chí có thể có được cùng chủ lọt mắt xanh thu làm đệ tử thân truyền nhưng ngươi tuổi còn nhỏ kinh nghiệm chiến đấu cuối cùng không đủ tay độc không bằng dấu tài đợi sau này trưởng thành lại cầu dương danh cũng không m u ộ n v ề phần hắn vì cái gì như thế thay mình nhi tử tranh thủ danh nghệ này nguyên nhân rất đơn giản nếu như có thể tại cái kia sau cùng luận bàn khâu lấy được ba vị trí đầu liền có thể thu hoạch được tin mừng giáo quốc chuẩn bị tặng thưởng nhưng nếu như có thể thu hoạch được đỉnh cấp phẩm chất thánh binh cũng không có người sẽ để ý thêm một cái lựa chọn mà có thể tham gia luận bàn này không ngầm thừa nhận chỉ có thể là ba mươi năm tuổi trở xuống một đời mới thanh niên t à i tuấn an thế hoàng năm nay vừa vặn ba mươi năm tuổi qua liền không có cơ hội chu yên lười nhác cùng hắn tranh luận hắn nói thẳng an thế hoàng coi như đột phá đến chân cảnh tam giai cũng bất quá là ta nhị giai tu vi thời điểm bại tướng dưới tay nói hắn nhìn xem sắc mặt trở nên lạnh an thiên minh muốn cùng ta tranh đại biểu danh l ệ đơn giản hắn có thể thắng ta là được lời này nói xong trong mắt của hắn thần quang trạc nhiên đột nhiên bạo phát ra độc thuộc về mình khí phách Vâng anh, tại c ư ờ n g đại tinh thần lực gia trì bên dưới tăng thêm hắn cho tới nay đánh đầu tháng đó chỗ bồi dưỡng ra được vô địch tự tin cái này t h u ầ n chứa bá đạo c ô t u y ệ t thần bí các loại ý vị vô tận khí phách toàn trường d ũ n g động dù cho nhằm vào người là cuồng cảnh cường giả cũng không có bất luận cái gì lùi bước sở trường doanh cùng cổ hoài thanh đều một trận mặt lộ dị sắc tiểu từ này mới kích hoạt thần khiếu bao lâu hiện tại liền ngưng tụ thành khí phách hay là lấy tàn tật tri thân khiếu hiệp thiếu thốn tình huống dưới ngưng tụ mà khí phách này cường độ càng là có thể so với một chút ngưng tụ khí phách đã lâu h tốt tốt tốt, à sau đó nhìn i n làm c h về phía hà cầu chân trên mặt hiện hiện cởi khổ cung chủ nếu chu yên đã đột phá tới tầm dai kỳ thật có thể sớm đi cáo chi ta tội gì để cho ta xấu mặt hà cầu chân giang tươi cười ôn n luận thiên minh không cần tự hạ mình lệ lan g thế hoàng thực lực tại thanh niên trong đồng lứa vẫn là tương đối không sai nếu như ta hoàn toàn không để ý ý kiến của ngươi trực tiếp bác bỏ hắn cạnh tranh quyền lợi mới là lớn nhất bất công an thiên minh tử tôn nói cảm tạ c u n g chủ bất quá ta đối với quyển tử thực lực có tự mình hiểu đấy nếu chu yên đã đến tầm dài quyển tử tự nhiên không phải là đối thủ coi như hôm nay n á o cái trò cười đi hà cầu chân bãi khoắt tay dáng tơi ư cười vẫn như cũ thiên minh không cần sinh ra khúc m ắ t trong lòng thế hoàng đồng dạng là chu tức cung thiên tài ngươi hẳn là đang cho hắn chuẩn bị chế tạo đỉnh cấp thần cơ vật liệu đi như có thiếu cứ việc cùng ta mở miệm chính là an thiên minh biểu lộ dễ dàng chút. hắn ôm q u y ề n thi cái lễ cảm tạ c u n g chủ hà cầu chân gật gật đầu an thiên minh cáo từ rời đi trước khi đi còn nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua chu yên chu yên bình tĩnh quay đầu nhìn thẳng hắn hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng đã cùng an thế hoàng kết lương tử cũng không cần phải cho hắn bất cứ cơ hội nào chỉ cần là địch nhân muốn hắn coi như không hứng thú cũng muốn cầm xuống nếu không nói không chính xác cái kia để cho địch nhân tăng cường đồ vật đại giới liền sẽ để hắn chu yên l ạ i tiếp nhận về phần an thiên minh cái này của cảnh có sư phụ tại hắn cũng không dám tự mình ra sân trái ép húng chi coi như lao quỷ này muốn đối với hắn xuất thủ chu yên ánh mắt t h a m thẳm hắn hiện tại cũng không phải đại công cấp bậc quẩn cảnh liền có thể tùy tiện ở trên t dám ra tay với hắn liền muốn làm tốt sinh tử đạo tiêu chuẩn bị mới được mấy người đưa mắt nhìn an thiên minh rời đi hà cầu chân một lần nữa nhìn về phía chu yên tiểu tử ngươi phong mang tất lộ không phải chuyện tốt gì liền không sợ đến g a i yêu n h i ệ t đem ngươi đà kích chu yên cười nhẹ một tiếng sư phụ ngươi hẳn là rất rõ ràng đi đ ồ đệ của ngươi cùng giai vô địch、Hắc. hà cầu chân ý cười giạt rào đánh giá hắn một hồi mặc dù ta thường xuyên bế quan nhưng là đối với mấy cái khắc thần cung tứ đại thiên kiêu cũng có c h ấ nghe thấy mỗi một cái đều danh s ư n g là cuồng cảnh phía dưới vô địch hiện tại còn phải lại thêm nơi g ư đến cùng ai mới là vô địch chân chính chu yên sắc mặt bình tĩnh trước đó khả năng không có kết luận sau ngày hôm nay bốn người bọn họ tranh thứ hai mà ta vô địch tiểu t ử ngươi thật cuồng không hổ là lao nương thủ h ạ trở về tam khí thiên trên đường sở trường doanh hồi tưởng đến chu yên vừa rồi cùng vọng nhịn không được ôm ngực cười to hà cầu chân rõ ràng say mê tại c h â n võ lâm thời xuất q u a n đã định do chu yên làm chu tức c u n g thanh niên thủ tịch đại biểu sau liền lại lập tức đi bế quan đến tiếp sau an bài thì để chu yên nghe sở trường doanh chu yên nghe được chính mình cấp trên tiếng cười cũng mỉm cười nói s ợ tổng ty làm sao cũng là dưới tay ngươi làm việc hay là cung chủ đệ tử thân truyền không có điểm tự tin sợ là sẽ phải để cho người khác trò cười ha ha ha cũng là sở trường doanh tán đồng gật đầu bất quá nàng dừng một chút vỗ vỗ chu yên b ả vai bốn tên kia đúng là chính cống siêu cấp thi ê n tài cùng giai vô địch nghe đồn cũng không đều là nói k h o á c ngươi cũng không cần thiết không phải cùng bọn hắn so cái cao thấp nhất trí đối ngoại là được chu yên trái lại nhìn thằng nàng bọn hắn mạnh hơn có thể có tổng ty người mạnh sao sở trường doanh mọi người từ chu yên m ặ c d a n h trong ánh mắt nhìn ra một loại nào đó minh s á c ý vị nàng trong độc nhãn kia lộ ra sáng trói thần quang bọn hắn mạnh hơn cũng chỉ là chân cảnh mà lao nương mặc dù trẻ tuổi nhất của cảnh nhưng lại cũng không phải yếu nhất của cảnh tiểu tử ngươi vấn đề này có chút ý tử à hiện nhiên nàng cũng minh s á c hiểu rõ chu yên ý tứ những người kia mạnh hơn chỉ cần không có nàng mạnh chu yên liền không sợ đây có phải hay không nói rõ tiểu tử này cho là hắn có thể cùng nàng cùng đài thi đấu chu yên cười cười không tiếp tục xoắn suýt tại vấn đề này hắn rời đi chủ đề sở tổng ty lần này tiến đến xem lễ đội ngũ đều có ai sở trường doanh cười nhạt một tiếng nhân viên chủ yếu chính là ứng long c u n g phó c u n g chủ ta còn có các ngươi năm cái thần cung thanh niên thủ tịch đại biểu là đủ nàng đơn giản giải thích một chút phó c u n g chủ đại biểu đế quốc phía quan phương thái độ ta đại biểu lần này khăn vạn phủ sự kiện chủ yếu người tham dự ta cùng hắn chủ yếu phụ trách lần này đàm phán về phần mấy người các ngươi chính là đi tham gia so tài a cái kia sở có tỷ tiểu tuyền cùng tiểu khá đâu chu yên có chút hiếu kỳ sở trường doanh sở lên cái cảm kỳ thật qua bên kia nhiều nhất sẽ không nóc vượt qua năm n à y ba ngày h n cần lực, động nhân lực. Bất quá người thánh binh thiết bất huy quá sau n động, vậy chu yên cùng hai tỷ mội cùng sở quán ba người cùng một chỗ đi theo sở trường doanh sau lưng từ thông đạo đặc thù đi ra đế quốc xa hoa nhất thành thị sân bay ứng long thiên đô quốc tế cơ t r ạ n g sau đó trực tiếp bị nợ nụ cười nhận điện thoại nhân viên đón nhận một khung cực kỳ sang trọng trong phi hành khí không sai một khung thần cơ phi hành khí tạo hình có điểm giống k i ế p t r ư ớ c địa cầu máy không người lái có bốn cái cánh quạt nội bộ không gian to lớn lạc kha kéo chu yên cánh tay ngay từ đầu còn có thể đình chỉ đợi đến phi hành khí từ sân bay bay ra ra ngoài bộ nhìn thấy đầy trời công nghệ cao phi hành khí dựa theo đã có quỹ đạo c ù n g độ cao có thứ tự phi hành tại vô số kim loại cao l ầ u ở giữa thời điểm tiểu cô nương này hưng ơ phấn kình triệt để nhịn không nổi nhịn không được cảm thắng nói không hổ là trong truyền thuyết đế quốc trời đều đây mới là thần cơ thiên đường lạc tuyên cũng nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt chất động cảm giác cùng trong đế quốc địa phương khác là hai cái thời đại sở quan thì nhất miệng trên thực tế giống như ngươi suy nghĩ ứng long thiên đô tại trong đế quốc chính là xuất đ ộ c nhất các ngươi biết không không phải trời đều người muốn đi vào trời đều hạch tâm thành khu p h ạ m vi nhất định phải sớm xin mời ký phê phía trước phụ trách nên đón mấy người nhân viên công tác quay đầu cười nói không có sở tổ trưởng nói khoa trương như vậy các vị là chu tức cung tinh nhuệ bộ môn tinh anh chỉ cần đơn giản đăng ký liền có thể tự do xuất nhập trời đều sở trường doanh thì thẳng người bắt chéo hai chân một mặt l ệ n h lùng hỏi hiện tại chúng ta đi đâu nhân viên công tác lập tức ngồi thẳng một mặt cung kính x í c quân đại nhân căn cứ cầu long đại nhân chỉ thị chúng ta trực tiếp tiến về ứ n long cung công cảng sau đó ngồi phi vân hào xuất phát Ta biết, nhân i v h viên công tác cũng đối với nàng ôn hòa cười nói không sai chính là cái kia phi vân hảo trạng thái bình thường tốc độ phi hành tiếp cận vận tốc cấm thành không sai biệt lắm mười giờ liền có thể đến tin mừng giáo quốc trung ương khánh thành sở quán rỗi lưng một cái ân thật chậm nếu như là chúng ta ba khí thiên chiến hạm lời nói ba giờ liền có thể đến nhân viên công tác lau mồ hôi ách chu tước cung ba khí thiên chiến hạm hiện tại quốc tế n ổ i danh đều biết là một chiếc chiến đấu không hạm mở nó đi lời nói cũng không phải là ngoại giao là tuyên chiến nói chuyện phiếm ở giữa phi hành khí rất nhanh liền đạt tới mục đích ứng long cung phía quan phương dùng không cảng trước đó nhìn thấy đại lượng phi hành khí khi tiến vào ứng long cung đ ị a n giới lúc tuyệt đại bộ phận đều l ạ nhiên biến mất hiện nhiên đối với dân chúng bình thường tới nói nơi này là cấm không lĩnh vực chu o hiện h tại trên tv nhìn qua người này ứng long cúng phó công chủ cùng cảnh hoàng cấp cờ giả cầu long hoàng bản danh đứng quảng phía sau hắn đứng lấy hai cái thanh niên một nam một nữ đều là lòng trường phượng tương người hình dạng không có khả năng lấy anh tuấn hoặc mỹ mạo để hình dung mà là riêng phần mình có tự thân đặc thù lực hấp dẫn phản phất đây chính là được trời xanh lọt mắt xanh tuyệt thế thiên tiêu chỉ là đứng tại đó liền có mãnh liệt cảm giác tồn tại ứng q u ả n g nhìn thấy mấy người dập máy trực tiếp vây vây tay dài doanh tới sớm như vậy sở trường doanh về lấy mác quảng thúc đợi lâu ta bên này chuyến bay vừa vặn phù hợp thôi ứng q u ả n g biết miệng cười một tiếng ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng chu yên thật c ư ờ n g liệt khí phách chắc hẳn ngươi chính là chu yên chu yên cười gật gật đầu ứng tiền bối kính đã lâu hắn nhìn trước mắt không giờ k h ắ c nào không tại phát ra mãnh liệt khí phách cầu long hoàng không tự chủ được đem nó cùng mình thấy qua mặt khác c ù n g cảnh cường giả so sánh sợ chương danh chương đạo sinh cùng an thiên minh ba cái c ô n g cấp từ không cần phải nói tại võ giả bình thường trước mặt có lẽ mạnh như thần linh nhưng muốn cùng cái này cầu long hoàng so sánh cảm giác hay là kém rất nhiều như vậy thì là chu tức cung phó c u n g chủ cổ hoài thanh đồng dạng thân là quân hoàng cấp cường giả cổ hoài thanh mặc dù cũng có được họa đấu quân xưng hảo nhưng so với cầu long hoàng lại điệu thấp được nhiều về phần muốn theo sư phụ hắn viêm đế tương đối lại là không cần thiết cầu long hoàng hướng chu yên thỏa mãn gần đầu nhìn ngươi tuổi tác nhiều nhất hai n một hai hai liền có thể ngưng tụ khí phách đ ạ t tới chân cảnh tăm giai từ xưa đến nay giống n g ư ơ i như vậy tuyệt thế chi tư người cũng không nhiều hắn buông tay ra hiệu một chút đứng tại hai bên khuôn mặt bình tĩnh nam nữ đầu tiên là chỉ hướng bên phải nữ tử thanh long đế chi đổ mạnh chân chân cảnh tăm giai hai mươi chín tuổi nữ tử này một bộ áo xanh bên trong nhìn ra được xuyên qua trong chiến đấu giáp sắc mặt bình thản hai mắt sán lạn như tinh thần dung mạo không thể nói t i ể u diễm nhưng cũng mỹ lệ giờ phút này nhìn thấy ứng quảng giới thiệu chính mình lễ phép hướng mấy người gật đầu xích quân đại nhân chư vị đồng liêu sau đó làm phiền mấy người đồng đều hướng nàng gật đầu ra hiệu thanh long cung cùng chu tức cung từ trước đến nay giao hảo lúc này ứng quảng lại chỉ hướng một bên khác nhìn có chút thật thà to con huyền võ cung cựu chân võ từ bình dân một đường phấn đấu đến thanh niên bối phận thủ tịch dân gian thiên tài chân cảnh t â m g a i ba mươi mốt tuổi nam tử cao lớn này hướng mấy người mỉm cười hình như có chút chân tay luôn uống cuối cùng vẫn là chậm rãi nói ra ta là cựu chân võ sau đó mọi người cùng nhau hãy làm cho thật tốt nhé sợ chướng danh nhìn một chút quảng thúc làm sao lại hai người các người ứng long cung kỳ lân nhi còn có bạch hổ cung mọi rợ kia đâu ứng quảng cắp cười một tiếng gấp cái、gì? người kêu căn bản không có làm ra bất luận cái gì giảm lực tư thế trực tiếp một cái cùng loại trung bình tấn tư thế trùng điệp rơi xuống đất hai chân đạp ở kiên cố đặc chế trên mặt đất phát ra tiếng vang to lớn thoải mái một tiếng gieo họ kết thúc cái này hút con người ra sân chu yên nhìn kỹ lại người đến lại là nữ tử nàng một thanh đứng thẳng người thân cao lại cơ hồ có chu yên cao như vậy mặc trên người vận động q u ầ n ngắn cùng vận động sau lưng những bộ vị k h á c không e r ẻ toàn bộ bạo lộ ra nhưng lại mảy may nhìn không ra có cái gì mập mờ cảm giác bởi vì nữ tử này mặc dù khuôn mặt t i ê u mị nhưng là vô luận là cánh tay phân bụng hay là đùi chỉ cần là lộ ra ngoài vị trí tất cả đều hiện lên góc cạnh rõ ràng cơ bắp đường cong mặc dù không phải loại kia vĩ độ to lớn cơ bắp nhưng nhìn y nguyên cực kỳ khỏe đẹp cân đối chỉ một chút liền có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó cực kỳ bạo liệt lực lượng Lại lên lớn lý liên ghim trải đôi người tiện, người cái thêm tùy một thô tóc tùy rất ta tưởng không nhìn khó nắm bím nam nàng quản ngựa, đến nữ gì ý cả qua cho để sau á t tâm. s khi hạ xuống nàng đầu tiên là ngay thẳng hướng cầu long hoàng cúc cái đại cung ứng ba ba tốt sau đó xoay người lại liếc nhìn bên này ngay tại yên lặng lui lại sở quán mặt hiện lên vui mừng lao đến ô n nàng a quán người cũng tới nữa sở quán bất đắc dĩ bị nàng c u ố n chặt tại trong lồng ngực hung hăng đập nàng hai lần uy người cơ n g ự c quá cứng cần đến ta nữ tử lặng lẽ cười lấy bông ra sở quán đưa tay dùng sức vô vô lồng l ự c rõ ràng đánh tới giảm sốc trên nệm thời điểm có thủy nhuận búng ra trạng thái nhưng lại phát ra bành bành vật cứng tiếng và đập tha quán ngươi nhìn ta cái này cơ b ắ p cùng cân cốt luyện được có phải hay không rất nhiều ngươi dạng này không được a nương tay chân nhún ra e o mềm lược mềm cảm giác đều có thể bóp xuất thủy không có một chút võ giả bộ dáng không bằng tới cùng ta cùng một chỗ luyện một chút ta dạy cho ngươi một môn bí pháp chu yên cùng hai tỷ mọi cùng một chỗ nhìn xem cái này dắt lấy sở quán giả qua giả lại cương mạnh nữ nhân trong lúc nhất thời có chút mọc bức bên cạnh sở trường doanh thì nhìn có chút h ả hê cười to ba tiếng đây chính là bạch hổ cung thế hệ tuổi trẻ thủ tịch so đám t i ê nam n mọi d ợ còn muốn đột nhiên nữ mọi d ợ bùi thủy thụ chân cảnh tăm dai hai mươi tám tuổi cùng cháu gái ta là quen biết đã lâu ứng quảng cũng cười ha ha ngót nói nếu người đã đ ô n g đủ trước hết bên trên phi vân hảo hành trình còn muốn c h í ít mười giờ chúng ta ở trên đường tường trò chuyện nói đi hắn dẫn đầu hướng về cách đó không xa một chiếc như là thuyền bình thường hình dạng cỡ lớn tàu bay đi tới đám người không do dự nữa bước nhanh đuổi theo lợi đến leo lên chiếc này xa hoa nhưng trang nghiêm trong phi hành k h lúc chú yên con mắt thứ nhất nhìn thấy được vị kia ngồi ở phía xa nhắm mắt dưỡng thần thanh niên không có cách nào người kia lực hấp dẫn thực sự quá lớn để cho người ta không tự chủ được liền sẽ đem l ự c chú ý đặt ở trên người hắn dù cho nhắm mắt lại dù cho khuôn mặt nhìn cũng không mười phần anh tuấn ngược lại có chút phổ thông nhưng là cái k i a cố bị vùng thế giới này sở chung cảm giác lại không gì sánh được m á h liệt phản p h ấ t người này liền nên là thiên tiêu là mệnh t r u n g chú định có thể thành t i ể u trí cường người bên người sở trường doanh thanh em truyền đến mang theo một chút ý cười đó chính là ứng long cung siêu cấp thiên tài kỳ lân nhi ứng lân hiện tại chương hai trăm sáu mươi tám báo hiệu chi thư tính m ệ n h song tu chương hai trăm sáu mươi tám báo hiệu chi thư tính m ệ n h song tu ứng long cung bồi dưỡng thế hệ này bề ngoài năm nay hai mươi năm hai năm trước liền đã tấn thăng chân cảnh tâm giai nếu không có gì ngoài ý muốn sở trường doanh cười hắc hắc ta cái này sử tượng trẻ tuổi nhất của cảnh danh hảo sẽ bị hắn lấy đi dường như phát giác được mấy người đăng ký cái kia ứng lân mở to mắt nhìn qua hai mắt sáng chói không thua tại cái kia thanh long cung mạnh chân hắn cũng không phải là n ư ờ i phần t u lãng nhưng cũng có chút dễ nhìn trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp sau đó lễ phép đứng lên quảng bá xích quân tiền bối bất quá hắn ôn hòa thái độ tựa hồ đối với hai cái c u ầ n cảnh phong thích tiếp lấy ánh mắt của hắn tại chu yên sau lưng ứng long câu trên xe máy có chút dừng lại đối với chu yên mấy người lại tựa hồn như không nhìn thấy bình thường mấy người trẻ tuổi đối mặt ứng lân loại này mơ hồ không nhìn thái độ thanh long cung mạnh chân cũng chỉ là thản nhiên nhìn hắn một chút bạch hổ c u n g bùi thủy thụ còn tại ôm sở quán cười toét huyền võ cung cựu trần või một, một tiếng hắn vẫn luôn giặc này chu yên cười lắc đầu hai mươi lăm tuổi chân cảnh tam giai nếu như không phải giống như hắn dạng này thông qua rất nhiều ngoại lực mà là t i n h khiết dựa vào tự thân tu luyện đã tới t cái kia xác thực có cùng tư cách cuồng về cuồng bị đánh nằm sắp thời điểm không cần cuồng đoạn là được hắn hiếu kỳ hỏi mấy người các ngươi ai mạnh hơn cựu chân võ suy nghĩ một chút không phải liệu mạng trường hợp phổ thông giao đấu đúng là hắn mạnh nhất h xem ra mấy cái thần cung thủ tịch cũng không có thật phân ra qua thắng bại chu yên n g ư ợ c có chút suy nghĩ sau đó cùng đồng đội cùng một chỗ bị nhân viên công tác dẫn đi đến gian phòng của mình không sai phi vân hảo không chỉ có ngoại hình như cái cỡ nhỏ du thuyền nội bộ bố trí cũng là lấy gian phòng bố trí phối trí phi thường xa hoa mà lại không chỉ là nhân viên chủ yếu hết thể gần ba mươi tùy hành nhân viên dừng chân phối trí cũng coi như không tệ soi địa cầu cái gì xa hoa máy bay muốn thư thích hơn được nhiều rất nhanh phi thuyền cất cánh cũng rất mau tiến và o ổn định phi hành kỳ trong phòng họp ứng quảng cùng sở trường doanh mặt đối mặt ngồi ở trên bàn hắn nhìn xem sở trường doanh nói ra giải doanh lần này đế quốc ý tứ rất rõ ràng hóa thú binh đều đánh tới chúng ta thành thị kiên quyết muốn để cự mong đợi liên minh cho cái bàn giao tiếp lấy hắn cười nói cho nên đối ngoại thương lượng liền bằng vào ta làm chủ ngươi liền k i ể m chế một chút dù sao cũng là quốc tế phương diện thu châm lửa bạo tính t ì n h sở trường doanh hắc quảng thúc có ngươi tại nào có ta hỏa bạo cơ hội trên thế giới người nào không biết cầu long hoàng tính tỉnh bạo liệt phát biểu công n g h là đế quốc được hoan nghênh nhất đối ngoại phát ngôn viên ứng quảng bất đắc dĩ lắc đầu nói trở về chính đề lần này đi qua ba chuyện đầu tiên là phối hợp tin mừng giáo quốc điều đỉnh công việc nhưng là nguyên tắc không nhượng bộ muốn nhượng bộ cũng là cự mong đợi liên minh lui thứ hai chính là xem lễ lần này thánh binh ban、đơn. Cùng để cái c để kia sở trường danh hỏa tại sau lặng lẽ cười một tiếng mấy tiểu gia hòa này không phải luôn nói vô địch cùng cảnh giới sao làm sao lần này ngay cả thế giới ba vị trí đầu đều lấy không được ứng quảng cũng cười giang sơn đời nào cũng có người tài thế giới to lớn như thế nào lại giới hạn tại đế quốc m đỉnh đỉnh sở trường danh lại khoát tay náo chỉ quảng thúc lần này ngươi cứ yên tâm đi lần này mặt khác ghế ta khó mà nói nhưng thủ tịch nhất định là chúng ta ứng quảng a ngươi đồi ứng lân tiểu tử kia có lòng tin như vậy sở trường danh o k h o ỏ t miệng khanh n h t ứng lân còn kém chút ý tứ ta nói chính là chu yên ứng quảng biểu lộ kinh ngạc sau đó dần dần nghiêm túc lên lời này của ngươi coi là thật ta biết chu h i ê n có được ứng long cung lưu lạc đi ra thần cơ nhưng là phải biết chư u ố c thanh niên luận bàn cũng không thể sử dụng thần cơ ngoại hạ vật chi lực s o chính là người bản thân thân thể cùng khí phách sở trường doanh thì lắc đầu tự tin vô cùng cười nói quảng thúc ngươi chờ nhìn cũng được ứng quẳng như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng lộ ra dáng tươi cười vậy ta liền rửa mắt mà đợi hắn nói ra cái thứ ba chủ đề trừ hai chuyện này tin mừng giáo q u ố c thánh đình cho ra tin tức do giáo hoàng tự mình trông coi siêu cấp kỳ vật báo hiệu chi thư chuyển ra báo hiệu nói gần đây sẽ phát sinh tác động đến toàn bộ tinh cầu kịch liệt biến cố cho nên vừa vặn mượn cơ hội này mời các quốc gia thương lượng đối sách sở trường doanh nữ mày ta nghe nói kỳ vật kia hiện hiện báo hiệu mười cái có chín cái là sai ứng q u ả n g sắc mặt nghiêm túc qua nhiều năm như thế duy nhất đúng lần kia chính là hai mươi năm trước lần, lần kia siêu cấp tai nạn đưa đến thiên nam châu một cái tiểu quốc triệt để hủy diện toàn bộ quốc gia hóa thành thực cảnh sở trường doanh im lặng nói cho nên nói cái này báo hiệu chi thư báo hiệu tốt mất linh học linh ứng quẳng gật đầu liền sợ là như vậy mười giờ về sau, sắc trời đã là dạng sáng n g h e trong phòng vang lên l u hòa thông chi chu yên thu hồi chính mình ngoại phong khí phách bây giờ hắn mỗi ngày tu hành nội dung chủ yếu chính là hai phương diện phương thứ nhất mặt là hình trải qua lần trước đốt tuổi chi trận cường hóa hắn thể xác từ gốc cắt bọn sinh mệnh góc độ tới nói cường độ đã đạt tới cực hạn nếu như không có tìm tới siêu việt cái này chủ thế giới h ạ n độ luyện thể chi pháp thân thể cơ sở cường độ cũng chỉ có thể tại tình trạng này chu yên ánh mắt lấp lóe từ hắn đã từng nhìn các loại huyễn tưởng trong cố sự nhất là một ít cao võ hoặc là huyền huyễn tiên hiệp trong chuyện xưa người tu luyện thân thể tại đạt tới nhân loại cực hạn đằng sau có thể thông qua thần kỳ công pháp thể làm thân ể t h là địa đạo tư tưởng đạo ra bên giới lớn lên người c h u yên đương nhiên cũng biết tính mệnh song tu tầm quan trọng nhục thân là thuyền linh hồn là trong thuyền người linh hồn dựa vào nhục thể mà tồn chỉ tu tính không tu mệnh là không đúng vấn đề là loại kia từ kết cấu phương diện cải biến nhục thân phương pháp thế giới này cũng không tồn tại chu yên cũng không có cái kia thiên phú đi tự sáng tạo tu luyện pháp tự thân cường đại tinh thần cùng bùng cháy linh tính mang tới mẹ kỷ ổ xì xì trạng thái đối với hắn tốc độ học tập cùng nội tính có cực lớn g i a t r ị nhưng lại sẽ không tăng lên trí tuệ hết lần này tới lần khác tự sáng tạo công pháp loại chuyện này coi trọng chính là trí tuệ cùng thời cơ còn muốn kết hợp vô số lần thử thôi không phải đại trí tuệ cùng đại cơ duyên người căn bản là không có cách cơ cầu chu yên rất có tự mình hiểu lấy hắn cũng không phải là nguyên liệu đó cho nên tình huống trước mắt chính là có cái gì luyện cái gì bất quá trước mắt căn cứ bảng đánh giá giải thích hình thuộc tính này chỉ chính là bao hàm cường độ thân thể cùng trong thân thể năng lượng cường độ ở bên trong tổng cộng nói trắng ra là chính là hắn bên ngoài có thể cùng thực tế vật chất sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại năng lực chỉ cần tu luyện chân võ liền có thể không ngừng tạo ra cùng cường hóa chân khí mà dựa vào lấy chân khí tràn ngập thân thể thậm chí là càng cẩn thận nội tại kết cấu phương diện cũng có thể thực hiện để thân thể thực tế cường độ để cao mục đích luyện khí tức luyện hình đây là hắn tu luyện phương thứ nhất mặt thứ hai phương diện chính là thần tu luyện cái này ngược lại không có gì đáng nói chu tước chân giải là tu luyện linh hồn đại đạo tri pháp chỗ gần cọc tiêu chính là có thể luyện đến giống sư phụ viêm đế dạng này đế cấp cấp độ vệ ngoài vừa mở g i ả thiên tế địa uy lực vô tận cho dù là tương lai cũng có chu tước bản tôn từng ở trước mặt hắn cho thấy cái k i a khoa trường đến vượt qua bảy cái tinh tú vô biên vô tận thần minh trí tướng luyện thanh xong việc hắn hiện tại tu luyện tinh thần thủ đoạn chính là dựa theo chu tước chân giải cho ra đường đi không ngừng mà khu động khí phách nếm thử đem nó từng bước một thể hiện ra bản thân của hắn ý đến khí phách tu luyện có thành tự người ở bên ngoài phong khí phách lúc thụ nó ảnh hưởng người sẽ cảm giác mình thân ở một loại nào đó chân thực huyễn kính bên trong. Tại lần trước hành tàu thời điểm, chu yên đối chiến lữ bố cùng hạng vũ đều đạt đến cấp độ này thậm chí còn cao hơn cấp độ này có thể đem khí phách ngưng tụ thành tiếp cận bề ngoài hư tượng mà chu yên hiện tại khí phách chỉ là chỉ có cường độ không thể thể hiện ra phù hợp ý của hắn tượng càng đừng đề cập ngưng tụ hư tượng bất quá tinh thần của hắn chỉ số thực sự quá cao thậm chí cao đến đã siêu việt cổn cảnh yêu cầu trình độ hiện tại tu luyện tiến triển cực nhanh đã mơ hồ tìm được một chút cảm giác đoán chừng không bao lâu liền có thể hoàn thành đột phá chu yên thu liễm hảo khí phách đằng sau liền mở cửa đi ra khỏi phòng ngoài cửa hai bên gian phòng lạc tuyền lạc hà cùng sở quán cũng đi ra. lạc Kha rũi lưng m ộ tuyền cái, gật g chừng nàng một chút rõ ràng có điều kiện tu luyện ngươi quá lười biếng lạc kha cười đùa t í từng kéo tỉ tỉ cánh tay ai nha lao tỉ khổ nhàn kết hợp thôi bình thường tu luyện ta lại không đông l ỏ n g lạc tuyền lừa nhắc lại nghe m ộ i m ộ i quỵ biện nàng từ lần trước sùng hỏa hội trong nhiệm vụ duy nhất một lần đột phá kích hoạt lên thần khiếu gần nhất vẫn ra roi thuốc ngựa chăm chỉ tu luyện loại này mặt khác h i ế u huyệt còn không có kích hoạt thần h i ế u lại dẫn đầu thức tỉnh tình huống khi hữu độ nói đến thậm chí không thể so với tinh thần siêu t h ư ờ n g giả thấp mà một khi kích hoạt lên thần k h i ế u liền có một khiếu thông bách khiếu thông thuyết pháp cho nên lạc tuyền trong những ngày qua cơ hồ một ngày kích hoạt một cái khiếu huyện bây giờ đã đả thông trọn vẹn ba mươi khiếu huyện tiến triển nhanh chóng để sở trường doanh cơ hồ cười đến r ụ n g răng nàng hiện tại chủ yếu gặp phải vấn đề cũng chỉ còn lại có tinh thần cường độ không đủ nhưng lạc tuyền cũng không phải là tinh thần siêu t h ư ờ n g giả muốn tăng cường tinh thần chỉ có thể từ từ tu luyện mà lạc kha tình huống cùng nàng đúng lúc tương phản mặc dù không có kích hoạt thần thiếu nhưng tiểu cô nương này tinh thần tốc độ tu luyện có thể xưng tiến triển cực nhanh trước đó liền có người bình thường gấp mười lần cường độ bây giờ tại tu luyện qua sau sợ là đã có tiếp cận gấp hai mươi lần bởi vậy dẫn đến nàng tu luyện cái gì đều đặc biệt nhanh ngược lại là ở trên luyện thể tiến độ chậm chạp sở quán nhìn thấy hai tỷ m ộ i đấu võ mồm che miệng cười khẽ nhìn về hướng chu yên đệ đệ chúng ta đều không có tới qua nơi này t h á n h không thụy lan đến lúc đó dành thời gian cùng đi dạo chơi nghe nói thành thị này phi thường đặc thù đến lúc đó có thể hảo hảo cảm thụ một chút khác biệt chương hai trăm sáu mươi chín cấm ma kết giới tin mừng thánh tử chấm chu yên nhìn xem sở quán cười nhẹ nhàng xinh đẹp khuôn mặt nhẹ nhàng gật đầu cái này đại tỷ tỷ cùng hắn quan hệ thân mật thậm chí từ một số phương diện tới nói so hai tỷ bội cùng hắn tiến triển nhanh hơn theo lý mà nói hắn có lẽ nên đối xử như nhau cũng tận sức trợ giúp tăng lên sở quán thực lực nhưng là tỷ tỷ này cùng hai tỷ bội khác biệt phía sau của nàng có cái gia tộc ngay thẳng nói chính là cùng hai tỷ bội ý nghĩ thế này đơn thuần thân thế quan hệ đơn giản sẽ chỉ cân nhắc ba người cái này tiểu gia đình lợi ích khác biệt sở quán mỹ nhân này dù cho thật l ứ thích chu yên cũng rất khó nói tuyệt đối sẽ đem chu yên lợi ích đặt ở vị thứ nhất nếu quả như thật dạy nàng chân võ hoặc là cho nàng cái gì thế này không đáp tồn tại đồ vật khó nói nàng có thể hay không vì gia tộc lợi ích mà cuối cùng dẫn đến chu yên trực tiếp bại lộ tiến tới lọt vào vốn không nên gặp ngấp n g ẽ thậm chí là họa sát thân Trừ hai tỷ mỗi bên ngoài muốn bảo đảm người khác lấy lợi ích của hắn chí thượng cũng chỉ có phương pháp kia tất cả đi dạo phố đi dạo phố lạc kha nghe được có thể đi chơi cả người trực tiếp hưng phấn lên lạc tuyền cũng có chút ý động ta nghe nói thánh không thụy lan tại tin mừng giáo quốc địa vị cung ứng long thiên đều cùng loại dưới tình huống bình thường cấm trị phổ thông quốc dân tiến vào trong thành khu bộ sở quán tiểu tuy b ọ nghe hắn sẽ chủ n sẽ đ ộ an bài c ú n g t được cầu long hoàng lời nói người trẻ tuổi bên trong có ít người khuôn mặt bình tĩnh có người một mặt kinh ngạc ứng quảng đơn giản giới thiệu nói c ấ một, một giây sau tất cả mọi người cảm giác mình phảng phất xuyên qua cái nào đó kỳ diệu ngăn cách ngay sau đó giống như cầu long hoàng nói tới chu yên cảm giác mình đã mất đi đối ứng long câu siêu niệm đường về không chế không chỉ là không cách nào khởi động siêu niệm đường về thậm chí liền ngay cả thần cơ hàng hai hình thức công suất cũng bị trên phạm vi lớn giảm xuống tất cả giới võ giả lông mày đều nhữ lại đã thức tỉnh thần k h i ế u có được khống chế siêu niệm đường về năng lực sau giới võ giả cũng rất ít sẽ đụng phải loại tình huống này cho dù là cho thần cơ bổ sung năng tinh hoặc là giao cho bộ môn hậu cần sửa chữa thời điểm giới võ giả trên cơ bản cũng sẽ ở ở rất gần vị trí toàn bộ hành trình cùng đi bây giờ lại đột nhiên tách ra kết nối tương đương với trực tiếp mất đi siêu phàm năng lực cái này khiến không có người đã trải qua trong lúc nhất thời cảm thấy rất không có cảm giác an toàn chu yên lập tức cảm ứng một chút trận khí phát hiện cũng không có vấn đề hắn đem ánh mắt nhìn về hướng lạc tuyển cùng lạc h a các nàng cũng đúng lúc quay đầu nhìn lại ba người trên mặt l như vậy thế cục lại ngược lại đối với chu yên ba người có lợi phía trước sở trường doanh khó chịu sách một tiếng ta không thích thành thị này ứng quảng c ư ờ i ha ha thần cơ không phải siêu phàm công năng vẫn có thể dùng sở trường doanh lắc đầu cho nên ta mới chẳng ghét quản g thúc ngươi thần cơ là xương vỏ ngoài máy móc hình ta là lấy kẽ nước ma vật bộ phận thân thể làm chủ sinh vật hình trên cơ bản toàn bộ nhờ siêu niệm đường về tại phát huy tác dụng cấm ma cơ hồ liền đem thần của ta cơ cho hoàn toàn cấm mất rồi nàng thở dài một hơi móc ra một cái khác phổ thông chế tức hộp chỉ có thể dùng phổ thông tinh khiết máy móc hình thần cơ chấp nhận Bên ta cường giả bị bắt cường hạn chế, quốc gia khác cũng giống luận người, người đến nội, đến nguồn nước ta thú tạo, thể từ gia hóa hay chế, quốc khác cải cho cắm giả kẻ vậy, vô vào vậy là là là dù sẽ ứng quảng thản như nói n cũng chính vì vậy tại tin mừng giáo quốc bảo đảm bên dưới các quốc gia xung đột thương lượng thường xuyên an bài ở chỗ này mà không cần phải lo lắng ở trong thành thời điểm sẽ bị cái gì lực lượng đặc thù đánh l é n đánh giết hắn nhìn về hướng một đám người trẻ tuổi tựa như các người mặc dù là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu nhưng nếu là thật tao nộ cồn cảnh cường giả truy sát cơ h ộ cũng là hẳn phải chết mà tại trong thành phố này cho dù là cồn cảnh cường giả Cũng vô pháp điều động siêu phạm chi lực, độ an toàn rất cao. Lạc động trình an toàn đánh nhấp vô pháp phạm Kha điều độ siêu rất tay, bạo ứng ra ra, cái kêu tin mừng giáo tin kêu mừng q u ố c b ả n thân siêu hạn siêu g i ả đầu. b ọ nhìn ắ n không chính sẽ cho m h hậu nhìn lưu quảng cửa sao. Ứng xem tiểu cô nương khả ái mỉm cười cái này cùng tin mừng giáo quốc từ xưa đến nay biểu đạt tuyệt đối trung lập thái độ có liên quan hơn rồi bọn hắn cường giả định cấp bao quát kỳ t r ư ớ c giáo hoàng ở bên trong chưa từng có chủ động đối ngoại xuất thủ thậm chí mỗi một lần giáo hoàng đều không có bước ra qua thánh đỉnh một bước lạc kha định gật đầu ta hiểu được hiện nhiên q u a n triệt chấp hành nhiều năm không tính công kích thái độ để tin mừng giáo quốc tại nước khác trong mắt hình tượng và địa vị đạt được chứng nhận ứng quảng tiếp lấy bổ sung bất quá cái k i a địa vị cao nhất giáo hoàng cùng sở tài phán thủ lĩnh phải trăng nhận hạn chế mặc dù không rõ ràng nhưng là sự thật cho thấy tin mừng giáo quốc mặt khác thánh đồ cho dù là đối tiêu chúng ta cùng cảnh đại chủ giáo giai vị cường giả có thánh m i n h cũng làm theo bị cái này cấm ma kết giới hạn chế mọi người yên lòng giống ở trong nước một dạng hành động liền có thể rất nhanh phi vân hào nhẹ nhàng dừng lại thành công rơi xuống thánh không t h ụ lan thánh đình k ô n g cảng tất cả mọi người tại cầu long hoàng dẫn đầu xuống đi ra cabin lúc này sắc trời đen kịt xung quanh hoàn toàn yên tĩnh từ tây sang đông bay c u n g tinh cầu tự quay phương hướng tương phản dẫn đến ngày đêm giao thế càng nhanh rõ ràng là tới gần lúc giữa t r ư a ở giữa xuất phát đến một mươi cây số bên ngoài tin mừng giáo quốc thời điểm đã đến đêm khuya bên cạnh lạc kha phát ra k h ẽ than thở một tiếng chu yên liếc nhìn một chút thấy được phía trước c h ỉ n h tề đứng đấy một loạt trợt mắt phương trận lại là do mười mấy tên thân mang ngân khải l ư n g đeo bảo kiếm cưới bạch mã kỵ sĩ tạo thành phản phất trên địa cầu trung cổ thế kỷ thời điểm thế giới phương tây loại kỵ, kỵ sĩ đoàn trong đó ở vào phía trước nhất đơn độc một kỵ thân hình thon dài cao gầy lưng đeo một thanh dài nhỏ thư kiếm trên người h áo giáp không phải ngân khải ngược lại là một thân toàn tre thức bạch giáp mang theo ưng hình mũ giáp chỉ lộ ra tuấn mỹ cái cảm hắn phát ra một tiếng chỉ lệnh toàn bộ kỵ sĩ đoàn lập tức chỉnh tề địa phân thành hai nhóm t ả n ra tạo thành một cái có thể thông hành thông đạo mà đầu linh k i u kỵ sĩ thì phóng ngựa chậm rãi tới còn không có tới gần liền lễ phép sớm tung người xuống ngựa bước nhanh đi lên phía trước đi cái tương đương ưu nhã lệ t i ế t sau đó hắn lây xuống chính mình bạch lưng mũ giáp lộ ra một đầu tóc bạc cùng cái kia c mở miệng chính là lưu loát thiên nguyên n g ữ cầu long đại nhân xích quân đại nhân đường xa mà đến vất vả giáo hoàng đại nhân an bài ta đến vì mọi người bày tiệc mời khách cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn chỗ xin hãy tha lỗi ứng q u ả n g nhìn hắn một cái lộ ra giang tươi cười tin mừng giáo hoàng có lòng vậy mà phái ngươi cái này thánh tử tới làm tiếp đãi thánh binh ban ân lập tức sẽ bắt đầu ngươi không cần chỉnh đốn trạng thái tranh thủ đoạt giải nhất sao sở trường doanh thì tại bên cạnh lười biếng nói ra quảng thúc ngươi cần lo lắng ra hỏa này sao hắn nhưng là tin mừng thánh tử danh xưng xuất sinh liền xúc động tân tích từ nhỏ đến lớn quá trình đều nương theo lấy nói nàng nhìn về hướng cái kia bạch sắc kỵ sĩ phi ngươi năm nay dự định chính thức nhận lấy trôi kia danh sừng cùng ngươi sen lẫn siêu cấp thánh binh sao cái kia trắng kỵ sĩ ưu nhã cúi đầu nhẹ nhàng nói ra hồi bẩm xích quân đại nhân phi s á c thực sẽ ở lần này khế ớt thánh binh ứng quản g cùng sở trường doanh liếc nhau tiến lạc gật đầu trong lòng hai người biết được lần này chưa quốc luật bản mấy người trẻ tuổi lại tăng một tên kình địch hậu phương chu yên không có chạy đến trước mặt đội ngũ mà là bồi tiếp ba đồng bạn cùng tùy hành nhân viên cùng một chỗ tiến lên sở quán đưa tay chọc lấy một chút chu yên đệ đệ ngươi lần này nghĩ ra danh tiếng độ khó lại gia tăng. nàng cười nhẹ nhàng nói tin mừng thánh t ử phịt hai mươi lăm tuổi cũng là danh s ư n g thế hệ trẻ tuổi cùng giai vô địch thiên tiêu bất quá nàng quét phía trước mười mét bên ngoài ứng lân một chút lo lắng nói cùng chúng ta đế quốc ngũ thần cung lưu truyền thiên tiêu khác biệt gia hỏa này tại quốc tế phương diện đều rất có thanh danh bên cạnh lạc tuyền cùng lạc kha cũng nhìn xem cái kia phản g phất toàn thân tán thả thần t h á n h khí chất phịt lạc kha sờ lên cái cảm người đại ca này rất đẹp bất quá nàng lại quay đầu nhìn chu yên một chút làm như có thật nghiêm túc nói vẫn là không có chu yên cả thuật mắt lạc tuyền không nói chuyện chỉ là quét cái kia phịt nàng cùng mội mội một dạng ý nghĩ thấy thế nào hiển nhiên đều là chu yên càng phù hợp tâm ý chu yên nghe được sở quán giảng giải cười nhẹ một tiếng thú vị kể từ khi biết người thánh binh này ban ân hoạt động đằng sau cái này cùng giai vô địch mấy chữ nghe được lỗ thai ta đều muốn lên kén sở quán trừng mắt nhìn như có thâm ý nói ra cho nên đệ đệ muốn tại lần này đem cái này treo mà không quyết định sự tình đứng yên cái điều chu yên chiều nàng nhữ mày không có trả lời mà phía trước trong đội ngũ ứng l â n lại đột nhiên hành động hạ tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi đi ra phía trước đi tới phía trước mặt yên lặng nhìn chăm chú đối phương bị hắn ngăn ở phía sau ứng quảng cùng sở trường doanh m ỉ m cười đối phương cái này thánh tử xuất hiện ở đây biểu hiện ra ý đồ cũng quá rõ ràng rất có chúng đem nhà mình ưu tú h ả i tử chuyên môn xuất sắc đến lớn tiếng dọa người ý tứ cho nên ứng lân lúc này tự tiện tiến lên muốn cùng phịt giao phong ngược lại chính hợp bọn hắn hy vọng đế quốc từ ứng long cung xuất hiện ứng long đế xuất lĩnh tứ thần cung hoàn thành thiên hạ bố võ bắt đầu liền rốt cuộc không có điệu tác h qua vô luận là ai nghĩ đến biểu hiện ra võ lực đế quốc kêu bên này đều sẽ dùng tuyệt đối cường thế thái độ phản kích trở về phịt nhìn thấy ứng lân tiến lên khoe miệm nhẹ nhàng câu lên không biết là vô tình hay là vị này nam sĩ nhìn uy thế kinh người không biết là vị nào thiên tiêu ngoài miệng nói ton hót lời nói trên thực tế đối với trong nước không ai không biết ứng lân tới nói lại không khác vũ nhục ứng lân nhưng cũng ôn hòa cười một tiếng dễ nói ta ứng lân cũng là lần đầu nghe thấy thánh t ử tên quả nhiên tuấn tú lịch sự hai người đ à m tiếu ở giữa tinh thần ba động vô hình lướt qua đ ỗ n g nhiên bộ p h á t trừ khí thế kinh người không là khí phách p vị hậu phương cái kêu ngân bạch thần thánh kỵ sĩ đoàn ngựa toàn bộ sợ run lập tức quỳ xuống bi thảm gào thét không thôi trên lưng ngựa các kỵ sĩ cũng toàn thân run rẩy cơ hồ muốn nghiênh lệch nga xuống lại tiếp theo một cái trước mắt cái kia vốn là vô hình khí phách lần nữa thăng cấp biến hóa tại tất cả mọi người cảm thụ bên trong phản phất gặp được phía trước khí phách giao phong hai người xung quanh có thần dị ý tưởng đang nhanh chóng k h u y ế t t á n ứng lân bên này là vô biên vô tận đất vàng đại địa chính hắn sau lưng thì ẩn ẩn xuất hiện một cái nhìn trời hí dài dị thú màu trắng hư ảnh phía sau là một cái dương cánh muốn bay bạch sắc thần ưng giữa hai người không ai ngừng ai lấy giữa hai người cách trong khoảng cách làm danh giới diễn phần mình thả ra khí phách hình thành ý tưởng ngươi tiến ta lui tranh đoạt lãnh địa trong lúc nhất thời phân không ra cao thấp theo bọn hắn tăng lớn tinh thần bộc phát cái kia ý tưởng khu vực lại không ngừng khuyết t á n b i n lớn trong khoảnh khắc liền bao trùm tiếp cận phương viên trăm mét phạm vi phía sau lưng các kỵ sĩ toàn bộ ngã xuống đất ngất đi ứng lân sau lưng theo hắn đại địa c h i tượng bao trùm trừ ứng quảng cùng sở trường doanh hai cái cùng cành mặt mỉm cười không có nhận ảnh hưởng chút nào bên ngoài cái kia mặt khác ba cái thần cung thiên k i ê u biến sắc cũng cấp tốc phóng xuất ra tự thân khí phách thanh long cung mạnh chân hai mắt sán lạn như tinh thần dưới chân cấp tốc mọc ra cây cối đàn mạ phạm vi bên trong xuất hiện xanh ung tùm rừng rậm cảnh tượng bản thân nàng lẩ dưới chân dâng lên chạy xiết hát thủy vờn quanh ý tưởng đem ứng lân đại địa cảnh tượng nạnh g sinh sinh khuyết trương ra một mét bên ngoài bạch hổ cung bụi thủy thụ một tiếng hưng ơ phấn mà r e o họ hai tay nắm tay dơ cao khi t h ế c u ồ n bão quét sạch dưới chân đ ỗ n g nhiên đột xuất m ả n g lớn sắc bén núi giao rừng kiếm ý tưởng mấy người đồng thời phát lực các hiện t h ầ n thông một trận này kịch liệt giao phong trực tiếp dẫn đến đám người sau lưng nhân viên tùy tùng cũng bị hôn tạp khí phách trùng kích ảnh hưởng phần phật liền ngã hạ một mạng lớn đây chính là chân chính chân cảnh tam giai có được khí phách cường giả giao phong không còn khí phách người tinh thần trong i n h t đó sở quán xem như tương đối chật vật nhưng không đến mức phải ngã bên dưới lạc tuyền kích hoạt lên thần thiếu ánh mắt buộc phát không cam lòng sắc bén lợi mang lại như cũ bày biện ra chống đỡ hết nổi thân sắc về phần lạc kha tiểu cô nương này mặc dù là tinh thần siêu thường giả nhưng là bởi vì thần thiếu chưa mở giờ phút này cũng đã thống khổ hai mắt nhắm lại nước mắt không ngừng chảy giữa lạc tuyển liền muốn nga xuống mẹ ngươi chơi cái này ra đúng không chu yên sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên lạnh leo cùng bạo thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ phía trước ứng q u ả n g cùng sở trường doanh hình như có cảm giác một giây sau chu yên đã đứng ở phịt cùng ứng lân ở giữa hai mắt k h ẽ nhắm biểu lộ bình tĩnh nhưng thân thể lại chính chính ở vào hai người khí phách g i a o phong chỗ mọi người ở đây phải sợ hai thời điểm hắn đột nhiên mở hai mắt ra tiếp theo sát ưu ám sắc trời bỗng nhiên sáng lên sau đó lấy hắn làm trung tâm một cái không có bất luận cái gì ý tưởng phong cảnh lĩnh vực cầm vàng quyết tán thần thánh bóng cây xanh dơ mát m vô biên đại địa tươi tốt rừng rậm r u n g động hát thủy sắc bén núi lao hết thể tất cả ý tưởng toàn bộ bị tách ra biến mất hoàn nguyên ra được cái này không cả nguyên bản cảnh tượng phịt, ứng lân mạnh chân cựu chân võ đ ù i thủy thủ cùng nhau lui lại một bước ánh mắt rung động mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà chu yên thì lạnh lùng nhìn chung quanh toàn trường tư tốn nói không sai biệt lắm được chương hai trăm bảy mươi kinh khủng bực nào chu yên chương hai trăm bảy mươi kinh khủng bực nào chu yên rõ ràng là ứng lân cùng p ị hai đại siêu cấp thiên tài ở giữa đỏ sức từ đó đưa tới mấy đại thiên tiêu cộng đồng bộ phát giờ phút này lại bị đột nhiên đăng chàng chu yên lấy lực lượng một người một chút đánh tan năm vị thiên tiêu khí phách chu yên lần này bỗng nhiên mà động tại chỗ liền đem tất cả mọi người c h ấ n nhiếp cầu long hoàng ứng quẳng hai mắt mắt lộ ra tinh mang cấp tốc q u a y đầu nhìn về phía bên người sở trường doanh đã thấy sở trường doanh cũng ngay tại thu hồi vẻ kinh ngạc nàng gặp ứng quảng cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng trên mặt bày biện ra bá đạo vui sướng dáng tươi cười hướng về hắn gật đầu cười biểu tình kia phản phất lại nói nhìn ta đã sớm nói với ngươi rồi mà tại gần nhất khoảng cách tiếp nhận chu yên lớn nhất khí phách nhằm vào phịt cùng ứ n lân hai người đã trải qua ngắn cựu u chân tốc thủ, võ sắc mặt sợ hai thán phục nhớ lại vừa rồi khí phách bị chấn áp cảnh tượng mặc dù hắn chỉ là vì chống cự ứng lân cái kia không khác biệt hướng về sau khuyết tàn khí phách nhưng khí phách này chi trận coi như không phải toàn lực duy trì cường độ có thể bởi ị c、so、vì nàng c chỗ thanh ế chạm vào l i a long cựu chân lòng cung vốn là có thể xưng chuyên tu tinh thần nhất mạch một phái ngay cả thanh long đế đô là tinh thần siêu thượng giả cho nên nàng có thể tinh tường phát giác được chu yên lần này bộc phát thậm chí đều không có khế nhập bản thân h ắ n ý mà là thuần túy nguyên thủy khí phách cùng loại với hoàn toàn lấy man lực cưỡng ép phá vỡ mấy người bọn họ đặc thù khí phách có thể xưng nhất lực phá vạn pháp lấy chân cảnh tu vi làm đến loại trình độ này ra hỏa này tuyệt đối là tinh thần siêu thường giả mạnh chân ánh mắt lấp lóe chờ chút liền nói cho sư phụ tinh thần siêu thường giả kết cục tốt nhất là chúng ta thanh long cung mà cái kêu bạch hổ cung bùi thủy thụ liền trực tức nhiều nàng hai mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm trong sân chu yên kích động đến tự lầm bẩm l hắn thể trạng cùng võ nghệ nhất định càng thêm kinh người ta nhất định phải tìm hắn hảo hảo luận bàn một phen tự nói ở giữa phản phất nghĩ đến hai người quyền quyền đến thịt liệt chiến trường mặt nàng nhịn không được cầm thật chặt nam đấm nhất định sẽ rất k i n h a ngay cả sở quán đều r á n nam nhân quả nhiên không đơn giản lúc này phía trước chu h i ế n c h ấ n lui hai người đằng sau lại nói tiếp đi phiền phức có một ít khí phách cường giả tự giác những thị vệ này còn có chúng ta người đồng hành rất nhiều đều không cách nào tiếp nhận khí phách đáp nói hắn bình tĩnh q a người muốn đi nếu như nhất định phải hiện tại so các ngươi liền chính mình tìm sân huấn luyện đi tự mình so sau lưng lại truyền đến vịt thanh âm chờ chút chu yên ngừng lại hờ hững quay đầu nhìn về phía cái này tin mừng thánh tử làm sao vịt nhìn chăm chú hắn trong mắt thần quang t r ạ m g nhiên trên mặt tràn đầy hứng thú nói cho ta biết tên của ngươi chu yên dừng lại chu tức cung chu yên nói hắn không còn nói nhảm bước nhanh đi hướng đồng bọn của mình bên kia chu yên vịt nhai nuốt lấy cái tên này trên mặt hứng thú càng ngày càng đậm người này chỉ sợ mới là hắn lần này đối thủ lớn nhất mà cùng một bên cạnh ứng lân tại bị chu yên hờ hững không nhìn lấy sượt qua người thời điểm mới đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn xem hắn một cái cùng tuổi thậm chí là so với hắn còn nhỏ hai ba tuổi ra h ỏ a dễ dàng như thế từ chính diện đem hắn khí phách chi trận x ô n g phá không hề nghi ngờ chưa từng có gặp khó qua ứng lân tại thời khắc này cảm nhận được thật sự thất bại mà chu yên ra h ỏ a này bây giờ lại ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng hắn cùng hắn lúc buổi sáng đối đãi chu yên thái độ sao mà nhất trí chu yên tùy ý ứng hai tiếng phía sau ba cái thần cung đại biểu c h à o hỏi không có sen vào nữa người khác trực tiếp về tới lạc tuyển bên cạnh một thanh nhận lấy cơ hồ muốn ngã hoạt l ạ kha đưa nàng ôm ngang ở trong ngực đồng thời quan tâm hướng lạc tuyển cùng sở còn hỏi cảm giác như thế nào vẫn được、sao? lạc tuyền hướng chu yên lộ ra nhàn nhạt mỉm cười lắc đầu sắc mặt đã khôi phục một chút mà sở quán thì so lạc tuyền muốn nhẹ nhõm một chút nàng dường như mới vừa rồi không có bị áp chế giống như cười nhẹ nhàng nhìn chu yên hoài bên trong lạc kha một chút cố ý t r e o chọc đệ đệ nếu như tỉ tỉ ta cũng đ ổ ngươi muốn ôm ta sao chu yên yên lặng l i ế c nhìn nàng một cái n g h i ê n g đầu hướng về phía sau lưng ra hiệu một chút cái này còn có địa phương ta có thể có ngươi h ắ h ắ h ắ sở quán không chịu được ha ha cười vài tiếng đưa tay ôm lấy bên cạnh đối với nàng tử vong n ư n g thị lạc tuyền được còn ô n ta ta sợ tiểu tuyền rút kiếm chặt ta đây. Lạc nói hiệu nói vợ trong ngực chấm tới lạc kha mở mắt ra nhìn thấy lạc tuyển cùng sở quán đại não nhịn không được cười trộm một chút sau đó thoải mái mà c o lên đến ổ tiến chu yên trong ngực chu yên cúi đầu nhìn lại thấy được lạc kha một đôi sáng lấp lánh mắt tròn con ngươi l i ê n lặng nhìn xem hắn nhẹ giọng hỏi t i ể u kha tốt một chút rồi lạc kha cười hì hì điểm một cái cái đầu nhỏ nhìn cùng như mèo nhỏ chu yên ca ngươi vừa rồi rất đẹp nha chu yên nắm thật chặt cánh tay ngươi hay là không cần lười biếng sớm một chút kích hoạt thật hiếu sau đó ngưng tụ khí phách miễn cho lần sau lại dạng này đụng một cái liền ngã. chú ũ n g k ô n g tiếp tục yên nhìn g h xem lạc tuyền cùng lạc kha cùng một chỗ đi vào gian phòng đằng sau mới yên lòng về tới gian phòng của mình ngoại bộ sắc trời đẹp kịt ngay tại chú yên chuẩn bị tiến hành mỗi ngày đặc biệt quy hoạch nghỉ ngơi thời điểm l ạ i n g h e đ ư ợ c c ử a p h ò n g bị n h ẹ n h à n g g õ h a i l ầ n hắn phong thích tinh thần bên ngoài giò xét sau đó bất đắc dĩ đi qua mở cửa một giây sau một bóng người nhào tới thân thể mềm mại dán lên bộ ngực của hắn trên hai tay giò xét ôm lấy cổ của hắn tiến đến hắn bên thai thấp giọng thì thầm đệ đệ ngươi vừa rồi rất đẹp không phải lão tài xế còn có thể là ai chu y ê n quan tới cửa nhẹ nhàng ôm trong ngực người như rắn nước chân nhắn v ò n g e o cũng hạ giọng tỉ ngươi gan lớn quá mức hh liền muốn loại cảm giác kích thích này nói lão tài xúc chương hai trăm bảy mươi mốt vương đình chi kiếm huyên chiến sĩ lao tài xế rất nhuận môi eo tay giảm sọc bọc thép đệm không một chỗ không ổn đáng tiếc trước mắt hay là cái thức ăn chay mị ma không chịu đến thật bất quá lần này tốt xấu có chút lương tâm nhìn thấy chu yên tâm ma c u ộ t h ở i cao mày bộ dáng lao tài xế đỏ mặt hướng hắn thi triển gần nhất từ dạy học trong video nghiên cứu học được kỹ thuật điều khiển dùng tay ngăn cao tốc hộp số hơn nữa đối với tâm ma đầu lâu thi triển ba nghìn đại đạo to lớn thôn vệ thuật mười mấy cái hội hợp đằng sau rốt cục đem chu yên tâm ma đánh bại phong ấn thoải mái lâm ly một trận chiến đợi đến xúc miệng xong sở quán t ừ phòng vệ sinh bên trong đi tới chu yên thiêu tiêu mi sở quán tỉ lần trước ngươi còn nói để cho ta ăn ngon một chút kết quả hôm nay ngươi cái này ăn khuya ăn no rồi ta ta cảm giác thua lỗ phi sở quán gương mặt nổi lên màu hồng rõ ràng là ngươi ăn no rồi chu yên mỉm cười ta cái gì cũng không ăn được ngược lại còn bị hái ngươi cái này vừa ăn cướp vừa la làng công phu rất cao thâm lần này dũng một thanh sở quán c h ừ n g chu yên một chút cuối cùng không thể khôi phục bình thường ung dung không đội lao tài xế trạng thái xám xịt chạy là đêm chậm một chút với thiên nguyên đế quốc đến nơi thời điểm hai chiếc so sánh phi vân hảo càng lộ ra tương lai k h o a h u y ễ n phi hạm chậm rãi d á n g lâm đến thánh đ ỉ n h từ hai chiếc hạ xuống rừng hẳn phi hạm bên trong r i ê n g phần mình đi ra một đội nhân mã chính là cựu sĩ liên minh cùng sắt thép vương đ ỉ n h sứ đoàn cựu sĩ liên minh sứ đoàn đi ở phía trước nhân viên chủ yếu có năm vị đều là thân hình cao lớn da trắng nõn tóc vàng mắt xanh đặc t h ủ trong đó dẫn đầu cường giả đỉnh cấp hai người phía sau đi theo bề ngoài hình thể đồng đều cực kỳ ưu tú hai nam một nữ ba cái người trẻ tuổi mỗi người biểu lộ đều mang cao ngạo cùng đối với hoàn cảnh xa lạ hữu kỳ sắt thép vương đình sứ đoàn lại có bốn người chỉnh thể dáng người so c ự sĩ liên minh càng lộ vẻ cao lớn đồng dạng da tuyết trắng nhưng là mái tóc xù t r o n g mắt xám dẫn đầu cường giả đ ỉ n h cấp một vị hậu phương đi theo người trẻ tuổi ba tên tất cả đều là nam tính biểu lộ trang nghiêm túc mục hai đội nhân mã gần như đồng thời ra khoan thuyền sau đó liền tại riêng phần mình lĩnh đội chủ động sát nhập bên dưới cùng đi tới c ự sĩ liên minh lĩnh đội là cá thể hình phong dài mặc áo đ ô i tôm mang theo đơn thấu kính kính mắt trung niên dâu di esaika hắn dẫn đầu ngẩm đầu lên tiếng trào di lô không nghĩ tới lần này là ngươi qua đây bị hắn chào hỏi sắt thép vương đình lĩnh đội là một cái cự nhân giống như cao lớn nam tính hắn lông mày cùng đỉnh đầu không có một cọng lông tóc toàn thân trải rộng dữ tợn dày đ ặ c khủng bố cơ bắp sau khi nghe túi đầu đ i ê n l ặ n g đưa mắt nhìn đối phương một chút lệ sần đã lâu không gặp sau đó hắn chậm rãi quay đầu nhìn về hướng lệ sần bên cạnh một cái khắc cường giả đỉnh cao lì cầm óc cờ dâu nộ n g ư ơ i cũng dám tới không sợ thiên nguyên đế quốc cầu long hoàng giết ngươi sao bị hắn xưng là lì cầm nhân thể kia hình cường tráng lông tóc thịnh v ư ợ dù cho mặc ưu nhã khí chất vẫn cho người ta một loại mãnh liệt nguyên thủ mặc dù ta chỉ là cái đại công nhưng lệ sần các hạ lại là chính cống uy tín lâu năm quân hoàng cấp cực giả huống hồ nơi này hay là thánh phất thụy lan cầu long hoàng t u y mạnh muốn làm lấy lệ sần các hạ đối mặt ta xuất thủ khả năng quá nhỏ di lô lạnh lùng lắc đầu đầu chọc phản xạ ánh đèn tại ưu ám trong bóng đêm đặc biệt c h ậ n mắt thiên nguyên đế quốc lần này cường thế xuất chi nghiệm mùa k h u ai cũng không biết cái k i a kinh khủng ứng long đế hiện tại đến cùng thái độ gì cờ dầu nổ công ty lá gan thật sự là đủ lớn thật chọc dận đế quốc chỉ sợ ngay cả cự xí liên minh đều muốn phá diệt ly c ò trên mặt xuất hiện mỉm cười chi sắc nếu như là năm mươi năm trước đ hiện tại coi như không nhất định di lô chùi lùi lông mày n h u lại nhìn c h ầ m c h ầ m hai người một chút một bên lại sân rời đi chủ đề đàm luận loại chuyện này không có ý nghĩa gì ngươi lần này mang tới tiểu g i a hỏa giống như ghe bờ a di lô nghe vậy thuận thế trở lại chỉ hướng sau lưng ba cái người trẻ tuổi bên trong đứng tại chính giữa cao lớn nhất cái kia vượt b ự c thanh â m nói chỉ là chúng ta sắt thép vương đ ỉ n h đỉnh cao nhất cải tạo kỹ thuật giới hoàn mỹ người thị trứng đợi sau thay mặt vương đ ỉ n h chi kiếm chú định thành cựu đế vị người vô địch bị hắn giới thiệu thanh niên thân cao vượt qua một m chín hình thể khổ mái tóc xù trong mắt xám khuôn mặt buông thả thần sắc lại trầm ồn nghiêm túc hắn đi về phía trước ra nửa bước một bàn tay vác tại sau lưng hướng cựu sĩ liên minh hai cường giả khẽ không người di lô thì quay đầu ánh mắt trực trực nhìn về phía cựu sĩ liên minh tuổi trẻ cái tiêu một nam hai nữ cái này ba cái người trẻ tuổi có chút lạ l ắ m trước đó các ngươi tuyên truyền tuổi trẻ hóa thú người bên trong không có bọn hắn lệ sân nhẹ g i ọ n g cười nói cựu sĩ liên minh chưa từng có đ ỉ n h chỉ qua sinh vật kỹ thuật cách tân nghiên cứu phát minh mạnh nhất người trẻ tuổi vĩnh viễn là đời kế tiếp điều chế người bất quá hắn có chút dừng lại trên mặt nổi lên nụ cười tự tin hôm nay đến ba vị này ta tin tưởng chỉ sợ trong tương lai trong vòng năm năm cũng sẽ không có cảng có ưu thế chất điều chế người có thể siêu việt ba vị này hoàn mỹ h i ê n chiến sĩ sẽ để cho quốc tế biết cự xí liên minh thực lực hôm nay hôm sau sáng sớm chu yên từ xa hoa trên giường lưu loát ngồi dậy chỉ cảm thấy có chút đã lâu thần thanh khí sảng tối hôm qua hiệp trợ sở quán luyện tập một chút hộp số cùng c ầ u kỹ mặc dù chỉ là tiểu đà tiểu nháo nhưng cũng làm cho hắn thể s á t tinh thần vui vẻ từ chân võ thế giới trở về đằng sau đến nay hơn ba mươi nhanh bốn mươi ngày đi qua hắn vẫn luôn không có phát tiết qua dục vọng của mình húng chi nửa đường còn bị sở quán t r e o chọc qua rất nhiều lần n g à y bình thường cũng không ít cùng lạc tuyển chiếm chiếm tiện nghi đấu đấu võ mồm đây đối với một cái hưởng qua vị thịt cường tráng thân thể tới nói bao nhiêu sẽ có chút sao động tuy nói hắn hiện tại có cường đại thân thể lực k h ô n g chế cùng tinh thần cường độ một chút nhục dục cũng không thể thật để hắn chấm m ê thậm chí hắn có thể tới một mức độ nào đó k h ô n g chế nhiều ba án địa phân bí không cần có ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cũng có thể trực tiếp hưởng thụ một khắc cuối cùng loại kia khoái cảm nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận tự ngu tự nhạc vĩnh viễn so ra kém cùng sở quán lại thú vị nhanh chóng hoàn thành dựa m chu yên nhìn thoáng qua điện thoại di động tin tức s í c h quân sở trường doanh đã tại lâm thời trong trò chuyện nhóm cáo chi địa điểm tập hợp đi ra khỏi cửa không cần hắn hỏi đường thật sớm liền tới ở ngoài cửa chờ lấy người hầu liền chủ động tiến lên cho hắn dẫn đường rất nhanh liền dẫn chu yên đi ra trụ sở đi vào bên ngoài hơi ấm dưới ánh mặt trời chiều sáng hiện ra tại chu yên trước mặt tin mừng giáo quốc thánh đ ỉ n h cùng hôm qua đêm khuya thời điểm biểu hiện hình tượng hoàn toàn khác biệt thạch bàn lộ vườn hoa suối phun tượng đá cùng tràn ngập tông giáo phong vị các loại mang theo đỉnh nhọn tháp lâu kiến trúc Cùng cách khác Chu cầu các cùng cổ ứng Long Thiên đều loại kia tương lai phong cách thành thị hoàn toàn khác biệt để chu Yên không khỏi liên tưởng đến trên địa cầu các loại giáo đường cùng thời trung giáo loại lai loại pháo thị biệt thời khỏi kia đài. đều để địa mấy phút đồng hồ sau hắn đi tới điểm tập hợp một cái xa hoa phòng ăn nội bộ bày biện b ằ n g d à i trên b à n để đó phong phú thức ăn hai bên riêng phần mình đứng đấy một loạt mặc áo trắng người hầu tựa hồ hắn tới có chút sớm chỉ có sở trường doanh cùng cái kia cựu chân võ cùng mạnh chân trình diện nhìn thấy chu yên đến sở trường doanh mắc ra hiệu hắn đi qua chu yên ngồi bên cạnh ta chu yên đi qua tòa hạ cùng cựu chân võ cùng mạnh chân đều chào hỏi đằng sau tò mò nhìn về phía sở trường doanh tổng ty ứng tiền bối đầu sở trường doanh hắn à làm đế quốc đại biểu đi yết kiến giáo hoàng đợi lát nữa cũng sẽ cùng giáo hoàng cùng một chỗ trực tiếp có mặt thánh binh ban đ ơ n hiện trường chu yên gật gật đầu vậy chúng ta thì sao sở trường doanh cười cười ăn xong điểm tâm do ta mang các ngươi đi qua chu yên biểu thị r a đã hiểu sau đó cúi đầu bắt đầu ăn như hổ đói bên cạnh sở trường doanh nhìn xem hắn nhanh chóng càn quét bữa sáng bộ g á n g cười nói sáng nay nhận được tin tức cự sĩ liên minh cùng sắt thép vương đình người nửa đêm hôm qua đến cũng biết bọn hắn muốn an bài tham gia cuối cùng tranh đấu nhân viên đều là ba người, 3 người chu yên thả ra trong tay vài giây đồng hồ liền bị gặm đến chùi lùi quốc đồng vậy chúng ta bên này năm người có phải hay không có chút chiếm tiện nghi sở t r ư ơ n g doanh nhẹ gật đầu không sai đế quốc xưa nay không làm loại này rơi tiếng người trôi sự tình cho nên lần này cũng quyết định chỉ phái ra ba người chu yên trừ ta ra còn có hai người nào ra trận sở t r ư ơ n g doanh cười tiểu tử ngươi đã ngầm thừa nhận chính mình nhất định ra trận đúng không chu yên sắc mặt bình tĩnh chẳng lẽ không đúng sao sách mặc dù ngươi cái này phách lối dáng vẻ ngay cả ta đều muốn không có nhịn bất quá sở trường doanh gật đầu cười ta cùng cầu long hoàng thương lượt qua người sắc từ h ự khi tối hôm qua nhìn thấy chu yên cái kia kinh người khí phách đằng sau hoài nghi hắn là tinh thần siêu thường giả mạnh chân đối với chu yên hưng thú tăng nhiều nàng đã đem chu yên tình huống trong đêm cáo chi sư phụ thanh long đế hiện tại liền nhìn sư phụ ý nghĩ cựu trần võ cũng trầm ồn nói ra ta có thể rời khỏi cũng có thể xuất chiến, bất quá nhìn tiểu tính tình, hơn phân nửa thể xuất bất tiểu quá đùi sở ẽ không nguyện ý đem chiến đấu cơ hội nhường nguyện đấu ý đem cơ lại. s trường doanh thỏa mãn gật đầu rất không tệ mạnh chân cựu trần võ hai người các ngươi có loại này cái nhìn đại cục xem như đế quốc may mắn về sau hẳn là hai cung trụ cột vừa ăn vừa nói chuyện những người khác rất nhanh cũng lần lượt xuất hiện sở quán lao tài xế này t ạ i nhìn thấy chu yên đằng sau gương mặt từng đỏ bị bén n h y sở trường doanh phát giác cảm thấy có chút hiếm lạ nhưng không có nói thêm cái gì sau đó mọi người tại sở trường doanh lần nữa cáo chi bên l i ớ i biết được ba cái danh l ệ c sự tình ứng lân tựa hồ sớm đã biết mình đứng hàng trong đó chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên chu yên không nói thêm gì cái k i a bùi thủy thụ lại một lần nhảy dựng lên hưng phấn mà nhìn về phía cựu t r â n võ cựu đại ca ngươi nhất định muốn cùng ta cạnh tranh danh n g ạ c h này đúng không chúng ta nhanh đi đánh một trận c ư ờ n g giả bên trên nói nàng đột nhiên quyền trưởng tương hợp ném ra một tiếng bạo hưởng cựu t r â n võ bất đắc dĩ k h o á t k h o á tay nước đây ngươi quá lo lắng đã ngươi muốn lên trận vậy dĩ nhiên là để cho ngươi bên trên a bùi thủy thụ trên mặt hiện ra bất mãn đây cũng không phải là nàng muốn triển khai sau đó nàng nhãn châu xoay động bay đầu nhìn về hướng chu yên chu yên ngươi đến đánh với ta một trận người nào thua liền lại cùng ứng lân đánh sắp xếp cái mạnh yếu đến lúc đó tốt định ra trận trình tự a chu yên cười nói ta nhìn ngươi chỉ là đơn thuần muốn đánh nhau phải không hả thôi đi không nghĩ tới bên cạnh ứng lân cũng nhận l ấ y nói ta cảm thấy nước cây đề nghị không sai chu yên nhìn sang đã thấy ứng lân yên lặng nhìn xem hắn hai mắt tràn ngập chiến ý chương hai trăm bảy mươi hai cuối cùng rồi sẽ bị thời đại vứt bỏ vó giả chương hai trăm bảy mươi hai cuối cùng rồi sẽ bị thời đại vứt bỏ vó giả cuối cùng bùi thủy thụ cái này chiến đấu c ù n nguyện vọng chỉ thực hiện một nữa sở trường doanh đồng ý ba người thông qua giao đấu bài xuất mạnh yếu nhưng không phải hiện tại thánh binh ban â n cái này tin mừng giáo quốc toàn dân quân hoan quốc tế chú ý trọng yếu hoạt động khai mạc thức thời gian ngay hôm nay buổi sáng làm thiên nguyên đế quốc phía quan phương đoàn đại biểu bọn hắn đang dùng bữa ăn đằng sau lập tức liền muốn xuất phát tiến về thánh p h ấ t thụy lan thần thánh sân thi đấu giao đấu sự tình đương nhiên cũng chỉ có thể chờ cho tới hôm nay kết thúc sau khi trở về lại an bài bùi thủy thụ mặc dù là chiến đấu cùng nhưng không phải người ngu như là đã đã đ ạ t thành mục đích đương nhiên không có khả năng tiếp tục náo rất nhanh chuẩy thỏa đáng đám người liền rời đi thánh ngoài đỉnh vây khách tới t h ă n khu ngồi lấy cùng loại máy bay trực thăng chuyên dụng phi hành kh Phi hành k h í tại phía quan p h ư ơ n g chuyên dụng cỡ nhỏ không càng chỗ hạ xuống rừng hẳn chu yên đi theo đại bộ đội đi ra cabin ngẩng đầu nhìn lại một cái c ự hình kiến trúc xuất hiện tại trước mắt hắn ấn tượng đầu tiên liền để chu yên liên tưởng đến trên địa cầu cổ la mã đấu thu tràng bất quá xem toàn thể đi lên càng hoa mỹ đẹp đẽ cùng thần thánh trong đó không ít địa phương cũng có thể nhìn ra hiện đại tài liệu vết tích đây chính là thánh p h ấ t thụy lan thần thánh sân thi đấu sở trường doanh ở phía trước q u a y đầu cười nói mỗi một lần thánh binh ban ân cũng sẽ ở nơi này cử hành mặc dù toàn cầu nội danh nhưng lại cũng không đối ngoại phát sóng trực tiếp là tin mừng giáo quốc nội bộ đại sự chỉ có thánh p h ấ t thụy lan dân chúng có thể quan sát mỗi lần đại khái sẽ có mấy chục tên chân cảnh tân duệ đến đây tham gia mấy chục sở quán cười nói không phải nói toàn bộ tin mừng giáo quốc siêu hạn giả đều sẽ tham gia sao sở trường danh o liếc nàng một cái siêu hạn giả nào có dễ dàng như vậy gia tăng toàn bộ tin mừng giáo quốc cũng liền mấy trăm siêu hạn giả coi như người thánh binh này ban ân hoạt động năm năm khai triển một lần có thể tích lũy đi ra mới siêu hạn giả cũng chưa từng có đột phá qua một trăm trong đó còn bao gồm tu vi sau khi tăng lên đạt được thay đổi thánh binh tư cách người bùi thủ một mặt hiếu kỳ thánh binh có thể tùy tiện thay đổi đế quốc chúng ta thần c ơ nhưng không có thay đổi như vậy tấp nập mạnh chân ở bên cạnh nói tiếp ta nghe nói qua tin mừng giáo quốc thánh binh không giống thần cơ bởi vì phương pháp luyện chế tương đối đặc thù cho nên cùng người sử dụng tinh thần khóa lại độ không có mạnh như vậy có thánh đỉnh trợ lực lời nói thay đổi vẫn tương đối đơn giản tinh thần lực đủ mạnh người thậm chí có thể tại đã khế ước đỉnh cấp thần cơ tình h u n dưới ngoài định mức cùng thánh binh khế ước nói ra lời này thời điểm nàng nhìn chu yên một chút chu yên hồi lấy mỉm cười rất nhanh mọi người tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống từ thông đạo đặc thù thẳng tới trong tràng o ạ i tân đế cũng rốt cục ở đây gặp được cựu sĩ liên minh cùng sắt thép vương đình người s ở trường doanh thấy một lần cựu sĩ liên minh bên trong cái kia dẫn đội lì t n g lập tức đôi lông mày n h í u lại độc nhàn bắn ra khiếp người t h ầ n mang cười lạnh nói huyết lang vương lì t n g cờ dầu nổ công ty thật to gan dám lần này phái ngươi qua đ â y t ù y hành cái kia thể m a u thịnh vượng lĩnh đội bình tĩnh ngồi trên ghế ngầm đầu nhìn sang s ở trường doanh nếp miệng lên khát máu dáng tươi cười dùng liên minh ngự thấp giọng nói xích quân ngay cả cầu long hoàng đều không có nói chuyện ngươi còn không có tư cách uy hết ta nói hắn đưa tay hướng lên chỉ chỉ đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lên. gặp được ở vào bọn hắn lên một cấp bậc thang hình quan sát trên này ngồi một loạt đại lão trong đó thình lình liền có cầu long hoàng ứng quảng thân ảnh mà ngồi ở ứng quảng hai bên trái phải theo thứ tự là một cái cao lớn đầu trọc cự hán cùng ưu nhà anh tuấn trung niên thân sĩ ba người riêng chỉ là ngồi ở chỗ đó liền tản ra vô tận n h thế nhưng ở mặt ngoài ba người lại tại ung dung chuyện trò vui vẻ một đoàn hòa hợp không chỉ là ba người lấy ba người làm trung ương hướng hai bên dọc theo đi tiếp cận ba mươi chỗ ngồi mỗi cái trên chỗ ngồi đều ngồi khí tức đồng dạng kinh người siêu cấp cừng giả mặc dù tin mừng giáo quốc mời đến đây trao đổi điều đỉnh quốc gia chỉ có thiên nguyên s á t thép tự mong đợi ba cái đại quốc nhưng là mời đến đây tham gia thánh binh ban dân hoạt động này xem lễ quốc gia lại có thật nhiều cái mà những quốc gia kia cũng rất cho mặt mũi phái tới xem lễ cường giả mặc dù không có đế cấp lại cơ bản đều đạt đến quân hoàng cấp về phần phía dưới các quốc gia đoàn đại biểu càng là cơ h ộ i đều có cùng loại sở trường doanh đại công cấp cường giả dẫn đội nói cách khác giờ phút này cái thần thánh trong sân đấu lại có vượt qua năm mươi vị quần cảnh cường giả xem lễ lại tính cả lân cận ngoại tân khu thánh đình khu bên trong Tin mừng giáo quốc bản thân có mặt hai mươi cái đại chủ giáo đấu trường này bên trong q u ầ n cảnh cường g i ả thậm chí tiếp cận t r ă m v ị toàn cầu q u ầ n cảnh một phần năm đều đến nơi này sở trường doanh hiển nhiên lập tức nhận ra những cái kia thân phận kinh người thân ảnh lạnh lùng liếc mắt lì c ẳ n g một chút quay người mang theo chu yên bọn người ngồi xuống chu yên lại ánh mắt khẽ nhúc đ í c h bình tĩnh nhìn về hướng lì c ẳ n g bên người ngồi hai nam một nữ ba cái tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên thật nặng hôn đ ộ n khí tức cái này cự xí liên minh hóa thú kỹ thuật sợ là có vấn đề lớn bị ánh mắt của hắn khóa chặt ba người kia cảm ứng tự hồ cũng cực mất cảm lập tức liền đ chu yên cười nhạt một tiếng quay người ngồi xuống mà trong ba người kia nam thanh niên thì nhữ n g mày tiến tới lì cẳng bên thai dị thai vài câu lì cẳng mặt không thay đổi gật gật đầu sau đó liếc mắt chu yên một chút khỏe miệng hiện hiện dáng tươi cười hắn hạ giọng đối với nam thanh niên nói ra đới mông khó chịu hắn ngay tại ngày kia giết chết hắn ngươi muốn giết hay liền giết hay thanh niên tuấn mỹ nghe vậy nhịn không được biết miệng lộ ra sắc bén răng nhanh nếu đại nhân lên tiếng vậy ta cũng không cần cố kỵ lì cẳng ánh mắt l ạ n lẽo thanh em lại tự tin không gì sánh được để bọn hắn biết bên ma lực số lượng cường đại biết thế giới này cách cục không còn là vài thập niên trước. Hiển nhiên, Hắn m ặ cựu dù mặt em thấp rộng, cái này để thấp thanh em lại không có khả năng tránh thoát ngoài rộng, này không năng cái lại khả có đây để ở sĩ liên minh hóa thú kỹ thuật lại thay đổi ngoại tân khu các cường giả đều yên lặng nhìn về hướng c ự sĩ liên minh thành đoàn trong lòng đã co hiếu kỳ lại dâng lên cảnh giác sở trường doanh tự nhiên cũng không phải điếc trên mặt nàng h i ể n hiện cười lạnh quay đầu nhìn về hướng bên người chu yên ba người các ngươi nghe được đi c ự sĩ liên minh người định đem các ngươi làm heo tới giết sau đó làm sao bây giờ còn cần ta tới nói sao chu yên cùng ứng lân còn chưa lên tiếng cái kia bùi thủy thụ dẫn đầu vui mừng đứng lên x í c quân đại nhân ý của ngươi là Ta c ũ n bùi thủy thủ hưng phấn đến nắm chặt xong quyền dưới thân cái ghế bị nàng hưng phân phía dưới rúng động cơ bắc lực lượng ép tới cách rung động lần này có thể chiến thống khoái hiện nhiên thân là bạch hổ cung lực khắc đông đảo mọi rợ trở thành thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất võ giả bùi thủy thủ đối với chiến đấu cùng giết chóc khát vọng là thâm tàng tại cốt n h ụ c bên trong ứng lân cũng khẽ gật đầu một cái yên tâm định không yếu đế quốc chúng ta chi bi chu yên không nói chuyện hắn chỉ là lại liếc mắt nhìn cái kia hôn n ộ n khí tức nồng đậm hai nam một nữ nghĩ thầm giết kẻ như vậy có thể hay không đạt được trật tự bắn thưởng phía trên cầu long hoàng ứng quảng cùng sắt thép vương đình đ ấ u chọc lớn đấu tranh hoàng di lộ cũng đồng d ạ n g nghe được phía dưới huyết lang vương lì cầm lợi nói hai người bọn họ đều như có điều suy nghĩ ứng quảng trực tiếp quay đầu nhìn về hướng bên cạnh ma yến huyết quân lệ sẩn cười như không cười nói ra h u y ế t quân nghe cái này lì càng ý tứ các ngươi cự xí liên minh lại có càng mạnh điều chế kỹ thuật ta bên cạnh lý lộ cũng trầm giọng nói tối hôm qua ngươi đã nói cái này lên chiến sĩ chính là các ngươi lực lượng lệ sần lưu nhã cười một tiếng nói khẽ hai vị các hạ hiếu kỳ như vậy lời nói ngày kia chư quốc tỷ thí với lại tự mình xác nhận đi hiện tại tạm thời để cho ta thừa nước đục thả câu ứng quảng nụ cười trên mặt vẫn như cũ vậy ta liền rửa mắt mà đợi nhìn xem các ngươi lại có cái gì trò mới nhưng mà trên miệng hắn mặc dù nhẹ nhõm nhưng trong lòng yên lặng đem việc này g i lại thiên nguyên đế quốc mặc dù cường thế ngũ đại thần cung đế cấp cường giả cũng so mặt khác đế cấp cường giả căn cơ h ù n g hậu chiến lược cường hắn hơn nhưng là tầng dưới giới võ giả bồi dưỡng lại so quốc gia khác chu kỳ muốn giải mà cự sĩ liên minh tình huống lại cùng đế quốc khác biệt cái này cự sĩ liên minh tại tinh cầu tiến và o hòa bình kỳ đằng sau liền phi tốc phát triển sinh vật kỹ thuật không ngừng thay đổi đã có thể dùng tác dụng phụ cao cường hóa thân thể dược tệ đại lượng chế tạo tiếp cận d i ệ u cấp nhân loại tố thể lại có thể lấy hóa thú kỹ thuật đại lượng đem những này tố thể điều chế là hóa thu binh đối với tinh thần cường độ còn có thể tố thể cũng có thể nhanh chóng điều chế thành siêu thu tướng thời điểm trước kia bọn hắn loại sinh vật này kỹ thuật thiếu hụt cực lớn điều chế ra được chiến sĩ c o thiếu hụt khó mà cùng cung cấp bậc siêu hạn giả đối kháng nhưng là từ hôm nay tin tức nhìn bọn hắn đối với một đời mới này cái gọi là h u y ề n chiến sĩ sức chiến đấu tựa hồ rất có lòng tin trên k h á n đ à i cung ứng quảng đồng dạo ý nghĩ những cường giả khác không ít cũng bắt đầu tính toán làm sao để cho mình quốc gia có thể ứng phó khả năng đến thế cục biến hóa mà ứng quảng khác một bên đấu tranh hoàng nghe được huyết quân lợi nói vô mao lông mày mặc dù cũng nhớ lại nhưng l ạ nhưng trong lòng một mảnh trầm ổn sắt thép vương đình nghiên cứu khoa học lực lượng cũng không so cái kiệu xí liên minh yếu nhược. mà lại thân là độ cao tập quyền độc tài thể chế tại bất kể chi phí đầu nhập cải tạo kỹ thuật thay đổi bên trên làm theo có bước tiến dài hắn lần này mang tới ba cái thanh niên chính là lấy vương đ ỉ n h từ nhỏ bồi dưỡng ba cái siêu cấp thiên tài tiếp nhận mới nhất cải tạo kỹ thuật thực hiện siêu cấp chiến sĩ đặc biệt là trong đó cải tạo thích hướng tính tiếp cận hoàn mỹ chi lạ thực lực của hắn tất nhiên là tuyệt đối cùng giai vô địch liên nhìn xem cựu sĩ liên minh chỗ này vị huyên chiến sĩ căn mạnh vẫn là hắn sắt t é p vương đình dị thể ý lì ạ mạnh hơn Vài thập niên thập t r ư ớ chương quá k í bá chủ thôi. v hai trăm bảy mươi ba chu yên sợ là muốn bị nàng đánh đến quỷ xuống đất bất luận các quốc gia đối với cựu sĩ liên minh đột nhiên cho thấy cường thế ra sao phản ứng đều không ảnh hưởng thánh đỉnh bên này dựa theo cố định kế hoạch chính thức khởi động thánh binh ban ân khai mạc thức nghi thức người chủ trì là một cái đại chủ giáo cấp bậc thánh đình nhân viên dựa theo chu yên từ sở quán nơi đó nghe được thuyết pháp tin mừng giáo quốc thánh đình đại chủ giáo đối ứng chính là c u ồ n cảnh nhất giai đại công cấp đ ư giả nhưng là trong đó trực thuộc ở thánh đình hồng y vì hệ đại giáo chủ chỉ có bảy vị nói cách khác thánh đình thực tế ngạnh thực lực là giáo hoàng cùng một cái k h á c thần bí đế cấp cao thủ tăng thêm bảy vị hồng y vì hệ đại giáo chủ định tiêm chiến lực không sai biệt lắm tương đương đế quốc tùy ý hai cái thần cùng hợp lực v ề phần giáo quốc bên trong mặt khác cùng cảnh đại chủ giáo trên bản chất là các thứ tại tin mừng giáo quốc cảnh nội các đại thế lực thủ lĩnh trên danh nghĩa do thánh đình thống xoáy mà thôi trở lại thánh đình ban ân nghi thức tại chủ trì kia đại chủ giáo một trận trang nghiêm có thứ tự như là tụng xướng giống như mở màn bên trong tên là thánh binh ban ân trên thực tế chính là siêu hạn giả chiến đấu đại hội trên sàn thi đấu. cấp tốc nhắc lên mấy vạn tín đồ nóng bỏng tiếng hoan hô đến từ tin mừng giáo quốc các nơi siêu hạn giả cũng chính là thánh đồ lập tức liền dựa theo quy tắc bắt đầu lần lượt ra trận tỷ thí những thánh đồ này dựa theo thực lực bị chia làm ba tổ đường đối ứng đế quốc võ giả hệ thống chân cảnh một hai ba giai xem ra toàn cầu đối với siêu hạn giả xưng hô mặc dù khác biệt nhưng là hệ thống phân tầng lại cơ bản nhất trí c u â n cảnh phía dưới cơ bản đều là một hai t a m giai đến phân chia quân cảnh trở lên thì cơ bản thống nhất xuống tới lấy công vương quân hoàng đế ba cái giai đoạn tới phân chia thậm chí ngay cả cuồng cảnh danh hào đều sẽ thường xuyên ở phía sau tăng thêm đối ứng giai để biểu hiện thực lực của hắn giai tầng t ỷ như sở trường danh xích quân tại trong đế quốc là lấy xích quân làm tên nhưng thực tế tại quốc tế phương diện tiêu chuẩn của nàng xưng hào hẳn là xích quân vương hoặc là xích quân đại công dựa theo quá trình ngày thứ nhất tranh tài là nhất nhị giai tổ biệt thánh đ ồ tại giao đấu ngày thứ hai thời điểm mới có thể đến phiên có được khí phách chi năng tam giai cường già c ă n g tràng sau đó đấu chính câu liền như vậy kết thúc đến ngày thứ ba thì là tin mừng giáo quốc trực tiếp an bài thánh binh ban ân bên trong thu hoạch được chiến thắng trước mấy tên t h i tài cùng đến đây xem lễ từng cái quốc gia phái gia thiên tài tiến hành l u ậ n bàn đương nhiên tên là luật bản trên thực tế lại thừa nhận làm từ đấu dựa theo sở trường doanh thuyết pháp trừ phi là đối thủ mất đi năng lực phản kháng hoặc là chủ động nhận thua hai loại tình huống bên ngoài tuyển thủ có thể trực tiếp cho nên đối phương tử vong làm mục đích đến toàn lực ứng phó đối với chu y ê n dạng này đại biểu tới nói ngày thứ ba này ngoài định mức tái sự mới là món chính bất quá tại món chính tiến đến trước đó hảo hảo quan sát một chút tin mừng này giáo quốc đặc biệt phong vị giác đấu trường chiến đấu cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy không thú vị một cái ban này trôi qua rất nhanh Các quốc đều đối gia ứng xem lễ sứ đoàn đều bị p hai i tiếp ngoài chiêu đại ngơi. thiên hành khí cho tiếp trở về thánh ngoài đỉnh vây chiêu khu nghị、ngơi. Mà thiên nguyên đế quốc bên này, ứng quảng cùng sở trường quốc o trở đế sở về vây d n h t ạ trở t lại h á người h đỉnh n sau, c ũ không theo n g có lại đi trực ẻ tuổi cùng một t Hai người cùng chỗ. r tiếp được mời đến thánh trong đình bộ do giáo hoàng chủ trì liên quan tới trước đó quốc tế xung đột điều giải công việc về phần chu y ê n đám này t h ờ u bối thì tại nhân viên công tác phục thị bên dưới tiến về độc lập phòng ăn dùng cơm hôm nay những cái kia nhất nhị giai siêu hạn giả khua chiên gõ chống tái sự tiết ấu không chỉ thấy phổ thông tín đồ người xem hưng phấn gì thường cũng đồng dạng để một đám người trẻ tuổi mở rộng tầm mắt dị quốc chiến sĩ phong cách chiến đấu cho bọn hắn mang đến không ít dẫn dắt trong đó hưng phấn nhất hiển nhiên chính là bùi thủy thụ cái này chiến đấu nữ cùng nhân nhìn một ngày người khác chiến đấu hiện tại chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên ăn cơm đều không ăn vận mới ăn vào một nửa bùi thủy thụ liền chạy tới chu yên bên người dùng k h u ệ u tay mánh liệt đỉnh hắn chu yên sáng sớm nói xong muốn làm một thanh đợi lát nữa cơm nước xong sôi liền đi thế nào vừa nói nàng một bên ha to mổng, cắn một cái mất rồi một cái cốt bỏng bên trên khối thì lớn nhai đều không có nhai hai ba lần liền mất xuống chu yên bị nàng đội lên cầm đĩa tay y nguyên vững chắc chỉ là cười gật, gật đầu ngươi mớn Ta bùi ê n này không có vấn có đề. b thủy thụ lý, thủ lý trực vui khí tráng nâng người lên ngươi liền nói có dám tới hay không đi ứng lân cầm cô gái này mọi rợ không có cách nào chậm rãi nhẹ gật đầu hắc tính ngươi có loại bùi thủy thụ vỗ vỗ bờ vai của hắn làm hại hắn thang bát đi ra một chút chính là ngươi thân thể này có chút hư so ra kém chu yên đánh hai lần tiện tay d u lên bình thường muốn bao nhiêu luyện một chút ứng lân lười nhắc về nàng chỉ là yên lặng nhìn chu yên một chút sau đó toàn thân gân cốt không khỏi lại căng thẳng một chút bùi thủy thụ lại không còn đọc hắn thỏa mãn bay người về tới vị trí của mình bắt đầu cùng ăn b i ệ n nhất sau một giờ tại người hầu dẫn đường bên dưới chu yên một nhóm người đi tới thánh đ ỉ n h chiêu đãi khu phối trí một cái cỡ nhỏ mái vòm nhà lầu bên trong các vị quý khách đây là thánh đ ỉ n h là khách nhân phối trí giác đấu trường có thể tiến hành đơn giản diễn võ luận bàn sử dụng không biết lớn nhỏ còn hài lòng người hầu thái độ không tiêu ngạo không tự ti bùi thủ nhanh chân đi vào trong tràng. dùng sức trà trà mặt đất sau đó nhìn chung quanh một vòng thỏa mãn gật đầu ta cảm thấy không có vấn đề ngươi có thể lui xuống người hầu trên mặt hiện ra vẻ làng khó ách quý khách luận bàn dễ dàng thụ t h ư ơ n g ta bên này nhất định phải cho các ngươi an toàn phụ trách cho nên vậy ngươi đi cửa ra vào chờ lấy có việc kêu một tiếng ngươi liền có thể nghe thấy bùi thủy thụ đại đại liệt liệt khoát tay á o quả quyết đem còn muốn nói điều gì người hầu đuổi ra ngoài sau đó một thanh đóng cửa lại chạy đến trong sân quay người hướng chu yên vầy vây tay đến chu yên bên người sở quán khẽ cười nói đệ đệ bị bạo lực nữ này để mắt tới có ngươi hảo hảo mà chịu、đựng. thua còn dễ nói ngươi nếu là thắng về sau nàng q u ố n lấy ngươi bùi thủy thụ v ĩ n h hai chỉ vào sở quán tiêu to a quán ngươi là nói ta nói xấu chứ tinh khiết nói xấu lạc kha phóc suy cười một tiếng thủy thụ tỉ tỉ thật thú vị ta có chút tích nàng lạc tuyên l ệ n h giọng nói ra ngươi bị nàng đánh một quyền đoàn chừng có thể khóc ba ngày ba đêm chu yến bất đắc dĩ lắc đầu sau đó một bên hoạt động tay chân một bên từ từ đi vào trong sân thua là không có khả năng thua chỉ cần thắng được dứt h o á t một chút để nương môn này tâm phục khẩu phục đại khái về sau liền sẽ không phiền t h o đi đối diện bùi thủy thụ đã bắt đầu làm kéo dỗi vận động một thân cân xứng lại g ó c cạnh rõ ràng cơ bắp nhìn có loại kỳ dị mỹ cảm tiếp lấy nàng hưng phấn mà bày ra một cái trước sau tay võ thuật tư thế hai mắt bỗng nhiên sáng lên t ì n h mang chu yên ta thể chất siêu việt người bình thường mạnh tay ngươi cũng nên cẩn thận chu yên cũng lạnh nhạt bày ra tư thế nhẹ gật đầu tới đi cái này đi chữ thanh â m chưa thu chỉ thấy cái kêu b ụ i thủy thụ dưới chân thổ địa nổ t u n g cả người thân ảnh cơ hồ biến mất tiếp theo sát l i ề n đã nhào tới chu yên trước người một cái thủ đao trọng phách vê a n kinh khủng tiếng vang bên trong chu yên nhấc cánh tay ngăn chở đối phương trọng kích dưới chân khô giáo bùn đất lại đ ố n g nhiên sụp đổ một chút đem hắn đầu gối trở xuống bắp chân đều đóng đinh vào trong đất nhìn chống rông thấp một đoạn tựa như là quỷ trên mặt đất một dạng chu yên ánh mắt khẽ nhúc ních nữ nhân này lực lượng cơ thể viễn siêu bình thường võ giả cực hạn nếu như theo trước kia thể phách trị số mà tính lời nói chỉ sợ có thể có ba trăm chương hai trăm bảy mươi bốn h ấ t cử tiêu diệt chương hai trăm bảy mươi bốn h ấ t cử tiêu diệt nhìn thấy chu yên bị một cái thủ đao liền đinh xuống mặt đất bên sân ứng lân khỏe miệng giật một cái cảm giác tựa như là chính mình cũng bị bổ trúng bình thường trước đó liền biết nữ nhân này cơ bắp gân cốt mạnh hơn xa người bình thường. bình thường võ giả đem thân thể rèn luyện đến cực hạ n sau bất quá là thường nhân gấp mười lần c h i lực nhưng cái này bùi thủy thụ lại có thể đem thân thể rèn đến gấp hai mươi lần thường nhân trình độ lại thêm bạch h ổ cung đặc thù khí huyết bạo tàu chi thuật gia trì cho dù là không sử dụng chấn khiếu h u y ệ t tăng phúc kỹ xảo nàng cũng có thể lấy lục thân phát huy ra tiếp cận hàng một thần cơ huy lực mà một khi lấy chấn kỹ xảo công kích chỉ sợ càng là có thể tiếp cận hàng hai thần cơ chi huy. cũng chính vì vậy nàng mới có thể tại bạch hồ cung na khắp nơi trên đất chiến đấu quần nhân trong hoàn cảnh độc chiếm thứ nhất như nàng như vậy thân thể cường độ trời sinh vượt qua thông thường gấp đôi trở lên đồng thời tại s a u khi rèn luyện cũng ý nguyên duy trì lấy siêu quy cách trạng thái thể chất có thể xưng chân chính thiên sinh thần lực bên này bùi thủy thủ trông thấy chu yên bị o à n h kích gõ vào mặt đất lại như cũ tư thái không băng thông d ò n g bộ dáng nàng duy trì lấy thủ đao áp chế tư thái nhịn không được một tiếng kêu lên vui mừng tốt ta quả nhiên không nhìn lầm chu yên ngươi thể trạng cũng như ngươi khí phách bình thường mạnh mẽ chu yên giao nhau hai tay mang lấy đối phương cánh tay cười nói ngươi quả nhiên lực đạo nặng đến dọn người bùi thủy chính là bạch h ổ cung đối với c h ấ n xưng hô tiếp theo một cái trước mắt đ ù i thủy t h ụ thu tay đồng thời một cái bạo liệt hoành đá thẳng đến chu yên lồng ngực mà đến chu yên cánh tay thuận thế bên d ư ớ i cản chính chính cùng đối phương lòng bàn chân chạm nhau v à chạm trong nháy mắt đ ù i thủy t h ụ lực lượng đ ố n g nhiên bộ phát lấy so vừa rồi thủ đao còn muốn lớn gấp đôi uy lực chút xuống lực lượng và n h một k í c h liền đem chu yên toàn bộ từ hãm trạng thái bị đá hướng về sau vạch ra mười mét vùng đất bị chu yên bắp chân cày ra thật dài phá t o á i vết tích nhưng mà chu yên tư thế không thay đổi chút nào không sai một cách này có thể so với hàng cái k i a bùi thủy thụ thân ảnh đột nhiên biến mất lại xuất hiện lúc đã đột tiến đến trước mặt hắn nghiêng người nhấc hông chấn địa thân chính k h u ỷ tay và anh cấp tốc ở giữa chu yên x u ề bàn tay ra một tay lấy bùi thủy thụ đỉnh k h u ỷ tay bóp ở lòng bàn tay và anh song phương lực lượng rúng động bốc phát diêm phần mình dưới chân mặt đất tất cả đều vỡ nát nổ lên xuất hiện đại lượng vết rách bên sân vây xem người trẻ tuổi thấy con người rung động hai người kia vậy mà tại chưa mặc thần cơ tình hôn giới đánh ra như thế lực đạo và thanh thế đơn giản chính là hai đầu hình người bạo long trong buổi mù bùi thủy thủ ngẩm đầu nhìn đưa tay đệ lại nàng chu yên hưng phấn nói chu yên ngươi thật mạnh cùng ta là cùng loại người ta phải dùng toàn lực đến một tiếng quát lớn nàng hai mắt bạo phát ra kinh khủng liệt mang khí phách cầm vang bộc phát đao sơn kiếm lâm ý tưởng trong nháy mắt h u y ế t tán ra đến lại đang trong nháy mắt rút về đến nàng bên ngoài thân tạo thành vàng óng ánh lưu động diễm khí tối hôm qua chiến dịch kia đằng sau mấy người trẻ tuổi đều đã biết lấy chu yên khủng bố tinh thần muốn cùng hắn so trận cường độ không thể nghi ngờ là lấy trứng t r đá cho nên giờ phút này bùi thủy thụ sử dụng khí phách kỹ xảo là kiên kiềm chế khí phách khiến cho lấy cao nồng độ trạng thái bao trù chẳng những có thể lấy trên diện rộng miễn trừ đối phương trận ảnh hưởng còn có thể sử dụng chấn kỹ xào lúc để khiếu h u y ệ t chấn bức càng lớn uy lực càng mạnh chu yên đây mới là ta chân chính bộc phát tư thái bùi thủy thụ đột nhiên dậm chân lực lượng khổng lồ như cự thú quay cuồng một thanh c h ấ n khai chu yên bóp nàng t u ổ i trọ đại thủ tiếp theo s á t liền muốn lần nữa phát động tấn công mạnh lại chỉ gặp trước mắt ung dung chu yên thân hình hoa một cái đông bùi thủy thụ phần bụng gặp trọng kích cả người như như đạn pháo bay ngược mà ra ở vang khắc ở sân bãi trên vách tường chu yên thu hồi chính mình đá ra chính v á giống một tiếng xét giống như hổ gầm nổ lên. bùi thủy thụ khoe miệng tràn ra huyết dịch lại lấy c u ầ n bạo tư thái phản đ ạ p mặt tưởng hướng chu yên kích x ạ mà đến nên kết thúc chu yên không nói một lời tại đối phương chớp mắt đã tới tốc độ kinh khủng bên dưới con người mắt trái đột nhiên lõi lên kinh khủng khí phách rốt cục tại lúc này ẩm vàng một phát tại bên ngoài thân hắn tạo thành một tầng hư vô v ặ n véo ý tưởng hắn cũng mở ra kiên chu yên nâng tay phải lên cũng chỉ thành đ a o lấy tay thay mặt kiếm trọng minh tiếp theo sát bùi thủy thụ xông đến mục tiêu trước người đang muốn ra quyền lại cảm thấy toàn thân lông tơ nổ lên kinh khủng cảm giác nguy cơ trải rộng toàn thân cấp tốc vọt tới trước bên trong bùi thủy thủ gặp từ bên trên bổ tới manh kích nàng trực tiếp một cái góc vông đập xuống cả người đầu giảm xuống đất lâm vào sụp đổ trong lòng đất tại chỗ đã mất đi ý thức bên sân ứng lân các loại tam đại thần cung thủ tịch toàn bộ ngây người mở ra kiên chu yên vậy mà một kích liền đem bùi thủy thủ áp đảo tinh thần khí phách đã mạnh đến mức bất khả tư nghị hiện tại cường độ thân thể cũng so trời sinh thần lực bùi thủy thủ còn m u ố n mươi tiên tuần này chỗ nào quả nhiên là nhân loại sao chu yên chậm rãi đưa tay thu chiêu biểu lộ thong rong lực áp bùi thủy thủ hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn thế giới này người tu luyện thần mạ chỉ có được tu luyện tinh thần kỹ nghệ khiến cái này người tu luyện có thể tu thành cường đại thần hồn nhưng không có khai phát ra có thể bản thân tu luyện siêu phàm đường tắt thậm chí không có khai phát ra có thể khiến người ta vượt qua gốc cắt b ò n sinh vật cực hạ n luyện thể kỹ nghệ cho nên những người tu luyện không chỉ cần nhờ kẻ nứt ma vật hạch tâm chế tạo trang bị hoặc đạo cụ mới có thể sử dụng siêu phàm c h i lực thiên vật lý lực lượng cũng muốn dựa vào thần cơ thánh binh hoa thú hoặc là cải tạo kèm theo ngoại vật đến cường hóa dù cho bùi thủy thụ là cực kỳ thưa thớt cùng loại đột biến gen tiên sinh thần lực người có thể có được vượt qua võ giả bình thường gấp đôi thể chân khí trong cơ thể tràn đầy chu yên trước mặt còn chưa đủ nhìn tê đau nhức đau nhức đau nhức một giây sau bị nện b ò tới trong hố bùi thủy thụ bị kịch liệt trùng kích đánh sơ xác ý thức trở về n h a răng trận mắt c h ố n g đất b ò lên nàng không ngừng xoa chính mình mới vừa rồi bị chu yên bổ t r ú n g bạ vai ngầm đầu nhìn về phía chu yên cũng không có bị đánh bại về b ạ i mà là trên mặt hiện ra cùng n h i ệ t thân sắc chu yên ngươi đ ừ n g ở tại chu tức cung hẳn là đến chúng ta bạch hổ c u n g ngươi thân thể này luôn chu tức cung nương, nương khang tia kiếm thuật quá lãng phí b -b -b. bên sân sở quán chống lạnh cười mắng bạo lực nữ ngươi họa hoạ chính mình được còn mu quay đầu ta cô biết tin hay không nàng đem ngươi đánh thành bánh thịt bùi thủy thủ cổ co r i ụ c lại h i ệ n nhiên cũng nghĩ đến sở trường doanh báo nổi hạ tràng nàng cười xấu hổ cười thuận thế ôm lấy chu yên cổ cười nói hắc hắc chỉ đùa một chút chu yên ngươi lực lượng này luyện thế nào chúng ta về sau nhiều hơn nghiên cứu thảo luận một chút bên ngoài mềm bên trong cứng rắn giảm sóc đệm đại đại liệt liệt đè vào trên cánh tay của hắn để chu yên khỏe miệng giật một cái nói thật cái này bùi thủy thủ mặc dù đúng là cái cơ bắp nữ nhưng là cũng không phải là loại kia khỏe đẹp cân đối hình to con cơ bắp hình thể, mà là võ giả hình chỉ là từ khắc độ bên trên nhìn so với bình thường nữ võ giả rõ ràng hơn càng có bạo liệt cảm giác nếu như coi nhẹ cơ thể của nàng đường cong từ chỉnh thể mà nói thân hình của nàng cũng là cực kỳ hòa bạo dạng này đột nhiên gần sắt cùng một chỗ khó tránh khỏi để chu yên có chút không được tự nhiên hắn nhẹ nhàng tránh thoát đối phương thân mật động tác cười nói giống như ngươi thiên sinh thần lực mà thôi sau đó hắn rời đi chủ đề hiện tại là ngươi thua cho nên có phải hay không đến phiên ngươi cùng hắn đánh hắn đưa tay chỉ hướng bên cạnh giữa im lặng ứng lân bùi thủy thụ liếc mắt ứng lân một chút b ỗ n nhiên lắc đầu ta đánh không lại hắn mà lại hắn đều là phương châm chính dùng tinh thần khí phách kỹ xảo chiến đấu đánh nhau không có ý nghĩa hay là cùng ngươi khẩn thiết đúng chỗ luận bản càng s á n g khoái hơn thì ra là thế tại cái này chủ thế giới dựa vào nhục thể phát huy động năng bên cạnh lực lượng cố nhiên hữu dụng nhưng đã đến có được khí phách giai đoạn liền biến thành lấy tinh thần giao phong làm chủ dù sao động năng bên cạnh thực lực có thể dựa vào thần cơ ngoại hạ vật tăng cường nhưng tinh thần nhận đối phương áp chế thân thể cơ năng cùng siêu phảm chi lực phát huy đều sẽ chịu ảnh hưởng nên chú trọng phương diện nào đi nữa rõ ràng bên cạnh những lân nghe bùi thủ lời nói từ tôi nói bùi thủy thụ ngươi có nghĩ tới hay không là hắn tại để cho ngươi nếu như chu yên trực tiếp dùng khí phách đối với ngươi triển khai áp chế ngươi chỉ sợ ngay cả chấn hiệu quả đều đánh không ra thực lực trực tiếp hao tổn một nửa trở lên bùi thủy thụ hướng hắn làm cái m ặ t quỷ lược lực lược, lược ngươi cho rằng liền ngươi hiểu à. ta đương nhiên biết chu yên có năng lực như thế cho nên ta mới ưa thích cùng hắn đánh hắn so ngươi thương hương tiết ngọc nhiều ân chu yên nhìn xem bùi thủy thụ cái kia một thân cơ bắp lắc đầu thương hương tiết ngọc mấy chữ từ cô gái này mọi rợ trong miệm nói ra làm sao nghe làm sao khó chịu ứng lân lười nhác cùng bùi nhác cùng b hắn quay đầu nhìn về phía chu yên chúng ta cũng không cần dựng lên ta thừa nhận hiện tại là ngươi tương đối mạnh bất quá ta không bao lâu liền sẽ đột phá chân cảnh tiến vào khung cảnh đến lúc đó hy vọng ngươi còn có cùng ta cùng đài thi đấu tư cách nói đi hắn yên lặng quay người nên rời đi trước chu yên nhìn xem ứng lân rời đi cái này ứng lân mặc dù tính cách không ra thế nào mà lại rõ ràng khinh thường tại cho yếu hơn mình người tôn trọng nhưng xác thực vẫn rất có tự biết rõ bùi thủy thụ lại xuống tới chu yên ta bên này khôi phục tốt nếu không chúng ta lại đến một chợ nàng chan đầy tự tin nói ta cảm thấy chính mình vừa rồi không có phát huy tốt lần này nhất định có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu nàng ngược lại là có tự mình hiểu lấy xác nhận chính mình đánh không lại chu yên đằng sau trực tiếp đem tỉ thí mục đích đổi thành tại chu yên thủ hạ nhiều chống đỡ mấy hiệp thánh trong đình bộ gặp gỡ trong sảnh sở trường danh o một trưởng trung điệp đập xuống tại chỗ đem chính mình chỗ ngồi lan càn đập nát sắc mặt nàng nổi giận độc nhan lóe ra ánh lửa gắt gao nhìn chằm chằm đối diện lệ sần cùng lai thẻ ông chưng cư vô cùng sắc thực phía dưới cờ dầu ngộ công ty lại có ra mặt này chết không thừa nhận ngược lại để ta mở rộng tầm mắt đối diện lệ sần ưu nhã cười nói xích quân đại công bởi vì cái gọi là chưng cư duy nhất khó lợp đế quốc mặc dù thế lớn nhưng cũng không thể chỉ bằng vào huyễn nói mớ vương bản thân tri tử liền kết luận các ngươi dực thành bị tập kích chính là chúng ta c ự sĩ liên minh thành viên cách làm húng chi bên cạnh lai、like、thẻ ông tiếp lời đến chúng ta cờ dầu ngộ tập đoàn sớm đã có càng mạnh n g u y ê n điều chế kỹ thuật dù cho thật sự có tập kích đế quốc tri tâm sử dụng đây càng mạnh n g u y ê n chiến sĩ chắc hẳn nhất định có thể tạo thành càng lớn phá hư mà sẽ không như vậy vô tật mà chấm dứt nụ cười của hắn hung ác nham hiểm cho nên những cái kia thấp kém người sói cùng sư từ siêu thủ tướng không phải là chúng ta sở trường doanh nghe được đối phương quỵ biện sắc mặt càng lộ vẻ phẫn nộ đang muốn phát tác bên cạnh cầu long hoàng lại nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói đã ngừng lại sở trường doanh động tác mà chính hắn lại nhàn nhạt nhìn về hướng lệ sần huyết quân các h ạ thật đáng tiếc nghe được quý phương như vậy đáp lại bất quá có lẽ đang ngồi tất cả mọi người hiểu lầm đế quốc chúng ta ý tứ hắn quay đầu nhìn về hướng gặp gỡ trên sành tòa ngồi tại rèm vải người phía sau ảnh giáo hoàng các h ạ thiên nguyên đế quốc là xem ở tin mừng giáo quốc công tín lực bên dưới mới nguyện ý phái ta tới tiến hành cái gọi là hiệp thương nhưng là bây giờ nhìn lại cự sĩ liên minh tựa hồ cũng không có hiệp thương thành ý. như vậy ta có hay không có thể hiểu thành lần này điều giải tuyên c á o thất bại nếu như xác thực như vậy vậy ta liền như vậy cáo tử sau đó sẽ do ta đế quốc trí cao lãnh tụ ứng long đế đem người cường giả tự mình bước vào cựu sĩ liên minh quốc cảnh lời này vừa nói ra không chỉ là cựu sĩ liên minh hai cái đại biểu bao quát sắt thép vương đ ỉ n h cùng xung quanh cùng một chỗ dự tính đông đảo quốc gia đại biểu toàn bộ đều sắc mặt k ỳ biến mà cầu long hoàng nhưng như cũng dùng bình thản ngự a khi nói ra đem cờ dầu nổ công ty nhất cử tiêu diện chương hai trăm bảy mươi năm tốt nhất chính là đàm phán vỡ tan chương hai trăm bảy mươi năm tốt nhất chính là đàm phán vỡ tan cầu long hoàng Ngươi biết cầu h h í n m ì long à tại r hoàng cười nhạt nói ra ta tại chính thức trường hợp từ trước tới giờ không nói lung tung cho nên ta vừa rồi truyền đạt ý tứ chính là trí cao ứng long đế bản nhân ý tứ lệ sần ánh mắt sâm nhiên thiên nguyên đế quốc muốn tìm lên chiến tranh sao cầu long hoàng giáng tươi cười cũng chậm rãi thu hồi nửa cái thế kỷ trước liền bước lên qua một lần hiện tại một lần nữa thì thế nào hắn c h à o phúng mà nhìn xem l ệ sần cùng lai、like、thẻ ô n g các ngươi không phải đối với k i a cái gì huyên điều chế kỹ thuật rất có lòng tin sao đế quốc giới võ giả lâu không xuất động thần cơ đều muốn nghỉ vừa vặn đi cho các ngươi kỹ thuật mới luyện một chút binh cũng cho chúng ta được thêm kiến thức bên cạnh lúc đầu bị ứng quảng ngăn lại phát biểu chính đầy bụng tức giận không có chỗ phát sở trừng d o a n h nghe được cái này cầu long hoàng quay đầu nói ra như vậy bắn n ổ nói sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc sau đó chuyển thành đại hỷ cầu long hoàng quả nhiên là đế quốc nhân dân được hoan nghênh nhất phát ngôn viên đợt này lời nói thật sự là nghe được người đế quốc toàn thân sảng khoái theo ứng quảng khách lối vô cùng Ngữ nói ra, trang diện bầu không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng trong đó lai、like、thẻ ông cái này đến từ cờ dầu nổ cao tầng trong lòng kinh hại nhất ứng quảng tại cái này công cộng trường hợp nói ra những lời này liền rất không có khả năng chỉ là nói đùa đế quốc tất nhiên đã có phương diện này dự định bọn hắn là nghiên cứu r a h u y ề n kỹ thuật không giả nhưng là kỹ thuật về kỹ thuật đem kỹ thuật chuyển hóa làm thực tế chiến lược lại là cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên nếu như lúc này thiên nguyên đế quốc thật quy mô công tới cứ mong đợi liên minh cũng có thể chống đỡ xuống tới nhưng là cờ dầu nổ công ty tất nhiên sẽ hôi phi y n diện gặp gỡ sành bầu không khí băng lãnh tất cả mọi người không nói thêm gì nữa lúc này từ cao vị rèm vải bên trong chuyến đến một đạo nhẹ dọn g thở dài thiên nguyên đế quốc hay là như năm đó một dạng bá đạo cầu long hoàng sự tình không đến tận đây hay là nói ra yêu cầu của các ngươi đi cầu long hoàng im lặng cười cười giáo hoàng các hạng ư ơ i biết nếu như có thể không đánh ta cũng không muốn hoạt động bộ xương già này đế quốc cũng có thể yêu thích hòa bình hắn nhìn về hướng đối diện cự mong đợi liên minh hai người ánh mắt sâm nhiên chúng ta trước đó liền đã cấp ra yêu cầu danh sách dựng thanh bị đánh lén tất cả tổn thất cùng chúng ta đến tiếp sau triển khai hết thể hành động tốt hào Bao quát t hắn miễn cưỡng nói ra cầu long hoàng việc này tư lớn cho ta báo cáo liên minh nghị hội ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn cầu long hoàng lộ ra dáng tươi cười vậy ta liền chờ mong quý phương thành ý hôm nay liền dừng ở đây đi nói hắn lưu loát đứng lên hướng về dèm vải phương hướng giáo hoàng chắc tay giáo hoàng các h ạ n h ư vậy ta trước hết lui xuống a cầu long hoàng ngươi vẫn là như vậy lưu loát rèm vải sau chuyển ra thanh âm nhàn nhạt, nhạt cái kia giáo hoàng lại nói tiếp đi như vậy hôm nay liền đến này kết thúc các quốc gia đại biểu nếu như không có chuyện khác nghi lời nói liền có thể tự hành rút lui ngày kế tiếp thần thánh sân thi đấu tiếng người huyên náo bên trong chu yên đi theo đám người lần nữa đi tới tinh phòng nhìn thấy sở trường doanh khí sắc không tệ sở quán ngạo bán hỏi ta láo cô tối hôm qua đàm phán rất thuận lợi sao làm sao vui mừng hớn hở sở trường doanh cười hắc hắc không thuận lợi bất quá lao nương hiện tại cái gì cũng không muốn muốn chính là đàm phán vỡ tan nói nàng đảo mắt liếc về phía bên cạnh cách đó không xa ghế lai、like、thẻ ông đám người kia hôm nay lai、like、thẻ ông không có ngày hôn qua dạng tràn đầy tự tin bộ dáng sở trường doanh không có cố ý đ ể thấp thanh âm bị hắn nghe được lại chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy sắc mặt khó coi nghiêng đi đầu s ở quán nhìn xem sở trường doanh biểu lộ như có điều suy nghĩ chu yên mấy người tại bên người nàng cũng mơ hồ minh bạch cái này e sợ thiên hạ bất loạn xích quân ý nghị ứng lân từ t ổ n ó i xem ra là quảng bá hướng bọn hắn truyền đạt ra ứng long đế lời khuyên chu yên yên lặng nhìn hắn một cái tiểu từ này mới vừa rồi là muốn gọi ra ra đúng không? khá lắm, chắc không chắc lắm, đ ư ợ chương d a n s n g kỳ l nhi, tình n cảm là ứ long tôn. trường đế trực hệ tử hệ Sở danh o cười gật gật đầu đi việc này không cần nói chuyện nhiều hôm nay là thánh binh nhân tứ tam giai thi đấu có thể đăng t r à n g đều là tin mừng giáo quốc mới tiến g i a i thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất cái kêu tin mừng thánh tử p h ỉ đặc cũng tất nhiên sẽ đăng t r à n g ba người các ngươi xem thật kỹ một chút mọi người nói chuyện ở giữa chỉ nghe toàn trường một trận cuồng nhiệt thét lên tại mấy vạn thánh p h ấ t thủy lan thành nội tín đồ dân chúng hò hét bên dưới một đội nhân mã chậm rãi từ trong thông đạo đi ra người đầu lĩnh người mặc một thân trắng đoan áo giáp đầu đội ưng hình mặt nạ mái tóc dài màu trắng bạc từ mũ giáp hậu chắc dối tung lưng đeo hẹp dài thư kiếm trong lúc hành t ẩ u chậm rãi đưa tay hướng bốn phương tám hướng ra hiệu phảng phất có mơ hồ thánh quang t ừ hắn trên người rúng động đi ra ở đây mấy vạn người xem bên trong chí ít có tám thành trở lên thét lên là vì người thanh niên này mà phát hiện nhiên người này chính là tin mừng thánh tử được vinh dự quan g c h i bạch t ư ơ n g phịt tương lai mạnh mẽ nhất tin mừng giáo hoàng người thừa kế vô luận từ thân hình dung mạo hay là thiên tư thiên chất hay là tính tình phẩm cách đều có thể xưng hoàn mị không một tí vết tại tin mừng giáo quốc danh khí thuộc về đỉnh lưu bên trong sở quán chẳng biết lúc nào chui được chu yên bên cạnh chọc chọc hắn cười nhẹ nhàng nói tên kia bề ngoài thật giỏi tỉ tỉ ta cũng nhịn không được tâm động chu yên thản nhiên nhìn nàng một chút gặp lao tài xế này trong mắt ẩ n chứa vẻ giả hoạt liền phối hợp với nói ưa thích liền g i n g cảm đuổi một bên k h á c lạc kha lại lắc đầu sở quán tỉ ngươi không cảm thấy ra hỏa này hoàn mị quá mức sao ta vẫn là ưa thích chu yên những ca dạng này chân thực nhiều nói nàng ôm chặt lấy chu yên khựu tay dựa đi tới mà lại chu yên ca cũng so với hắn đẹp trai đến cứng rắn nhiều tên kia đẹp đến mức cùng nữ giống như chu yên phía sau bùi thủy t h ụ cũng đột nhiên vọt quay đầu lại làm như có thật địa gật gật cái kia xác thực chu yên mới là chân nam nhân nàng cười hy hy đập chu yên một chút chu yên ngươi nhìn ta như thế ủng hộ ngươi tối về lại đánh một trận thôi chu yên bất đắc dĩ nghiêng mắt nhìn nàng một chút ngươi chỉ là muốn đánh nhau đi bùi thủy t h ụ liên tục gật đầu đánh là thật muốn đánh nhưng ngươi xác thực so với hắn đ à n ô n g hắn thân thể kia cũng không biết có hay không ta trắng nói đến tráng thời điểm cô gái này mọi rợ bày ra một cái khỏe đẹp cân đối tư thế lạc t u ê n không nói chuyện chỉ là yên lặng nhìn chu yên một chút lại túi đầu nhìn dưới trận p h ị một chú sở quán nhìn thấy ba cái lớn nhỏ nữ h à i bộ kia c h ỉ để ý chu yên bộ dáng cười nhẹ nhàng chật chật lắc đầu đệ đệ a ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không cái gì bị ma chuyển thế làm sao từng cái nữ đều bị ngươi mê đến vắng đầu ngay cả cái này trong đầu đều chỉ có bắp thịt ra hỏa đ ề u nói nàng chỉ hướng một mặt m ộ n g bức bùi thủy thụ bùi thủy thụ nghi ngờ nhìn xem nàng hiển nhiên không biết sở quán là ám chỉ cái gì ngược lại rất ngay thẳng trả lời á quán hay là ngươi h i ể u ta chu yên ra hỏa này quá đối với ta khẩu vị ta hiện tại không có việc gì liền muốn cùng hắn đánh nhau chu yên tức giận chừng sở quán một chút loạn thất bát tao nói cái gì sở quán cười híp mắt không nói thêm gì nữa mà lại ám chỉ tính mười phần hướng chu yên há mồm giật giật đầu lưới t cái này m ị ma phía dưới dẫn đội hoàn thành ra sân phịt đã tháo xuống bạch t ư n g mũ giáp gương mặt tuấn tú bày ra bị tiếp sóng đến trên màn hình lớn đưa tới cảng khoa trương hơn lên tiếng ủng hộ tại cái này lên tiếng ủng hộ âm thanh bên trong ba o quát phịt ở bên trong tổng cộng tám vị tam giai cường giả thanh niên bắt đầu dựa theo hai hai một tổ chế độ đấu vòng loại độ giao đấu mà phịt thực lực cũng rốt c u c hiện ra ở chu yên bọn người trước mặt chương hai trăm bảy mươi sáu thánh binh cùng bạch mã kỹ sĩ chương Tin tám tấn tam tổng tiến giáo cái mới giai giả giao mừng cường cộng quốc đấu cấp hắn à vành đào n tranh、tài. Tên thứ nhất không có gì đáng nói, ngoại trừ không còn h thải thứ phép khác. tài. trừ ai gì có bản thân thực lực chính là cùng giai tối cường cái tia đương lại thêm hắn tin mừng thánh tử thân phận dẫn đến cùng hắn đụng phải đối thủ trên cơ bản chỉ là tượng trưng địa bạo phát một vòng tại bị hắn hởi hợt phá chiêu đánh tan sau liền tự giác chịu vua bất quá vẫn là để cho chu yên bọn người thấy được hắn năng lực một chút điểm thần dị đầu tiên chính là vượt qua người bình thường sức mạnh cùng tốc độ cùng với cự trọng lực khinh ưu nhã võ nghệ đồng dạng cũng là tam giai cùng hắn đối chiến đối thủ phản phất đều bị sớm xem thấu động tác chiêu thức song phương đánh nhau giống như bộ tốt chiêu toàn bộ quá trình đều bị phệt toàn diện áp chế tiếp đó phệt mỗi lần đều biết để cho đối thủ thỏa thích buộc phát sau đó lại một chiêu đem đối phương đánh bay thứ yếu chính là tại khí phách bên trên vận dụng phệt cho thấy đêm đó c ù n g ứng lân thuần túy so đấu khí phách cường độ hoàn toàn khác biệt phong cách tại thực tế trong chiến đấu khí phách trận cùng kiên hai loại trạng thái hoán đổi mượn mà như ý cùng động tác của hắn chiêu thức một dạng toàn trình hoàn mỹ áp chế đối thủ mặc dù bởi vì thân phận của hắn nguyên nhân đối thủ cũng không có lấy liều mạng toàn lực tư thái đối、chiến. nhưng đã đầy đủ thể hiện ra hắn cùng giai vô địch sức mạnh nói đến thẳng thắn hơn thật muốn lấy mạng ra đánh mà nói phật chỉ sợ có thể thắng được càng nhanh nhìn thấy phía d ư ớ i đấu trường vệ tại t trong toàn trường gieo họ bắt lại cuối cùng một trận thắng lợi sở trường doanh hai tay ô ố n g ự c nhàn nhạt, nhạt quay đầu lại hỏi bên cạnh chu yên ba người như thế nào vị này tin mừng thánh tử thực lực các ngươi nhìn thế nào bùi thủy t h ụ trả lời nhanh nhất nàng không chút do dự nói cùng ứng lân là cùng loại hình thiên tài tại khí phách vận dụng lên suất thần nhập hóa ta hơn phân nửa đánh không lại tiếp lấy nàng lại bổ sung một câu không chơi khí phách mà nói ta nói không chừng có thể hành hung hắn sở trường doanh nhìn về phía ứng lân ứng lân hơi trầm tư một chút nói khó mà nói đối thủ của hắn chỉ là thông thường tân tấn tầm dai cho hắn áp lực không đủ chỉ nhìn ba trận nhìn không ra quá nhiều thứ chúng ta năm thần cung đại biểu tùy tiện một người cũng có thể làm được cái hiệu quả này nói xong ba người đều nhìn về chu yên chu yên m ỉ m cười nhìn ta làm gì ta đánh hắn cùng múc nước cây không sai bị lắm nếu như muốn đoán chừng mà nói đối với thực lực của hắn ta cho đánh giá là một cái nửa thủy tây u ù i thủy thụ trận to hai mắt tốt chu yên ta thành đo lường đơn vị nàng nghĩ một quyền đánh nổ chu yên ứng lân nhìn xem chu yên vậy ta thì sao n g ư ơ i chu yên s ờ cầm một cái chờ ngươi ra tay rồi ta mới có thể phán đoán hiện tại lời nói từ k h í phách nhìn lên cũng cho ngươi cái một cái nửa thủy cây a ứng lân cũng không nói gì sở trường doanh nghe ba người nói chuyện t i ế m cười to vài tiếng chu yên ngươi quá ngưng cuồng bất quá ta thích chu yên mỉm cười không có giải thích nếu như sở trường doanh có thể tự mình ra tay để cho chu yên toàn lực ứng phó sẽ biết hắn cũng không có cuồng giống như mạnh đi nữa chân cảnh tại nàng cái này đỏ quân trong mắt cũng là tiểu bối một dạng bây giờ lấy chu ở đó góc độ đối đai chân cảnh cừng giả tâm tính chính là như thế đại nhân đánh tiểu hải thôi năm tiếp h h á n n ban đang h cho thi khâu đấu đ n lấy lấy vệt cầm đầu đi theo phía sau bảy tên bể ngoài chật vật nhưng thần sắc hưng phấn của nghiệt chân cảnh cường giả một nhóm tám người tại hai hàng của cảnh cường giả chăm chú bước nhanh đi lên đại cao bọn hắn một mặt sùng bái mà tại giáo hoàng phía trước quỳ một chân trên đất tay trái chắp sau lưng tay phải xoa ngực thật sâu túi đầu giáo hoàng nhẹ nhàng gật đầu âm thanh bình thản từ dưới mặt nạ truyền ra rõ ràng không có đi qua bất luận cái gì khuyết đại âm thanh thiết bị lại quanh quẩn ở toàn trường người bên t hai hẹp môn khó đi có thể dẫn tin mừng khoan môn dịch vào trung quy hỗn độn toàn trường người cũng không khỏi tự chủ an t ĩ n h lại hỗn độn bốn chu yên nghe cái này giáo hoàng lời nói trong lòng hơi động cảm giác cái này giáo hoàng chỉ sợ cũng như sư phụ hắn như vậy là biết cái này chủ thế giới kẽ nức bản chất người lần này thánh binh ban â n tế điện có thể chứng kiến rất nhiều th theo u à càng này n tinh tiến, mừng. Trong đó càng có vị dụng sĩ biểu hiện dị, nên thu được lần này chất nhất cái thánh binh h thu chất ta rất tám tám vui biểu cái vị ưu ưu đó được có dị, sĩ x m như ban ân. h t e giáo hoàng lời nói tám cái một người cao hoa lệ cái dương từ đ à i cao dưới sàn nhà chậm rãi dâng lên tiếp lấy tất cả cái dương cấp tốc tự động bày ra hiện lộ ra trong đó sự vật lại là t r ù n g loại cùng tạo hình khác nhau mỗi kỳ diệu khí cụ mỗi tổ đều bị một cái một mạc b ệ đá đáp lấy năm phía dưới khâu có thứ tự tiến hành phía trên khán đài bên trong sở trường doanh nhìn về phía bên người chu yên khỏe miệng hơi câu tiểu tử bên t r o người chân cảnh, n g h ứng lân vận miệng đáp sở trường doanh nói tiếp đi nắm giữ thánh binh siêu hạn giả cùng giới võ giả mở dạng có thể thu được vượt qua tự thân gấp mấy lần tố chất thân thể tại kích hoạt thần thiếu khí phách cùng với bề ngoài sau đó lại có thể giải phóng ra ký túc tại thánh binh bên trong ma vật hạch tâm thu được cùng siêu niệm mạch kín tương tự siêu phạm chi lực từ thực tế biểu hiện đến xem thánh binh cùng thần cơ hiệu quả cơ bản giống nhau nhưng mà ở bên trong vận hành cơ chế lại có rõ ràng khác nhau sở trường doanh nhìn về phía sở quán h ả o chất nữ ngươi tới cùng chu yên nói một chút quý lưới sở quán khinh bị cô cô của mình một mắt nhìn về phía chu yên nói đơn giản thần cơ giới võ tác dụng cơ hội là thuần túy ngoại lực giới võ giả là lấy tinh thần cùng thần cơ quyền hạn hạch tâm tạo thành kết nối thông qua đối với quyền hạn hạch tâm tiến hành ý thức thao túng tiến tới thao túng thần cơ nghe nói sở dĩ làm cho phiền toái như vậy nguyên nhân là vì tận lực để cho giới võ giả cùng thần cơ bên trong siêu niệm mạch kín tạo thành bình t h ư ờ n g tránh cùng nguồn gốc từ kẽ nước ma vật siêu niệm mạch kín sinh ra quá nhiều tiếp xúc tiến t ô i ô nhiễm giới võ giả tinh thần ở trong quá trình này võ giả cùng thần cơ mặt ngoài là một thể chiến đấu nhưng trên bản chất là riêng phần mình độc lập giới võ giả chỉ là thần cơ người điều khiển sở quán sắp xếp lời nói một chút tiếp tục nói nhưng thánh binh khác biệt sử dụng thánh binh thời điểm thánh đồ sẽ cùng thánh binh tiến hành tỉ mỉ kết nối làn da mặt n g o à i sẽ sinh ra thánh ngân cơ thể cơ năng tăng lên cũng là bị thánh binh bên trong ma vật sức mạnh t ă n g phúc mà không phải giống thần cơ như thế dựa vào sức mạnh khoa học kỹ thuật t ă n g phúc loại này kết nối kết hợp trình độ mặc dù không có giống cự sĩ liên minh hóa thu cùng sắt thép vương đ ỉ n h cải tạo kỹ thuật như vậy trực tiếp đem sức mạnh cắm vào nhân thể nhưng cũng so thần cơ phải mật thiết nhiều lắm nghe được sở quán giảng giải chú yên ánh mắt khẽ nhúc ních có thể người khác không biết nguyên lý trong đó nhưng mà hắn từ sư phụ đúng hỗn độn thái độ đến xem ít nhất tại thiên nguyên đế quốc cao tầng phương diện là đối với đến từ hỗn độn lực lượng tương đương kiên kỵ cái này thần cơ kỹ thuật vận dụng đến phiền thoái như vậy đại khái chính là đế quốc đúng hỗn độn thái độ thể hiện tận khả năng khai phát lợi dụng đồng thời lại lấy thần cơ kỹ thuật tận khả năng đích xác bảo đảm võ giả không cùng ma vật sức mạnh quá độ tiếp xúc không thể không nói so với những thứ khác siêu phàm vận dụng thể hệ muốn ổn thỏa nhiều lắm trong lúc nói chuyện phía dưới những thứ khác tam giai thánh đồ cũng đã riêng phần mình lấy được chính mình thanh minh bây giờ cuối cùng đến thiên Đi về từ ngươi giang sinh liền có thiên âm tấu vang dội thánh quang ngông xuống càng kèm thêm này khí cụ đức thành bây giờ ngươi khổ tu có thành tín ngưỡng cũng đã nhận được rèn luyện cũng là thời điểm cầm tới ngươi phối hợp này đối với thánh binh giáo hoàng cầm lấy trên thạch đài ngân sắc khắc hoa trường cung đưa tới phệt trước mặt ca ngợi chủ ta phệt sắc mặt trầm ổn lần nữa một chân quỳ xuống hai tay rối ra vững vàng nhận lấy trường cung giáo hoàng tự a hồ thỏa mãn nhẹ nhàng gật đầu cung này tên là trinh thảo mà nảy quan hắn cầm lấy trên bàn đá còn lại cái tia tôn quý hoàng kim mũ miệng đem hắn chậm rãi đeo lên phệt trên đầu tên là vương quyền hai người hợp nhất đại biểu cho c h í n h p h ủ hắn tiếng nói vừa ra phệt trong tay bạch ngần trường cung cùng trên đầu hoàng kim mũ miệng đồng thời phóng ra sáng lạc màu trắng thanh quang cái này thanh quang đem phệt bao phủ trong đó đem hắn nổi bật lên giáo hoàng trong tay xuất hiện hắn hoa mỹ q u y ề n trượng nhẹ nhàng g õ ở vẹt chỗ chán p h ẹ t đắm chìm trong trong thánh quang từ bị giáo hoàng q u y ề n trượng điểm sở mi tâm bắt đầu nổi lên tia sáng càng rõ ràng hơn con đường ánh sáng vết tích vết tích này từng bước hướng phía dưới lan tràn dù cho vẹt mặc màu trắng khôi g i á c cũng không cách nào che chắn tia sáng t á n phóng sau này ngươi chính là ta tin mừng giáo quốc chinh phục c h i kỵ sĩ chứng kiến như thế thần tích tầm thường tình cảnh vốn là thành tín toàn trưởng tin mừng giáo quốc dân chúng vậy mà cùng nhau hai tay hợp giữ trước ngực trang nghiêm túc mục mà lớn tiếng tụng sướng lên một loại nào đó kinh văn sở trường doanh nhìn, thấy đây hết hảy, nhìn không được nế giáo hoàng một câu nói liền có thể để cho cái này mấy vạn tín đồ không chút do dự c h ị u chết mọi người đều gật đầu ứng lân cũng cảm thán nói dù sao cũng là giáo quốc tại nhân dân thành kính trên trình độ đúng là thế giới này tối cường thế nhưng là cảm giác tước đoạt dân chúng bản thân chú yên lại yên lặng nhìn xem dưới trận t é t vương quần tri quan cùng ngân sắc tri cung tên là chinh phục bạch mã kỵ sĩ giá họa này thiết lập cảm giác cùng địa cầu trong thánh kinh miêu tả bốn kỵ sĩ khải huyền giống như bây giờ tất nhiên bốn kỵ sĩ một trong đã hàng lâm tại thế những thứ khác ba vị kỵ sĩ lại sẽ ở nơi nào Phải chương hai trăm bảy mươi bảy muốn ta một kích miệng sát sao chương hai trăm bảy mươi bảy muốn ta một kích m i ệ u sát sao ban đêm chu yên ứng lân cùng bùi thủy thụ đều bị từ thánh đình hội nghị trở về ứng quảng cùng sở trường doanh gọi vào lâm thời phòng họp từ ứng quảng trên khuôn mặt nhìn không ra tình huống như thế nào ngược lại là sở trường doanh biểu lộ có chút khó chịu bùi thủy thụ đại đại liệt liệt hỏi xích quân đại nhân ngươi làm sao rồi đàm phán không thành sở trường doanh tức giận lắc đầu thành bùi thủy thụ ngậm một chút vậy sao ngươi một bộ thất vọng bộ dáng bên cạnh ứng quảng mỉm cười t ư ứng doanh quảng c n gật c h ú n gật đầu ân bất quá bọn hắn lấy tặng thưởng danh nghĩa đưa ra một cái đánh cược ngày mai các quốc gia luận bàn chiến nếu như bọn hắn ba vị viên chiến sĩ có bất kỳ một vị có thể tiến vào ba hàng đầu bồi thường toàn bộ hủy bỏ đế quốc bất đắc dĩ chiến tranh đến uy hiếp bọn hắn ứng lân nhũng mày bọn hắn nghi quá đẹp ứng quảng thản như nói n hoàn toàn chính xác nghĩ hay lắm cho nên ta đối ứng đưa ra yêu cầu nếu như bọn hắn h u y ê n chiến sĩ ba vị đều vào không được ba vị trí đầu thì bồi thường biến thành gấp ba bọn hắn đáp ứng ứng lân phản ứng bén nhẹ lật gấp ba cũng đáp ứng xem ra bọn hắn đối với chính mình cái gọi là h u y ê n chiến sĩ thực lực rất có lòng tin sở trường doanh ở bên cạnh l ạ n h giọng nói ra đánh cược cái gì hoàn toàn có thể không đồng ý bọn hắn dám không bồi thường lời nói đã làm qua đi ứng quảng cười lắc đầu trường doanh ngươi hay là không nghĩ rõ ràng đối phương là dương mưu sở trường doanh không lên tiếng chu yên đơn giản tưởng tượng đối phương đúng là dương、như. một là thiên nguyên đế quốc mặc dù thế lớn nhưng là dù cho phải xuất trình cũng cần chiếm cứ đại nghĩa nếu không chọc dẫn rất nhiều quốc gia liên hợp chống lại đứng lên đế quốc cũng khó chịu đế quốc chỉnh thể mũi nhọn chiến lược có ngũ đại đế cấp hai mươi vị hoàng cấp năm mươi vị công cấp cùng hơn một trăm vị chân cảnh t â m giai số lượng này lấy một cái quốc gia chiến lược mà nói là không hề nghi ngờ toàn cầu mạnh nhất nhưng là từ tinh cầu góc độ đến xem trên mặt nội đế cấp cường giả v ư ợ t qua hai mươi hoàng cấp cường giả v ư ợ t qua năm mươi công cấp cường giả vượn qua hai trăm n g ư ờ i dù cho xác suất rất thấp nhưng là nếu quả như thật tao nộ toàn cầu võ lực vây công đối với thiên nguyên đế quốc tới nói cũng không chịu được nổi đây là đại nghĩa bên trên lo lắng sau đó chính là phong độ cùng lực lượng bên trên lo lắng c ự sĩ liên minh đã đồng ý mức đắt đỏ bồi thường nói lên yêu cầu chỉ là thiên nguyên đế quốc muốn phơi bày một ít cấp bậc thấp võ lực tại tiểu đối phương diện chiến thắng bọn hắn n g u y ê n chiến sĩ để bọn hắn tâm phục khẩu phục nếu như đế quốc ngay cả cái này đều không đáp ứng tự nhiên là lộ ra không nói đ ạ i nghĩa mà lại đối với mình tuổi trẻ tinh anh không có lòng tin l ờ i như vậy liền sẽ suy yếu đế quốc tại cái khác quốc gia trong mắt hy vọng để cho người ta hoài nghi đế quốc kỳ thật đã miệng cọt gắn thỏ không người kế tục ứng quẳng nh ta nghe ứng lân nói ngươi vừa đối mặt liền có thể đánh bại nước đây thực lực trước mắt cũng hơn xa với hắn chính ngươi thấy thế nào bùi thủy thụ ở bên cạnh có chút không phục giơ tay lên cãi lại cũng không thể là vừa đối mặt liền đánh bại đi ứng lân lường nàng một chút có chút tự mình hiểu lấy đi chu yên thì nhìn về hướng ứng q u ả n g ứng tiền bối đế quốc cần ta làm đến cái tình trạng gì ứng q u ả n g nhìn xem chu yên cái kia trầm ổn bên trong ẩn chứa đối với hết thể hứng hở tư thái ánh mắt lộ ra tinh mang hắn cười nói nếu như đế quốc muốn ngươi đem ba người này toàn bộ cường thế đánh bại có thể làm được sao chu yên mỉm cười không có trả lời có thể hoặc là không có khả năng. hắn chỉ là hỏi lại muốn bao nhiêu cường thế để bọn hắn một tay một chút lại đem bọn hắn một kích biểu sát như thế nào ứng lân cùng đ ù i thủy thụ hít sâu một hơi s ở trường doanh ở bên cạnh khoe miệng g i ậ t một cái chu yên khoác lắc có thể đ ừ n g thổi quá phận ứng q u ả n g lại chỉ là yên lặng nhìn chăm chú chu yên một giây tiếp theo một cái trước mắt khi thế kinh khủng ầm v a n g bộc phát chỉ gặp hắn sau lưng trợt hiện một tôn uy nghiêm kinh khủng có sừng trường long vị này hình thể hùng tráng cầu long hoàng dơ cao tay phải lên vô cùng mạnh tốc độ hướng về chu yên ầm vàng đập xuống chỉ một thoáng phía sau hắn cầu long hư ảnh hưởng ứng động tác long chảo to lớn hướng về chu phảng phất thiên băng địa liệt sở trường doanh ánh mắt khé động ngay sau đó lại kịp phản ứng ngừng ngăn cản ý đồ ở vào bên cạnh ứng lân cùng bụi thủy tụ thủ h ánh mắt lộ ra kinh hãi bị cầu long hư ảnh tán phát khí phách tác động đến cảm giác đầu chống rỗng phảng phất linh hồn đều bị chấn áp hoàng cấp cường giả dù cho không sử dụng bên ngoài chỉ là đơn giản phát động khí phách ngưng ảnh hình thái ẩn chứa trong đó tinh thần uy áp liền đã đủ để cho cấp cao nhất chân cảnh tam giai cường giả đều bị chấn hiếp biến thành tùy y rét thịt cá mà lúc này bị long trảo hư ảnh nơi bao bọc bao phủ đại thủ đã chụp tới chu yên đ dưới bàn tay chu yên khuôn mặt tại bàn tay to kia trong bóng tối hiện ra lấy ung dung mỉm cười ứng quảng thu về bàn tay hỏi vì sao không tránh ngươi không sợ chết chu yên đạm đạm nói ra ứng tiền bối không dùng thần cơ dù cho tinh thần mạnh hơn s a ta nhưng chỉ dựa vào nhục thân uy lực cũng khó siêu nhân loại cực hạn ứng quảng khỏe miệng giật một cái ý của ngươi là ngươi kỳ thật lúc đầu dự định đón đỡ ta một trường này cho dù là dùng đầu tới đón lời này vừa nói ra không chỉ là đã kịp phản ứng lân cùng đùi thủy thủ liền ngay cả sở trường doanh đều ánh mắt rung động chu yên lại như c ũ mỉm cười trở lại đề tài mới vừa rồi ứng tiền bối n g ư ơ i muốn ta làm sao thắng ứng quảng hít sâu một hơi chật cười to ba tiếng tốt tốt tốt viêm đế đại nhân thu tên đệ tử tốt hôm nay ta thật sự là thêm kiến thức hắn tiếng cười thu hồi sắc mặt c h u y ể n t h à n h nghiêm túc chu yên hy vọng ngươi thật có thể phù hợp ta trở mong ngày mai thời điểm lấy ngươi mạnh nhất tư thái nhất không thụ chất vấn chiến pháp bá đạo nhất thủ đoạn đem cái kêu cự xí liên minh ba cái cái gọi là huyền tiểu tử bánh sắt đến tạp bã dương ta đế quốc thần uy nếu như được chuyện sau khi trở về lão phu tự mình bẩm báo ứ n long đế cho ngươi trọng thưởng hôm sau thần thánh sân thi đấu đối ngoại công khai thánh binh ban â n đấu chính kết、thúc. Mấy vạn trên không thực ủ y lan tín đồ d â tế vốn nên là có càng nhiều quốc gia dự định hạ tràng nhưng là trải qua đêm qua thiên nguyên đế quốc cùng cựu xí liên minh cuối cùng quyết định đổ ước bộ phận quốc gia từ đó cảm nhận được không giống bình thường ý vị cân nhắc đến nhà mình thiên tài thực lực không đủ thế là lâm thời từ bỏ dự thi dù sao tại mùi thuốc nổ như vậy nồng đậm vụ cá cược này bên trong gần như có thể dự đoán đạt được đến từ đế quốc cùng liên minh hai phe chiến sĩ ra tay tất nhiên sẽ dị thường tàn nhẫn vận khí không tốt đụng phải nói thua còn dễ nói sợ chính là nhà mình thiên tài ngay cả tính mạng đều muốn vứt bỏ mỗi chi đội ngũ đều bắt t r ư ớ c tam đại cường quốc điều động ba vị thiên tài cuối cùng theo tin mừng giáo quốc ba người đội ngũ ra trận tam cái quốc gia tất cả người tham chiến toàn bộ đã định trong sân đấu ương chìm xuống hạ xuống xuất hiện một cái phương viên năm mươi m chìm xuống đấu trường các nước đại biểu sứ đoàn không còn ngồi ở phía trên thinh phòng mà là thống nhất bỏ vào nội tràng trực tiếp tại đài thi đấu bên cạnh khoảng cách gần quan sát tình hình chiến đấu giáo hoàng thân ảnh xuất hiện lần nữa hắn đi đến bên sân y nguyên mang theo bộ kia sắt tây mặt nạ không nhìn thấy khuôn mặt trải qua xác nhận lần này tham chiến quốc gia tám c h i tham chiến nhân viên hai mươi bốn người hắn có chút dừng lại tiếp tục bình thản nói ra xét thấy lần này đại biểu chiến cùng tối hôm qua điều đình hiệp thương ước định có nhất định liên quan là thích phối đế quốc cùng liên minh hai phe giao đấu yêu cầu giao đấu quy tắc do thường quy chế độ thi đấu điều chỉnh làm thủ lôi chiến điểm số bình phán tiêu chuẩn cũng rất đơn giản lấy chú bội diễn số làm tiêu chuẩn thủ lôi thành công số lần càng nhiều người xếp hạng càng cao cuối cùng xếp hạng tiền tăng giả có thể tiến vào ta thánh đ ỉ n h thánh binh kho chọn lựa một kiện thánh binh hắn vừa mới nói xong hiện trường có một trận nho nhỏ bạo động thủ lôi chiến chẳng phải mang ý nghĩa xa l u ô n chiến ở đây thanh niên đều là thiên tài cũng đều là tam giai cảnh giới coi như tại trên cùng một cảnh giới tu vi có sâu cạn chi kém nhưng là hơn phân nửa cũng sẽ không có quá lớn tranh lệ dù sao bất luận là cái nào người tham chiến đều là trong nước mình thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất là cùng giai vô địch tồn tại tại sao luân chiến tình hồ dưới cho dù là mạnh như ứng lân người như vậy nếu là liên tục đụng phải giống bùi thủy thụ dạng này tiêu chuẩn đối thủ lấy mệnh tương bác đoán chừng không cần ba cái hội hợp liền tất nhiên sẽ bị thương hạ tràng không phải vậy liền sẽ có tính mệnh mà lo lắng người dự thi tổng cộng hai mươi từ tên cũng liền mang ý nghĩa chỉ có thắng liên tiếp thắng ư ờ i mới nhất định bảo đảm ba vị trí đầu vấn đề là đến tột cùng muốn cái gì thân nhân mới có thể liên tục chiến thắng tám cái cùng giai đối thủ lợi như vậy biến số nhưng lớn lắm mà lại huyết tinh trình độ đoán chừng cũng sẽ thật to tăng cường dù sao tại loại này chế độ thi đấu bên dưới bất luận là ai theo đuổi đều là đem đối thủ mau trong trọng thương thậm chí đánh giết dùng cái này giữ lại thể lực tránh cho thủ thương ngay tại trung quốc rối loạn thời điểm tứ đại cường quốc trong đội ngũ người lại tương đối bình tĩnh cựu sĩ liên minh bên trong lệ sần nhìn về hướng sau lưng ba cái u y ê n chiến sĩ sau đó nhìn chằm chằm trong đó người mạnh nhất cười nói đới mông cái này chế độ thi đấu đối với các ngươi tới nói xem như một tin tức tốt đới mông có chút hất lên chính mình mái tóc màu và nóng lộ ra tàn nhận dáng tươi cười không sai lệ sần đại nhân s a luân chiến viên lực lượng vừa vặn có thể cho tất cả mọi người đầy đủ trải nghiệm một bên khác sát thép vương đình đội ngũ đầu chọc đấu tranh hoàng trầm một nhìn về phía tương lai vương đình chi kiếm c h ỉ lạ dạng này chế độ thi đấu nếu như ngươi còn không thể hiện lộ tài năng lời nói đội long đại đế sợ rằng sẽ đối với ngươi thất vọng bị hắn nhìn chăm chú vương đình chi kiếm đặc lý cách lạc p h ù dơ lên gần hai mét cao hùng tráng thân thể lạnh giọng nói ra đấu tranh hoàng các hạ còn xin yên tâm vô luận lạ là... huyền chiến sĩ hay là tin mừng thánh tử hay là cái gì đế quốc kỳ lân không ai có thể ngăn cản bước chân của ta tin mừng giáo quốc trong đội ngũ một cái hồng y y ở đại giáo chủ vui mừng nhìn về phía anh tuấn đến cực điểm thanh niên tóc bạc phíp tin mừng thánh tử cái này chế độ thi đấu là giáo hoàng chuyên môn vì ngươi bố trí sân khấu ngươi chỉ cần thắng lợi chinh phục cầm xuống vinh dự phíp hướng hắn lưu nhã túi mình vái trào giáo chủ đại nhân ta sẽ biểu hiện thật tốt đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn hơi liếc khỏe mắt liếc qua nhìn về hướng cách đó không xa thiên nguyên đế quốc bên trong chu yên đêm hôm đó khí phách giao p h ò n g là ta hơi yếu một bậc sau đó hy vọng có thể có một trận chiến cơ hội lúc này thiên nguyên đế quốc trong đội ngũ ứng quảng cùng sở trường doanh đứng tại ch k h u ô bùi thủy thụ hưng phấn nhấp tay ta ta ta ta ta có buộc phát bí pháp chém giết một người không thành vấn đề ứng lân ở bên cạnh lệnh giọng nói ra ngươi đừng như vậy lớn tiếng đều bị đối phương nghe qua bùi thủy thụ thờ ơ bắt đầu làm vận động nóng người buộc phát bí pháp nếu như bị người ta biết liền không dùng được lời nói còn có thể gọi bí pháp sao ngươi liền để xuống ngươi cái kia dư thừa tâm đi ứng lân b i ể u môi quay đầu nhìn về phía chu yên chu yên ta cũng có tự tin c h í ít cầm xuống một người về phần còn lại người mạnh nhất kia liền dựa vào ngươi chu yên mỉm cười nghiêng đầu nhìn về hướng cự xí liên minh bên kia v ừ i vặn đối phương cái kia ba cái hỗn độn khí tức nồng đậm n g u y ê n chiến sĩ cũng phản ứng bén nhẹ nhìn lại hướng hắn làm ra cắt thiết hầu thủ thế chu yên ánh mắt lạnh nhạt nhẹ nhàng nói ra yên tâm ba tên này đều sẽ chết chương hai trăm bảy mươi tám món chính uyên ma xạ kỳ ba chương hai trăm bảy mươi tám món chính Liên thứ ừ n ngũ g cái đội t ư ơ n n g Giáo thảo thời h o điểm. Đi à đi ba n k i thi lần i này tỷ thí chỉ tại hiện ra các quốc gia thanh niên đời đời thực lực cho nên xin mời các vị nhân viên sử dụng tự thân thân thể cùng tinh thần khí phách chiến đấu cấm chỉ sử dụng bao quát thánh binh thần cơ h o a thú cải tạo các ngoại lực kỹ thuật gia trì cấm chỉ sử dụng k ỳ vật nói đến chỗ này cái này hồng y hệ đại giáo chủ nghiêm túc cường điệu nói lần này chính là quốc tế hoạt động xin mời các vị người tham chiến giữ mình trong sạch không cần cho quốc gia bôi đen cũng đừng đánh giá thấp tin mừng giáo quốc kiểm tra đo lường năng lực cuối cùng mỗi quốc gia lĩnh đội trong tay đều có một cái xuất chiến cái nút mỗi luân chiến sau sẽ cho ra một phút đồng hồ thời gian do lĩnh đội quyết định phải trang phái người công lôi như có bao nhiêu cái công lôi người thì do công lôi người trước lẫn nhau quyết ra công lôi quyền nhưng chiến đấu công lôi quyền tiến hành chiến đấu không đưa vào thắng lợi số lần như vậy hắn cuối cùng phóng đại thanh âm lần này luận bàn giao đấu chính thức bắt đầu nhưng mà theo hắn tuyên ngôn kết thúc trang diện nhất thời ít lặng hiện nhiên mặc dù cái này thủ lôi chiến lấy sân thắng số lần đến quyết định người tham chiến điểm tích lũy nhưng là vị thứ nhất người ra sân là tự nhiên thua thiệt bởi vì chỉ cần là từ vòng thứ hai bắt đầu ra sân liền trí ít có thể chiếm được vòng thứ nhất chiến đấu sau nhân viên mệch mọc thậm chí bị thương tiện nghi trước mắt xem ra không có người nào nguyện ý ăn thiệt hỏi bất quá ê ngay l ạ n xấu hổ h k ô sau đó lại có một cái cùng tin mừng giáo quốc giao hảo quốc gia cũng hưởng ứng giáo quốc ý tứ phái ra một vị thanh niên thiên tài hai người dứt khoát ở đây bên trong cấp tốc liệt chiến đứng lên cũng tại một phút đồng hồ sau rất nhanh phân ra được thắng bại giáo quốc chiến sĩ chiến thắng từ đó có hai người bắt đầu đằng sau giàn co cấp tốc đánh vỡ vòng thứ hai bắt đầu liền lập tức xuất hiện khiêu chiến mới người Hay lần à duy nhất một l xuất h i ệ này hai chính vị, kết quả l giáo quốc u t ể n tất h hạ tràng nghỉ ngơi, do hai vị người khiêu chiến tranh công lôi Sau đó, thu hoạch thủ chiến ủ đi đầu đoạt đó, được đ ngơi, người lôi lôi người giáo lần quyền. Sau quyền quốc tuyển tràng ra công công cùng nữa sân do vị u cũng lần nữa h hạ ấ t tràng. bại Giáo q u ố cả tuyển thủ thành. tất này, liên Lần hạ hai c mọi người minh bạch bởi vì công lôi quyền tranh đoạt khâu tồn tại công lôi người không nhất định có thể chiếm được quá lớn tiện nghi cự mong đợi trong liên minh l ạ sần quay đầu nhìn về phía đới mông ba người trận này để xạ kỳ bạ bên trên đừng để ta thất vọng ba tiên n g u y ê n trong chiến sĩ duy nhất một vị nữ tính mỉm cười hành lễ cực hạn mị hoặc trên khuôn mặt hiện ra mỉm cười như lạc sâm b ạ c đại nhân mong muốn ta sẽ cầm xuống nên được thắng lợi thế là một vòng này xuất hiện bốn vị công lôi người mà khi biết có một vị công lôi người đến từ cự mong đợi liên minh thời điểm mặt khác ba vị công lôi người bên trong hai vị lựa chọn rời khỏi chỉ còn lại có một vị trên mặt v ẻ tự tin đại biểu y nguyên đi xuống trận dù cho muốn đối mặt cự mong đợi liên minh n g u y ê n chiến sĩ cũng không lùi bước chi sắc xa kỳ bạ chập trần xinh đẹp dáng người chậm rãi hạ tràng mang theo mị hoặc ý cười nhìn đối phương vị ca ca này Thế chút biết nhưng không lượng là có sau ứ c còn có được đâu bây nếu như ngươi tràng, tính mạng n hạ thể h giờ giữ đối phương cười lạnh một tiếng, không nói i phương lạnh không h n một ề một à là bày loại trực tiếp bày ra cùng loại quyền kích tư thế. ra cùng kích quyền Sau m khắc theo hồng y là đại giáo chủ tuyên bố đối phương đại biểu một tiếng q u á lớn giữa song phương hai mươi m khoảng cách không đến một giây liền bị vượt qua t h ẳ n g giết tới xạ kỳ bạ trước mặt tay trái thứ quên ngay cả đánh mỗi giây mấy chục lần tần số cao trong nháy mắt đánh ra đầy trời quần ảnh tiếp theo một cái trước mắt nam nhân này cao tốc triệt thoái phía sau lồng ngực đột nhiên tuân ra một đám với vụ xạ kỳ bạ k h ỏ miệng hơi nhết chậm rãi thu hồi tay trái p h ca ca bất bất một giây sau trước mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện xạ kỳ bạ thân ảnh đối phương thoáng hiện ở giữa tay phải năm ngón tay khép lại vén nhọn đầu ngón tay xuyên thẳng mà đến uống nam nhân một tay đẩy xạ kỳ bạ ám sát trận mắt tròn xoe bỗng nhiên bạo phát ra tự thân tinh thần vô ảnh vô hình khí phách tầm vàng khuyết tảng hắn ra khơi dậy mạng lớn ý tưởng mặc dù hiện ra ở phía trên trong màn hình lớn tràn g diện không có bất kỳ cái gì dị trạng nhưng là tại toàn trường người cảm thụ bên trong nam nhân kia khí phách chi trận lại là quần bạo đầy trời cắt vàng chi tượng tại trong cắt vàng này nam nhân liên tục g ầ m thét hướng về xạ kỳ bạ đánh ra như mưa rông gió b a o tổ hợp quyền cự mong đợi liên minh kỹ thuật mới lại có thể thế nào đều là tam giai người ta tại trong nước mình cũng là cùng giai vô địch tồn tại nam nhân thế công quần bạo nhưng là nhưng trong lòng cực kỳ tỉnh táo tùy thời chú ý đến bị hắn áp chế xạ kỳ bạ một bên thoải mái mà vít ẩn dồn nam nhân liên cùng tấn công một bên ngẩn đầu cười nhẹ nhàng nhìn về phía đối phương rõ ràng không có mở miệng nam nhân bên thai lại bỗng nhiên vang lên nàng mị hoặc thanh âm h ắ hắc, ca ca rất cảnh r i á c nhà trong lòng nam nhân chấn động tiếp theo một cái trước mắt trước mắt xạ kỳ bạ bị hắn một quần y t r ú n g mục tiêu chỉ một cái bị đánh bạo xúc cảm không đúng trong lòng nam nhân lóe lên ý nghĩ này chỉ thấy bạo tán xạ kỳ bạ đột nhiên hóa thành mảng lớn sương mù màu hồng triệt để đem hắn b a o khỏa nam nhân quát lớn cắt vàng chi tượng cấp tốc thu về mốn u hóa thành kiên tiếp theo một cái trước mắt tim hắn đau xót trừ tượng đều là tán giữa sân nam nữ hai người giao thoa mà qua xạ kỳ bạ trong tay nắm đối phương nhảy lên trái tim đột nhiên b ó n nát ngươi dám dưới đài một cái hoàng cấp cường giả phát ra kinh thiên n ộ hống trực tiếp xông lên đài đến cơ lấy nam nhân ngã hoạt thân thể quay đầu sau lưng hiện hiện một cái dị thú h ư ảnh trong cơn giận dữ liền muốn đem xạ kỳ bạ tinh thần xóa bỏ lại một cái trước mắt dưới trận giáo hoàng nhẹ nhàng dừng lại trong tay quần trượng thánh quan g hóa kiếm chém bay tại chỗ chém chết cường giả h ư ảnh cường giả kêu kêu đau một tiếng cả n g ư ờ i như bị xét đánh trên mặt hiện hiện sợ hai a t ế tư đối với tiểu bồi xuất thủ rất không cần phải học trò cưng của ngươi bất quá là mất đi trái tim tinh thần chưa tán lấy giáo cúc trị liệu năng lực ý nguyên có thể cứu mau dẫn đi cứ g i á phía dưới theo xạ kỳ bạ cùng lần nữa kết quả giáo quốc tuyển thủ đối đầu thiên nguyên đế quốc bên này ứng dụng quay đầu nhìn về phía ba người thần sau đó nếu như cái kia xạ kỳ bạ thắng các ngươi ai bước lên bùi thủy thủ hưng phấn nhắc tay đương nhiên là ta ta sẽ một quyền đánh đổ nương môn ngày đầu để đ nàng cứu xa kỳ bạ quả n h i ê n thắng mà lại cơ hồ là lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h lấy được thắng lợi giáo q u ố c người kia vốn là được phái ra mở màn bây giờ liên chiến hai trận mặc dù không có bị thương nhưng là khí lực cùng hao tổn vô hình đều rất lớn lại đụng bên trên nhẹ nhõm đánh bại đối thủ khi thế chính hùng Sạ kỳ bạ cơ hồ là vừa mở trận liền bị đè lên đánh rất nhanh liền tư thế sụp đổ bị kích phi đụng phải giác đấu trường vây trên vách đến tận đây ảm đạm hạ tràng lần này có lẽ là cho chủ nhà mặt mũi cái kia xạ kỳ bạ cũng không có hạ n ặ n tay tương ứng xạ kỳ bạ bản thân cũng không có quá nhiều hao tổn chỉ ít nhìn qua là như vậy nàng hai trận cường thế biểu hiện rốt cục làm cho tất cả mọi người đối với cái gọi là huyền chiến sĩ có nhất định nhận biết trước mắt đến xem trên diện rộng mạnh hơn phổ thông siêu hạn giả thân thể tăng thêm quỷ dị tinh thần khí phách thực lực sắc thực so bình thường cùng giai nhà vô địch còn muốn càn g mạnh cái này không thể không nói tại tỷ thí hạn chế sử dụng ngoại lực tình hữu giới lê quốc giới võ giả cùng giáo quốc thánh đổ tương đối mà nói có chút ăn t i ệ t t h i giống cự mong đợi liên minh cùng sắt thép vương đình hai lo cơ bản đang tiến hành hóa thú cùng cải tạo thời điểm bản thân thân thể cũng sẽ đạt được nhất định tăng cường nếu như không phải là vì để chiến sĩ không thiếu hụt khiếu hẹn từ đó làm cho tinh thần cảnh giới không cách nào tu luyện đột phá loại sinh vật này cùng cải tạo khoa học kỹ thuật thậm chí có thể trực tiếp cải tạo ra lấy l ụ c thể bằng được thần cơ cường độ chiến sĩ tồn tại căn cứ vào nguyên nhân trước đó loại này có hạ n độ cải tạo tại đã từng thời điểm cũng sẽ không q u a mạnh thực lực hay là chủ yếu thể hiện tại bị cải tạo giả biến thân đằng sau dù sao vẫn là tại gốc cắt bòn sinh vật hạ độ bên trong tiến hành ưu hóa dựa vào dược vật cùng cải tạo tăng lên tới thân thể cường độ cùng dựa vào đặc thù tu luyện pháp tu luyện thành d á n g dấp thân thể cường độ khác biệt không đến mức đặc biệt lớn thậm chí còn có thân thể k h ô n g chế cùng tính cân đối phương diện thai hại nhưng mà lần này huyền kỹ thuật điều chế ra được chiến sĩ tựa hồ thật chữa trị thai hại này cái này xạ kỳ bạ thân thể từ trên biểu hiện đến xem cơ hồ muốn so chu yên đối chiến qua bùi thủy thủ cũng không kém nhiều lắm thế là tại xạ kỳ bạ mạnh mẽ như vậy biểu hiện bên d ư ớ i vòng tiếp theo xuất chiến công lôi người bên trong chỉ còn một cái bùi thủy thủ tại ứng quảng liên tục căn dặn bên giới tùy tiện bùi thủy thủ cấp tốc nóng tốt thân trực tiếp một cái cú sốc đã rơi vào trong sân đứng ở xạ kỳ bạ trước người làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao đang khi nói chuyện khoe miệng nàng liệt lên b u n g thả d á n g tươi cười h ư u quyền một chút đánh vào bàn tay trái trong lòng bàn tay phát ra nổ thật to âm thanh x a kỳ bạ thì tư thái ưu nhã hướng đùi thủy t h ụ làm ra một cái thục nữ sách váy lễ tiết bạch hổ cung đùi thủy thủ cựu ngưỡng đại danh quả nhiên là ngươi đến cùng ta chém giết ta vội vặn lấy tính mạng của ngươi đến làm ta đang c h à n g dâng tặng lễ vật trong lúc nói chuyện nàng tức giận phách phong thích vô tận sương mù màu hồng ý tưởng che đậy hơn p â n nửa cái s ừ n đấu trường sau đó tại lan tràn đến đùi thủy thủy thủ cái kia n bên kia đã sớm bị núi dao r ừ n g kiếm chi tượng chỗ sớm chiếm cứ x o n g phương khí phách chi trận chỉ bất quá dao phong hai giây không đến tiếp theo sát vậy mà cùng nhau phát ra hét lên từng tiếng sau đó đ ô n g nhiên đạp phá dưới c h â n mặt đất xông ra trong chốc lát liền vượt qua đoạn lớn khoảng cách sau đó quyền phong tương đối và n h cứng đôi cứng một tiếng không khí áp súc tiếng vang tóc vàng xinh đẹp thân ảnh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài dù cho đối mặt sử dụng kỹ thuật mới cường hóa viên chiến sĩ chơi sinh thần lực bùi thủy thụ y nguyên chiếm cứ lực lượng ưu thế đắc thế không thang người xạ kỳ bạo hành phi đi ra đồng thời bùi thủy thụ liền đã thả người mà lên. chạy tốc độ quá nhanh đến mức xuất hiện liên tục tàn hành mặt đất trong nháy mắt nổ lên một chuỗi bị bước chân đạp nát đất cát tiếp theo sát bùi thủy thụ liền xuất hiện ở xạ kỳ bạ bên người sau đó trực tiếp một cái phách quyền đệ xuống đông xạ kỳ bạ trong miệng tràn ra tiên huyết sau đó như là như lưu tinh tung hoành bay biến thành rơi thẳng giống như thiên quân rơi xuống đất ném ra mảng lớn cắt bụi nhưng mà vốn nên truy kích bùi thủy thụ lại đ ố n g nhiên xa xa nhảy sau ra ngoài rơi xuống đất thời điểm vừa rồi phách quyền công kích trên cánh tay đã nứt ra bốn đạo khắc sâu vết máu nàng nhữ mày nhìn miệm vết thương của mình một chút ng mà đang n h khi nói g một lầm trận t r vào chuyện xạ kỳ bạ phát ra một trận yêu kiểu cười rỗi ra ngón tay liếm sạch bén nhọn trên móng tay mặt cái tia bùi thủy thụ hết dịch một giây sau nàng cả người bạo trùng mà ra vậy mà lấy so vừa rồi còn phải nhanh tốc độ chỉ một thoáng đột tiến đến bùi thủy thụ trước người một đôi tay móng tay không biết tại khi nào trở nên bén nhọn dị thường hướng về bùi thủy thụ sát na vung ra vô số trào kích bùi thủy thủ cao mày liên tục nhanh trong tối lui lui lại ở giữa xiêm áo trên người xuất hiện rất nhiều vết cắt da bị liên tục v ạ c h phá tràn ra điểm điểm huyết hoa tiếp theo sát sa kỳ ba một tiếng rít khí phách cầm vang mà ra vậy mà ngắn ngủi đẻ xuống bùi thủy thủ đao kiếm chi trật t ư ợ như g n vừa rồi cái thứ nhất đánh tan địch nhân như thế lấy nồng hậu dày đặc sương mù màu hồng đem bùi thủy thủ ba khỏa bùi thủy thủ bị đối phương cái kia ẩn chứa một loại kỳ dị nào đó vận bị khí phách đẻ ép đầu đống nhiên một trắng sa kỳ bã lợi trào đã cùng nổi lên hướng về cổ của nàng ám sát mà đến lần này nàng dự định đem bùi thủy thủ đeo đầu. Dưới tình huống bình thường, vô luận một người là đến chân cảnh hay là của cảnh bị bêu đầu phía dưới sợ là đều khó mà cứu trở về tiếp theo sát t r ư ở n g đ a o ẩm vang t r ú n g mục tiêu thành xa kỵ ba khoe miệng lộ ra cười lạnh sương mù màu hồng tàn đi xa kỵ ba sợ hãi cả kinh nàng sắc bén thủ đ a o s á c thực đâm vào nhục thể nhưng t r ú n g mục tiêu lại là bùi thủy thủ cánh tay bốn cái ngón tay cùng nổi lên toàn bộ xuyên thủng bùi thủy thủ cánh tay toàn bộ đưa ra ngoài nhìn cực kỳ h u y t i n h nhưng là trung quy là không thể chạm đến bị ngăn tại hậu phương cái cổ đau như ca đối diện bùi thủy thủ thần sắc dữ tợn lộ ra như dạ thu dáng tươi cười như là kính a tiếp theo sát nàng đột nhiên k h ẽ đảo cánh tay giang giác giang giác toái cốt tiếng văng lên xa kỳ bạ bốn ngón tay bị tại chỗ bẻ gãy xa kỳ bạ kêu đau một tiếng đột nhiên rút tay vô ý thức liền muốn nhấc chân công kích lại bụng d ư ớ i đau đớn cả người bay rớt ra ngoài chu yên một chiêu này dùng rất tốt thu hồi lưu manh giống như chính đạp bùi thủy thủ cười to một tiếng đ ỗ n g nhiên bỏ rơi cánh tay tiên huyết thành chuỗi từ nhỏ cánh tay chạy xuống sau đó bị nàng kéo căng cơ bắp cưỡng ép phòng bế vết thương ngừng một bên khác xa kỳ bạ cũng một chút vung tay sẽ được bẻ gãy ngón tay vung chính sau đó cơ bắp một kéo căng cũng c ư ơ n g ép khôi phục có thể sử dụng bộ dáng nàng cười lạnh một tiếng bùi thủy thụ tinh thần của ngươi không tốt ngăn không được ta khí phách bộc phát tiếp theo về là t ử kỳ của ngươi bùi thủy thụ n é t miệng cười một tiếng các ngươi cái này cái gì kỹ thuật mới là có chút ý tứ không l i ề u mạng chỉ sợ thật đúng là trời không chết ngươi đang khi nói chuyện nàng liếc mắt bên ngoài sân chu yên một chút nha vốn còn muốn lưu đến cho nam nhân kia nhấm nháp bí kỹ quả nhiên muốn chất dùng hết xa kỳ bạ cũng đã lần nữa bày ra bắn vọ tư thái bạch hổ cung mọi ợ cũng có nói nhảm nhiều như vậy sao lần này chuẩn tiếp theo sát nàng đột nhiên đưa tay liên tục cờ l ạ c trên thân bảy cái vị trí chỉ một thoáng những vị trí này đối ứng thể nội khiếu h u y ệ t xuất hiện bị dị kịch chấn thể nội huyết dịch lấy vượt xa phổ thông khí huyết bột phát chi thuật tốc độ bắt đầu phi nước đại bắp thịt toàn thân xương cốt bắt đầu lấy không thể tưởng tượng nổi tần suất bắt đầu rung động kịch liệt bạch hổ cấm thuật thất sát tuyệt thân đây là bạch hổ cung bí võ kỹ nghệ bên trong nguy hiểm nhất cấm thuật trong thời gian ngắn lấy ngoại lực cùng tinh thần bánh liệt trùng kích bảy đại bi khiếu tiến tới kéo theo thân thể tiến vào hoàn toàn siêu việt phụ tại trạng thái siêu tần nếu như là võ giả bình thường sử dụng tự t tăng, tăng. hai â n đ ề mắt của nàng chạy ra huyết lệ phía sau ngựa lớn đuôi băng lạc yên rơi xuống tóc dài đầy đầu phiêu tán của vũ sau đó nhàn nhạt túi đầu nhìn về hướng cách đó không xa x a kỳ bạ s a kỳ ba bản năng đã nhận ra không đúng chính là muốn làm ra phản ứng tiếp theo s á t chống r ô n g cao lớn chỉ ít năm cm hình thể càng thêm kinh người bùi thủy thủ ảo h ả o xuất hiện ở trước mặt nàng một cái thiếp thân bằng đánh vây anh s a kỳ ba p h ả n phất cảm giác mình bị phi tốc phi nhanh xe tải đục vào vội vàng đón đỡ cánh tay hầm vang bẹ gãy cả người cấp tốc bay ngược bán phi trên không trung s a kỳ ba muốn rách cả m i mắt trong miệng tiên huyết quần vốn chỉ cảm thấy mũ tạng lục phủ của mình đều tại tán loạn nàng phát giác không ổn há miệng muốn nhận thua nhưng lại phát hiện không cách nào phát ra âm thanh vừa rồi một c á kia chấn thương nàng p h i tiếp theo xác hai mắt c h à o máu bùi thủy t h ụ dùng cả tay chân như là giã thú phi nước đại đến bên cạnh nàng tại đột tiến thời điểm toàn thân lực lượng đã bỗng nhiên ngưng tụ hoàn thành nương theo lấy đao của nàng sơn kiếm dừng khí phách chi trận co vào biến thành bao k h ỏ a toàn thân màu vàng n h ạ t khí diễm khí diễm lại cấp tốc ngưng tụ hóa thành một tôn kinh khủng bạch hổ hư ảnh giống ba bạch hổ hư ảnh một tiếng hét lên vớt hổ cùng hổ khẩu điên cuồng cắn xé mà ra mà cùng hư ảnh này đồng bộ hành động còn có bùi thủy thủ cái kêu bạo liệt trí mạng liên k í c h quân trường chân chỉ đâm trào giết vai k u ỵ u tay đầu gối ngạch trong chốc lát vô số đạo công kích s ạ kỳ bạ thân thể lơ lửng ở giữa không trung trong n g á y mắt liền tiếp nhận vô số oanh kích đại lượng tiên huyết trên không trung n ở rộ trang diện ngang ngược bên trong để lộ ra hoa mỹ thế tuyệt phụ trợ lấy điên cuồng cuối cùng tại s ạ kỳ bạ tuyệt vọng cầu xin tha thứ trong ánh mắt bùi thủy thụ một cái vớt hổ đánh ra tại chỗ đem nó đầu lâu đập thành sụp đổ huyết đủ một chiêu diệt sát tuyên không đầu nữ thi y m ắng rơi xuống đất bùi thủy thụ l ặ n g yên thu chiêu trên mặt vẻ bạo ngược không chút nào giảm nàng quay đầu lại đối với bên ngoài sân chu yên cuồng tiếu chiêu này tên là bạch đế chạy liệt như thế nào a chu yên cười lắc đầu đang muốn tá đã t h ấ y thủy bùi thụ h đã ư ớ n g về p hai í trước b ù n h trăm t n m d ư ơ i Một giây sớm hạ tràng thuận u tiện h đài, kết h thúc a tranh tài chương hai n này trăm thân a tám h ư ơ i sớm hạ tràng thuận tiện kết thúc tranh tài chu yên lần nấp lấp một viên sinh mệnh tinh hoa đến té xịu bùi thủy tụ thủ h trong miệng sau đó quay người đi đến r á c đấu trường bên cạnh đem cái này xa so với người bình thường nặng nương môn đưa tới tới tiếp ứng sở quán trong tay sở quán một bên tiếp nhận bùi thủy t h ụ một bên cười ha hả nói đệ đệ lại chơi thương hương tiếp ngọc bộ này chu yên trường sở quán một chút ra hỏa này vừa rồi cơ bắp nổ lên đến so ta còn tráng không sai biệt lắm được nói hắn xuất ra âm ảnh bàn cơ kéo đ ô n g núc nhích chốt súng trên thân trang phục chiến đấu mặt ngoài bóng ma màu đen t ố i lui trở lại như cũ chi phí tới hôi sắc bàn tay trái cùng mắt phải cũng hóa thành bóng đen biến mất hắn đem âm ảnh ban cơ cùng trên cánh tay trái thập v õ giáp tay cùng một chỗ đưa cho sở quán sở quán tỉ giúp ta thuận tiện đảm bảo một chút sở quán nhìn về phía hắn trên cánh tay trái chùi lùi không trường trong mắt lóe lên đau lòng một bên đưa tay tiếp nhận đồ vật một bên khó chịu nói phá tranh tài yêu cầu vẫn rất nhiều đệ đệ chính ngươi cẩn thận một chút đừng g ợ p trống sở quán nhẹ nhàng nói ra chu yên t r i ề u nàng thiêu thiêu mi yên tâm đi sở quán b ạ c h hắn một chút sau đó liền khiêng đ i thủy thụ đi tìm tin mừng giáo cốc trị liệu đoàn đội chữa trị bên cạnh quảng t h ấ thế, thế nhữ mày nói ra chu yên ngươi đây là muốn hạ kế hoạch của hắn là tinh chuẩn chằm chằm chết cự mong đợi liên minh bên kia v i ê n chiến sĩ để bọn hắn ra sân một cái liền đánh giết một cái dùng cái này bảo đảm cự mong đợi liên minh không có bất kỳ một người nào có thể cầm x u ố n g vượt qua một trận thắng lợi kế hoạch này có thể áp dụng tính là phi thường cao tối hôm qua tại xác nhận chu yến có siêu việt cùng giai tầm thực lực tuyệt đối đằng sau hắn đối với phe mình lòng tin càng mạnh không chỉ là bùi thủy t h ụ có buộc p h á t bí thuật ứng lân thực lực cũng tuyệt chưa toàn bộ bại lộ đối phương bên chiến sĩ mạnh hơn ứng quảng cũng t u t c n bộ b ạ ố i bên này có thể vững vàng để chết đối diện bằng không hắ t i ệ n thể trái lại đưa ra thẻ đánh bạc lật gấp ba sẽ đồng ý yêu cầu loại này đánh cược nhưng bây giờ chu yên đi đầu hạ tràng liền có khả năng đứng trước muốn bị quốc gia khác xa luân chiến đằng sau lại bị đối thủ kiếm tiện nghi kết cục đáo thời hậu ứng lân dù cho có át chủ bài muốn lấy một địch hai cũng làm theo tràn ngập biến số thật đến loại thời điểm kia chỉ sợ hắn liền muốn đứng trước bị ứng long đế trách cứ tình huống chu yên hồi quá mức nhìn về phía ứng quảng cười nói ứng tiền bối người tối hôm qua còn nói để cho ta lấy bá đạo nhất phương thức canh sát đối phương ba n g ư i hiện tại người đầu tiên bị bùi thủy t h ụ xử lý đã để ta nhiệm vụ thất bại lại không ra sân đợi lát nữa ngay cả cái thứ hai cũng phải bị người khác đánh d ụ n g rồi sau đó hắn vừa nhìn về phía một bên khác ứng lân lại nói đây không phải còn có ứng lân đặt cơ sở sao ứng lân không nói nhìn chu yên một chút nghĩ thầm g i a hỏa này có phải hay không tại âm dương quái khí ứng quảng lắc đầu giáo hoàng bên này cuối cùng thế mà định ra thủ lôi c h i ế n chế độ thi đấu hơi có chút vượt quá dự liệu của ta hắn hít sâu một hơi sắc mặt c h u y ể n t h à n h nghiêm túc chu yên nếu như ngươi nhất định phải hạ tràng Cái kia tốt nhất lúc này h ậ n n g ư toàn trường nhìn thấy chu yên cái này lúc đầu bộ câu, phát cực kỳ nhanh chóng độ tiếp được bùi thủy thụ ra hỏa vậy mà biến thành một cái độc tay nam đi đến trên này trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc đế quốc cái thứ hai ra sân chiến lược nguyên lai đúng là cái tàn phế v ề phần đám người không có phát hiện độc nhãn nguyên nhân là bởi vì chu yên mắt phải bây giờ còn có một cái tinh thể cản phiến che chắn lấy cái kia là chủ bắt người hồng y gì ở đại giáo chủ nhìn thấy chu yên ra sân đi đến trung ương đứng v ữ n g hỏi thiên nguyên đế quốc đại biểu chu yên ngươi xác nhận là muốn tiếp nhận ngươi đồng đội thủ lôi hành vi có đúng không chu yên chiều hắn gật đầu ân trên người ta k ỳ vật cùng trang bị đều đã cởi xuống cần lại kiểm tra đo lường một lần sau hắn nhìn vừa rồi mấy trận t h thí giáo quốc phía chủ sự bên này tựa hồ cũng không có chuyên môn cho mỗi cái tuyển thủ làm kiểm tra đo lường hồng y r ì đại giáo chủ m ỉ m cười nói chu yên đại biểu ngươi ra trận đằng sau kiểm tra đo lường liền đã tự động tiến hành bên này biểu hiện không có vấn đề đế quốc võ giả quả nhiên bằng thẳng để cho người ta kính nghệ thì ra là thế chu yên hồi lấy dáng t ư ơ i cười hồng y r ì giáo chủ gặp chu yên xác nhận liền lần nữa bắt đầu chủ trì h ã n tuyên bố đế quốc bùi thủy thủ đại biểu đánh giết liên minh xạ kỳ bạ tuyển thủ lui lại trận do chu yên đại biểu tiếp nhận thủ lôi sau đó xin mời dự định công lôi đội ngũ tại một phút đồng hồ thời gian mau trong xác nhận tin mừng giáo quốc bên này nhìn thấy chu yên đăng tràng phi lập tức thân hình khẽ động liền định ra sân lĩnh đội hồng y h ì ệ đại giáo chủ đệ lại hắn tao mày hỏi phi ngươi muốn vì người này ra sân phi t c h ầ m rãi gật đầu ân ta muốn cùng hắn đánh lúc trước hắn cũng không có đem một đêm kia chu yên trên biểu hi ệ báo mà là dự định trước rửa sạch nục nhã lại nói hiện tại chính là r ử a nhục cơ hội như thế nào lại nguyện ý vương tha đại chủ giáo l ắ t đầu từ ánh mắt của ngươi nhìn ra được hắn là cái ngươi muốn khiêu chiến cường giả nhưng là thân là giáo quốc chinh phục kỵ sĩ ngươi không có khả năng lúc này đi lên cùng hắn đôi chiến phi nhũ mày vì sao bởi vì, Đại phịt giáo c i n mừng thở dài mã đặc chủ giáo ta cảm thấy hắn tại thể hiện ra cường đại đằng sau các ngươi khả năng lại lại bởi vì ta thân là chinh phục kỵ sĩ không muốn để cho ta thua mà cấm chỉ ta xuất thủ đại chủ giáo nghe được phi thuyết pháp một mặt kinh dị hắn có mạnh như vậy sao phi chỉ là thản nhiên nói rất mạnh chỉ sợ so tất cả mọi người mạnh hơn một bên khác cự mong đợi liên minh còn sót lại hai cái bên trong chiến sĩ bên trong một cái một thanh đứng dậy phải hướng trước sau đó bị thân là thủ lĩnh đới mông đưa tay ngăn lại y h i p h u n g ư ơ i muốn làm gì y phu cắn răng nghiến lợi nói ra xa kỳ b ạ bị đế quốc tạp phải giết ta muốn cho nàng báo thủ đới mông cười lạnh không có để cho ngươi không báo thủ xa kỳ ba chính là chết tại đối với địch nhân tình báo giải không đầy đủ hiện tại có cơ hội nhìn hắn xuất thủ trước ngươi gấp cái gì y dịp h u căm giận ngồi bên dưới nếu như hắn bị những người khác xử lý ta sẽ rất đáng tiếc đới mông mỉm cười nếu như bị những người khác xử lý chứng minh cái này tàn tật chính là cái rắp rưởi không đáng chúng ta xuất thủ phía sau còn có cái ứng lân đến lúc đó ta để cho người lên trước y dịp h u lúc này mới lộ ra dáng cười cười đới mông đây là ngươi nói phía trước lệ sân nhìn thấy đới mông xử lý phương pháp thỏa mãn cười cười đới mông làm rất tốt không chỉ là thực lực trí tuệ của ngươi cùng tâm tính đều là nhóm này điều chế người bên trong ổn nhất định để cho ta rất hài lòng đới mông cung kính chiều l ạ sâm bạt túi đầu xuống huyết quân các hạ ngươi tán thưởng để cho ta thụ s ủ n g nhược kinh ly c ẩ n cũng ở bên cạnh cười gằn xem một chút đi đế quốc người tàn tật này ra hỏa đến cùng thần thánh phương nào sắt thép vương đình bên này đấu tranh hoàng nhìn về phía chi lạ như thế nào muốn ra tay với hắn sao Chi lạ lắc đầu tàn tật một cái mục tiêu của ta là ứng lân còn có phi hai người bọn hắn cảm thấy hứng thú lời nói có thể hạ c h à n g thử một chút nói hắn chỉ chỉ bên người hai cái đội bạn hai cái đội bạn cũng liền liền lắc đầu đấu tranh hoàng thấy thế mà không thay đổi quay đầu vậy liền nhìn kỹ hắn nói cuối cùng một vòng chỗ nào không nhớ được quốc gia d i à n h tự đối thủ nhảy xuống giữa sân đây là một cái cao tráng nam thanh niên nhìn xem ước chừng ba mươi hai ba tuổi màu da khuynh hướng hát sắc vừa vào sân liền mang theo có chút n g ạ o ý đối với chu yên gật đầu sau đó huyên t u y ê n nói một đoạn luân nói chu yên có trật tự cho đến tự mang phiên dịch năng lực ngược lại là nghe hiểu được đối phương ước chừng là tự giới thiệu tăng thêm để hắn tự động đầu hàng hạ tràng tăng thêm không muốn nước hiếp tàn tật loại hình nội dung đối với hắn mà nói cùng nói nhảm không sai bị lắm chu yên bình tĩnh chờ đối phương nói xong sau đó dùng thiên nguyên ngữ hỏi nói xong sao đối phương hơi xứng sở vô ý thức gật đầu n g ừ n g đầu thời điểm chu yên đã bỗng nhiên xuất hiện đến trước mặt hắn ngay sau đó làm ộ t cái cùng b ù i thủy thụ động tác tương tự tiếp thân b ă n g đánh vê anh giang r i á c đứt gân gãy xương bóng người bay ngược sau đó hung hăng đụng vào rác đấu trường trên từng rào làm bắn ra mạng lớn máu tung tóe chu yên thu hồi dựa vào đánh ra đi cánh tay nhìn chung quanh nhất thời yên lặng toàn trường từ tốn nói q u a yếu kế tiếp hoa theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất lúc đầu an tĩnh toàn trường lập tức ồn ào đứng lên ứ n quảng không nói lắc đầu nhìn về phía bên người sở trường doanh tiểu tử này làm sao so ngươi còn t u ồ n không hiểu dấu rất sao sở trường doanh hát hắc hắc cười không ngừng cũng không phải l ã o nương ta như thế dạy bản thân hắn chính là cái bình thường dầu dĩ một tiếng hót lên làm kinh người ra hỏa quảng thuốc thiên tài ngươi thấy còn thiếu sao cái nào không cuồng ứng quảng t h ở d à i hắn hiện tại là vì đế quốc mà chiến như thế c h ư n g dương đợi lát nữa gây nên quần công coi như phiền thoái trên thực tế ứng quảng nói không sai chu yên một k í c h này miệu sát đối thủ đằng sau lúc đầu chuẩn bị sẵn sàng muốn ra sân cự mong đợi liên minh cùng s á t thép vương đỉnh người đều chăm chú bọn hắn quyết định lại quan sát một chút thế là tại trong dạng không khí này chu yên một chút một cái Lấy hoàn toàn không cách thái, toàn nào trong ngăn cản tư thái, trong vòng tư mà cái cái kia từng cái không tin không từng t đầu t hoàn i ế t tuyển tay t bộ đánh vào thành i giáo n mừng quốc p ò n bên trong.、Tám、liên g trị sát. liệu m h o à t à n h lần này hành động vĩ đại chu h i ề n đối mặt bị hồng y y ở đại giáo chủ l ặ p lại nhắc nhở ba lần hay là không ai xuất chiến công lôi cục diện hắn chỉ là tại toàn trường người nhìn soi mói chậm rãi đi tới cự mong đợi liên minh bên này ngần đầu lên dù cho trực diện hoàng cấp cường giả l ệ i sần cùng công cấp cường giả lì cẳng y nguyên thong dong mỉm cười hỏi làm sao cự mong đợi liên minh không phải còn có hai vị ưu tú viên chiến sĩ sao hiện tại cũng không dám hạ tràng trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh gió lớn ảo hạt đem chu yên không bị trói buộc tư thái tôn lên càng bá đạo chương hai trăm tám mươi mốt trực diện hoàng cấp lại r ế t chương hai trăm tám mươi mốt trực diện hoàng cấp lại r ế t chu yên liên tục hoàn thành tám vòng m i ệ n sát thủ lôi trong lúc đó cao lớn cường tráng đối thủ cũng có linh hoạt tấn m á n h đối thủ cũng có tinh thần khí phách cao siêu người cũng có vô luận là muốn cùng hắn liều lực lượng hay là muốn theo hắn liều phản ứng hay là lấy kỳ diệu khí phách chi trận ý đồ đối với hắn q u á nhiễu tất cả đều vô dụng liên tục tám lần thường thường không có gì lạ thiếp thân dựa vào đánh tất cả đối thủ đối xử như nhau trốn không thoát gánh không được q u ấ y niệu h không được chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bị hung hăng đánh bay gián tại trên tường sụi lơ ngã xuống đất hiện tại hoàn thành như thế hành động vĩ đại chu yên lấy phách lối ba đạo tư thái đứng ở cự mong đợi liên minh chỗ sứ đoàn vị trí trước trực tiếp mở miệng khiêu chiến đối mặt hắn chỗ này hướng tan tác tư thế ở vào phía trên lệ sần y nguyên duy trì lấy thân là cường giả định cấp ưu nhã túi đầu dùng màu đỏ tươi hai con ngươi nhìn chăm chú lên dưới trận chu yên vị này đại biểu chiến sĩ ngươi khuyết thiếu đối với cường giả kính sợ đang khi nói chuyện mặc dù không có ngưng tụ ra bề ngoài nhưng là vị này hoàng hoàng c một thanh hướng chu yên ép đi vê anh chỉ một thoáng tại chu yên trong mắt lệ sần thân hình phản g phất vô hạn tức cao hóa thành nhận thân ở to lớn trong áo choàng khủng bố hấp huyết quỷ một đôi con mắt màu đỏ tươi mắt tràn đầy sền sệ t ắ c ý phản phất muốn đem hắn triệt để thôn vệ một bên khác trên đài cao giáo hoàng có chút ghé mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lệ sần tạm thời không có để cho ngừng cái này đế cấp trí cường giả giờ phút này cũng đối chu yên lên hứng thú muốn nhìn một chút hắn tại cường giả định cấp uy áp bên dưới có thể có cái gì biểu hiện thiên nguyên đế quốc bên này ứng quảng lập tức phát hiện không đúng hắn bỗng lên sau lưng hiện ra to lớn, Hoàng cầu ấ long hoàng khủng bố tinh thần bỗng nhiên xông lên trực tiếp đem lại sần khí thế tại chỗ sâu diện lệ sần sắc mặt chấp nhận khoe miệng lại hiện ra hung hăng ngang ngược ý cười đã tới đã không kịp dưới trận chu yên phản phất bị cái này hoàng cấp cường giả khủng bố tinh thần đánh kích bưng bít lấy cái chắn lui về sau hai bước cả người trong lúc nhất thời hệ vải xuống tới lệ sần cấp tốc quay đầu đưa tay chỉ hướng ý hiền phu người ra sân Yifu phản ứng sau i i ê u quần, xuống hắn nhảy cấp tốc g ữ sân. s a đó một tiếng quát lớn, k hắn n thành trận, chán Yên g bố bao tốc quỷ Chu Sau dị khí khỏa. phát hóa chô che h tức tà tại ác cấp cái ra đó, đại đem cùng tiếu bay thẳng đến chu yên xung đi ứng quảng nổi giận đùng đùng trực tiếp quay đầu nhìn về giáo hoàng gào thét một tiếng giáo hoàng ngươi cứ như vậy cái công chính pháp vậy liền đ ừ n g chắc ta giáo hoàng lại một tiếng c ư ờ i khẽ không nói gì lại có một cỗ tinh thần ba động truyền đến ứ n quảng bên này cầu long hoàng ngươi vẫn là như vậy táo bạo bệnh tính điểm chính mình nhìn ứ n quảng x ư sở tiếp lấy đột nhiên kịp phản ứng không đúng tối hôm qua chính mình cũng mở ra cầu long ảo ảnh cũng không thể để chu yên đ ộ n g dung mặc dù hắn uy áp là không mang theo ác ý mà cái này lại sần là mang ác ý nhưng muốn nói lại sần có thể lấy không ra ảo ảnh tình hồ giới bằng vô hình khí phách liền có thể phát huy ra so với hắn cầu long hoàng càng mạnh tinh thần uy áp hắn đánh chết đều không tin cho nên đáp án chỉ có một cái chu yên tiểu tử này đang diễn cự mong đợi liên minh bên này khá lắm ứng quảng mắt lộ ra tinh mang không nói thêm gì nữa chỉ là cúi đầu nhìn về phía trong tràng lúc này y phú đã vọt tới chu yên trước mặt trực tiếp hai tay hợp lại vậy mà lấy cùng loại hai ngọn núi sâu hai tư thế đánh tới hướng chu yên đầu hiện nhiên hắn dự định nắm lấy cơ hội tại chỗ đem chu yên đánh giết có thể đánh giết đế quốc thiên tài sau khi trở về tất nhiên có thể có được liên minh trọng t h ư ờ n g đến lúc đó chỉ sợ có thể có được c à n g cao cấp hơn liên cải tạo nói không chừng thậm chí có cơ hội vượt qua cái k i a đàm mòn y dì phu sắc mặt c u ồ n g hỉ dáng tươi cười dữ tợn phảng phất đã thấy chính mình quật khởi tương lai ngay tại cái này toàn thể chú m ụ vạn phần khẩn cấp thời khắc một mực tre đầu lưu lại phảng phất không chịu nổi một kích chu yên đột nhiên dừng lại hắn bỗng đầu nhìn về phía y ề phu mắt trái thần qu Khỏe miệng mang theo như là ma thương bình thường chu yên bàn tay bỗng nhiên từ chính diện đâm vào y phu đầu lâu sau đó từ sau nao xuyên ra tới bốn ngón tay phía trên treo giải rác mi lạ não tổ chức y phu toàn thân kịch trấn đánh về phía chu yên huyện thái dương hai tay bỗng nhiên mềm nhún chỉ có thể dựa vào quán tính đập vào đầu của hắn bên cạnh sau đó vô lực bắn ra toàn trường lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh chu yên chậm rãi nâng lên cánh tay phải ngạnh xinh xinh lấy đầu lâu là điểm chịu lực đem yi f u cao đại thân thể dơ lên trên mặt của hắn mang theo bông thả dáng tươi cười chậm rãi quay đầu nhìn về hướng trên đài lệ sần đang khi nói chuyện trên mặt hắn còn cố ý mang theo một chút tái n h ậ n c h i s ắ c hắc h há ắ c cảm tạ huyết quân c ắ t hạ đưa tới đầu người hiện tại về người thi lễ tiếp theo một cái trước mắt hắn q u a y người vung tay trực tiếp đem yi f u thi thể cao cao quăng bay đi như, như đạn pháo hướng về lệ sần bên kia gấp bay qua lệ sần đâu còn không biết mình bị lừa hắn mặt mũi tràn đầy tái nhựt đột nhi sau lưng bỗng nhiên hiện ra một tôn con rơi to lớn t ố t t ố t t ố t chu yên ngươi hốt trong chốc lát một thanh lóng lánh ánh sáng thần thanh kiếm quang chém bay mà ra tại chỗ đem l ạ sần biên bức bể ngoài một kiếm chém chết a ba lệ sần đầu sát na đau nhức kịch liệt hắn bước xuống y di phu thi thể lập tức bể v g à i trên mặt đất dùng sức bưng bít lấy đầu hét thảm lên l ạ sần lần này chỉ là tiểu trường đại giới còn dám làm tức giận tại ta liền sẽ không tốt như vậy qua tại toàn trường cường giả trắng bệnh sắc mặt cùng lệ sần không ngừng lăn đất trong tiếng kêu thảm giáo hoàng bình thản thanh em chuyên gia giáo hoàng một kích này tinh thần thanh kiếm không giống vừa rồi cảnh cáo cái k i a hoàng cấp cường giả một dạng chỉ là ý tứ ý tứ là thật sự quyết tâm trảm kích chỉ một kiếm liên để l ạ sân bề ngoài bị thương nặng hoàng cấp cường giả mạnh hơn tại đế cấp trước mặt cũng bất quá là gà đất cho xanh thôi nghe được giáo hoàng lời khuyên na lạc sâm b ạ t mặc dù vẫn còn đau đến không muốn sống trạng thái nhưng lại cố nén bọ lên quỳ một chân trên đất thật sâu túi thấp đầu lâu suy yếu nói ra giáo hoàng các hạ là ta xúc động nhất thời sau đó sau đó sẽ không lại phạm giáo hoàng không nói thêm gì nữa hắn chỉ là dừng một chút quân trượng từ t ô nói tiếp tục đi toàn trường lần nữa hoàn toàn yên tĩnh không có đội ngũ lựa chọn phái người xuất chiến chu yên vừa rồi một loạt biểu hiện đã đã chứng minh hắn xa như vậy siêu đồng cấp thực lực kinh người bị hoàng cấp cường giả đ ỉ n h cao tinh thần trùng kích đằng sau lại còn có dư lực buộc phát p h ả n kích hiện tại mặc dù chu yên bày ra bộ kia sắc mặt tái nhợt hệ hoại bộ dáng nhưng lại không có người kia nguyện ý lại xuống trận t ặ n g đầu người thật lâu tại trong một mảnh trầm mặc giáo hoàng than nhẹ một tiếng cũng được phít người đến cùng hắn so một lần là âm thanh trong trẻo từ tin mừng giáo quốc bên này trong đội ngũ chuyển đến một đầu tóc bạc tuấn mỹ không đúc trắng k�� mang theo mặt mũi tràn đầy trở m o n g bước nhanh tiến lên sau đó một thanh nhảy vào giữa sân hắn đi đến chu h i ế n trước mặt nhẹ nhàng nói ra cuối cùng để cho chúng ta đến cơ hội chỉ có đánh bại ngươi mới có tư cách được xương tụng chinh phục toàn trường người tinh thần chấn động cuối cùng là tới cái trọng lượng cấp thiên tiêu tin mừng giáo quốc cùng giai người vô địch vừa mới lấy được thánh binh cùng chinh phục tên tin mừng thánh tử Viết, diễn, diễn Ta Ta chương cháy chương cháy bỏng sao. Ta diễn. Chương 282. Cháy bỏng 282, 282, sao. sao. mà lại giờ phút này sắc mặt có chút tái nhận xem chừng tại cái kia lại sần tinh thần trùng kích vào mặc dù chống được nhưng khẳng định nhận lấy nhất định ảnh hưởng chu yên lắc đầu hảo ý tâm lĩnh tới đi nói ra lời này thời điểm trong lòng của hắn khe k h ẽ thở dài tin mừng thánh tử chinh phục trắng kỵ sĩ lần này cần lợi dụng ngươi diễn một tù u kịch cái kia cái thứ hai cái gọi là huyền chiến sĩ bị hắn đánh giết đằng sau cự sĩ liên minh chỉ còn lại có sau cùng siêu cấp chiến sĩ một cái gọi đới mông g i a hỏa hiện tại không chỉ dính đến kết xù bồi thường còn việc quan hệ quốc gia ưu tú nhất thiên tài tính mệnh cho nên liên minh bên kia đối với tiếp xuống xuất chiến khẳng định sẽ không gì sánh được cẩn thận tất nhiên sẽ đợi đến hoàn toàn xác nhận lực chiến đấu của hắn bị tiêu hao đến không dư thừa bao nhiêu đằng sau mới có thể an bài cái kia đ ố i mông hạ tràng thậm chí nếu như chu yên nếu như một mực biểu hiện được ưu tú cường thế lời nói cựu sĩ liên minh có khả năng sẽ nắm lô mũi nhận lấy khoản bồi thường này cũng muốn lưu lại đ ố i mông tính mệnh cho nên nếu như còn muốn xử lý đối thủ chu yên sau đó cần nhỏ diễn một đợt mới được phi nhìn thấy chu yên tự tin bộ dáng có chút hé miệng ở đầu tiếp lấy hắn tại trước mắt bao người đem tay trái của mình cóng chắp sau lưng sau đó b một tay phía trước tư thế nhìn rất là tiêu sái p h ị tư tốn nói chu yên như là đã chiếm thể lực cùng tinh thần tiện nghi thân thể này không trọn vẹn không tiện tiện nghi tự nhiên không có khả năng lại chiếm ta cũng không cần tay trái trên khán đ à i nhìn thấy p h ị thái độ như thế giáo hoàng thỏa mãn gật gật đầu mặt khác tin mừng giáo quốc đám người cũng biểu hiện được thật cao hứng không hổ là cao khiết tin mừng thánh tử làm việc quang minh lỗi lạc dưới trận chu yên thấy thế có chút dừng lại liền cũng đem cánh tay trái vác tại sau lưng cười nói vậy liền tới đi hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh liền đã đụng vào nhau song phương cánh tay phải rằng co có, có thời gian ngắn rằng co lại đang trong trước mắt lẫn nhau bắn ra chu yên t ạ i bắn ra tiếp theo sát lần nữa phản đạp đất mặt hướng trước bạo trùng lấy nhanh chóng tốc độ thoáng hiện đến còn tại triệt thoái phía sau phía trước mặt lòng bàn chân mang theo kịch liệt phong áp hoành đạp mà ra phía sát mặt bình tĩnh đối mặt với chu yên trước đây tất cả đối thủ đều tránh né không v ộ i đột tiến tốc độ cương giả này rốt cục không còn giống trước đó chiến sĩ một dạng không có chút nào sức chống cự hạn tại trong gang tấp vận eo như người tại hai chân còn chưa rơi xuống đất tình huống dưới ngạnh sinh cải biến thân hình tránh khỏi chu yên đa kích không chỉ như vậy, mượn nhờ cái này cấp tốc xoay người. lực lượng giao gấp kinh đạo bộc phát hai người đồng thời bị chân khai mấy mét tiếp theo một cái c r ư ớ c mắt hai người không có chút nào dừng lại lần nữa phản xung thiết thân từng người đeo cánh tay trái bắt đầu lăng lệ lẫn nho công hai người thân hình giao thoa cước bộ thềm chuyển tay phải chủ yếu phụ trách thịt ẻn dồn quấy nhiễu công kích lấy hai chân thối pháp làm chủ động tác tinh chuẩn cực nhanh vô cùng áp độc tràn diện trong lúc nhất thời rằng gò không xong chu yên về mặt sức mạnh biểu hiện ra rõ ràng c ư ờ n g thế giống như bạo liệt xe tải mỗi lần cùng phịt thân thể va chạm đều có thể đem đối phương trùng điệp c h ấ n khai vì đối với cái này từ lâu chuẩn bị sẵn sàng hắn vốn là đi nhẹ nhàng tình chuẩn đường đi nguyên bản sử dụng vũ khí cũng là thứ kiếm đối mặt chu yên cự lực phịt thân hình phảng phất tại trong gió lốc xoay quanh bay múa bạch ứng tại tận khả năng tránh đi cùng chu yên cứng đối cứng tình hôn g dưới mỗi lần nắm lấy cơ hội đánh ra phản kích bánh liệt hai người đánh nhau như là phim nhìn nhưng lại so động tác kia phim hạ nỉm bên trong hình ảnh còn muốn tới đặc sắc gấp mười lần bên ngoài sân nhìn thấy hai người kịch liệt đối công trước đó đã bị sở quán n h ắ c trở về bùi thủy t h ụ thấy một mặt hưng phấn nàng n h e răng trận mắt buồn bực nói ta đi ta muốn chính là loại này thoải mái lâm ly chiến đấu a sở quán đập nàng một chút thôi đi ra sân buộc phát một lần liền tàn phế người có mặt nói cái này bùi thủy t h ụ lúng túng sờ lên cái hót đây không phải là cái kia xạ kỳ bạ thể trạng quá mạnh khí phách năng lực cũng rất quỳ dị ta không buộc phát chết chính là ta bất quá nàng hơi nghi hoặc một chút lầm bầm ta còn tưởng rằng lần này cần nằm lên mười ngày nửa tháng sẽ còn lưu lại điểm ám thương kết quả giống như cũng không có gì xem ra cái này thất s á t tuyệt thân tác dụng phụ cũng không có sư phụ nói khoa trương như vậy chứ nghe được nàng nói như vậy ngồi ở một bên lạc tuyển cùng lạc kha liếc nhau một cái nhịn không được mỉm cười hiển nhiên các nàng đều đ o á n được chu yên hơn phân nửa vụ n trộm cho cô gái này mọi d ợ cho ăn sinh mệnh tinh hoa cái này bùi thủy t h ụ nếu là bởi vì nguyên nhân này về sau không có việc gì liền mở cái k i a trạng thái b ộ c phát lời nói sợ là muốn đã chết rất thảm lạc t u y ể n chuẩn bị giúp chu yên c h ù ẩ n í nàng nhẹ nhàng nói ra nước c â tỉ n g ư ơ i hay là chú ý một chút lần này có thể khôi phục nói không chừng là dựa vào tin mừng giáo quốc ưu tú trị liệu năng lực về sau dùng linh tinh lời nói không chiếm được đồng dạng trị liệu khả năng thật sẽ chết a bùi thủy thụ sờ lên cái cảm như có điều suy nghĩ gật đầu n g ư ơ i kiểu nói này xác thực có khả năng bọn hắn phương pháp trị liệu xác thực thật đặc biệt giống như là khoa học kết hợp một loại nào đó thân thuật giống như gọi gọi là cái gì nhỉ sở quán ở bên cạnh cười khẽ không phải nói tinh thần cường giả trí nhớ cùng suy nghĩ tốc độ đều rất nhanh sao ngươi làm sao cùng cái kẻ lô mãng giống như gọi là kỳ tích thôi động chuyên môn chữa trị hệ thánh binh khôi phục thương thế phương pháp không sai kỳ tích thánh binh thật sự là thuận tiện a bùi thủy thụ tán tưởng h một tiếng chúng ta thần cơ liền không có loại này cùng thần thuật không sai biệt lắm hiệu quả sở quán vua xuống đầu của nàng nói hiệu nói vượn g thần cơ có thể tại lâm nguy lúc cho giới võ giả rót vào duy sinh dược tề cưỡng ép bảo trì giới võ giả năng lực hành động coi như tại siêu niệm trên đường về cũng chỉ là ngươi cái kia bạch h ổ cung ưa thích dùng kim hành đường về thiếu khuyết khôi phục thủ đoạn mà thôi giống thanh long cung cùng huyền võ cung nhu cầu danh lợi mộp hành cùng thủy hành đường về đều là có chữa trị thủ đoạn bùi thủ khó chịu chừng nàng một chút a quán ta chính là thuận miệm cả thật là một cái nương môn sở quán cười xấu xa một chút ta chính là nương môn à nào giống người à hình người khủng long bạo chùa cái mấy người nói dỡn ở giữa lạc kha đột nhiên một chỉ trên trận mau nhìn chu yên ca muốn phát huy đã thấy trong giác đấu trường chu yên một cái bá liệt quất chân trực tiếp đem vịt bị đá bay tứ tung ra ngoài hơn mười mét mới miễn cưỡng dừng lại trước đó liệt chiến mặc dù chu yên tận lực thu liễm lực lượng nhưng hai người tại thể trạng bên trên t r ê n lệch t h nguyên khá lớn dù sao chu yên mặc dù đang diễn cũng không có thật dự định làm h e o hắn chỉ là duy trì lấy s o bùi thủy thủ còn phải mạnh hơn mấy thành lực lượng phối hợp bên trên siêu cường tinh thần mang tới ý thức chiến đấu đem mình làm là cao phối bản đ u ổ i thủy t h ụ đang chiến đấu mà thôi p h ị dù cho lấy tinh xảo võ nghệ linh hoạt né tránh chu yên công kích đại lượng tránh khỏi đang đối mặt liều nhưng bởi vậy mang tới kết quả chính là mỗi một vòng giao phong hắn tiêu hao khí lực đều so chu yên muốn càng nhiều dần dần bị buộc đến t u y ệ t cảnh chu yên cái kia nhìn như vô cùng vô tận thể lực rất nhanh liền để vịt ý thức được nếu như lấy nục thể so đấu xuống dưới gặp phải tất nhiên là bại trận bị đánh bay sau khi hạ xuống nhìn xem chậm rãi đi tới như là không thể chiến thắng ma vương bình thường chu yên phí lao đi k h ỏ e miệng tràn ra một tia tiên huyết nhẹ nhàng nói ra lúc đầu nghĩ đến công bằng lý do không cần khí phách cùng ngươi chiến đấu hiện tại xem ra quả nhiên vẫn là có khoảng cách hắn vốn chỉ muốn chu yên bị tìm xâm b ạ t tinh thần trùng kết qua hiện tại mặc dù không có gì đặc biệt h ư n h ư ợ c biểu hiện nhưng tinh thần hẳn là ở vào kỳ suy yếu nếu như trực tiếp lấy khí phách đ ẹ tới thắng đứng lên cũng không tránh khỏi quá xấu xí một chút nhưng bây giờ đứng trước muốn kết quả thất bại lại làm cho hắn công bằng ý thức từ từ tiêu tán nếu như muốn nói không công bằng chỉ sợ chu yên loại này k h n g bố đến cực điểm thân thể cùng võ nghệ mới thật sự là không công bằng thắng được lại x tiếp theo s á t tại chu yên yên lặng trong ánh nhìn chăm chú phi đột nhiên bạo phát ra chính mình khí phách thanh quang chiếu dọi bên dưới vô biên thảm có xanh phủ kín toàn trường mọc ra lấm ta lấm tấm đoá hoa màu trắng hư hảo bạch sắc thần ưng hình bóng từ chân trời bay tới tại phía sau hắn chậm dãi hạ xuống đây hết thệ kỳ dị cảnh tượng chỉ tồn tại ở ở đây nhân loại trong cảm giác cũng không phải là chân thực tồn tại ở phía trên màn hình lớn bên trong, trong sân cảnh tượng vẫn là trong lúc rằng có hai người đây chính là khí phách cùng bề ngoài bên ngoài khác nhau khí phách là vô hình nói trắng ra là dù cho ngưng tụ ra ngàn vạn hư tượng cũng chỉ có thể tại t mà bề ngoài là hữu hình là có thể bị thị g i á c trông thấy có thể bị quay phim trang bị quay c h ụ ộ bất quá khi một cái chân cảnh tam giai cao thủ khí phách có thể bày biện ra như p h ị t gần như vậy hồ chân thực dị tợt lúc nói rõ tinh thần của hắn tu vi đã cơ hồ đến chân cảnh tam giai cực hạn chỉ cần tiếp tục tăng lên tinh thần một khi đốm nộ chỉ sợ cũng có thể thẳng vào cùng cảnh vịt tay phải nâng tại trước ngực ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên hiện lên kiếm chỉ tư thế thần thánh bạch q u a n g quấn quanh đầu ngón tay của hắn hóa thành một thanh sắc bén thứ kiếm h ữ ảnh chu yên thấy thế mỉm cười cũng không có nói nhiều chỉ là nâng lên cánh tay phải nhưng người bày ra nên kích tư thế sau một khắc mặt ngoài thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên hiện ra một tầng nhàn n h ạ t hư vô vạn mèo cái này vạn mèo khí tức vừa phù hiện lập tức đem lúc đầu thân ở phịt trận bên trong chu yên hái được đi ra phản g vất một cái dị loại hắn không có triển khai chính mình trận mà là trực tiếp sử dụng kiên đây càng thêm kiên định phịt cùng người ngoài sân bọn họ đối với chu yên tinh thần không tốt phán đoán chu yên thậm chí ngay cả cùng đối thủ trận đối bính đảm lượng đều không có trực tiếp liền chuyển đổi đến hiệu so cao hơn kiên trạng thái bên ngoài sân thấy thế cự xí liên minh cùng sắt thép vương đình bọn người cũng không khỏi đến mừng rỡ nếu là như vậy sau đó vô luận q u ả nhiên trên thế giới này không tồn tại có thể tiếp nhận hoàng cấp cường giả tinh thần u y áp mà không bị ảnh hưởng chút nào t r ê n cảnh mà thiên nguyên đế quốc bên này trên đài ứng dụng cùng sở trường doanh làm ra một mặt lo lắng bộ dáng lại tại quay đầu đối mặt ở giữa thấy được trong mắt đối phương ý cười tiểu từ này diễn kỹ thật có thể chương 283. x o n g giết xin gọi ta v u a màn ảnh chương 283. x o n g giết xin gọi ta v u a màn ảnh trên trận rằng co hết sức căng thẳng phi nhẹ giọng tụ n g sướng người không biết sợ tin mừng vì đó trói buộc chư tả tiếp theo sát chân trời một đạo thánh quang trợ đột nhiên chiếu xạ tại chu yên vị trí v ơ i anh hư hảo thánh â m tấu vang chu yên cảm giác được có mạnh mẽ tinh thần chi lực nương theo lấy thánh quang hướng hắn áp bách mà đến với hắn mà nói tựa như gió nhẹ quất vào mặt trong lòng của hắn khẽ nhúc ních thân hình làm ra sát na chỉ trệ tiếp theo một cái trước mắt phịt đã phi nhanh đến trước mặt lấy tay phải là kiếm hướng về chu yên lồng ngực đâm thẳng mà đến kiếm chỉ cặp thân chu yên phảng phất mới tránh thoát ra phịt khí phách quấy nhiễu hắn cấp tốc tốc những ư ờ i đồng thời phất tay đ ư ợ ngang né tránh không kịp p h ị kiếm chỉ tại thời khắc này dường như chân kiếm sắt na liền vạch phá chu yên trang phục chiến đấu mang theo một đầu khắc sâu vết máu tương ứng chu yên đại thủ cũng ẩm v a n g đánh vào p h ị t b ả vai đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài chu yên phát ra một tiếng lên không để ý ngược tương thế đột nhiên hướng về phía p h ị t phi nước đại đ ộ t tiến bên trong dơ cao tay phải lên thành quyền định cho hắn kết thúc một kích người thành k í n h tin mừng phù hộ nó vô tội c h i thân p h ị t thanh â m nhanh chóng trong chốc lát liên tục tam trọng tường ánh sáng khoảnh khắc đúc thành ngăn tại chu yên tiến lên trên con đường chu yên mắt trái thần quang tăng vọn không ngừng bước Vài anh. Vài anh. Vài anh. liên tục ba đạo quang chi vách tường toàn bộ bị chu yên và chạm phá thoái hãn tử tường ánh sáng cách trở đằng sau đột nhiên xông ra giống như chiến thần lâm thế một quyền hầm vang n ệ xuống kịch liệt lực lượng đem mặt đất nghệ nước toét lên đại lượng không thuộc về cái này thần ứng thảm cỏ xanh chi trận bên trong mảnh bùn cái kia phịt thân ảnh lại sớm đã biến mất lúc này bởi vì mạnh mẽ xông tới ba đạo tinh thần khí phách ngưng tụ thành quang chi hàng rào chu yên bên ngoài thân khí tức cũng lơ lửng không cố định đứng lên h ã n trang tiếp theo sát phịt h â n hình đột nhiên từ chu yên sau l ư n g hiện hiện hóa thành kiếm phong sắp bén nhất cử hướng chu yên hậu tâm đâm xuống、Xoẹt. một nhát này vững vàng đâm vào chu yên phần lưng tinh thần b ộ c phát đại lượng t h a n h quang ảo ảnh từ chu yên trong vết thương bắn ra đến thánh thập tự kiếm thuật mở vịt khoe miệng mỉm cười là h ắ n thắng tiếp theo sát kinh khủng trở lại một k h i u tay ẩm vang đụng nát phìt xương n ự c một tay lấy hắn nổ bay đến mấy chục mét bên ngoài cô va vịt thê thảm ngã xuống đất trong miệm phun ra một ngụt máu lớn nửa ngày không đứng dậy được hắn khó khăn ngẩng đầu lên nhìn về phía chu yên đã thấy chu yên toàn bộ phía sau lưng bị đại lượng đỏ thâm tiên huy hắn xoay người lại tức giận hướng về phịt bạo gà o ghét phảng phất một cái bị thương nặng g i á thú mà phịt nhưng từ chu yên trong ánh mắt thấy được một chút ý cười sau đó phịt cũng nhìn không được nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh Thế xịu trước đó trong lòng của hắn lóe lên duy nhất ý nghĩ chu yên một mực tại trang sự cương đại của hắn vượt ra khỏi ở đây tưởng tượng của mọi người cái kia cái cuối cùng n g u y ê n chiến sĩ sợ l à chết chắc khi thế xịu phịt bị tin mừng giáo quốc đại chủ giáo vội vàng khiên xuống đi lúc toàn trường lần nữa lâm vào yên lặng trong chàng chu yên lúc này nhìn có chút chật vật sắc mặt tái n h u ậ trước ngực y phục nước da miệch lớ phía trên tất cả đều là huyết ô phía sau tiếp cận phổi địa phương càng là có mạng lớn vết máu nhưng vô luận như thế nào hắn xác thực liệu mạng thụ thương hoàn thành đối với p vị tuyệt t sát tin mừng thánh tử tứ đại cường quốc tin mừng giáo quốc đệ nhất thiên tài vị chu yên cái này trước đó tại trên quốc tế hoàn toàn không có thanh danh g i a hỏa cho đánh bại g i a hỏa này trước đó mặc dù lấy thế xét đánh lôi đình hoàn thành thập liên giết thậm chí trong đó còn đã bao hàm một tên liên minh siêu cấp chiến sĩ hắn loại chiến tích này nhìn xác thực mạnh mẽ nhưng ở đông đảo quốc gia nhân viên trong mắt sẽ chỉ cho rằng là không có chân chính cường lực uy tín lâu năm thiên tài xuất thủ ngăn chặn dù sao chu yên trước với thiên nguyên đế quốc kỳ l ầ n nhi xuất thủ theo lý thuyết liền đại biểu cho đế quốc bản thân cho là chu yên thực lực không bằng ứng lân mà ứng lân thực lực mặc dù tại năm gần đây quốc tế nổi tiếng nhưng ở ước định bên trên cũng liền cùng mặt khác tam đại cường quốc vương bài thanh niên không sai biệt làm mời đối liên minh ký thác kỳ vọng mạnh nhất tuyên chiến sĩ đới mông sắt thép vương đình tương lai vương đình chi kiếm chỉ lạ tin mừng giáo quốc tin mừng thánh tử phía trên ba người này nếu thực lực không thua ứng lân vậy liền lẽ ra muốn xò chu yên cả mạnh phía trên ba người n à nếu thực lực không thua chu yên cầm mà mặc Chu Hiên mặc dù bị thương, lại như cũ đứng ở đây bên ị thương, như đứng lại cũ đây ở b t r o ngoài Tuần này n à chỗ nào đơn giản chính l lần này chứ quốc g a o trong ngoài lưu lớn bên Bên nhất hát mã. Bên ngoài sân hồng y ghi ở đại giáo chủ người chủ trì cũng không có bởi vì nhà mình thánh tử bị đánh bại mà mất đi phong độ hắn nhàn n h ạ t hướng trong t r à n g chu h i ê n phát hỏi chu h i ê n đại biểu ngươi thụ thương rất nặng phải chăng còn muốn tiếp tục thủ đ ô i hay là đổi thành nước ngươi còn thừa đại biểu ra sân chu h i ê n d á n g chống đỡ lấy đứng thẳng người s á p mặt trắng b ệ địa hoàn xem hiện trường một chút bày ra bệ nghệ dáng tươi cười toàn thế giới thiên tài đều ở nơi này sao cũng chả có gì đặc biệt ta có thể đánh lên cả ngày cực kỳ phách lôi phong cách hoàn toàn phù hợp hắn vừa rồi chủ động đi khiêu khích c ự sĩ liên minh tư thái nói hắn quay đầu lại nhìn ứng quảng một chút cái này cầu long hoàng mặc dù nhân cao mã đại thâu phóng phăng khoáng bây giờ lại thận trọng đứng lên lập tức liền hiểu chu yên ý tứ hắn đứng lên lớn tiếng nói đừng làm n ộ n không biết lượng sức đồ chơi tranh thủ thời gian cho ta xuống tới chu yên buông thả cười một tiếng ứng tiền bối một trận lại cho ta đánh một trận liền xuống người chủ trì nhìn về phía ứng quảng loại thời điểm này khẳng định là nghe đế quốc đại biểu cầu long hoàng các hạ nói thế nào ứng quảng vi hơi trầng âm nhìn chu yên một chút sau đó chậm rãi nói ra để hắn lại đánh một tr nói đi hắn chừng trong sân chu yên một chút liền trận này đánh không lại liền nhà thua biết đi hắc hắc yên tâm đi chu yên chiều hắn giơ ngón tay cái thiên nguyên đế quốc là đám thanh niên cũng tất cả đều sắc mặt lo lắng không sai chứ ứng quản g cùng sở trường doanh hai cái l í n h đội những người khác cũng cảm thấy chu yên năng tại chiến thắng chín người đằng sau còn có thể bị thương đánh bại phịt liền đã rất mạnh mẽ bây giờ lại còn mạnh hơn c h ố n g đỡ cũng không biết hắn nghĩ như thế nào chỉ có lạc t u y ể n cùng lạc kha liếc nhau một cái sắc mặt lo lắng bên trong cũng mang theo một chút hoài nghi chu yên hắn luôn luôn cẩn thận không thế nào làm loại này đặt mình vào hiểm địa sự tình ở trong đó sợ là có chút chuyện ẩn ở bên trong người chủ trì thấy thế dứt khoát bắt đầu tuyên bố tiến vào vòng tiếp theo công lôi một phút đồng hồ sau theo người chủ trì công bố cơ hội tất cả quốc gia đều cấp ra công lôi tuyển hạng trong đó thình l i n h liền bao gồm cựu xí liên minh cùng s á t thép vương đình h i ệ n nhiên cầm xuống nhiều như vậy vinh dự tàn huyết chu yên là khối mê người thịt mỡ đánh bại hắn dù cho không có khả năng hoàn toàn cướp đi hắn s ô n g ra thanh danh cũng có thể trở thành gián tiếp chiến thắng p ì n g ư ờ i chu yên đánh bại phịt a đánh bại chu yên chẳng phải là tương đương ta so p h ị lợi hại bất quá quốc gia khác còn thừa bốn vị tuyển thủ khi nhìn đến cựu sĩ liên minh cùng sắt thép vương đình dưới người trận thời điểm hay là yên lặng lựa chọn rút lui mà đang lúc cựu sĩ liên minh tới mông cùng sắt thép vương đình đích đặc lý cách lạp phu rằng co ai cũng không chịu chủ động nhượng bộ thời điểm hậu phương đấu tranh hoàng đ ỗ n g nhiên đem c h ỉ l à kêu trở về rút lui c h ỉ l à c a o mày nhìn về phía đấu tranh hoàng d í lô các hạng vì sao không để cho ta cùng cái kia chu yên quyết đấu ta có tự tin có thể thắng hắn d í lô mà không thay đổi dùng ý niệm trực tiếp đáp lại thanh niên t r ư ớ mắt l ạ sần cùng ta cầu thông chúng ta lần này nhượng bộ phối hợp bọn hắn đới mông lấy được ba vị trí đầu ghế như vậy vốn nên là gấp ba bồi thường cho đế quốc bộ phận lấy một phẩy năm lần đầu tư đến chúng ta sắt thép vương đ ỉ n h c h ỉ l à c ú i đầu xuống nói khẽ đế quốc còn có ứng lân bọn hắn không có tốt như vậy qua dì lô mỉm cười không sao dù sao đối với chúng ta cũng không có t ổ n thất mà theo tất cả tranh đoạn công lôi quyền người rút lui đới mông chậm dai hướng về giữa sân chu yên đi tới chu yên một mặt khinh thường nhìn xem cái này tóc vàng mắt xanh thanh niên anh tuấn cười nhạo nói ngươi hai người đồng bạn đều bị như cho giết ngươi cũng rốt cục muốn tới chịu chết sao đới mông mặt mũi tràn đầy mỉm c ha ha, thực lực của ta không tốt sau đó còn xin hạ thủ lưu t ì n h chu yên mỉm cười không cần cầu xin tha thứ nếu lên đ à i chúng ta đã phân thắng bại cũng quyết sinh tử đới mông y nguyên ôn h ò a lắc đầu cái này quá bạo lực ta càng ưa thích y ê u nhã một chút vừa nói đáy mắt của hắn hiện lên một tia lệ khí không biết tự lượng sức mình đế quốc võ giả tạm thời trước ổn định ngươi để cho ngươi không cần nhận thua sau đó liền đưa ngươi xuống địa ngục trên khán đ à i nghe được hai người giao lưu lệ sần cùng lai thẻ ô n l ư ớ nhau sắc mặt tâm lãnh miệng hơi cười cái này chu yên hoàn toàn chính xác thực lực mạnh mẽ nhưng là hiện tại dù cho có lưu dữ lực có thể có chút hứa diễn kịch thành p h ậ n tải cũng tuyệt đối không nhiều lắm dù sao ngay cả tin mừng thánh tử phì đặc đều có thể kém chút đem hắn đánh g i ế t đ ố i mông tất nhiên cũng có thể đem chu yên nhất cử đánh g i ế t thân là chân chính hoàn mỹ huyên điều chế người đ ố i mông cùng hắn cái kia hai cái đ ộ i bạn thế nhưng là hoàn toàn không thể so sánh nổi tồn tại chu yên một tiếng quát lớn vậy mà lấy bị thương chi thân dẫn đầu hướng đới mông phi nước đại đi qua tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người nhưng tội hồ muốn so trước đó chiến đấu phải chậm hơn một tia nhưng cũng đầy đủ tại một g i â y ở giữa vượt qua hai mươi mét trở lên khoảng cách đột tiến đến đối thủ phụ cận đới mông tinh chuẩn phát hiện chu yên động tác trì trệ hắn ôn hòa sắc mặt đột nhiên trở nên cực độ dữ tợn tạ ác cung tiếu h ở giữa vô tận hắc khí trong nháy mắt c h ố n g rông sinh ra trong hắc khí một tôn hoàn toàn đ g n kịt hình thái đáng sợ mắt đỏ ác ma ẩm vàng g á n g lâm kinh khủng khí phách trong dây lát che kín toàn trường lần này tôn này khí phách hư ảnh chỗ quanh quần hắc khí vậy mà tại trên đỉnh trong màn hình lớn cũng mơ hồ có thể nhìn thấy cái này đới mông tinh thần khí phách cường đại vậy mà đã mỏ tới cồm cảnh bật lúc này chu yên đã vọt tới đới mông rất gần chỗ một đầu đâm vào cái kia vô tận trong hắc khí Vô a n h ba một tiếng nổ rung trời nổ tung vô tận hắc khí cùng mắt đỏ hát ma ảo ảnh bỗng nhiên trốn v ụ i lệ sần cùng lai thẻ ông kinh hai đứng lên gầm thét lên tiếng dưới chân bọn hắn cái ghế cùng mặt đất toàn bộ vỡ nát trong sân chu yên trên mặt lạnh leo dáng tươi cười chậm rãi thu hồi đánh nổ đới mông đầu lâu hữu quyền không đầu thi hải thê lương ngã xuống chu yên nhàn nhạt nhìn sang cự xí liên minh phương hướng chật chật lắc đầu thanh em ung dung chó lần này lừa hắn xuống tới hắn lại còn thật xuống toàn trường xôn xa chiến dịch này thiên hạ biết chương hai trăm tám mươi bốn chiến dịch này thiên hạ biết tốt toàn trường xôn xao thời điểm ứng quảng dựa vào khổng lồ r ộ n g một thân giống to mắt trần có thể thấy cao hứng toàn bộ thiên nguyên đế quốc trong sứ đoàn cũng là một mảnh vui mừng lại có thể đỉnh lấy ngụy cùng cảnh khí phách bộc phát đem đối phương cưỡng ép truy giết mặc dù đã có chỗ dự bị nhưng chu yên tiểu tử này thật sự là người tiên không chỉ là ứng quảng cùng đế quốc các đồng bạn cảm thấy c h â n kinh toàn trường không sai biệt lắm ba mươi quốc gia sứ đoàn thủ lĩnh cũng đồng dạng trong lòng sợ hãi bọn hắn cơ bản đều là hoàng cấp cờ giả vốn là nhãn lực kinh người cái kia đ ố i mông vừa kích hoạt khí phách ạ o ảnh bọn hắn liền có thể cảm nhận được người thanh niên này là một cái chắc chắn có thể bước vào công vương cấp bậc siêu cấp chiến sĩ một cái không đến ba mươi tuổi n g u y c u ậ n cảnh thành tựu cuối cùng c u ậ n cảnh là tất nhiên kết quả hiện tại thế mà bị chu yên cái này ra hỏa một quyền truy giết thân thể của người này lực b ộ c phát chỉ sợ đã so đế quốc thần cơ hàng hai cấp bậc còn cường hắn hơn mà lại không chỉ là lực lượng cường hãn tinh thần của hắn cũng nhất định cực kỳ khủng bố nếu không tại không có tinh thần ủng hộ tình hồn giới đứng trước đới mông cái kia ngụy quận cảnh toàn lực khí p h á c u y áp mạnh hơn nhục thể cũng trèo chống không được hắn tinh thần bị chém chết. cái này chú yên chẳng qua là vô hình cấp bậc khí phách tu vi thậm chí đều không có đạt thành khí phách ảo ảnh lại vậy mà có thể tại tiếp nhận lại sần tên này hoàng cấp cường giả tinh thần uy áp đằng sau lại đứng vững đ ớ i mông cơ hồ cùng cường độ uy áp mà hoàn thành cường sát như vậy người trẻ tuổi này sau này nếu như tu vi tiến thêm một bước đến khí phách ảo ảnh thậm chí là thành tựu bề ngoài nên sẽ là tồn tại kinh khủng bậc nào đế quốc sau này lại phải thêm ra một cái đế cấp sao qua chiến dịch này chu yên người này tin tức cấp tốc bị tất cả quốc gia đại biểu chố ghi lại bọn hắn lập tức phân phó người bên cạnh đem chu yên thực lực trên biểu hiện báo đến nhà mình thế lực ghi chép cũng toàn lực điều tra cái này đột nhiên toát ra người trẻ tuổi đến cùng là thần thánh phương nào thiên nguyên đế quốc bên này một mảnh vui mừng sắt thép vương đình bên kia đấu tranh hoàng lạnh lùng quay đầu nhìn về hướng bên cạnh chị lạ trầm giọng nói không nghĩ tới bởi vì nhất thời trục lợi ngược lại bảo toàn tính mạng của ngươi chị lạ gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng chị l ạ n song quyền nắm chặt thanh âm có chút hàng g i n g dĩ lộ các hạ ta đã nhìn ra cái này chu yên vẫn luôn đang gi nhưng là hết lần này tới lần khác tại trong kết giới này tất cả kẻ nứt ma vật lực lượng đều bị hoàn toàn áp chế đơn thuần khí phách thiếu huyết trọng yếu nhất siêu phạm chi lực dựa vào chỉ có thể đưa đến tinh thần công kích cùng chèn ép tác dụng thực lực của các ngươi trên diện rộng hao tổn ngược lại là tuần này chỗ nào tại trong hoàn cảnh như vậy như cá gặp nước e là cho dù là cùng chân chính đại công đối chiến cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều đấu tranh hoàng ánh mắt thâm thúy trầm giọng tán thưởng đế quốc thật sự là chơi một tay cờ tốt một bên khác l ệ sân cùng lì các muốn rách cả mỹ mắt mà nhìn xem trong tràng chu yên lúc này chu yên đã không nhìn tới mông thi thể dù nhiên quay người hướng về chính mình trận doanh đi đến mà bọn hắn cự mong đợi liên minh bí mật điều chế ra được chuẩn bị nhất cử c h ấ n kinh toàn cầu ba cái u y ê n chiến sĩ toàn bộ đều chết tại hôm nay nguyên đế quốc thanh niên võ giả trong tay liền ngay cả trong đó hoàn mỹ nhất theo lý mà nói tuyệt đối là cùng g a i vô địch đới mông thậm chí cũng còn không thể chân chính hiện ra thực lực liền đã bị chu yên một cách m i ể u s á t lần này chẳng những muốn cho thiên nguyên đế quốc gấp ba bồi thường còn tổn thất không gì sánh được trọng yếu hoàn mỹ điều chế người sau khi trở về không chỉ là lì cầm cái này đại công cấp c ư ờ n g giả muốn bị vân trách liền ngay cả l ạ sần cái này phân công quản lý cờ dầu nổ công ty nghị hội cao tầng sợ rằng cũng phải chịu không nổi hiện tại hai người bọn họ hận không thể muốn sống ăn chu yên huyết đ ủ nhưng mà bọn hắn không dám không chỉ là cầu long hoàng cái này ứng long cung siêu cấp hoàng cấp ở đầy toa trấn t hai ậ t người lên đến, thật sự đến. Cái này bá đạo địch ra gắt gao nhìn chu yên vài lần sau đó lệ s ầ n hít sâu mùa hơi kêu lên sau lương tùy hành nhân viên bắt đầu bàn giao muốn trọng điểm điều tra cái này chu yên tư liệu thiên nguyên đế quốc cái này cổ lỗ nặng nề h quốc gia làm sao luôn luôn có thể tại quốc tế phong vân tế biến trước giờ toát ra loại này kinh khủng tuyệt thế thiên tài vài thập niên trước ứng long đế là như thế này hôm nay chu yên cũng là dạng này thật là khiến người ta nổi giận mà chu yên tại xử lý đới mông đằng sau liền quyết định không còn tiếp tục nữa hắn đánh bại cơ hồ một nửa đại biểu liên tục thủ lôi mười một lần thành tích khẳng định là vững vàng thủ tịch h thánh binh đã là vật trong bàn tay còn giết hai cái huyên chiến sĩ giúp đế quốc sớm giữ vững mặt mũi sau khi trở về cầu long hoàng khẳng định sẽ nói được thì làm được cho hắn xin mời ứng long cung định cấp ban thường bức đã giả bộ không sai bị lắm lại tiếp tục ở nơi này lấy trừ để lọt càng nhiều đáy bên ngoài đối với hắn cũng không có chỗ tốt còn không bằng cho ứng lân ra ngoài kết thúc công việc vừa vặn chừa cho hắn s á t thép vương đình ba cái đối thủ cùng với khác một chút tạm ngư có mạnh có yếu đủ cái này ứng đ ờ i thứ ba bộc lộ tài năng tại đế quốc vòng cường giả lan lộn cũng không thể tinh khiết chém chém giết giết vẫn là phải h i ể u chút đạo lý đối nhân xử thế trở lại đội ngũ đằng sau ứng q u ả n g trợt vỗ chu yên b ả vai t ố ấ t tuất chu yên làm tốt lắm chu yên vui cười một tiếng ứng tiền bối ta cái này xử lý hai cái huyên chiến sĩ có tính không hoàn thành ngươi nhắc nhở vừa nói hắn một bên nhận lấy sở quán đưa tới âm ảnh bàn cơ cùng t í khải ứng quảng thỏa mãn nhìn xem chu yên vượt mức hoàn thành trở về ta tìm ứng long đế cho người đứng đầu nhất ban thưởng dương cột của đế quốc đạt được nếu có đồ vật tốt đều là hẳn là chu yên cười gật gật đầu sau đó thuần thục dùng âm ảnh bàn cơ hướng đầu của mình bắn một phát súng tay cùng mắt đều tùy theo khôi phục ứng quảng lại c a o mày nhìn xem một màn này chấm n g âm một lúc sau nói ra chu yên kỳ vật này mặc dù thuận tiện bất quá dùng nhiều cuối cùng không biết sẽ đối với người sinh ra cái gì nguy hại lần này trở về ta để ứng long đế đi câu thông dược vương cốc để bọn hắn cung ứng một viên sinh sinh tạo hóa đan ngươi sau khi ăn tay cùng mắt hẳn là có thể mọc ra mặc dù cũng không có khiếu huyệt nhưng s o một mực sử dụng kỳ vật muốn an toàn nhiều lời này vừa nói ra chu yên còn chưa nói cái gì bên cạnh hắn lạc tuyền lạc ha còn có sở quán ngược lại trước hớn hở ra mặt có thể thân thể tái sinh t h ầ n dược mọc ra thân thể thậm chí so dùng sinh vật kỹ thuật nhân bản bồi dưỡng tay cùng mắt phải tốt hơn nhiều chu yên lần này cuối cùng phải có chính thức tay cùng mắt chương hai trăm tám mươi lăm giáo cốc nhu lược chương hai trăm tám mươi lăm giáo cốc nhu lược nói chuyện p h i m ở giữa phúc âm giáo quốc một cái đại chủ giáo đi tới chu yên đại biểu thương thế của ngươi rất nặng còn xin đến phòng nghỉ tiếp nhận trị liệu ứng quảng hướng về phía chu yên gật gật đầu đi ngươi nhanh đi trị liệu đi thuận tiện đ ổ i bộ y phụ cái này một t h â n huyết sở trường doanh cũng đứng lên ta cùng chu yên đi qua ứng quảng nhẹ gật đầu tất cả mọi người lòng dạ biết rõ chu yên vừa mới hoàn thành kinh người chiến tích lực khác liên minh cùng giáo quốc hai phe thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài nghiễm nhiên chính là toàn cầu trong thế hệ trẻ tuổi từ từ bay lên một viên đế tinh dạng này siêu cấp thiên tiêu cho dù là tại danh s ư n g tuyệt đối công chính giáo quốc thậm chí là tại tin mừng giáo hoàng dưới mí mắt cũng rất khó nói có thể hay không đụng phải một ít có ý khác người động tác trước mắt toàn bộ thánh không thụy lan bên trong hội tụ đại lượng siêu h ạ n giả còn có các quốc gia trong s ứ đoàn ít nhất là quần cảnh trở lên tu vi thủ lĩnh trong đó chi ít một nửa trở lên thế lực cùng thiên nguyên đế quốc quan hệ tuyệt đối không tính là tốt dù sao nửa cái thế kỷ trước ứng long đế xuất lĩnh đế quốc các đại cường giả toàn cầu xuất trinh biểu thị công khai võ lực tình hình hiện tại còn rõ một một trước mắt mặc dù thật chỉ là vì đơn thuần biểu thị công khai võ lực thậm chí không có đi chủ động chiếm lĩnh bất luận cái gì thổ nhưng cũng đầy đủ để rất nhiều bị đánh lên cửa quốc gia thế lực trong lòng cảnh giác thậm chí là đối với đế quốc sinh ra căm hận có sở trường doanh cùng đi chu yên đi trị liệu chí ít có thể trực tiếp bỏ đi rơi tuyệt đại đa số kẻ căm thủ tiểu tâm tư trước lúc rời đi hắn vô vô ứng lân giao cho ngươi đừng ném người a ứng lân lắc đầu lúc đầu muốn đem tuyệt chiêu lưu cho cái kia phi kết quả ngươi trước tiên đem mục tiêu của ta đoạn vậy ta không có cách nào chu yên b u n g tay chính hắn muốn lên đến đối đầu ta ngươi hay là cẩn thận một chút đi sắt thép vương đình người kia cũng không phải đ ù dỡn ứng lân âm thanh lạnh lùng nói đi tranh thủ thời gian trị liệu đi thôi sau khi về nước ta phải dùng thần cơ đánh với ngươi một trận thực chiến chu yên tìm hai vạn ứng lân nghiêng mắt nhìn hắn một chút thần cơ chiến lời nói thân thể của ngươi ưu thế liền không có lớn như vậy thắng bại nói không chính xác chu yên lắc đầu đám này thiết tài chính là rất khó tiếp nhận chính mình so người khác yếu bất quá nói theo một cách khác ứng lân ý nghĩ cũng không tính sai bọn hắn những n à y tại khí phách trên tu vi so chu yên cao người tại khu động siêu niệm đường về lúc y lực cùng hoa dạng đều sẽ mạnh lên rất nhiều chu yên không sử dụng siêu dung hợp hoặc là m ặ khác hệ thống năng lực lời nói xác thực sẽ ở vào nhất định thế yếu bên cạnh sở trường doanh một phát bắt được chu yên cánh tay tay n đi tiểu tử ngươi thụ thương còn không nóng nảy còn có tâm tình nói chuyện phiếm đúng không nhanh chu yên giang tay ra cùng sở trường doanh cùng một chỗ đi theo trị liệu đoàn rời đi lạc t u y ê n cùng lạc kha cũng hấp tấp theo sau trên đường chu yên nhìn về hướng sở trường doanh tổng ty lần này thánh binh ban ngân dạng này còn kém không nhiều tính kết thúc đi sở trường doanh nhẹ nhàng gật đầu đúng vậy à buổi tối hôm nay đoán chừng người cùng mặt khác hai cái thủ lôi số lần nhiều nhất người liền có thể tiến thánh binh bảo khổ chọn thánh binh thánh binh a chu yên có chút h ế u kỳ thánh đình thật nguyện ý cho gia đình cấp thánh binh sao sở trường doanh còn chưa lên tiếng ở phía trước dẫn đường đại chủ giáo nhịn không được cười nói chu yên đại biểu điểm ấy ngươi yên tâm chúng ta thánh đỉnh không có khả năng làm ra loại kia dở trò dối trá sự tình hắn nói tiếp bất quá ta nghe nói đế quốc đỉnh cấp thần cơ cũng không chọn người chỉ cần là tinh thần cường độ đủ cao đồng thời không có khóa lại qua thần cơ như vậy bất luận kẻ nào đều có thể đi luyện hóa vô chủ thần cơ chúng ta đỉnh cấp thánh binh cùng thần cơ lại có khác biệt cường lực thánh binh bản thể bắt nguồn từ đỉnh cấp kẻ n ư ớ ma vật những ma vật này còn sót lại tinh thần cùng lực lượng sẽ có thích hướng tính vấn đề nếu như thích hướng tính không đủ liền tuyệt đối không cách nào khế ước thành công sở trường doanh cũng cười nói có thể bị thánh đình cất giữ tại thánh binh trong kho thánh binh đều là tạm thời không thể tìm tới phù hợp chủ nhân định cấp thánh binh chu yên ngươi chọn lựa là được chu yên trong lòng khẽ nhúc đích nhìn về phía sở trường doanh tổng ti ngươi quen như vậy dám vẽ chẳng lẽ cũng tiến vào người thánh binh kia kho sao sở trường doanh khỏe miệng khẽ nhết đương nhiên bất quá ta không phải thông qua người thánh binh này ban ân tỉ thí cầm tới thánh binh nàng ư ơ i n h ạ t nói năm đó ta bởi vì đặc thù gặp gỡ sớm thành tựu cùng cảnh vị trí cho nên ba năm trước đây giới kia thánh binh ban ơ n xem l ễ thời điểm giáo hoàng cảm thấy ta mặc dù là ba mươi tuổi nhưng là cùng một nhóm kia chân cảnh đỏ sức có chút quá mức trực tiếp cự tuyệt ta dự thi ngoài định mức mở cho ta thả thánh binh b ả o khố l ạ c kha hai mắt lõe ngôi sao một mặt sùng bái sư phụ n g ư ơ i thật lợi hại a sở t r ư ơ n g doanh hh ắ c ắ c giống nhau giống nhau rồi nàng vừa nhìn về phía chu yên về phần ta thánh binh về sau có cơ hội người gặp được bất quá sở trường doanh lại nhắc nhở chu yên dù cho tinh thần của ngươi cường độ đầy đủ hẳn là có thể để cho ngươi tại đã luyện hóa cái này thần cơ tình huống dưới ngoài định mức khế ước một thanh thánh binh nhưng thánh binh thứ này có thể ít dùng hay là ít dùng nó cùng thần cơ có hiệu lực cơ chế khác biệt rất lớn sử dụng thời điểm sẽ bị thánh ngân ăn mòn dùng nhiều đằng sau sẽ cùng người sử dụng sinh ra khắc sâu liên hệ sở trường doanh chỉ chỉ người đại chủ kia dạy bọn hắn là giáo quốc thánh đồ có thể thường xuyên tiếp nhận giáo hoàng chủ trì tịnh hóa nghi thức đế quốc chúng ta nhưng không có giáo hoàng thủ đoạn đến lúc đó muốn tịnh hóa còn phải thỉnh giáo hoàng hỗ trợ nợ nhân tình nhưng không dễ trả Đại để giáo chủ cũng không hề để ý sở trường doanh âm dương quay khí, hắn chỉ là cười híp mắt dương cười như hắn yên nói, thật, nếu như chú yên quay khí, kỳ chỉ hiếp chú thật, chú là đối với đại biểu nguyện ý trở thành thánh giáo quốc ý trở đồ lộ ờ trường i nói, liền loại biểu không cần lo lắng loại này. Sở trường doanh lo l Sở lạnh lẽo lao thần côn ta khuyên ngươi chú ý ngôn t ử đào người đào được đế quốc trên đ ầ u tới đại chủ giáo mỉm cười không tiếp tục nói nhiều dù sao ý tứ cũng đã biểu đạt ra tới Rất nhiên, thiên tài như vậy, không bị người nhớ thương là không thể thế hiển nhiên, chú như không nhớ không Không phải mình người yên nào. vậy, là bị l giáo quốc sở dĩ mỗi năm năm cử hành người thánh binh này ban ân hoạt động chứ cho mình thiên tài theo thực lực phân phối thánh binh bên ngoài cái này sẽ ba thanh thánh binh đưa cho chư quốc mạnh nhất thiên tài hành vi bản thân liền là một loại lung lạc thiên tài đứng đầu sử dụng giáo quốc thánh binh sau liền tránh không được muốn ngẫu nhiên tìm giáo quốc hỗ trợ tỉnh hóa ăn mòn từ đó liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình sau này rất khó đối với phúc âm giáo quốc sinh ra ý trừ phi bọn hắn cũng không tiếp tục muốn sử dụng thánh binh nhưng mà cái kia đỉnh cấp thánh binh lực lượng tuyệt không thấp hơn bất kỳ một quốc gia nào đỉnh cấp siêu phàm hệ thống có thể chủ động từ bỏ thánh binh người cơ bản không tồ từ năm mươi năm trước phúc công i á o quốc bắt đầu chế độ này đến bây giờ đã có ba mươi vị năm đó trừ quốc thiên tài đạt được t h á n h binh trong đó có ít người đã chết i ể u có chút thì trưởng thành lên hiện tại đạt tới c u ầ n cảnh thậm chí là c u ầ n cảnh hoàng cấp người cũng là có những người này có thể kinh lịch mưa gió trưởng thành trong lúc đó không ít ỉ vào qua thánh binh lực lượng vô luận tự thân thế lực thái độ như thế nào chí ít bọn hắn đều là giáo quốc thân cận người mà giáo quốc nếu như có thể đem cái này biện pháp tiếp tục kéo dài đồng thời tự thân một mực bảo trì trung lập tư thái nói càng đến về sau thân giáo phái cường giả liền sẽ càng ngày càng nhiều địa vị của nó tự nhiên cũng liền càng ngày càng kiên cố là thật là một b ư ớ c diệu kỳ đến phòng trị liệu chu yên thấy được đã tỉnh lại phít vị này tin mừng thánh tử giờ phút này ở trần cả người bị hai tên hồng Y d ì a đại giáo chủ trị liệu bọn hắn p h ư ơ n g thức trị liệu không phải giải phẫu cũng không phải dư vật mà là hai người riêng phần mình đứng tại phít bên người x u e bàn tay ra đ ặ t nhẹ ở trên người hắn hai cái hồng Y d ì a đại giáo chủ nhắm hai mắt trong miệng cầu nguyện lấy phúc cơm giáo quốc đặc thù giáo nghĩa kinh văn liền có thánh quang từ bên trên không ngừng hạ xuống đem v ị t bao phủ ở bên trong thân xác hắn bình thản giờ phút này đã không có bị chu yên đánh đến trọng thương ngất bộ dáng phít mở mắt nhìn lại nh ngươi đã đem mục tiêu chém giết chu yên lặng lẽ cười một tiếng không có trải qua đồng ý mượn dùng ngươi diễn trận đùa giỡn thật có lỗi à. phí i ê n lặng nhìn chăm chú hắn lắc đầu tài nghệ không bằng người không có gì đáng nói sau đó ta sẽ siêng năng tu luyện đến lúc đó lại đi tìm ngươi linh giáo nói h ắ n từ trên giường xoay người xuống tới lễ phép hướng bên cạnh hai cái hồng y thì đại giáo chủ gật đầu nói ra cảm ơn hai vị giáo chủ đại nhân ta đã vô ngại hai người về lấy mỉm cười khích lệ nói nhất thời thất bại nói rõ không là cái gì sau này lại đem tuần này chỗ nào đánh bại chính là ba người dùng đều là phúc â m giáo quốc ngôn ngữ lạc tuyền cùng lạc kha một bộ nghe không h i ể u bộ dáng nhưng là sở trường doanh lại hiển nhiên nghe hiểu được nàng vô v ô chu yên làm phiên ngươi tiểu tử này đem ngươi trở thành sau này mục tiêu chu yên lắc đầu cười ớt không có nhiều bình luận sau đó hắn ngay tại hai cái đại chủ giáo chỉ thị ngồi xuống lên giường bắt đầu tiếp nhận đối phương phát động kỳ tích trị liệu hơn mười phút sau thần thanh khí sảng chu yên đổi thân sạch sẽ quần áo cùng ba người cùng một chỗ trở lại thần thánh sân thi đấu bên cạnh lạc tuyền nói khẽ sư phụ vừa rồi không có tốt hỏi mấy cái đại chủ giáo trị liệu chu yên phương pháp không phải liền là siêu phàm năng lực sao vì sao tại cái này cấm ma trong kết giới cũng có thể sử dụng sở trường doanh mỉm cười tựa như chu yên bóng ma này có súng có thể có hiệu lực m ừ n dạng cấm ma kết giới cái này kỳ vật do tin mừng giáo hoàng không chế hắn có lưu một chút cửa sau không phải đơn giản vô cùng những sự tình này tất cả mọi người ngầm h i ể u lẫn nhau dù sao phúc cấm giáo quốc bên ngoài các đại đế cấp c ư ờ n giả xưa nay sẽ không tự mình đạp vào tòa thánh thành này sở trường doanh ung dung nói chu yên ba người cũng minh bạch nàng tiềm ẩn ý tứ chỉ cần đế quốc phía sau có đế cấp đại lao tòa trấn cái kia coi như giáo quốc dựa vào cái này cấm ma kết giới có thể hạn chế thánh phất thụy lan thành nội tất cả cao thủ siêu phạm chi lực cũng tuyệt không d á m thật đối với đám người xuất thủ ngược lại muốn tận lực giữ gìn tất cả mọi người không có chuyện nếu không bọn h ắ n đế cấp c ư ờ n g giả liên hợp xuất động liền có thể tại không vào thành tình húng giới đem phúc âm giáo quốc triệt để hủy diệt bọn h ắ n đế quốc như vậy quốc gia khác cũng giống vậy